chương năm trăm năm mươi bốn sắp xâm nhập cấm v ự c huyết hà nghe được bên thai nhắc nhở giang thần vừa lòng thỏa ý hắn lại nhìn phía còn lại người quen một cái tướng mạo phổ thông thanh niên duy nhất đ ặ c thủ chính là hắn tay trái non mịn trắng n o n đẹp đến mức không gì sánh được người này là tại giang thần luyện q u ỷ tông đụng thấy qua thanh niên trên tay hắn thì là bị giang thần lưu lại năm ngón tay âm thần tay trái ha ha có lão l ụ ca giang thần miết miệng lên biểu lộ có chút ý vị thâm trưởng hắn rất vững tin con này âm thần tay trái lực lượng tuyệt đối sẽ không yếu tại một vị trí c ư ờ n g nhưng đối phương lại xen lẫn trong một đám vương bên trong còn thỉnh thoảng dò xét những cái kia khuôn mặt mơ hồ cừng giả rõ ràng toàn tính quá lớn ngoài ra còn có một tôn bát bộ vương cho hắn một loại cảm giác quen thuộc nhưng người này hắn cũng không nhận ra một phen dò xét giang thần đại khá i hiểu vì sao lại cảm thấy nhìn quen mắt trên người đối phương một loại sức mạnh cùng lúc trước từ lai rất giống hẳn là xuất từ từ phúc một mạch còn có một loại lực lượng thì là từ chú bệnh viện chỉ chủ chạy tới trên đại dương bao la cùng từ phúc cái kia lao bang tử lăn lộn cùng nhau hẳn là rất có cộng đồng chủ đề kỳ thật ta cũng là cái bác sĩ a nếu là ba người chúng ta tại trên một con thuyền còn không phải trắng đêm tâm tình giang thần ước mơ dưới ba vị chi kỳ gặp mặt c h ẳ n g cảnh cho ánh mắt lại lần nữa chuyển di nhìn thấy vương cấp trong trận danh o lại còn có không thiếu luân hồi giả thậm chí còn có mấy cái chân chính người quen đường y kỷ chu thái ma nữ phi yêu ngữ ba người giờ phút này khí tức đều rất thâm hậu lại đến bảy tám bức cảnh d ư ớ i xem ra quỷ lao cấm khu về sau luân hồi giả chí ít lại vơ vét một cái ngụy cấm khu chỉ bất quá lần này bọn hắn không tiếp tục đem ra công khai đoán chừng chủ yếu cũng là không hy vọng giang thần chó này phỉ lại nghe mùi vị tìm đi qua ba người nhìn thấy giang thần cũng rất kinh ngạc bất quá đều không dám đánh trò hỏi chỉ có đường y ánh mắt nhỏ không thể thấy ra hiệu dưới để si ẩm thần nhìn những cái k i a khuôn mặt mơ hồ c ự n giả giang thần một cái tỉnh n ộ lại ba người không dám nói lời nào rõ ràng là nơi này còn có người quen hẳn là thần cơ kinh thủ hai người đến hắn hiểu được đây mới thực là khó chơi nhân vật tuyệt không tại luân hồi vương trong miệng cống ngầm chuột mực hàng nói không chừng bọn hắn cũng chính là trà trộn vào đi cá mắt ngoài ra hắn còn chứng kiến một người quen huyến nhất bất quá giờ phút này vị lúc trước gương ngạnh vô cùng đ ỉ n h cấp sát thủ chính kính c ầ n đi theo một người sau lưng đó là cái khuôn mặt thật thà hói đầu t r u n g nhân nhân rất thấp khoảng một m năm mươi mặc một thân cán bộ kỳ cựu hậu p h ụ hai tay chắp sau lưng nâng cao bụng đây là địa một đột nhiên một thanh em tại giang thần vang lên bên hai hắn vẫn không có thể có hành động bên hông cải lấy cột đá đột nhiên r u lên r ụ c dịch hắn một cái k i ệ m phản ứng là thiết trụ đáng tin từ đệ h u n h nhị lăng tới nhị lăng h u n h giang thần hô một câu giang thúc ta gọi vông ân không gọi nhị lăng đến vông ân vông ân vâng ân cùng ta lặp lại ba lần về sau tuyệt đối đừng lại gọi sai nhị lăng phát điên nói giang thần t ố t ok không có vấn đề nhị lăng vẫn như cũ rất là bất mãn âm dương quái khí l ầ m b ầ m đợi ta hận nhất liền là hai loại người một loại là gọi sai tên của ta một loại khác nói đúng là cựu châu lời nói muốn tài liệu t h ì một đôi lời tiếng anh trang bước d ù khảo giang thần lúc này một bên thiết trụ nghe không nổi nữa nhô ra nửa cái đầu đến quát lớn ngớ ra làm sao cùng ngươi giang thúc nói chuyện đâu ai mẹ hắn gọi ngớ ra cây cột ngươi y miệng nhị lăng hùng hùng hồ hồ dốt cục tìm về trước đó chủ đề giang thúc thấy không cái kia thường thường không có gì lạ chung nhân nhân hắn liền là ẩn sát môn đã từng địa tự số một sát thủ giang thần lại lắc đầu ngươi nói hắn thường thường không có gì lạ hói đầu đầy mỡ phong cách v ẽ cùng mọi người chung quanh hoàn toàn khác biệt tất cả cường giả đặc thù hắn đều có nhị lăng hắn mở người mới tiếp tục mở miệng vẫn phải là giang thúc ngươi có kiến giải ta một mực đã cảm thấy cái này địa một không đơn giản bởi vì cho tới bây giờ không ai thấy qua thiên một ẩn sát môn hành tàu bên ngoài chỉ có và một huyền nhất địa một ba người ta một mực rất hoài nghi thiên một liền cất giấu ba người này ở giữa địa một huyền nghi lớn nhất. ngươi thấy không chứng kiến trí cường đại chiến h ắ n thế mà ngay cả ánh mắt đều không thay đổi gì hóa giang thần gật gật đầu nói không sai con mắt giống một đường nhỏ giếng cổ không gợn sóng cao thủ nhất định là cao thủ thiết trụ nghe hai người phân tích nội tâm có thiên ngôn văn ngữ có hay không một loại khả năng người khác chỉ là con mắt quá nhỏ cho nên mới nhìn không ra ba đậu đúng giang thúc lần này ngươi cũng muốn đi sao nhị lăng lời nói để giang thần n g ừ n người cái gì tiến huyết sắc đô thị a luân hồi giả bên trong co cao nhân dự đoàn qua vong xuyên huyết hà lần này lưu động bít tích sợ rằng sẽ cùng huyết sắc đô thị t r ư n g hợp đại khái xuất sẽ xâm nhập cấm vực giang thần nghe được giật mình ngươi nói là đầu này huyết hà sẽ chạy tới thứ cấp cấm khu bên trong đi đó là dĩ nhiên đây là một lần cơ hội tốt vong xuyên t r e lấp thiên cò để cho chúng ta những ngày vương cấp cũng có thể tiên vào thứ cấp cấm khu sống thêm lấy đi ra cơ h ộ i có nhất định thực lực luân hồi giả toàn đều tới đương nhiên cũng bao quát một chút thông qua còn lại phương thức tồn tại đến nay lão cổ đồng những lao giả này kỳ thật đại đa số cùng chúng ta không khác nhau nhiều lắm chỉ bất quá đám bọn hắn ngay cả đánh mất một thân thực lực dũng khí đều không có mới nghị hết âm tả chỉ pháp nhận hết c ự hộ đem linh lục đều bảo tồn lại nhị lăng kiến thức rất là huyên bác Tuy ý mấy câu liền giải đáp giang thần lâu dài nghỉ hoặc đương nhiên đây chỉ là chỉ một bộ phận người còn có một số chân chính lao cổ đồng vậy liền thật là đáng sợ luân hồi giả bên trong đỉnh cấp nhân vật cũng không dám t r e o chọc bọn hắn bởi vì một số người lai lịch kinh người thậm chí khả năng đến từ chân chính đạo xương thời đại nhị lăng lại mở miệng bổ sung một câu giang thần ánh mắt ngưng tụ nghĩ đến trước đây không lâu thần l i n h cốc huyết nhân trên người đối phương mục nát khí tức quá nặng đi tới mục đích bản thân thời đại nhất định vô cùng xa xưa cho nên giang thúc người muốn đi sao nhị lăng lại một lần hỏi giang thần chỉ hơi suy nghĩ một chút liền lập tức gật đầu đi đây thật ra là suy nghĩ đều không cần suy nghĩ sự tỉnh một phương diện hắn sớm muốn đi thứ cấp cấm khu nhìn một chút lại lại lo lắng tự mình một người đi vào mục tiêu quá lớn đồng thời lá bài tẩy của mình không nhất định có thể c a m đoan có thể từ thứ cấp cấm khu còn sống trở về nhưng bây giờ không giống nhau trí cường vương cảnh đều có một đám người cộng đồng bước vào lại thêm nhị lăng nói tới bởi vì vòng xuyên huyết hà c h á i lấp vương cảnh đều có thể sống đi ra đây không thể nghi ngờ là tuyệt hảo cơ hội tốt một phương diện khác lão ngụy đi vào đã lâu như vậy còn không có tin tức nói không chừng cũng gặp được phiền phước vừa vặn có thể nhìn xem có cơ hội hay không vớt hắn một thành Bất quá c ũ n g có i k h ô ngươi cây hắn dù cột tiến vào nhớ kỹ nhìn ta lưu tiêu ký chúng ta liên thủ đại sát tư phương mẹ bọn này lao cổ đồng toàn nhảy ra ngoài lao tử mặc dù là thiên hạ đệ nhất sát thủ mà dù sao tuổi còn rất trẻ dễ dàng bên trên xứng nhận lừa gạt giang thúc ta liền chạy trước nhị lăng thanh nhâm ở bên thai quanh quẩn giang thần cũng nghe ra mùi vị tới đối phương chỉ sợ chủ yếu vẫn là để ý thiết chủ có thể hay không tiến huyết sắc đô thị Quỷ lao cấm khu chuyện lần đó liên quan đến hai tên trí cường rất nhiều người đều đúng này giữ kín như bưng cũng không có chuyện đi quá rộng ở trong mắt nhị lăng mình hẳn là chỉ là một tôn có chút lá bài tẩy ba bất vương cùng hắn dạng này đỉnh cấp luân hồi giả cùng thiết chủ dạng này cổ lão quỷ vật so với đến vẫn như cũng là có nhất định t r i n h lệ n h cha ngài cũng đừng nghe ngớ ra mỏ mẫm linh tinh lần này cấp cấm khu cái nào là người bình thường có thể đi vào huống hồ vong xuyên huyết hà quỷ bí đến cực điểm tăng thêm một đám cao vị vương trí cường c h u y ế này n sát chiêu t vừa ra thiết trụ lập tức tại trong tay áo đem cá eo thẳng tắp giống quân nhân tuyên thệ đồng dạng hô lớn tra đi chỗ nào ra đi chỗ nào giang thần giữa lúc trò chuyện khẽ hở trong sân cục diện đã tái sinh biên hóa vòng xuyên huyết hà khoảng cách phòng hạch si mang hàng rào không đủ năm trăm linh mét đối với một đám cường giả mà nói cùng gần ngay trước mắt không có gì khác biệt hắn vừa muốn mở miệng nhắc nhở luân hồi vương lúc này giống như cũng suy nghĩ minh bạch cái gì vung tay lên lui mở ra cấm khu phong ấn không cần ngăn cản vong xuyên là thần bí trình độ không kém c h ỏ i vụ cấm khu lưu động hình hung đ i ệ m dù là một đám người lấy thân tuần đạo máu tươi ba thước đến ngăn cản chỉ sợ cũng khó mà chỉ hoàn hắn một giây đồng hồ tiên lên tốc độ tương phản còn biết để cựu châu hao tổn một đám trụ cột cái này không có chút nào ý nghĩa phản chẳng chủ động đem phong ấ n mở ra đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất nghe vậy ngũ quan vương cùng tống đế vương tụ bảo đạo nhân cùng nhau đi ra đánh ra mấy đạo lực lượng ký kết thành một phương dày như lên mục phức tạp đại ấn nỗ quan vương cầm trong tay đại ấn điều động lực lượng t r u n g quanh ông một tiếng toàn bộ huyết sắc đô thị phong ấn đều hiện lộ ra là đen kịt một màu vòng bảo hộ đương nhiên cái này một phong ấn vẹn vẹn chỉ là âm phủ các đời tiền thân tại huyết sắc đô thị nguyên bản phong ấn trên cơ sở tạo dựng lên tương đương với phong đô cấm vực bên trong địa thành huyết sắc đô thị chân chính phong ấn cái kia thuộc về là thiên đúc địa tạo quỷ phủ thần công đồng dạng k ế tác đừng nói mạn pháp thời đại kỳ nhân dù là hướng phía trước đầy mấy ngàn năm ở vào đạo xương thời đại cường già cũng không nhất định nhìn hiểu đại nhân nếu thực như thế sao nỗ quan vương cuối cùng hỏi một câu luân hồi vương nghiêm túc gật đầu mở n ỗ quan vương hít sâu một hơi một tay mơn trớn đại ấn miệng lẩm bẩm phía dưới to lớn màu đen vòng bảo hộ liền ẩm vang mở ra trận này trải qua bảy tám trăm n ă m gia cố cường hóa đồng dạng đến cố ra tay đều khó mà đem đánh b ỡ tại vòng xuyên huyết hà trước mặt lại chỉ có thể chủ động mở ra nếu không sợ rằng sẽ bị cọ rửa đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa nổi một chút các người đám người này xương cốt cũng không như trong tưởng tượng cứng như vậy mà ha ha năm đó vị kia thành lập được đến che chở cựu châu tổ chức tại t a i nạn trước mặt ngay cả thông g i n g chịu chết đều làm không được quả nhiên là đọa tên tuổi của hắ một đám t r í cường bị luân hồi vương chém một kiếm rõ ràng không phúc lắm vừa mở miệng trào phúng còn một bên nhìn chằm chằm luân hồi vương lạnh rõ ước chiến luân hồi vương có dám theo chúng ta đạp v o n g xuyên huyết hà nhập cấm khu một trận chiến vừa rồi ngươi không phải rất uy phong hà đi a cấm khu bên trong đều bằng bản sự gan chuột tiểu bối còn dám cản rỡ sao nhất là ba tên phụ thương t r í cường giờ phút này đứng ở v o n g xuyên huyết hà bên trên lạnh l ù n g quát lớn mặt lạnh như băng luân hồi vương nghe những lời này lại không nhúc nhích chút nào giận vung tay lên trực tiếp cuốn lên cựu châu chúng vương lui đến xa xa sau đó h xa xa nhìn về phía một đám người khiêu khích gõ gõ trong tay kiếm gãy hô một đám lao giả có lá gan đến hiện thế cùng bản tọa một trận chiên chỉ dám tại một đầu huyết hà bên trên hướng têu gào tính là cái gì chứ b ả n sự đến cựu châu là lòng cho ta cổ lại là hổ cho ta nằm lấy nơi này ta âm phủ định đoạn hắn một phen không ngừng tin h đến một đám t r í cường cùng luân hồi giả càng là đem cựu châu một đám vương cũng cả kinh trận mắt hốc mồm cái này khoác l á c cứ như vậy nói ra ngoài thật không có vấn đề sao cái kia dù sao cũng là một đám cao vị vương cùng chí cường a tuy nói không biết nguyên nhân gì không có dám ra tay có thể đem đến nếu là một ngày nào đó gông cùng xiềng xích bọn hắn đồ vật biến mất âm phủ cũng gánh không nổi một nhóm người này lựa giận a giang thần nhìn bên cạnh diêm la đạo minh cự phách cái kia từng trương ngạc nhiên mặt cùng muốn nói lại thôi nhức cả chứng biểu lộ hắn con ngươi đảo một vòng giống như là phát hiện cái gì thiên đại cơ hội buôn bán không nói hai lời hổ đói vỗ mồi liền nhảy ra ngoài luân hồi vương đại nhân bất giận hô to một tiếng để từng tôn diêm la thở một hơi dài n h ẹ nhóm quá tốt rồi nếu như là thần vương nhất định báo có thể khuyên nhủ luân hồi vương dù sao hắn nhưng là cựu châu mấy trăm năm qua thực lực tăng lên nhanh nhất y cho dù là mới tấn thăng trí cường luân hồi vương nói không chừng cũng sẽ quý tài nghe hắn một lời khuyên t h ầ n vương khó được làm một chuyện tốt ta q u ý khí nhanh khuyên nhủ luân hồi vương đại nhân đi hắn l ờ i này hoàn toàn chính xác có chút cùng q u ý khí thiểu giang ngươi có việc luân hồi vương nếu mày nhìn lại hắn chính mắng một đám trí cường mắng cao hứng cho dù người đến là giang thần hắn cũng vẫn như cũng là khó nên có chút sắc mặt giận dữ vạn chung chú mục bên trong giang thần đỉnh lấy áp lực lớn lao mở miệng vong vê đại nhân ngươi như thế mắng không phải biện pháp ngươi là muốn khuyên bản tọa làm việc không nên quá phép lói luân hồi vương chân mày n h ễ u chặt hơn hắn là ưa thích cùng người trẻ tuổi hòa mình nhưng cái này cũng không hề đại biểu một vị có thể một kiếm tịch diệt vạn linh kiếm đạo cao thủ tính tình thật tốt như vậy không phải ngài dùng cái này mắng cái này thoải mái giang thần mười phần nịnh nọt đưa ra một cái đại loa luân hồi vương nhìn mười phần c h â n kinh bởi vì thứ này thình lình đạt đến vương khí cấp bậc có bị bệnh không ai mẹ hắn sẽ hao hết thiên tân v ạ k hổ chế tạo một cái vương khí cấp loa quỷ khí năm mươi hai nghìn không một giây sau hắn trong mắt chừng đến lớn hơn bởi vì tại hắn tiếp nhận cái này loa về sau giang thần mình lại móc ra một cái chất liệu rõ ràng càng tốt hơn gần như sắp đến c ự c phẩm vương khí cấp bậc loa hô bắt đầu cái kia tiếng gầm từng lớp từng lớp quét sạch mà qua đem mây trên trời tầng đều chấn động đến hiếm nát một đám rùa đen rút đầu lao ba ba ba h o ặ c lao chuột vương tám m ố t dạng ổ trong lòng đất vô tận t u ế n g u y ệ t hiện tại nhảy ra liền muốn xưng thánh làm tổ làm mẹ ngươi xuân thu kim hoang ngộng nhìn cái gì vậy ra ra ngươi đi không đổi danh ngồi không đổi họ t i ể u châu thứ m ộ ư ơ i một vương có bản lĩnh đến âm phụ cha ta nhìn xem chúng ta luân hồi vương đại nhân kiêm có đủ hay không trả xuống các ngươi bọn này lao rác rời đầu luân hồi vương đại nhân, ngươi thất thần làm gì? Cùng một t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu bằng vào ta mau xương tráng ta cửu châu luân hồi vương con mẹ nó ngươi còn không chỉ chế tạo một cái vương khí cấp loa với lại tiểu tử ngươi mắng so với ta còn khó nghe thật đem một đám trí cường làm quả hừng mềm quỷ khí hai mươi ba nghìn năm trăm không không hắn trực tiếp cống hiến ra một đợt hai trăm vạn kết xù quỷ khí đem giang thần cao hứng mang thai đều nhanh cười liệt không riêng như thế một đám diêm la càng là cái cằm đều kinh điệu thì ra như vậy ngươi không riêng không khuyên giải luân hồi vương thái độ so với hắn còn phích lối chúng ta liền không nên tin tưởng cái này chó so a quỷ khí đỉnh lấy giang thần chửi、rùa. một đám nguyên bản hăng hái chắp tay đứng ở huyết hà bên trên chuẩn bị tiến quân cấm khu trí c ư ờ n g cao vị vương đều lộ ra có chút chỗ này âm thanh chỗ này khí bọn hắn cũng thử qua phản kích có thể mới mở miệng trực tiếp bị khủng bố tiếng gầm út tới còn nếu là muốn ra tay vị t i ê a luân hồi vương có thể đang tay cầm kiếm gãy mắt lom lom nhìn chằm chằm huyết hà nơi này một khi a dám ngoi đầu lên chỉ sợ húc đầu xuống tới liền là một kiểm giang thần cứ như vậy khẩu chiến trung c ư ờ n g ngăn ở cấm khu cổng một g â y m ư ơ i phun đi ngang qua chó cũng phải bị đổi hai câu chủ yếu hắn phát hiện huyết hà bên trên cường giả quần thể bên trong cũng cái này coi như không phải do hắn không ra sức nhìn xem một màn này cựu châu chúng vương tâm tình được sương tụng cực kỳ phức tạp một phương diện lo lắng chọc nhiều người như vậy tương lai đến bao nhiêu ít phiền phức ca một phương diện lại không khỏi dâng lên một cỗ kiêu ngạo nhìn xem ta cựu châu thần vương bao nhiêu lợi hại m n g một đám t r í cường không trả nổi miệng lại thêm một người chân nhiếp các cường giả luân hồi vương một văn một võ tuyệt thế vô song quỷ khí loại này phức tạp tâm từ dưới lại là sóng lớn quỷ khí công hiến mà giờ khác này vong xuyên cũng đã tới cấm khu trước những cái kia thêm dày phòng hạch hàng rào ở tại trước mặt cùng bã đậu không có gì khác biệt vừa tiếp xúc với nước sông tựa như băng tuyết tăng giã ngay cả hơi lớn một chút động tĩnh đều không có phát ra từ từ tất cả mọi người chậm rãi t r ừ n g l ớ n mắt ngay cả giang thần đều ngừng miệng bởi vì si mang hàng rào bị dìm ngập xong vong xuyên huyết hà cũng rốt cục đụng phải chân chính huyết sắc đô thị phong ấn đó là một mảnh nhỏ không ngừng vặn mẹo không màu không gian diện tích tương đương với năm sáu tòa phong úp đây chỉ là cấm khu bại lộ tại hiện thế bên trong một góc của băng sơn phản phất trời sập xuống đụng phải đại địa sức mạnh vô cùng vô tận chấn động ra ngoài chung quanh dãy núi đều tại kịch liệt lắc lư luân hồi vương cũng là sắc mặt đại biến cũng bít vung ra một kiếm trọng kiếm không núi hướng bốn phía c h ấ n áp tới may mắn đây chỉ là dư ba hắn vừa ra tay miễn cưỡng ngăn cản cái sáu bảy thành kiểu châu còn lại chư vương lại hợp lực xuất thủ lại cắt giảm một bộ phận đợi đến đ ặ t thành thị phạm vi đoán chừng nhiều lắm là tương đương với một trận cấp tám địa chấn không đến mức tạo thành quá lớn m a n động lúc này tất cả mọi người nhìn sang phát hiện kinh khủng một màn cái gì thật mở đây chính là cấm vực a không thể nào vong xuyên huyết hà đến cùng là lai lịch ra sao thình lình cái k i a vặn m ẹ o không màu không gian lại bị xô ra tới một cái khe lượng lớn âm sắt chỉ khí từ đó tuân ra để người tê cả ra đầu không sao luân hồi vương lập tại phía trước nâng tay phải lên ra hiệu đám người không cần lo lắng nhưng trên thực tế chính hắn cũng không phải là thật an tâm hô hấp đều tăng thêm mấy phần rõ ràng có chút khẩn trương cấm vực tổn tục vô tận t bế nguyệt không phải đơn giản như vậy liền có thể bị phá hư hắn bổ sung một câu giống như là cho đám người giải thích lại như tại tự an ủi mình ha ha ha đột nhiên một cái cười tiên văng lên để ở đây tất cả cường giả nhiệm tim đều trực tiếp dừng lại huyết dịch cương tại thể nội lớn lao sợ hai đem toàn thân lông tơ từng cây kéo tới dọc theo bắt đầu không riêng gì cựu châu chư vương bao quát huyết hà bên trên một đám cao vị vương thần bí trí cường toàn là đồng dạng cảm xúc đại khủng bố tiếng cười kia nơi phát ra đúng là vặn vẹo vô hình không gian bên trong cũng chính là huyết s á c đô thị bọn hắn toàn đều gắt gao chừng tất mắt cái hương kia nội tâm không nhịn được run r u dậy biểu lộ kinh hãi muốn tuyệt sẽ không phải thật sự có một tôn vô cùng đáng sợ quỷ vật muốn lao ra ngoài a nếu thật là âm thần lâm thế đối ở đây tất cả mọi người mà nói vậy cũng là tình thế chắc chắn phải chết đáng chết một giây sau thanh âm kia lại chuyển thành sợ hãi giờ phút này huyết hà phía trước một đoạn nhỏ đã xâm nhập huyết sắc trong đô thị ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng câu này về sau cái thanh âm kia hoàn toàn biến mất không thấy ngay cả phá vỡ khe chỗ tuân r a huyết sắc chi khí đều trở thành n h ạ t không thiếu không có đi vừa mới đó là cái gì khó có thể tưởng tượng không thể nói nói hô hờ vọng tiến vào không nên đụng bên trên một đám kỳ nhân r ỉ cấp cao nhất c ờ g i ả thở hồn hển mở miệng toàn là một bộ sống x u t sau hai nạn may mắn thần sắc a ngươi sẽ chú ý trên mặt đất nhiều bỏ tới mấy con kiến sao bất quá cũng có người tương đối bình tĩnh thong rong mở miệng một đám con kiến đồ vật không khỏi đem mình nghĩ quá trọng yếu ha ha thật đến cấp độ kia nhìn cũng sẽ không xem chúng ta loại này cấp bậc tồn tại một chút chúng ta tại hắn nhóm mà nói chúng ta nói là con kiên vậy cũng là khoe khoang sợ chết lan ra ngoài từng người từng người khuôn mặt mơ hồ cường giả tựa hồ kiến thức đều rất rộng c h ầ m ổn mà tự tin còn có thời gian cười lạnh quát lớn hậu phương một đám người cùng thời khắc đó luân hồi vương nhìn chằm chằm một chút xíu không có vào cấm khu huyết hà cuối cùng đáy mắt thần sắc có chút dục、dịch. vong xuyên đụng vào cấm khu đây là trăm ngàn năm khó gặp một lần cơ hội thật tốt kỳ thật các ngươi vốn nên đi xem một chút đáng tiếc bản tọa trước đó có chút xúc động hắn thở dài một ngụm bất quá nếu là bản tọa tự mình đi ngược lại là hắn đây là đang đền bù mình sai lầm luân hồi vương không phải thần không có khả năng mọi chuyện bạn vô nhất thất vừa rồi hắn xuất thủ b ả n ý là muốn mượn cơ hội c h ấ n nhiếp một đám trí cường để bọn hắn minh bạch kiểu châu có một vị hiện thế trí cường có thể không để ý tới đến cô ra tay lệnh cấm tiến tới khiến cho những người này thiếu tại k i u châu gây sự hoặc là đến k i u châu có thể quy củ một chút đúng a người tồn tại liền là cựu châu lớn nhất t à i phú tội gì lại đi cấm khu không được để để ta đi ta tư chất có hạn cũng liền có thể đi cho tới hôm nay bước này muốn là vận khí tốt có thể mang ra một chút đồ tốt cũng coi như không hưởng công lời này hiện tại lại đi vào có thể cũng không phải là mạo hiểm mà là hẳn phải chết một khi đụng vào một vị nào đó trí tưởng đối phương vì cho hà giận sợ rằng sẽ không chút do dự xuất thủ một đám người liên tục k u y ê n can luận hồi vương cũng mười phần do dự c a o mày lúc này một cái nam nhân đi ra hắn không có mở miệng dùng hành động nói rõ hết thảy trực tiếp dậm chân đi hướng vong xuyên huyết hạ bóng lưng lộ ra có chút đ i ể u hiệu chư vị không cần cái nữa tần nay đại cơ duyên ta cửu châu không có khả năng bỏ lỡ liền để r ă ngỗ m lại vì cửu châu một lần cuối cùng phát sáng phát nhiệt cho dù ta chết cũng sẽ nghĩ biện pháp sẽ tại cấm khu đoạt được đưa ra đến hắn nói xong một bên bi thương hô hào một câu một bên không để y đám người kinh thanh ngăn cản trực tiếp bước vào huyết hạ băng vào ta mau xương tráng ta cửu châu c h ư n ă m trăm năm mươi bảy một cái lụy võ một cái rèn s á t có thể có cái gì văn hóa thần vương hắn giang thần cựu châu chúng vương nhìn xem một màn này nhao nhao là khoe mắt ai cũng không ngờ tới thần vương càng như thế quả quyết vì cựu châu không lạc hậu tại người độc thân x n g nhập đàn sói vây quanh vòng xuyên huyết hà hắn lần này đi sinh tử khó liệu lại hiện tượng nguy hiểm chứng nhiều không nói thư cấp cấm khu kinh khủng huyết hà quỷ bí khó hiểu vẹn vẹn một đám cao vị vương cùng đ ố i cựu châu nghi ngờ có địch đi mấy vị trí tưởng liền đầy đủ hắn tại quỷ môn quan đi một lần nhất là đô thị vương xuất hồng tỷ càng là gấp đến độ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh cái trước trực tiếp đi ra một bước tựa hồ muốn t r ư ớ c ở huế y t hà triệt để không có vào cấm khu trước đuổi theo cũng may hồng tỷ kéo lại nàng đúng lý thị gia chủ ngươi không phải sẽ đo lường tính toán à, nhất là tinh thông xem người tướng gặp b ệ n h cách nhanh nhìn xem thần vương lần này đi cắt hung như thế nào đô thị vương lo lắng bắt lấy hồng tỷ tay hô hồ. hồng tỷ nghe vậy xứng sở giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt lo lắng ngược lại phai nhạt mấy phần nàng phức tạp lắc đầu đô thị vương ngươi tìm nhầm người có thể tính rang thần người trên đời này chỉ sợ còn không có sinh ra nhiều ta không thể nói câu nói này ngươi suy nghĩ thật kỹ t o à này cấm khu chỉ sợ còn trôn không d ư ớ i hắn đô thị vương tay dừng tại giữa không trung lúc này phía trước một tiếng oanh minh thiên vang toàn bộ vong xuyên huyết hạ t o é lên quần c u ộ n sóng lớn c h i t để không có vào hết u y sắc đô thị cấm khu bên trong cựu châu chúng vương lại lần nữa gấp t r ư ơ n g khởi đen bởi vì hiện tại tòa này thứ cấp cấm khu một cái khe coi như rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt luân hồi vương tiến lên trước một bước kiếm gậy chỉ xéo mặt đất toàn thân bắn ra lăng lệ vô song khi thế nếu là thật sự có bên trong cấm khu đồ vật đi tới lần này bọn hắn có thể nhất định phải liệu mình tướng ngăn cản dù là châu chấu đá xe cũng muốn chiến t cái này cùng vong xuyên huyết hà lúc trước vọt tới cấm khu ý nghĩa khác biệt một khi thật có cái gì xung ra cái kia chính là toàn cầu tập thế cựu châu càng là cái thứ nhất bị xóa đi cũng may đám người lo lắng sự tình không có phát sinh huyết hà sau khi tiến vào cái kia vặn vẹo không màu không gian liền phi tóc x e n lẫn rất nhanh liền bản thân chữa trị trong quá trình này còn kèm theo một chút rộng rãi thiên đ ị a minh âm giống như đang cảnh cáo nhân vật gì thiên đạo nhất định là thiên đạo đang xuất thủ biện t h à n h vương đột nhiên mở miệng hàn kỳ thật một mực càng tin tưởng từng tòa cấm khu tồn tại là thiên đúc địa tạo mà thành cái này cùng phần lớn người lý niệm trái ngược nhưng âm ph từ trước đến nay là cho phép nhiều loại thanh âm tồn tại. thiên tuyệt bất tu thể tạo ra. người cho cấp có chế đến điệu đối độ nay nhiều Không này minh không hành sai, là loại loại là phép âm âm, kỳ võ tông c h i chủ cũng mở miệng nói với lại cấm khu chân chính phong ấn lâu dài đến đều có thể bản thân chữa trị tăng cường tất nhiên có một cái vô hình bàn tay lớn đang thao túng năm đó cường giả tuyệt đỉnh nhiều đ ờ i chết đi chỉ có thể là phương thiên địa này tại duy trì ngô quan vương cũng mở miệng lao phu cho rằng cũng là như thế ngay cả thái sơn vương đều nói một câu tứ vương đều càng ủng hộ thiên địa tự nhiên ra lời cấm khu cái t u y ế t pháp này ha ha lao phu ngược lại là có không đồng dạng cách nhìn Lão Thiên Sư l ú c n à y lên n t i ế g người vậy ì chế tạo t đại r à hiện không tại h thân chữa bản trị. ngài h n tấn thăng trí cường cảnh đối thiên địa đại đạo lý giải nhất định càng thêm khắc sâu có thể đánh giá ra cấm khu đến cùng là lai lịch ra sao sao đúng a cho chúng ta phân xử thử nhìn qua một song song mong đợi con mắt luân hồi vương mang trên lưng hai tay nắm lên giá đỡ cười cười cực kỳ giống một vị học thức cao thâm thầy giáo giả vấn đề đáp án kỳ thật đ ã tại các người tranh luận ở trong hắn ném ra ngoài một câu nói như vậy để đám người giật mình cái gì là câu nào có phải hay không ta vừa rồi nói phía sau có một đôi bàn tay lớn tại vô tận thuế nguyệt bên trong điều khiển không ngừng tu bổ củng cường hóa cấm khu có phải hay không ta nói nếu thật là thiên đạo muốn cầm tù quỷ vật sao không trực tiếp diện bọc chúng có phải hay không ta nói chúng vương lại lần nữa kích động bắt đầu giác cúng họng chửi động lẫn nhau tranh luận luân hồi vương nghe trong chốc lát lắc đầu đi bản tọa lỗ hai đều sắp bị các ngươi c h ấ n biết ta liền không thừa nước đục thả cầu chính các ngươi nhìn xem ủng hộ thiên điệu tạo cấm khu đều có ai biện thành vương võ tông tông chủ ngũ q u a n vương thái sơn vương linh bảo tông chủ một cái lớn r ộ n g một cái tứ chi phát triển một cái n g h i ệ p thì và một cái cá một cái rèn sát đều có thể có cái gì văn hóa nhìn lại một chút người duy trì là chế tạo cấm khu đều có ai lao thiên sư phật đầu bản tọa bình đáng diêm la lý thị chỉ chủ tu đạo giản thiện dáng dấp đẹp trai không trên không dưới thần bí khó giỏ coi bói đáp án còn cần bản tòa nói luân hồi vương cũng không biết học với ai nghiên mắt thấy hướng một đám người miệng bên trong không biết lúc nào còn ngậm lên một điếu thuốc để một đám người m ư ờ i phần nhức cả trứng ngài đều hơn ba trăm tuổi à, làm sao nhìn cùng mười ba tuổi thiếu niên bất lương không sai bịt lắm chú ý tới đám người ánh mắt bên trong lần chứa xem t h ư ờ n g luân hồi vương một cái cao hứng lên miệng bên trong lẩm bẩm chỉ có mình có thể nghe thấy lời nói giang thần tiệu từ này là không có nói sai a hút thuốc đích thật là người trẻ tuổi ưa thích làm sự tình bọn hắn giống như đều cảm thấy ta trẻ không thiếu bên này giang thần bước vào huyết hà p h m vi một song song con mắt một cái toàn bộ nhìn lại ở trong đó rất nhiều khuôn mặt mơ hồ cường giả chỉ quét mắt nhìn hắn một cái liền không có lại nhiều quản bởi vì một tôn ba bức vương đều không đủ tư cách để bọn hắn động một lần tay đồng thời hiện tại huyết hà đang tại chạy qua c ô m khu ai cũng không dám c a n đoan ven đường sẽ sẽ không phát sinh tình huống gì trí cường cũng không muốn vì một con kiến hôi mà phân thần cho nên cứ việc luân hồi vương một kiếm trêu chọc không ít người cộng thêm giang thần một phen khiêu khích càng là gây thù hắn không ít nhưng c h í ít cho đến trước mắt không có c h í cường để mắt tới hắn ngược lại là một chút cao vị vương khoe miệng mang theo trêu tức h một số người hướng phía trước đi ra một bước tính uy hiếp mười phần ha ha nghĩ không ra thật là nghĩ không ra à cựu châu còn có như thế gan lớn anh dũng người ta nhớ không l ầ m ngươi vừa mới nói ta thấp giống như một đầu béo bí đao một cái tướng mạng o v n lệ vẻ mặt g i ữ tận trung n h ê n nhân mở miệng ba bước vương cũng dám cùng lên đến quả nhiên là có đảm lượng cấm khu bên trong ngươi loại thực lực này chỉ sợ nửa bước khó đi bất quá chúng ta thiệt tâm có thể giúp giúp ngươi lại một cái mặc váy đen xinh đẹp m ư ờ i phần nữ nhân mở miệng nàng trong tay háo có một cái đầu rắn thỉnh thoảng n ô ra đến phu cần chương năm trăm năm mươi tám không có chút nào cậy vào giang mẫu người nữ nhân trong tay háo rắn thật không đơn giản mắt rắn hiện ra ngũ thải quần sáng trên đầu mọc ra sừng thú hình thức ban đầu cái này đúng là một đầu tàu dao nàng g i á n g người xinh đẹp một chương kiểu tiếu trên mặt lại hiện đầy sưng ơ l ạ n h bởi vì giang thần trước đó g ơ đ ạ i loa từng tìm hắn hỏi giá còn hỏi ba o nguyện biết đánh nhau hay không giảm còn tám mươi đầy sáu t h ă n g có thể hay không đưa một tháng vũ n h tính cực mạnh ngoài ra lại có hai người mở miệng n g khí trêu tức mang theo trêu chọc cùng khiêu kh rõ ràng không có hảo ý mấy tôn cao vị vương khí thức tất cả đều là khóa chặt đi qua bất quá trong sân có một cái hiện tượng rất là kỳ quái ấu bạn luyện quỷ tông thanh niên phù môn thủ đồ chương chín ba o quát tám minh nữ vương cùng từ phúc thuyền đi lên vị kia bát bộ vương những n à y cùng giang thần có thủ cũ cường giả lại phản mà không có lên tiếng n h a u n h a u sống chết mặt bây vị kia từng tại giang thần trên tay bị thiệt lớn hơn nhất cũng không có mở miệng nói cái gì chỉ là trong mắt lóe lên một vòng hận ý cùng một bên địa một trò chuyện với nhau cái gì đối mặt mấy vị cao vị vương ý, giang thần đứng ở huyết hà cuối cùng mặt trầm như nước hắn một bên thêm hít sâu một bên điều chỉnh tâm tình của mình tận lực không để cho người khác nhìn ra sợ hãi của mình sau đó c ô tự chân định mở miệng ha ha ta đã dám đi vào liền có mình cậy vào chư vị nếu là thật sự cảm thấy giang muốn là quả hừng mềm chỉ sợ sớm đã đ ộ u thủ hiện tại ngươi một lời ta một câu là muốn dẫn người khác xuất thủ trước một đám lao hồ ly một cái so một cái sợ chết miệng của hắn vẫn như c ũ đ ư c gác nghe được một đám người vừa hàng đi xuống huyết áp lại nhanh đi lên lại thêm một đám người đã nhìn ra hắn cố gắng c h â n định mấy tên cường giả trong ánh mắt xác ý rõ ràng càng chân thành mấy phần hoàng khẩu tiểu nhi coi là dạng này liền có thể hủ sợ chúng ta thật tình không biết hủy n g ư y i mạng của mình một thanh niên vang lên là ban đầu giữ tợn hán tử tiếng nói còn tại nguyên chỗ quanh quần cả người hắn đã bỗng nhiên xuất hiện ở giang thần thân tốt năm trăm m một đ a o bộ tới hàn quang đầy trời đây là một vị đ a o đạo c ư ờ n giả g đ a o ý tung hành ẩn chứa có thể phá mở hết thệ ủy thế giang thần hô hấp cũng gấp mấy phần tay cầm âm thần truy một mặt nghiêm túc q u á t to mà đến vê anh kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở đây ở giữa từng mảnh từng mảnh lân giáp hiện ra hàn quang tựa như hiếm thấy chân bảo đen kịu song đồng cổ láo thâm thúy nhìn chăm chú phía dưới tựa hồn kéo đi linh hồn của con người Đột nhiên của mình, một tiếng vang thật lớn làm cho tất cả mọi người trận mắt hốc mùng là giữ t ậ n hán tử một đ a o kia rơi xuống mà ngay cả một đạo bạch ngấn đều không có để lại rất nhiều nhận biết h ắ n người đều cả kinh nói không ra lời cần biết vị này chính là đạo suy thời đại đao đạo đỉnh cấp cường g i ả thứ nhất thiên đao môn vị cuối cùng quan môn đệ tử đỉnh phong thời kỳ một đ a o rơi xuống đồng dạng cựu bộ vương đều chỉ có thể chạy chối chết mặc dù bây giờ hắn chỉ khôi phục đến bước thứ tám có thể một đ a o kia hiện thế bắt bộ vương gặp tuyệt đối là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ai dám làm tổn thương ta cha thiết trụ bệ n g tả hữ ngang ngược đến không tưởng nổi phun ư ớ c bọt nhìn về phía trung niên hán tử trực tiếp dễ cận bắt đầu nha ta tưởng là ai đây không phải thiên đao môn cháu trai kia triệu bụi lưỡi đao hà làm sao không có ăn cơm t r i ệ u chém người khí lực đều không có giữ t ậ n hán tử giờ phút này cũng n g ẩ n ngơ nghe vậy nhìn qua cẩn thận phân rõ khuôn mặt chậm rãi chìm x u ố n g dưới trường hà dưới sông đầu kia l á o dao thiên đao môn năm đó khoảng cách trường hà sông không xa đây cũng là luân hồi giả bên trong ít có nhận biết thiết chủ người chính là da da người ta nhanh gọi tổ ra ra người cháu trai này thực sự bất hiếu sao có thể đối ngươi tổ ra đ ộ n thủ ngươi đây là thí tổ nghịch bên trên thiết trụ ngang ngược càn rỡ lao dao năm đó ngăn ta thiên đao môn khuyết trương mối thủ hôm nay vừa vặn cùng một châu báo ha h a bước thứ bảy xem ra ngươi cũng lẫn vào chẳng ra sao cả còn coi ngươi là năm đó chín bước đ ỉ n h phong được xưng ơ triệu b ù i lưỡi đao g i ữ t ậ n hắn tử mặt mũi tràn đầy t à n k h ố c tựa hồ cùng thiết trụ có t h ù cũ hắn một tay bôi qua sáng như tuyết lưỡi đao bên trên một tầng màu đỏ tươi bắt đầu t r ọ n nhiễm khó có thể tưởng tượng kinh khủng sát khí chấn động mà ra hắn đúng là muốn toàn lực xuất thủ thiết trụ mười phần kinh thường nghiêm trong mắt ch sửa hồ h một điểm k đi ô chủ chủ lúc này nguyên bản định xuất thủ xinh đẹp vẫy đen nữ nhân biểu lộ biến đổi bởi vì trên tay nàng tầu giao lại xuất hiện e ngại cảm xúc một đầu thường thường không có gì lạ vậy đèn tẩu ra thôi chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt nữ nhân tự lẩm bẩm hướng lui về sau một bước nhỏ không có vội vã xuất thủ còn lại mấy cái lúc trước kêu hung nhất cao vị vương gặp trong sân đánh nhau lại cũng cười quái dị một tiếng vây quanh hai tay nhìn lên h i đến gặp một màn này thiên đao môn sau cùng môn đồ triệu đuổi lưỡi đao chỉ có thể một bên xuất đao một bên thầm mắng ngay tại giang thần nhìn như an toàn rồi thời khắc hắn lại đột nhiên đáy lòng phát lạnh một thân lông tơ toàn bộ nổ lên phía sau chuyển đến một cỗ kinh người tự ý bên hông cột đá điên cùng run run bắt đầu bất quá nương theo một tiếng kim thiết chạm vào nhau âm thanh. tử vong tới gần cảm giác biến mất giang thúc địa một ta chặn lại còn lại liền không để ý tới ngài tự cầu phúc nhị lăng thanh â m tại vang lên bên hai giang thần s ư n g sở hướng ẩn sát môn phương hướng nhìn sang phát hiện mập lồn trung niên nhân cùng huyền nhất rõ ràng còn đứng ở nơi đó cười cười nói nói từ k h í tức bên trên cũng nhìn không ra mày may máy khỏe nhưng hắn tin tưởng nhị lăng sẽ không nói lung tung cái này đã nói lên đối phương dùng thủ đoạn đặc thù ngay cả vương cảnh đều không thể nhìn tấu mặt đối mặt đều có thể ám sát người khác ẩn sát môn năng lực xác thực đủ áp độc hắn cũng nhịn không được hít sâu một hơi chật lại hơi kinh ngạc tại nhị lăng cường đại hắn vậy mà có thể nhìn thấu thủ đoạn này đồng thời lại thật có thể ngăn cản đ i ợ u một xem r a vị này tự xưng thiên hạ đệ nhất sát thủ s á t thực thật không đơn giản hai tôn cao vị vương xuất thủ giang thần nhưng như cũng không n ú p đ í c h chắp hai tay sau lùng đứng ở tại chỗ bình tĩnh trong ánh mắt không có một k i a dư thừa ba động hắn này tấm nhàn nhưng tự định thái độ lại để cho rất nhiều người kinh nghi bất định bắt đầu hắn thật là có cậy vào một đầu t à u dao một tên g i ấ u trong bóng tối cao thủ còn sẽ có cái khác sao làm sao bây giờ có động thủ hay không chẳng lẽ lần này thật nếu để cho cựu châu thế hệ này cường giả cũng kiếm một c h i n canh rất nhiều cao vị vương đều có chút lưới bước vậy mà lúc này một cái làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới thanh âm vang lên bắt đầu có chút ý tứ giết n g ư ơ i luân hồi vương sẽ rất đau lòng a một song song con mắt toàn đều t r ừ n g lớn bởi vì cái này đúng là một tôn khuôn mặt mơ hồ cường giả tại mở miệng giết một tôn ba bước vương trí cường lại ra trợ. chợ Mi mánh nhiên liệt phải bởi Hầu. Vòng xuyên huyết hà đột nhiên bắt đầu chuyển, không đầu xuyên rung Vòng v nước sông mánh liệt bước lên, này cũng đột bắt là bước lúc này huyết hà bên trên cái kia vị diện cho mơ hồ trí cường cũng đã khóa chặt gian thần vừa rồi huyết hà đột nhiên r u n g chuyển khiến hắn dừng lại một cái trước mắt không có vội vã xuất thủ huyết hà tại san bằng trở ngại trở nên ổn định về sau hắn rét lệnh thanh nhâm mới lại lần nữa vang lên bản toại cho ngươi một cái cơ hội Vận vừa dụng ngươi triển ngươi bài, thi hết thẻ chủ át tất cả ra lúc i rồi, còn làm cái quỷ. Trung quanh rất nhiều người khỏi nói loại đại lại loại sai ế đến chết n không nên còn hưởng mạng Trung quanh không lên này cũng g phạm thầm, phạm thấp cấp bậc cấp rất làm lao, lầm l này. quỷ. sẽ này huyết hà cự ly này tòa huyết s ắ c thành đã rất gần khả năng mấy hơi thở sau liền muốn đổ ụ vào nếu để cho cựu châu tôn này vương kéo kéo dài thời gian một khi đến cấm khu bình t r ư ớ n g vậy coi như náo ra chuyện cười lớn tới tất cả mọi người đều biết thứ cấp cấm khu sẽ dựa theo thực lực ngẫu nhiên đem cao thủ truyền tống đến một chút địa vực đây cũng không phải là là cho tiến vào cấm khu cường giả thiết kế dựa theo cổ lao ghi chép thứ cấp cấm khu sẽ từ hiện thế bên trong hấp thụ vong hồn căn cứ đoán nghiệm sâu nặng trình độ phân phối đến khác biệt địa phương cái này trên thực tế là dùng tại phân phối quỷ bất quá bất kể như thế nào cái này mang ý nghĩa một khi để cựu châu vị kia vương trùng tiến huyết sắc đô thị là hắn có thể trốn được một con đường sống tên này khuôn mặt mơ hồ cường giả như thế khinh địch tiến hành để người chung quanh không khỏi dâng lên một tia k i n h thị cùng h o à n h ỉ đây quả thật là trải qua thế sự c h ì nổi đi đến nào đó một đạo trí cường tồn tại làm ra được sự tỉnh mà không người nhìn thấy chính là mơ hồ khuôn mặt che lấp lại một trương thanh tú nam nhân trên mặt khoe miệng rất nhỏ câu lên bóp chết một con kiến đối với trải qua qua từ từ dòng sông thời gian trí cường mà nói quá nhàm chán tại một con kiến tự cho là trốn được sinh cơ trong nháy mắt một thanh bóp chết nó thưởng thức nó hoảng sợ mà lại bất lực biểu lộ mới hơi có như vậy một tia tư vị ta c h â có át chủ bài giang thần đột nhiên n g n g đầu nhìn thẳng vị này trí cường nét mặt của hắn lại là một bộ không còn che giấu hước phúng chỉ sắc loại t i a phát ra từ nội tâm kinh thường để tên này trí cường lông mày đều rất nhỏ n h ữ nội tâm dâng lên một cô vô danh lửa người còn chưa xứng giang thần nhàn nhạt mở miệng cả kinh ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm người một tôn ba bức vương như thế thổi nhu bức thật được không như thế khiêu khích một vị trí cường sáu quy khí quy khí từng đạo nhắc nhở vang lên giang thần thỏa mãn đồng thời khoe môi rất nhỏ dâng lên không có ai biết chính là hắn lời nói này một chút cũng không có nói ngoa bởi vì lá bài tẩy của hắn cũng không phải là chỉ nhu ma vương cựu linh nguyên thánh hai tấm lục tinh thể mà là tại hóa yêu cái này hai tấm lục tinh thể chạm một tên trí cường lại lộc chiến quần hùng về sau kiếm đủ một trăm triệu quy khí trốn vào hư không rời đi rút ra thất tinh thể dạng này át chủ bài phía dưới âm thần cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt giang thần nói tên này trí cường không xứng lại thành thật bất quá bản tọa không xứng đối với nở nụ cười cười tựa hồ không thèm để ý chút nào t ố t ta cựu châu hậu nhân có như thế can đảm lão phu rất vui mừng liền cho ngươi một cái thể diện kiểu chết nói xong một tay nô ra r ộ i ra một ngón tay hướng phía hư không đẻ xuống ông lực lượng kinh khủng ba động vấy động từng tôn cao vị vương sắc mặt đại biên t r u n g quanh lại lâm vào loại kiêng ngưng trệ trạng thái đến cố ra tay ngay cả thời không đều bị ảnh hưởng cũng có cẩn thận người phát hiện có lẽ là đã rất tiếp cận cấm khu nguyên nhân lần này ngưng trệ chỉ tương đương với tại hiện thế một phần mười hiệu quả có lẽ bước vào cấm khu về sau trí cường cũng vô pháp lại dễ dàng ảnh hưởng quy tắc bất quá giờ phút này trí cường kinh khủng vẫn là để đám người tâm kinh đ ằ n hàn một chỉ rơi xuống liền giống như một cây trụ trời mang theo khó mà ngăn cản cường hạn khí tức chân áp hướng p h n g thế tại trước mặt nó b á t bộ vương cũng cảm giác mình giống một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền chết sâu kiến nội tâm bị to lớn sợ hai b a phủ đây vẫn chỉ là người đứng xem cảm thụ thất ở một chỉ này chấn áp trung tâm giang thần giờ phút này liền hô hấp đều không làm được toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tại run r u dậy cái này là sinh vật đối mặt tử vong lúc bản n ă n g biểu hiện ha ha bất quá hắn lại cười rất là cao hứng bởi vì hắn phát hiện tại ở gần cấm khu về sau trí cường cũng không có nguyên bản hắn đã thấy như vậy khó giải nói cách khác hắn lúc đầu dự định vận dụng lục tinh thể có thể tiết kiệm hạn một chương đặc thù điểm ngũ tinh thể đủ để trợ giúp hắn chạy đến cấm khu kỳ thật giang thần cũng không phải muốn tiết kiệm một chương thể chủ yếu là lúc này liền dùng ra lục tinh dù là hắn rất nhanh liền có thể kiếm ra thất tinh thể tương lai cũng vẫn như cũ cần phải đối mặt vô tận việt phước dù sao thất tinh thể không thể tùy tiện vận dụng mà vẹn vẹn lục tinh thể lại không cách nào cam đoan có thể đem ở đây những người này toàn bộ đổ sát tại cấm khu cái này mang ý nghĩa hắn thần vương là trí cường tin tức tất nhiên sẽ truyền đi đến lúc đó nếu có âm thầm tồn tại nhằm vào cựu châu mưu tính người sống một phương hắn giang thần liền sẽ giống như luân hồi vương thành là trong mắt của người khác đâm đinh trong thịt lúc trước hắn cũng đại khái nghe hiệu luân hồi vương người khác là có bối cảnh sau lưng có một vị sống chết không rõ nhưng đủ để, để bất kỳ cường giả đều kiên k � t ồ n tại hắn cũng không có loại này bối cảnh. duy nhất ra ra t r ư ơ n g lao đầu mộ phần cọt đều nhanh cao hơn một mét cấp trên ngụy võ vương cũng không biết tại trong cấm khu sống hay chết giang thần có đôi khi cũng nhịn không được thở dài mình thật chỉ còn một người a một thân một mình hào không bối cảnh cùng lực lượng muốn ở trên đời này sinh tồn được cũng chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ một chút mỗi một bước đều đi được như dày bằng băng hòa yêu nghĩ như vậy hắn thì thào một tiếng trong mắt hiện lên một tiếng nghiêm túc ngũ tinh lục nhi mi hầu keng hòa yêu thành công chúc mừng ngẫu nhiên đến thần thống đại biên hòa thần thống sáu đi ngộ đạo thuật ngẫu nhiên đến huyết mạch thiên phú lục nhi thông thiên biết phải t r ă n g tiêu hao một thành yêu lực vĩnh cửu ngưng tụ bản mệnh pháp bảo như ý kim cô đ ồ n g ngụy không giang thần không có lựa chọn tiêu hao yêu lực đi ngưng tụ vũ khí dù sao hắn hoa yêu tấm thẻ này vốn cũng không phải là dùng để đánh nhau hắn ánh mắt nhất động một cái minh bạch hai loại thần thông cùng huyết mạch thiên phú cách dùng triệt đ ể yêu hóa gầm lên giận dữ tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong giang thần biến thành một cái toàn thân tóc vàng lục nhĩ lộng lây thần viên chi như vậy hình dung là bởi vì hắn quá mức thần dị quanh người có hỗn độn khí lở phảng phất hồng mông trừ ra lúc linh vật giang thần không có để ý cái khác, triệt để yêu hóa sau trực tiếp thi triển lục nhị thông tiên biết một cái p h ả n phất bắt được cái gì thân hình loay lên lại trực lăng lăng rơi hướng huyết hà một màn này sợ ngây người tất cả mọi người chương năm trăm sáu mươi có bản lĩnh nhìn nhìn kiếp t r ư ớ c của ta kiếp này hắn điên rồi sao đây là bị đòn đánh mạnh nhất sợ vỡ mật ngu xuẩn coi là trốn hướng huyết hà có thể nhặt một cái mạng thật tình không biết cái này mới là đi hướng tử vong càng nhanh phương thức sông vong xuyên nước đây chính là ngay cả trí cường đều sợ như sợ cọp đồ vào ta một đám cao vị vương lạnh giọng trào phúng mà giang thần giờ phút này sau cái kỳ màu lộng lấy lỗ thai chất động con n g ư ơ i cũng biến thành cùng bình thường không đồng dạng hiện ra từng đầu kỳ dị đạo văn lục nhĩ thông thiên biết đây là lăn lộn thế bốn khỉ thứ nhất lục nhĩ mi hầu bản lĩnh giữ nhà có nhìn thấu hết thảy nhìn thấu tất cả võng hư huyền b í n ă n g lử hắn mới trực tiếp thấy được cái này vong xuyên huyết hà một số bí mật tỉ như nước sông này cũng không phải là nuốt người không nhà xương quỷ hùng c h i vật chỉ cần phương thức đến làm thực lực đồng dạng cứng giả cũng có thể hạ huyết hà tắm rửa hắn hung hiểm nhất chỗ ở chỗ một khi nhập sông liền sẽ nhìn thấy kiếp t r ư ớ c của ngươi kiếp này đông đảo t i ế t nối giống như thủy triều vào tới để ngươi khốn đốn tại nguyên chỗ không được tiến thêm phương pháp thứ nhất liền là uống xong theo như đồn đại mạnh bà thang quên mất hết thảy mới có thể chạy qua lại sông phương pháp thứ hai thì là lấy khó lường trị thuật nhìn thấu vong xuyên huyết hà chỗ tạo hư h à o huyết tượng hai cái này giang thần đều không có ý định dùng cái trước hắn không có mạnh bà thang cái sau cho dù là có được lục nhị thông tiên biết hắn cũng không cảm thấy lấy thực lực của mình có tư cách phá võ vong xuyên huyết hà cố ý chế tạo huyết cảnh nhưng hắn có loại thứ ba phương thức liều bối cảnh ngươi không phải có thể huyễn hóa kiếp trước kiếp này sao cái kia có bản lĩnh nhìn xem ta ý niệm tới đây hắn cười cười quay đầu hướng phía trên bầu trời xuất thủ trí cường dựng thẳng lên một cây n g ó n giữa sau đó một đầu đâm vào quần c u ộ n không thôi sông vòng xuyên trong nước trí cường một chỉ này nguyên bản chính đang đổi u g i ế t giang thần gặp này thần sắc hắn đột nhiên biến đổi vội vàng thu đi trên tay lượt đạo nếu không đã q u ấ y r à y sông vòng xuyên ai cũng không dám bảo đảm sẽ phải gánh chịu như thế nào đáng sợ bảo ứng giang thần rơi xuống nước huyết hoàng sắc nước sông không như trong tưởng tượng lạnh bớt ngược lại có một loại ấm áp liền giống mẫu thân ôm ấp để cho người ta khó mà trong bất chi bất giác hắn nắm chìm trong loại này ôn lưu dưới ý thức dần dần buông lỏng tựa hồ đã quên mình đang bị trí cường truy sát đồng thời sắp bước vào đến một cái nguy hiểm vô cùng thứ cấp cấm khu còn có thật nhiều nhìn chằm chằm địch thủ đang đợi mình đây hết thể hết thể đều không hiểu giống như là bị từ giang thần trong đầu rút đi hắn chỉ nhớ rõ mình tựa hồ làm một cái rất dài rất dài ngộng đó là một cái ác ngộng người ở bên trong đều rất đáng sợ còn có thật nhiều kinh khủng ác quỷ hiện tại tình ngộng mình liền nằm tại mẫu thân trong n ự c chính xoa nắn cặp mắt lung lung muốn đứng dậy tìm nàng tìm kiếm một điểm an ủi có thể làm giang th hết thảy vẫn như c ũ là mơ hồ như vậy hắn cố gắng muốn nhìn rõ trong đầu lại bắt đầu chống d ò n g thêm ra rất nhiều ký ức tựa hồ là rút đi bộ phận bị trả lại một cái giang thần cứ thế tại nguyên chỗ hồi tưởng lại hết thảy vong xuyên huyết hà không biết đã trải qua như thế nào một cái quanh co quá trình cuối cùng lại trực tiếp đem hắn tỉnh lại cũng không có để hắn bước vào cái kia từ kiếp trước kiếp này tất cả tiếp nối cấu tạo khốn cục bên trong đi kiếp trước của ta kiếp này rất nhiều tiếp nối sao ha ha ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ta giang thần than nhẹ một tiếng không có bị vong xuyên huyết hà thốn vệ hắn lại tựa hồ như có chút tiếp nối hắn l ư ợ c vừa dùng lực một cái lặn xuống nước từ trong nước sông đâm ra ngoài tại bọt nước tre lấp bên trong ngãng đầu nhìn lại phát hiện mình đã hướng sông phía trước lưu động một khoảng cách lúc trước xuất thủ trí cường giờ phút này lập tại nguyên chỗ hình như có chút t ảo não mà mấy tôn cao vị vương lại là nhao nhao đem mục tiêu đặt ở thiết trụ trên thân nhị lăng không biết trượt đã đi đến đâu hắn cùng địa một giao thủ cũng không tiếp tục bao lâu cái này dù sao cũng là hai tên sát thủ đều g i n g cứu cái một kích không thành trốn sang n g a n dặm thiết trụ tình cảnh lại mười phần nguy hiểm thiên đao môn triệu đuổi lưỡi đao quấn lấy hắn không thả váy đen xinh đẹp nữ nhân cũng xuất thủ nàng mắt l tựa hồ để mắt tới thiết trụ thân thể bao quát huyền nhất cũng đang xuất thủ không che giấu nữa đối giang thần hận ý bất quá quen thuộc giang thần một số người ánh mắt ngược lại là đều tại sông vòng xuyên bên trên b n t văn giống như đang tìm kiếm cái gì đáng tiếc giờ phút này v o n g xuyên chính đang trùng kích huyết sắc đô thị nước sông mánh liệt d u n g chuyển giang thần giấu ở bước lên sóng lớn bên trong ngay cả trí cường đều khó mà phát hiện hắn hơi suy nghĩ một chút lục nhĩ thông thiên biết lại lần nữa bắt đầu dùng lần này hắn nhìn về phía chính là từng tôn khuôn mặt mơ hồ trí cường mặc dù hóa yêu lục nhĩ mi hầu sau chỉ là bát bộ vương thực lực có thể môn này huyết mạch thi thường tôn t ra í cường che có như đoạn, toàn đều như không có gì. g thủ lấp đều i n g tay h thấy do những Không chính h ầ n cũng người này mặn.、Không、ngoài cuộc trong rốt do liệu là, sở đó i người, kinh chính thần cơ. thủ, là m ấ người khác bên trong không có nhìn quen quen, bất quá một người trung niên nam nhân che lấp thủ đoạn là mấy trường cổ lao triện, rất rõ ràng đây chính là trong truyền môn khác che thủ phụ thuyết phủ môn môn chủ. quá có cổ có. bất một rất tay rõ Ra lao lấp mấy môn đây là là Lại với mình cái k i a trí cường là một tên khuôn mặt thanh tú tướng mạo cỗ có mấy phần tà mị nam nhân trẻ tuổi bất quá hắn chỉ là nhìn qua tuổi trẻ trong mắt lộ ra nặng nghề dáng vẻ dàn u a rõ ràng đã không biết sống bao lâu đương nhiên cũng có thể là là dùng phương pháp gì che mệnh đến một thế này mới lần nữa xuất thế tóm lại đây cũng là một vị tồn tại niên đại không kém hơn thần cơ kinh thủ lao cổ đ ộ n g giang thần từng cái ghi lại mấy người mặt bất quá con mắt của nó cũng không ở chỗ này mà là thăm dò đến từng người từng người trí cường thủ đoạn năng lực trong lúc này hắn phát hiện một cái lao nhân tại không gian nhất đạo tạo nghệ c ự cao c có lẽ là đạo này trí cường giang thần nhìn trộm bắt đầu trở nên càng thêm một lòng cùng xâm nhập sáu cái lỗ thai rung động mở mịt ra nhàn nhạc màu xám hồng không khí đây là hắn tạo vận dụng một môn khắc thân thông đại biến hóa thân thông từ, từ giang thần trở nên càng lúc càng giống lao nhân kia đồng thời hắn mi tâm có sáu cái rất nhỏ luôn bản tổ hợp chuyển động bắt đầu đây là một môn khác đại thần t h ô n g sáu đi ngộ đ ạ o thuật số loại năng lực phát huy đến cực hạn không cần một lát giang thần liền biến thành cùng lao nhân cơ hồ giống như lúc kinh khủng nhất là hắn tại thuật trên đường lĩnh ngộ ngắn ngủi đạt đến cùng đối phương giống nhau cấp độ có thể nói ngoại trừ lực lượng cấp độ còn chưa đủ bên ngoài giang thần hiện tại có hết thảy đã là một vị trí cường đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch hắn sau khi thành công không có chút do dự nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía trước không gian bắt đầu nổi lên g ọ n sóng hắn một cái đại vươn tay ra dò xét đi vào thời khắc này thiết trụ bị mấy tôn cao vị vương gây công cũng rốt cục ngăn cản không nổi trên thân rất nhiều nơi đều máu thịt bé bét bộ dáng thê thảm bất quà no cắn răng khoe mắt hung uy hiển hách lại vẫn đang chủ động tiến công miệng bên trong hô hào còn lao t ử trà đến làm chết các ngươi những n à y cậu tạp thái dao máu huy sái đầy trời đỏ tươi vị t i a trí cường thì đứng ở không trung thấy say sương ngon l ạ n h từng tôn cao vị vương cũng mặt chứa cời lạnh mèo đuổi chuột chê đuổi lấy đầu này n ư ớ dao giang thần bàn tay lớn vào hư không chống rông xuất hiện vốn làm mớn thừa cơ kéo một hai người tiến huyết hà nhưng hắn cuối cùng vẫn không dám ở trí cường trước mặt múa dịu qua mắt thợ vẹn vẹn chỉ là bắt lại tiết h trụ kết lực cứu cái này nhì t ừ n g ố c mặc dù như thế l à m tay của hắn hướng hư không lùi về thời điểm tôn này lúc trước xuất thủ công kích hắn trí cường cũng đã phát hiện mánh khỏe liếc mắt qua đến hơi kinh ngạc về sau lộ ra s â u nhất c h ầ m s á t ý ngươi có thể tại tất trong huyết hà sống sót không thể để ngươi sống nữa chương năm trăm sáu mươi mốt nhập huyết hà hạ ba thước trí cường nổ dù sao cũng là nhân gian trí cường tư duy phản ứng nhanh chóng biết bao từ nhìn thấy giang thần ngoi đầu lên trong n á y mắt tên này tà bị thanh niên liền nghĩ minh bạch hết、thể. kinh vương khủng uy áp tràn ngập một cách này so lúc trước một chỉ cường đại không chỉ gấp mười lần là một tôn trí cường đang toàn lực xuất thủ làm cho tất cả mọi người sợ mất mật một cử động nhỏ cũng không dám gian thần cũng là sắc mặt trầm xuống đối phương tựa hồ ngay cả sẽ hay không t r e o chọc v ò n g xuyên huyết hà cấm kỵ đều mặc kệ cho dù bốc lên nguy hiểm tương đối cũng nhất định phải giết chết mình hắn cũng là không nghĩ tới loại này lao c ộ n đồng làm việc sẽ như thế quả quyết vẹn vẹn nhìn thấy mình có thể tại huyết hà còn sống năng lực này liền động vô cùng kiên định x á t nghiệm cũng may giang thần giờ phút này lục cảm nhạy cảm viễn siêu bình thường cừng giả so trí cường khả năng còn vẫn còn thăng chi tại đối phương xuất thủ nháy mắt trực tiếp đã nhận ra nguy cơ hạn ứng đối cũng hết sức nhanh chóng đầu tiên là một tay bấm miệm pháp quyết cầm trên tay trọng thương thiết trụ nén tiến một mảnh gọn sóng trong hư không một giây sau hắn trực tiếp xuất hiện tại huyết hà bên kia khoảng cách cấm khu bình t h ư ớ n g đã rất gần lấy mấy tôn cao vị vương tốc độ là tuyệt đối đuổi không kịp nó chỉ cần không có đường trí cường lại ra tay thiết trụ là khẳng định an toàn làm chuyện này đồng thời hắn một cái tay khác trực tiếp xé mỏ trước mặt không gian một bước đạp đi vào tên kia trí cường công kích chót mắt là tới còn muốn bấm nghiệm pháp quyết đã chậm chỉ có thể áp dụng cự ly ngắn na di đi đầu lần tránh một giây sau giang thần xuất hiện tại huyết hà một chỗ khác vẫn như cũ nửa người ngâm ở trong nước sông có thể khiến sắc mặt hắn phát lệnh chính là bóng đen theo sát mà tới hắn cũng thấy rõ cái này là một cái ô thiết châm rèn sắt dùng đồ vật phía trên còn kèm theo nhiều loại vô cùng cường đại đồ vật hư ảnh mình trêu t r ọ c là một vị khí đạo trí cường những bóng mở kia giang thần không biết hắn chỉ cảm thấy bất luận cái gì một kiện đều siêu việt vương khí có lẽ bọn chúng nên gọi làm trí cường khí một cái cái đe sắt tương đương với năm sáu kiện trí cường khí tổ hợp bắt đầu cộng đồng rơi đập mà xuống uy lực tuyệt đối là nghe dọn cả người ngay cả đồng dạng trí cường chỉ sợ cũng không dám đón đỡ giang thần hít sâu một hơi hắn ước l ư ợ dưới sông vong xuyên nước rất thần bí cổ lão hẳn là có thể ngăn trở những này đổ vật bên trên mênh mông sát đạo ý chí nhưng đoán chừng rất khó ngăn lại một kích này toàn bộ uy lực trừ phi hắn lặn xuống đến một cái rất nguy hiểm chiều sâu vong xuyên huyết hà chỉ có phía trên ba thước làm ê hoặc làm người gặp kiếp trước phía d ư ớ i có tác dụng gì giang thần vận dụng lục nhị thông thiên biết cũng không được biết hơi suy nghĩ một chút nghĩ đến trận đánh lúc trước mình đầu này huyết hà ngay cả thôi diễn kiếp trước kiếp này quá trình đều tóm tắt giang thần cũng không khách khí nữa huyết hà huynh liền làm kết giao bằng hữu ta thâm nhập hơn nữa trong cơ thể ngươi một hoặc cách tuyệt đối không có mạo phạm ý、tứ. h bất quá cũng có thể nhìn thấy vòng xuyên huyết hà hoàn toàn chính xác không tầm thường trí cường một kích toàn lực xuống tới vẹn vẹn đụng vào mặt sông liền bị đánh tan năm thành lượt đạo tốc độ một cái chậm lại đồng thời đem kịt cái đe sắt lấy dính huyết thủy về sau bắt đầu nhanh chóng hủ hóa biến chất ngay cả phía trên trí cường khí hư ảnh đều đang chậm rãi tan giã t a bị thanh niên gặp đây trong mày tựa hồ có chút đau lòng nhưng rất nhanh hắn liền thần sắc mánh liệt vung tay lên ô quang sáng trói cái đe sắt buộc phát ra càng thêm dọa người lực lượng đã xuất thủ cái kia liền không thể không quả quyết chỉ cần có thể giết chết cái này uy hiếp tiềm ẩn dù là cái này vô cùng chân quý đặc thù trí cường k h í hủy cũng không tính là gì hắn không riêng gì trí cường còn trải qua từng cái thời đại cùng lịch sử cùng tuổi chứng kiến qua quá nhiều lên xuống c h ì m nổi tâm cảnh sớm đã thông s u ố t thông minh Điểm đạo lý này vẫn là nghĩ đến thông. xem ra vị kia luân hồi vương cũng không p h ố i hắn bây giờ vị trí tàm bị thanh niên bình tĩnh mở miệng hắn tựa hồ đã nhận định giang thần dưới một kích này không có khả năng còn sống sự thật cũng đúng là như thế giang thần chui vào nước sông hạ ba thước c ả m thụ được đỉnh đầu kịch liệt ba động vẫn như c ũ vô cùng kinh hãi thậm chí truyền vang xuống lực lượng liền chấn động đến hắn đầu đầy đều là vết n ư ớ c đại lượng máu tươi chảy vào sông vòng xuyên bất quá có một cái kỳ dị hiện tượng hắn phát phát hiện mình máu chảy ra ngoài cũng không có dung nhập nước sông rất nhanh không ngờ mình lưu trở về không biết là con sông này bãi ngoại còn là nguyên nhân gì lúc này cái đe sắt cũng đục xuống giang thần không tiếp tục tiếp tục lặn xuống hắn bộ dáng chật vật trên thân bị rung ra vô số vết nước nhưng hắn nhìn chăm chú cái này trí cường binh khí khoe miệng lại chậm rãi dương bắt đầu chỉ có hắn mới biết được dưới sông ba thước là một loại khác trình độ hiểm cảnh tên kia trí cường binh khí cứ như vậy ngang ngược sông tới tựa như một cái vô c h i người sống s ô n g vào đầy là ma quỷ p h o n g nhỏ ai cũng không biết hắn sẽ là như thế nào kiểu chết làm cái đe sắt toàn bộ không có vào ba thước phía dưới nước sông khoảng cách giang thần mặt không đủ một thước khiến người sợ hai chuyện phát sinh、Phúc. trên trời trí cường nổ giờ khắc này toàn trường tĩnh mịch vô luận là cao vị vương vẫn là từng tôn khuôn mặt mơ hồ cừng giả đều giống như bị một tên vô hình tử thần bóp lấy cổ họng cuốn họng căng lên trái tim đột nhiên ngừng toàn thân trên dưới ngay cả lông tơ cũng không dám rung động đ ộ n g một cái sợ hãi kinh nghi không biết đủ loại cực đoan cảm xúc tràn ngập tại trong bọn họ tâm một đám c ư ờ n g giả giờ khác này tập thể hóa đá cũng may sau một lúc lâu trên bầu trời nổ tung huyết nhục l ú c đích một chút xíu ngưng tụ tên kia trí cường xóm lại bất quá hắn che lấp khuôn mặt năng lực đều biến mất lộ ra một trường tướng mạo tàm b mặt biểu lộ làm mượi phần kinh ngạc sợ hãi ngốc trệ có người nhận ra đây là ai hô to một tiếng. đúng là vị này k h í môn chỉ chủ không phải nói hắn chết khẩn khu lão tiền bối càng già càng dẻo dai là miệng ta tiện nên vào miệng tiêu trưởng tại a không nghĩ tới năm đó là n ổ chết cũng có trí cường cười ha h à mở miệng một chút không thèm để ý phải trăng lại trêu chọc tới đối phương tiêu trưởng tại không để ý hắn chỉ là chăm chú nhìn huyết hà một mặt kính sợ là vô c h i vấn bối m ạ o phạm mong rằng tha thứ sau một hồi lâu hai tay của hắn thở dài hướng phía huyết hà tạ lỗi không có bất kỳ cái gì đáp lại đột nhiên tí tách âm thanh n m văng lên tất cả mọi người ngẩu nhìn lại phát hiện vị này khi môn chi chủ bắt đầu chảy máu、mũi. làm sao đều ngăn không được dọn dọt rơi vào huyết hà trở thành huyết hà một bộ phận không riêng như thế khí tức của hắn tại mắt trần có thể thấy yếu bớt tiêu t r ư ờ n g tại lộ r a hoảng sợ t h ầ n sắc cũng không dám ngăn cản vẫn như cũ chín mươi độ xoay người vai trào đến cùng gánh chịu lấy mình mạo phạm huyết hà vốn có đại giới giang thần tại đáy sông nhìn xem một màn này nhịn không được mắt lộ r a suy tư nguyên lai、like、huyết hà này cũng không bại ngoại vậy tại sao đơn độc không cần mình máu Trưng 562, Tam sinh thạch. sinh giang thần suy tư một lát không có đạt được kết quả chỉ là cười ha hả nói một câu đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì nếu là cái này toàn bộ huyết hạ đều là từ trí cường cấp trở lên cao thủ máu chỗ tạo thành cái này cần khủng bố đến mức nào a đã vong xuyên huynh không uống máu của ta vậy ta mang một ít mà nước sông đi chắc hẳn nó cũng sẽ không tức giận a lời này vừa nói ra không biết làm sao giang thần cảm giác chung quanh nước sông giống như trở nên lạnh một chút để hắn có loại không muốn m ỏ i mòn chờ đợi cảm giác chuyện gì xảy ra hắn một bên hướng ra ngoài móc cái bình một bên nghi ngờ lung lay đầu xuyên thấu qua huyết hoàng sắc nước sông mơ hồ nhìn thấy giang thần đựng nước một màn thiên khung phía trên từng người từng người cường giả xem như triệt để sợ ngây người cái này sông trí cường tới đều phải dâng lên hai cân máu lại có thể có người mẹ nhà hắn dám ra bên ngoài đ ư n g nước đi không muốn sống nữa đúng không quỷ khí lại là một sóng lớn quỷ khí xuống tới để giang thần vui mừng chính là tăng thêm lúc trước trí cường nổ tung một màn tạo thành c h â n kinh hắn quỷ khí đã đột phá chín mươi triệu có lẽ đều không cần đợi đến tiến vào cấm khu là hắn có thể từ những người này trên thân hao đến đầy đủ lông dê rút ra thất tỉnh hóa yêu thẻ trên bầu trời cổ lao khí môn chỉ chủ khi đạo trí cường tiêu t r ư ờ n g tại không người thở dài máu tơi ư không ngừng bị vòng xuyên huyết hà cướp đi tùy theo cùng nhau là thực lực của hắn khí vận sinh mệnh lực huyết hà dưới giang thần cầm cái bình l ứa tử điên cuồng trong chiều tưới theo cử động của hắn vòng xuyên huyết hà nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng lạnh nhưng hắn giả bộ như không có phát hiện tiếp tục rót ta trụ mà số khổ à t ừ tiểu nhị cậu liền bị người nấu tuổi thơ gian khổ lại thiếu yêu lại thiếu dinh dưỡng ta cho nhi tử chứa uống chút nước thế nào đây là tình thương của cha như cương đây là chân tình trường tồn ta có cái gì sai đâu hắn còn một bên tự lẩm cho mình cổ động nơi xa đã sớm chạy trốn tới cấm khu bình chướng bên liên giới trong mắt loại chuyển vừa có không thích hợp lập tức liền sẽ chạy đến cấm khu thiết trụ giống như có cảm giác quay đầu nhìn qua đánh mấy mảy mũi miệng bên trong lẩm bẩm cha ta ở nơi đó làm gì chứ có phải hay không nhắc tới ta làm sao luôn cảm giác con sông này đối địch ý của ta bên i lớn muốn hay không đi trước nó cảm giác lưng có chút không h i ể u phát l ệ n h bên này tại thực lực cắt giảm nhanh ba thành thời điểm tiêu t r ư ờ n g ở m g ó mùi cuối cùng ngừng hắn khuôn mặt sớm đã mặt trầm như nước nhưng vẫn là chỉ có thể rất cung kính lại làm mấy cái vai trạo thành khẩn tạ lỗi vài câu mới dám ngẩm đầu lên bất quá khi hắn hướng huyết hà nhìn lại lại nhịn không được hít sâu một hơi bởi vì trừ r a thực lực hắn còn có một hạng tổn thất to lớn ô thiết trâm tuy nói làm khí môn c h i chủ khẳng định không chỉ một kiện binh khí nhưng đây là làm bạn hắn vô tận tuyến nguyệt dùng tốt nhất binh khí thứ nhất năng lực đặc thù vận dụng đến làm đủ để nghiền ép rất nhiều đối thủ bây giờ lại bị huyết hà lưu lại không ngừng hướng phía dưới đáy chìm xuống giang thần lúc này cũng lắp tràn đầy một bình lớn sông vong xuyên nước đại khái mười thang tả hữu hắn nguyên bản còn móc ra mấy cái bình lớn tử nhưng lúc này huyết hà đã băng lạnh thấu xương ngay cả hắn đều có chút huyết hà huynh t quá lạnh t đừng nhỏ mọn như vậy lấy lớp nước mà thôi ngươi đây là muốn chết cóng t a hả giang thần một bên không ngừng teo khổ một bên liền chuẩn bị trốn đi kết quả vừa quay đầu lại liền thấy ô thiết trâm đang từ trước mặt hắn chìm xuống kiện binh khí này cường hãn hắn nhưng là lanh ra qua nếu như không có vong xuyên huyết hạ hắn chỉ sợ đã bị nện chết vài chục lần con ngươi đảo một vòng hắn liền quỷ thần xuôi khiến đưa tay ra có thể lúc này cái đe sắt tốc độ rơi xuống đột nhiên nhanh một đoạn đạo trí giang thần không có đắc thủ hắn cũng là kiên những người trực tiếp liền đuổi theo đã ba thức dưới nước sông đều không bắt h hắn cũng liền tạm thời không sợ hãi thế là tại tất cả mọi người chọn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong tên này cựu trâu tuổi trẻ vương việt l ặ n càng sâu đến cuối cùng bị huyết hồng ố vàng đục ngầu nước sông che giấu hoàn toàn biên mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt ta đi chui vào vòng xuyên huyết hà chỗ sâu đây là người tài giỏi sự tình tiểu t ử này là chán sống sao là có người hay không giúp hắn coi số mạng nói hắn có thể sống tám mươi tuổi mệnh nhiều cũng không phải như thế hao tổn đ ó à. nếu là hắn có thể còn sống đi ra cái tia mới đáng sợ một bộ phận tiếng người khí t r e o thức nhưng cũng có mặt người sắc nghiêm khắc một mặt khó coi đây đều là trước đó ra tay với giang thần qua cửng giả nhất là tiêu trưởng tại vị này khí môn c h i chủ làm sao cũng không nghĩ tới mình kiệt lực xuất thủ không riêng không giết chết cái này tiềm ẩn uy hiếp ngược lại đem hắn càng lớn tiềm lực bước đi ra không chỉ có thể nhập huyết hà mà còn sống còn mẹ hắn có thể trực tiếp chui vào huyết hà chỗ sâu loại năng lực này để một vị trí cường đều phản g phất tại nhìn thiên phương giả đàm đây chính là vòng xuyên huyết hà a từ xưa nhiều thiếu hào kiệt vừa vào vòng xuyên thành quất gây mất anh hùng đường những này kiến thức rộng rãi át chủ bài đông đảo trí cường luân hồi giả dám nói mình có thể vào thứ cấp cấm khu sống thêm lấy trở về nhưng không có một cái dám nói mình có thể bước vào vòng xuyên huyết hạ mà an nhiên vô sự tiêu trưởng tại không khỏi nghĩ đến đối phương trước đây không lâu một câu ta toàn bộ át chủ bài người còn chưa xứng không biết làm sao nội tâm của hắn dâng lên một kia không hiểu h ẳ n ý bên này giang thần đã lặn xuống rất sâu khoảng cách bên hông hắn cột đá cũng bắt đầu điên cuồng rung động tựa hồ không nguyện ý tiếp tục đi tới khi hắn lại tiếp tục chầm xuống một khoảng cách sau sưu một tiếng cột đá trực tiếp chạy hướng phía phía trên phủ đi giang thần biểu lộ cũng nghiêm túc hắn cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước nơi đó tựa hồ có một cái thứ gì nhưng hắn nhìn không rõ lắm do dự trí ít ba mươi giây hắn mới tiếp tục r u động đỉnh lấy t h ấ u xương nước sông rốt cục thấy rõ vật kia đến cùng đây là một mảnh bằng đá lòng sông ô thiết châm liền lạc ở phía trên nhưng giang thần thấy thế nào thế nào cảm giác không thích hợp bởi vì phía trên này không có luồng phía xương cũng không có còn lại đồ vật sạch sẽ ta có chút quá phận hắn như có điều suy nghĩ hướng phía trước bơi đi rất dài một khoảng cách về sau giang thần trong mắt chậm dài chừng lớn chấn kinh khó mà che giấu bởi vì hắn lúc này mới phát hiện đây cũng không phải là lòng sông mà là một khối thạch đầu một khối sừng sững tại vong xuyên huyết hà dưới lớn đến khó có thể tưởng tượng cự thạch cái này cái này hắn đều có chút cả l â m xuất ngôn không rõ cái này mẹ hắn sẽ không phải là tam sinh thạch giang thần lần này là thật bị kinh hãi không còn dám dừng lại thêm chạy về đi nắm lên ô thiết châm liền muốn trượt bất quá vừa hướng thượng du hai lần hắn lại bắt đầu gặp khó khăn nếu thật là gặp trong truyền t u y ế t tam sinh thạch cứ đi như thế tương lai sẽ hối hận hay không cả một đời chương năm trăm sáu mươi ba tú vương nhúm mày lui đến đám người sau lưng do dự mãi giang thần vẫn là hành o hạ một trái tim ôm đến đều tới ý nghĩ lại trở về xuống dưới vươn tay một thanh đặt tại tam sinh thạch bên trên hắn bình tức tinh khí tập trung tinh thần đợi hơn một phút đồng hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa kỳ dị sinh ra hắn biểu lộ cứng đờ chẳng lẽ ta đ o á n sai đây chính là một khối thường thường không có gì l ạ đại thạch đầu không phải tất cả chìm vào sông vong xuyên thạch đầu đều là tam sinh thạch hắn phát, phát hiện mình phạm vào một cái quán tính nhận biết bên trên sai lầm vừa nhắc tới sông vong xuyên liền nghĩ tới tam sinh thạch cũng không nhất định lại xác minh một cái giang thần như có điều suy nghĩ đột nhiên giơ tay lên bên trên ô thiết trâm quán chú toàn thân lực lượng hung hăng hướng trên đá lớn đập tới phanh một tiếng thạch đầu lông tóc không tổn h a o gì tương phản kịch liệt lực đạo phản chấn khiến hắn cả một đầu cánh tay đều tại r u lên hóa yêu lục nhĩ mi hầu sau là bát bộ vương triệt để yêu hóa cơ hồ đạt đến chín bức chi lực loại tình huống này giơ lên một kiện trí cường khí lại ngay cả một chút thạch cặn bã đều không cọ xuống tới giang thần con ngươi co lại thành một đầu dây thật sự là tam sinh thạch hắn còn chưa kịp chấn kinh càng phía dưới co hồ không gặp được ánh sáng hiện ra màu đèn kịt nước sông c h ố sâu đột nhiên chuyển đến một cỗ ba đậ một giây sau hắn cũng cảm giác ngực đột nhiên đau xót phạm phất bị thứ gì đánh chúng lại sau đó mình liền bay ra sông vong xuyên trong quá trình này giang thần cố gắng túi đầu mới phát hiện là một đầu xương bắp chân đụng chúng mình để hắn ngạc như là đầu này xương đùi trong suốt sáng long lanh thần dị đến không tưởng nổi hắn so sánh dưới có lẽ mình trong túi âm thần năm ngón tay đều còn kém rất rất xa cái này đoạn xương đùi đồng thời dưới một kích này đến tạo thành thương thế cực kỳ đáng sợ giang thần lồng ngực thật sâu lom đi vào chỉ còn lưng một tầm thịt còn nằm kéo bờ vai của hắn trở lên cùng thân thể máu tươi không cần tiền huy sái xương cốt gãy mất mấy chục、ấy. hắn mãnh liệt ho một tiếng đợi đến chân này xương l ự c đạo tàn đi mới khó khăn lắm trong hư không đứng v ữ n g thế nhưng là bị xương đ u ổ i đánh ra thương thế tựa hồ rất khó khôi phục mà nhìn xem bị nện xuất thủy mặt gian thần tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người mặc kệ là khuôn mặt mơ hồ trí cường vẫn là từng người từng người cao vị vương luân hồi giả những này kiến thức rộng rãi trải qua muôn đời c h ì m nổi đứng tại kỳ nhân giới đỉnh tồn tại giờ k h ắ c này đều phảng phất đần độn đạo há to mồm tập thể n ẹ n nào thật lâu mới có người mở miệng thật còn sống đi lên đây rốt cuộc là một cái quái vật gì xâm nhập vong xuyên huyết hạ còn có thể nhặt một cái mạng trở về hắn thật là thế hệ này cường giả sao là cảm giác gì so với chúng ta những n à y trăm ngàn năm trước lao giả còn muốn thần bí nhiều kẻ này đến cùng có bài tời gì càng hợp tại vong xuyên phía dưới b ả n g bệnh những cường giả này toàn đều hoảng sợ trong đó h ữ vương t r ư ơ n g chín ấu b ạ c trấn kinh sau khi còn lộ ra một bộ quả là thế thần sắc bọn hắn rất may mắn mình không cùng triệu bụi lưỡi đao đám người cùng đi t r e o chọc tên s á t t ì n h này tại dĩ vãng lần lượt đối địch bên trong bọn hắn sớm đã từng gặp qua cái này nam nhân tầng tầng lớp lớp hát chủ bài ấu bạt vừa xuất thế lấy huyết y đỉnh phong trị cảnh xuất thủ nhằm vào lúc ấy nhìn qua vẫn là mới vào huyết y gian g thần kết quả bị một cái trường tâm lôi nổ ra bóng ma tâm lý về sau nó đỉnh lấy cả tộc khí vận hao hết bạt tộc tiền bối lưu lại chuẩn bị ở sau thật vất vả và bước vào tám bức cảnh giới vốn cho rằng vương già trở về nhưng vừa vặn mới phát hiện cái này nam nhân đã đủ để tại trí cường dưới tay lật lên bọn nước chương chín làm phù môn thủ đô lục bộ cảnh giới có thể địch bảy bức vương tại thần linh cốc bị một cái tiểu tiểu ba bức vương khiêu khích hắn lúc ấy vừa giận vừa muốn cười nhưng tiếp xuống mấy mười phút bên trong hắn trơ mắt nhìn đối phương dẫn động một đám thân phách đem mình các lo thậm chí tại huyết nhân xuất hiện chúng vương lâm vào t ử cảnh về sau hắn còn có thể lật lên song gió để cái kia quỷ dị khó lường huyết nhân đều ăn một cái thua thường ngầm h u vương cũng không cần nói hắn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa tưởng tượng năm đó lần thứ nhất gặp nhau đây là một tôn chỉ có thể ở trên mặt đất ngưỡng vọng mình tiểu tiểu bàn vương kết quả ngày thứ hai hắn liền trơ mắt nhìn đối phương một truy anh sát bảy bàn vương c h ạ m gian t h ầ n diệt hà bá thậm chí hóa thân đáy biển không biết tên cự quái một ngụm bức g a quỷ di l ặ n các loại tứ vương át chủ bài còn cùng mình qua một chiêu cái này đều không tính là gì lại không qua mấy ngày quỷ lao ở ngoài vùng cấm lại lần nữa gặp nhau. tú vương trợn mắt hốc m ồ m nhìn thấy đối phương hóa thân mấy trăm trượng cự viên một côn súng dưới đem hai tên về sau trở thành trí cường đỉnh cấp luân hồi giả đều nện đến khó mà hoàn thủ hắn cũng coi là từng bước một nhìn xem giang thần trưởng thành bạo lộ ra lao tử cũng không tin ngươi thật liền chút thực lực ấy tú vương s ở lấy cái mùi nói nhỏ một câu l ạ g yên lui đến đám người sau lưng còn lại người quen bên trong có được â m thần tay trái thanh niên đang g ú i đầu nhìn chăm chú huyết h à ánh mắt cực kỳ thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì thân cấp kinh thủ hai vị đỉnh cấp luân hồi giả thì l à mắt lộ ra phức tạp nhìn xem giang thần bọn hắn đều hiểu quỷ lao cấm khu vật chân quý nhất ngay tại người trẻ tuổi này trên thân nhưng hai người đều không muốn người đầu tiên xuất thủ nói ra chỉ sợ không ai tin đối mặt một cái ba bước vương hai tôn trí cường sẽ cẩn thận đến loại trình độ này đường y kể phi yêu ngữ chu thái ba người thì tất cả đều là ánh mắt đỏ đẫn nguyên lai tưởng rằng ban đầu ở quỷ lao cấm khu thừa dịp luân hồi giả nhóm thực lực không có hoàn toàn khôi phục đ o ạ t lượt tất cả luân hồi giả cũng đã là giang thần đời này có thể làm được huy hoàng nhất một chuyện hiện tại đến xem bọn hắn vẫn là quá coi thường cái này nam nhân đó là cái gì đột nhiên có người hô to trong suốt sáng long lanh trần thế sương cái này chuyện gì xảy ra trước kia chưa bao giờ thấy qua ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua quá thân dị cái này cần là cái gì cấp bậc cường giả trần thế sương a luân hồi giả lúc trước thay mặt còn sót lại lao cổ đồng đều biết một sự kiện qua lại một chút thời đại cường giả tuyệt đỉnh thi thể rơi vào vòng xuyên huyết hạ linh hồn bị cọ rửa vãng sinh mà đi bọn hắn thi ra cốt có hủ hóa tan giã tại trong huyết hạ bộ phần vận khí tốt bảo lưu lại đến trở thành những n à y cường giả tuyệt thế lưu tại giữa trần thế sau cùng một chút đồ vật bị hậu nhân mệnh danh là trần thế sương loại này xương cốt lai lịch phi phạm rơi vào hiểu công việc trong tay người tác dụng mười phần to lớn luyện k h í mạo xưng ơ làm trận nhãn nhập đan còn có chủ yếu nhất một loại cách dùng n ộ đạo xuyên thấu qua cái này một đoạn bị sông vong xuyên nước trôi soát hết thể tạp chất xương hậu nhân có thể lĩnh ngộ được thuần túy nhất pháp đạo lý giải thu hoạch được xa xưa thời đại cổ láo lực lượng tại những này láo cổ đồng trong mắt nó chân quý trình độ so tế vật còn cao hơn đồng thời có cả hai hoàn toàn có thể nhân tạo cường giả tuyệt đỉnh đi ra cái này cường giả tuyệt đỉnh chỉ cũng không phải lúc trước những cái kia bệnh viện chỗ tạo ra huyết y cấp hung v ư n cấp thậm chí cả một cái duy nhất vương cấp bệnh nhân mà là Trí chương ư ờ n g Loại t u y này ế t một pháp khi l u truyền cựu châu luân thể chết ra bây người, nhân còn đang ra đi, giờ giới hồi chỉ có hủ sợ ư kỳ vì v d ạ n g này m ộ t tôn t r í cường m à phát s i n lớn h to d u n chuyện. nghĩ tới, tại những này ẩn g có thể phía sau Ai tới, tại vào mươi à n đồng trong láo cổ c tay, trí ờ n thành sáng g đã đ trở thể ra có cấp bậc. lập ư n n g h ê n nói là nói như là thật vậy, m u ố n đạt đi thành, cần tế vật, trần thế xương, chính hội không là à cần xương, lượng lớn, cơ hội sẽ không có người cơ có l sẽ một như Trước vậy. m đoạn xương đùi c ả n t h í thần võ kho giờ phút này từng người từng người cường giả c h ấ n kinh tại giang thần nhập sông vòng xuyên chỗ sâu còn có thể sống được trở về đồng thời cũng rốt cuộc phát hiện một cái càng lớn lớn vấn đề bộ ngực hắn khảm cái k i a loạn xương trong suốt sáng long lanh giống như thần vật không thuộc về những cường giả này tại lịch đại lấy tới bái kiến bất luận một loại nào trần thế xương cái này đây chẳng lẽ là âm thần xương có người kinh ngạc nghẹn nào kiến thức thiền cận lập tức có người cười n ạ o âm thần xương ở đây không phải là không có đại lao gặp qua ngươi cảm thấy mấy vị tia sẽ nhận không ra không sai không nói xa Ta mạch này, tổ tiên liền từng từng chiếm được một ạ c h n à t số người từng chiếm đ ợ c một âm trong n t bóng tối mở miệng dẫn đạo ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều một chút xíu trở nên cực nóng bắt đầu đầy đủ dụ hoặc phía dưới si ẩ n thần thần bí tựa hồ cũng không thể coi là cái gì tiểu bối chết tiêu t r ư ờ n g tại càng là trực tiếp sắc mặt â m tình chỉ chốc lát liền trực tiếp xuất thủ sở dĩ do dự là bởi vì hắn hiện tại hao tổn bà thành thực lực tùy tiện độc thủ dễ dàng gây nên ở đây đồng cấp cường giáng ấ p n g h có thể liên tục cân nhắc hắn vẫn cảm thấy tên tiểu bối này tương lai uy hiếp lớn hơn một chút tình nguyện b ư ớ c lên phong hiểm cũng muốn giết chết gian thần dù sao giữa hai người đã là từ địch quan hệ không có khả năng làm dịu cái kia cũng chỉ có một biện pháp giải quyết địch chết ta sống tiêu trưởng tại một trường vô gia hình thành một mảnh bóng dâm bao phủ xuống cái bóng bên trong trồi lên một chút cổ lão binh khí trải rộng vải rồng vằn trường thương một cây to lơ tố thanh đồng cổ kiếm bạch cốt chiến truy mỗi một kiện đều sát ý mười phần lựa lờ lấy huyết hồng sát khí tất cả đều là chém qua vô số sinh linh h u n g binh thí thần võ kho tiêu trưởng tại ngay cả một kích này đều đánh tới đây là quyết tâm muốn chém giết người này a có người trong bóng tối phát ra tiếng đây là khí môn nội tình thứ nhất từ lịch đại môn chủ khống chế quá dọa người rồi khí môn luyện qua nhiều đời hùng binh tri hồn đều rơi xuống chỉ sợ cùng cấp bậc trí tưởng không có một cái dám nói có thể ngạnh kh rất nhiều người đều rất khiếp sợ giang thần đối mặt một k í c h này cũng là áp lực to lớn toàn thân từng cây lông tơ đều nổ lên t ử v o n g tới gần uý hiếp cảm giác giống một cái bàn tay lớn chăm chú bóp lấy trái tim của hắn lại thêm giờ phút này khó mà khép lại thương thế hắn chỉ có cơ khổ ai lúc này cũng chỉ có thể buộc phát lục tinh h ó a yêu thẻ hắn cũng không nghĩ tới lúc trước một hệ liệt cố gắng tất cả đều ở ví cuối cùng vẫn là không thể không lấy đồ sát tư thái xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt ta thế nhưng là một người tốt ta giang thần lắc đầu nói xong câu này ánh mắt biến lạnh hoa yêu hắn vừa mặc n i ệ m hai chữ trước người không khí rung động một vật g i a hiện ra tại đó là cột đá mình còn trai thứ hai lúc trước xâm nhập sông vong xuyên m ọ i n g u ồ n tiểu tử này rất không có nghĩa k h í chạy trốn không nghĩ tới cũng không có đi xa mà là lấy tay đoạn giấu kín tại hư không chờ đợi mình tránh ra đi trí cường một kích toàn lực ngươi không chặt được giang thần lắc đầu một tay đẩy ra cột đá không nghĩ tới nó không đông tha chạy về đến trong không khí lắc lư không điểm đứt chỉ giang thần lực hắn sửng sốt một chút kịp phản ứng ngươi nói là cái này đoạn sương đùi cột đá trước sau lắc lư giống như tại gật đầu dùng nó có thể đỡ đòn đánh mạnh nhất giang thần chân mày n í u c h ặ t hơn nhưng bây giờ đã không có suy nghĩ thời gian hết thể phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch hắn chỉ có thể bản năng khoác tay đem cái này đoạn trong suốt xương đùi đánh ra ngoài hắn thẳng tắp đụng phải cái kia phiến hung binh tạo thành mây đen trên xương đùi đ ố n g nhiên huỳnh quang đại thịnh một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn vô địch khí phách từ bên trong sinh sôi trong chấp nhóm này ở đây tất cả mọi người hai chân lại đồng thời có chút như nhuận ra bất quá một giây sau nó trực tiếp bay ngược mà ra lại lần nữa đụng vào giang thần đã chờ từ sớm ở nơi đó thiết chủ không nói hai lời một ngụm hàm lên trọng thương gian thần liền vọt vào cấm khu bình t r ư ớ n g cột đá cũng rất cơ linh cùng cổ quái thấy thế trợt lết người không có vào hư không biến mất đến vô tung vô ảnh gặp một màn này khí môn chi chủ tiêu trường tại khuôn mặt âm trầm đến phạm phất muốn tích thủy hắn không nghĩ tới mình đều dùng r a cái này một nội tình vẫn là bị đối phương hóa giải còn mượn cơ hội trốn vào cấm khu lần này hắn có thể nói là đúng nghĩa thất thủ một tôn trí cường lại để một cái vương cảnh tại dưới mí mắt chạy trốn còn đem binh khí của mình ô thiết trâm cũng c ư ớ đi tuy nói cái kia đoạn xương đùi ở trong đó phát huy tác dụng không nhỏ có thể cái này đều không trọng yếu tiêu trưởng tại chỉ biết là mình chuyến này cấm khu chỉ hành còn chưa bắt đầu liền thêm một cái năng lực thần bí tự địch tổn thất ba thành thực lực một kiện tuyệt thế binh khí đáng chết hắn tối chửi một câu quét mọi người chung quanh một chút không do dự nữa c h ọ n lấy người vọt thẳng hướng về phía cấm khu bình t r ư h n g hắn phải nhanh chóng lấy được một chút thu hoạch để đền bù tổn thất nếu không tại về sau các loại sự kiện bên trong rất dễ dàng bị ở đây những n à y vốn là cùng mình cùng một hàng bắt đầu trí cường kéo dài khoảng cách đi thôi huyết hà cũng tiến vào một nửa sẽ không có sai lầm lại một tên trí cường mở miệng nói xong một bước phóng ra h ư không tạo nên ngọn sóng hắn trực tiếp biến mất tại n g u y ê n chỗ mà cấm khu bình t h ư ớ n g thì tránh sáng lên một cái kỳ thật trước đây không lâu vong xuyên huyết hà liền cùng huyết sắc đô thị cấm khu chính thức ra á p giới đám người sở dĩ một mực đang quan sát chờ liền là huyết hà đi vào trí ít một nửa loại tình huống này hung địa liền khẳng định là muốn nhập cấm khu đi đi dạo một vòng chờ nó lúc nào sắp đi ra ngoài đám người tiếp tục c h ờ khách đi nhờ xe liền có thể bảo chứng an toàn của mình xuất nhập chư vị hy vọng đều có thể có thu hoạch có người đứng ra chắp tay một cái chặt rời đi quản tốt các ngươi ác thân nếu không lão tử ngay cả người mang ác thân cùng một chỗ chạm thiên đao môn triệu bụi lưỡi đao lúc trước bị người làm vũ khí sử dụng hiện tại còn đột nhiên phát hiện mình chỗ t r e o chọc rất có thể là cái đại cha tức xôi ruột nói chuyện rất là không khắc khí ha <cười> ha <cười> huyết s ắ c đô thị đặc tính mọi người cũng biết tiến vào lại gặp nhau nếu như là chân thân còn xin chủ động lẫn nhau rời xa một khi có người tận lực tới gần cũng không cần n ề mặt đều sống đã nhiều năm như vậy tâm cảnh thông suốt còn hy vọng chư vị bên trong không có người sẽ ở trải qua cái này một cấm khu về sau bị ác thân h n h vàng trở thành một cái tiên Bá. l ầ chương ợ t t năm trăm sáu mươi lăm thanh này cao đăng cục đại nhân giang thần tiến vào cấm khu lần này sợ sinh biến cho nên ta đề nghị ta áo minh chi người vẫn là đường lại bước vào liền đợi tại huyết hà phạm vi bên trong chờ đợi rời đi cho thỏa đáng một tên khuôn mặt mơ hồ trí tưởng cùng mấy vị nhìn như không liên hệ chút nào cao vị vương lưu lại những người này đều cùng á m minh có quan hệ giờ phút này u vương chính mở miệng g ó p lời có người như n h ữ mày mặt lộ v ẻ bất mãn ta thánh hồn giáo truyền đến thế hệ này đã đều l à n h ư ngươi loại này mềm yếu hạng người một tên tiểu bối dù là thần bí một chút cuối cùng thực lực có hạn hắn muốn thật sự là có lớn như vậy bản sự còn có thể bị khí môn chi chủ t r u y đến cùng đường mặt lộ tiểu u không cần quá lo lắng cấm khu nguy hiểm vượt qua tưởng tượng của ngươi đừng nói cựu châu tôn này tuổi trẻ vương ở đây tất cả cường giả thêm bắt đầu cũng khó có thể ở bên trong lật lên một tia sóng g i phán đoán của hắn bên trong trí cường là có năng lực tự vệ có thể mình tiến vào một khi tiểu tử kia giống như mấy lần trước chỉnh ra chút gì hoa sống mình đoán chừng rất khó sống sót dù sao giang thần hà bá quỷ lao cầm khu thần linh cốc các loại lần lượt vết xe đổ cũng còn bày ở trước mắt tú vương có thể nói là đối với mấy cái này sự tìm sống, hiểu rõ nhất người thứ nhất chỉ có hắn mới hiểu được giang thần tại những sự tình này kiện bên trong phát huy lớn cỡ nào tác dụng lần lượt thao tác tổng có thể khiến người ta mắt tối xâm lại tuy nói thứ cấp cấm khu huyết sắc đô thị đích thật là một cái viễn siêu đám người tưởng tượng cao đoàn chiến trường trên lý luận tới nói tiểu tử này là không có khả năng lại lật lên sóng gió tới có thể h u vương nội tâm nói với chính mình đối mặt người phi thường không thể theo lẽ thường đi độ chỉ n g ư ờ i tiểu tử này làm sao khó chơi có người gặp đây nhịn không được mắng đại nhân đừng nghe hắn thế hệ này cường giả đã đánh mất quá nhiều đối cấm khu kính sợ bọn hắn chỉ sợ đều quên đã từng bao nhiêu ít thời đại t r ô n vùi tại từng cái cấm khu trên tay không sai muốn nói cựu châu tôn này vương thần bí ta thừa nhận nhưng muốn nói hắn tiến bảo sẽ đạo trí huyết sắc đô thị trở nên không giống nhau ha ha nhìn ra được những n à y cao vị vương bên trong rất nhiều người đều là lúc trước thay mặt lao c ộ n đồng mở miệng ở giữa đối u vương tràn đầy b à i xích bất quá một cái lao nhân tựa hồ rất thân cận u vương than nhẹ một tiếng hoa tử chớ nói nữa tôn này cựu châu tuổi trẻ vương trọng thương nhập cấm khu lúc trước tựa hồ còn vận dụng một loại nào đó át chủ bài hắn là hắn phải chết không nghĩ ngờ nghe nói như thế ả vương sưng sở mặt lộ vẻ không hiểu còn xin ảnh lão giải thích nghi hoặc tại các người đương đại trong mắt cờ ư n giả g huyết sắc đô thị cá tính là cái gì được xưng ảnh lão lao nhân hỏi ả vương tất cung tất tính tất cả tiến vào huyết sắc đô thị người đều sẽ bị rút ra ra một cái ác thân ác thân lại không ngừng vặn vẹo chính bản thân hành vi một khi nhân tính của hắn bên trong chỉ còn lại có ác liền sẽ bị ác thân tốt vệ hóa thành một đạo vĩnh viễn du đãng tại huyết sắc trong đô thị huyết ảnh lão gật gật đầu sau đó thì sao ác thân thực lực như thế nào nó làm sao đi vặn vẹo chính bản thân hành vi cùng chính bản thân nên ứng đối ra sao cái này v ư ơ nghe đến đó tú vương có chút hiểu được giống như hồ đã hiểu cái gì ảnh lao tiếp tục nói ác thân mua đi một kiện chuyện ác đều sẽ phản hồi đến chính trên khuôn mặt để chính thân thể sẽ làm ác toàn bộ quá trình nội tâm trở nên càng phát ra âm u ngoài ra nó còn biết lấy chính bản thân dáng vẻ xuất hiện đem đi sự tỉnh toàn bộ giá họa tại chính bản thân để chính bản thân hết đường chối cãi tiếp nhận các loại hiệu lầm cùng vu khống tính cách một chút xíu đi hướng hắc hóa ác thân không cách nào trực tiếp tổn thương chính bản thân bởi vì nó dù sao chỉ là chính bản thân một hình bóng tại triệt để đem chính bản thân vào mẹo cái bóng biên thành chủ nhân trước đó nó còn không dám làm loạn tương phản chính bản thân lại có thể đối ác thân xuất thủ bất quá thực lực giống nhau như lúc người cho dù có thể quyết ra cái thắng bại cũng đã là lưỡng bại câu thương cho nên ứng đối ác thân phương thức tốt nhất là bằng vào đối năng lực chính mình quen thuộc hoặc là buộc phát một chút ác chủ bài đem trọng thương đổi đi chỉ cần không để bọn chúng giống con rồi đ ổ i theo ngơi quay dối ngắn ngủi cấm khu hành trình xuống tới là không sẽ gặp phải quá nhiều ảnh hưởng còn nếu là trọng thương người tiến vào ngay cả mình ác thân đều đánh không lại ha ha vậy liền giống như là người bình thường bị một cái đúng là âm hồn bất tán quỷ cho c u ấ n lên chỉ có thể từng bước một đi hướng tử vong ảnh lao nói xong tú vương hiểu lấy giang thần thương thế tiến vào hết u y sắc đô thị cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết bất quá hắn do dự thật lâu vẫn là không có đứng d ậ y loại tình huống này tú vương lại vẫn cảm thấy giang thần sẽ trở thành một cái uy hiếp gỗ mục không điêu khắc được có người quát lớn lúc này phía trước tôn này khuôn mặt mơ hồ trí cường đột nhiên mở miệng ta thánh hồn giáo có thể tồn tại đến nay dựa vào là liền là thận trọng từng bước cẩn thận tiểu ưu đề nghị không có gì sai bất quá lần này huyết sắc đô thị là nhất định phải tiến có một chút ngươi nghĩ sai hắn nhìn về phía ưu vương bình tĩnh nói ra các ngươi lần này đi b ả o vốn là cựu tử nhất sinh có hay không cựu c h â u tên k i a tuổi trẻ vương đều như thế bởi vì lần này chúng ta cần muốn đi một chuyến thánh hồn giáo nơi phát nguyên từ nơi đó tìm tới đầy đủ để cho ta giáo tái hiện quan huy đồ vật đi c h í cường mở miệng không ai còn dám nói nhiều ưu vương cũng chỉ có thể đi theo ở phía sau cùng nhau bước vào huyết sắc đô thị cấm khu bình chướng nếu như giang thần ở chỗ này nhất định sẽ rất khiếp sợ bởi vì thánh hồn giáo hắn nghe luân hồi vương đề cập tới đó là một cái ba trăm năm trước lực lượng mới xuất hiện theo nói được rồi thượng cổ truyền thừa t à giáo hắn thực lực rất đáng sợ cùng lúc ấy chính vào cường thịnh đạo minh đều có thể đánh đến cờ c h ố n g tương đương thậm chí tùy tiện phái ra ba vị cao thủ thiếu chút nữa mà đem âm phủ tiền thân ngự lâm vệ tiêu diệt dễ không nghĩ tới cái này một giáo phái cũng không phải là t r ô n vùi tại dòng sông lịch sử mà là một mực đang âm thầm t h a o b à n á minh liền cùng có thiên ti vạn lũ liên hệ giờ phút này một đầu tiêu điều rách nát trên đường phố một bóng người chống dông xuất hiện hắn là nện xuống tại lộ diện bên trên lăn ra ngoài mấy chục mét ngực trên bụng phân biệt có một đạo mười phần kinh khủng thương thế cả người gần như sắp bị chia cắt thành ba đoạn rơi xuống đất trong n g á y mắt giang thần hoi kém ngất đi mặc dù có yêu quái cường đại thể phách hắn cũng thực sự gánh không được đòn đánh mạnh nhất thật là quá mức đáng sợ x ư ơ n g đùi lỡ được đại bộ phận lực lượng có thể phản bắn trở về m ộ t kia thiếu chút nữa mà đem hắn đụng nát tình thân hắn hoảng hốt thời điểm một đạo huyết ảnh lại từ trên thân bỏ lên bắt đầu điểm này giang thần cảm nhận được bất quá hắn tiến trước khi đến cũng biết qua huyết sắc đô thị đ ặ tính tăng thêm lúc này thương thế quá nặng h ắ n cũng liền không có đi còn nhiều huyết ảnh sau khi xuất hiện quay đầu lại cười tưởng tìm nhìn giang thần một chút sau đó không nói hai lời đi vào bên đường một đầu cái hẻm nhỏ biên mất không thấy gì nữa giang thần bên thai thì vang lên hóa yêu sớm kết thúc nhắc nhở cái này xương cốt ném ra tới thương thế vốn là khó khôi phục tăng thêm hắn thực lực bây giờ một cái bên i yêu thì càng khó khăn nhà rột còn gặp mưa giang thần còn chú ý tới tiến vào cấm khu về sau tựa hồ bởi vì quy tắc cường đại hơn duyên cớ lực lượng của mình cũng trở nên yếu đi không thiếu bao quát khép lại lực sinh mệnh lực các loại đều bị khác biệt trình độ áp chế ác thân nhìn chằm chằm ta gặp khó mà khép lại trọng thương Tuy tắc trở thanh một tiếng, tâm tình phức tạp. Trước rút ra thất tinh hóa yêu thẻ. yếu yêu này Hắn chế, lực cũng cao cục áp phức khổ hóa lượng nên đoàn gửi ra đi, duy nhất giá trị phải cao hứng một điểm là vừa rồi từ sông vong xuyên hạ còn sống trở về cùng ngạnh kháng tên kia đòn đánh mạnh nhất đối đám người tạo thành rung động khiến cho giang thần quỷ khí đã thành công đột phá một cái nhỏ mục tiêu thất tinh hoa yêu thẻ có thể rút bất quá hắn không có vội vã r ú t thẻ mà là n g ẩ n đầu quan sát bột phía đường xi măng trên mặt có rất nhiều tổn hại hai bên phòng ốc biến chất vết tích nghiêm trọng các loại dây điện lộn xộn xuyên qua một cái hỏng cửa sổ bị gió thổi không ngừng kẹt kẹt kẹt, kẹt vang đây là một đầu phố cũ tựa như rất nhiều người trong trí nhớ c ụ nát tao loạn tràn đầy sinh hoạt khí tức để g i a n g thần ngoại ý muốn chính là nơi này không hề giống từ bên ngoài nhìn qua toàn thân huyết hồng bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng cái này cũng bình thường nếu như ngươi từ ngoài không gian nhìn làm tinh nó cũng sẽ là xanh thẳng một mảnh x e n lẫn một chút trắng vàng lục s ắ p ban cho người ấn tượng đầu tiên liền làm ộ t viên tinh cầu màu xanh lam thiết trụ tiểu tử này không tại ngay cả cột đá đều không thấy xem ra hết hệ có ý thức tự chủ người vật quỷ một khi tiến vào cấm khu đều sẽ bị không khác biệt chuyển tống đến một nơi nào đó giang thần cầm âm thần truy làm trèo trống chật vật đứng lên đến giờ phút này bộ ngực hắn phần bụng thương nhìn thấy mà giật mình tốc độ khôi phục rất chậm hắn nhiễu nhữ như mày không phải là bởi vì thương thế mà là cái này đứng dậy động tác để hắn rõ chàng hơn cảm nhận được một ít gì đó cấm khu bên trong áp chế khổng lồ như vậy hoặc là nói chỗ này quy tắc chỉ lực đã vậy còn quá nặng nề g h giang thần trước kia liền liệu đến loại tình huống này dựa theo hắn giải thứ cấp cấm khu rất có thể là đạo xương thời đại càng hướng phía trước một chút tuyệt thế đại năng cắt đứt một khối nhỏ không gian dùng cho phong âm thần địa phương mà hiện thế là tại nhiều đời suy bại bao quát thiên địa quy tắc cũng đang yếu đi bọn hắn tại hiện thế có lẽ đã có thể làm được hô phong h o á n vũ nhưng tiến vào cầm khu tại mạnh hơn quy tắc phía dưới nhất định sẽ biến yếu không thiếu chỉ bất quá để g i a n g thần ngoài ý muốn chính là áp chế lại sẽ nghiêm trọng như vậy hắn h o a yêu sau khi kết thúc hẳn là tứ bộ v ư ơ n g hiện tại có khả năng bày ra lực lượng lại chỉ tương đương với huyết y cấp tăng thêm thương thế nghiêm trọng hắn cảm giác mình bây giờ thật đúng là không nhất định có thể b ộ c phát ra huyết y cấp lực phá hoại cũng mà còn có một vấn đề rang thần có thể cảm giác được mình cũng không cách nào giống tại hiện thế bị giết chết sau tùy tiện chúng sinh cũng đúng cái này có lẽ mới là cái thế giới này vốn nên có quy tắc cường độ hắn thì thào một câu như có điều suy nghĩ có lẽ chính là bởi vì quy tắc biến yếu hiện thế bên trong một tôn đại t ô n g sư liền cơ hồ có thể trèo núi lào hải một tôn vương thiếu chút nữa hủy thiên diệt địa mà trí cường càng là không cho phép đại quy mô xuất thủ sợ một cái sơ sẩy trực tiếp để thế giới quy tắc sụp đổ cái thế giới này đến cùng phát sinh qua cái gì vì sao tu hành văn minh không ngừng tại suy yếu tựa như một cái đi hướng tuệ xế chiều lao nhân giang thần càng phát giác tại năm tháng dài đ ằ n g đ n g trước khẳng định phát sinh qua một kiện cái đại sự gì lưu lại mầm thai h ỏ a kéo dài hàng n g à n hàng v ạ năm n khiến toàn bộ thế giới đều đang từ từ đi hướng tử vong có lẽ cái kia phía sau liền cùng sáu tòa chân chính người sống cấm khu có quan hệ bởi vì dựa theo hắn từ mọi phương diện có được tin tức cấm khu tựa hồ từ có tuế nguyệt bắt đầu liền tồn tại một mực quán xuyên cựu châu toàn bộ cổ sử thậm chí cả tiên phật mất tích tựa hồ đều cùng bọn chúng có quan hệ ngụy cấm khu cùng thứ cấp cấm khu lai lịch trên cơ bản có thể kết luận cùng nhị lăng nói đại kém hay không là thượng cổ thời đại một chút tuyệt thế đại năng s có thể sáu tòa chân chính người sống cấm khu tựa hô không a dám khẳng định bọn chúng đến cùng đến từ nơi nào nhất là ss một mậu chỉ quốc nó vậy mà có thể đường hoàng phủ định toàn bộ thế giới tồn tại chẳng lẽ nói nó đủ để cùng tiên địa quy tắc chống lại g i a n g thần hít sâu một hơi bỏ qua một bên những n à y kinh người ý nghĩ lắc đầu hướng nơi xa đi đến nghĩ tiếp nữa hắn chỉ sợ đều muốn đạo tâm thất thủ mặc kệ đã từng phát sinh qua cái gì những n à y đều cùng hắn hiện tại liên quan không lớn hắn muốn làm liền là tại cái này càng ngày càng nguy hiểm trong thế giới sống sót hai bên đường tất cả đều là lâu lâu coi như bình thường lại hướng phía trước trong tầm mắt rất xa xa có một ít tường da tóc đen lâu giống như là mọc đầy một loại nào đón ấm nơi này hẳn là huyết sắc đô thị tít ngoài rịa tới gần ngoại ô địa phương giang thần phát hiện cái này cái cấm khu bên trong lâu tựa hồ là một loại rất trọng yếu kiến trúc hắn đưa mắt nhìn lại từng tòa từng tòa cao lầu đều cho người ta một loại cảm giác kỳ dị đã nguy hiểm lại hấp dẫn người những n à y trong lâu đến cùng có đồ vật gì đâu hắn thì thảo một câu chọn lựa dọc theo đường phố một tòa nhất phá thấp lâu đi vào đây là một tòa tự xây phòng chỉ có bốn tầng mỡ tối trong hành lang rất tiến tĩnh chỉ có giang thần một người tiếng bước chân hắn rất hưởng thụ loại cả phản n g ọ c phất lại về tới lúc trước cái tia đoạn cao chót vót tới u nguyệt mỗi là màn m đêm bung xuống hắn liền cầm lên cái bữa đánh một chiếc taxi đến một cái vắng vẻ địa phương tiến hành một trận rung động lòng người khua quỷ nghi thức đêm hơn phân nửa chớ lên lầu đêm lên lầu chớ trở về đầu con thỏ nhỏ ai ra nhanh mau ra đây đừng để thúc thúc bắt đi ra đỏ hồng mắt cũng không ăn hai cái tiểu bằng hữu thật là kỳ quái một cái không có lỗ thai một cái không có đầu giang thần ngâm nga lấy những này nghe nhiều nên thuộc ca dao đi một bước liền dùng âm thần truy nhẹ nhàng gõ vừa xuống đài giai bắt trước được hai người đang bước đi ảo giác không biết vì cái gì hắn lục soát xong bốn tầng lâu phát hiện một điểm cũng không có nhìn tới đây hẳn là an toàn hắn hài lòng gật đầu thở dài nhẹ nhõm một bên nhẹ giọng ho khan một bên tìm một cái phòng đi vào nơi này trước kia hắn là là tiểu hài từ gian phòng nhà này người không giàu có bên trong chỉ có một hai cái tổn hại đồ chơi cùng một chương giống như là nhặt được cái giường đơn thiếu một cái chân dùng mấy khối gạch đệm lên giang thần móc ra một chút chữa thương đan dược lúc đầu lấy thể phách của hắn cơ hội là không cần đến những thứ này nhưng bây giờ cũng không có cách cái này trong suốt xương đủi tạo thành thương thế rất không bình thường muốn tự nhiên khép lại quá khó khăn hắn trực tiếp nuốt vào một nắm lớn sau khi cường hóa đang dược sau đó nằm lên cái giường đơn lưng tựa vách tường nhắm mắt lại c h ờ dược hiệu phát huy tác dụng đồng thời hắn mặc niệm một câu hệ thống rút ra thất tinh hóa yêu thẻ giang thần trước kia đã thử qua rút ra quá trình tại hiện thế là không tôn thời gian sở dĩ hệ thống có khi sẽ nhắc nhở rút ra trước mời bảo đảm c h u n g quanh an toàn vẹn vẹn bởi vì rút thẻ về sau mình thường thường sẽ bị chấn động đắc thủ chân như n h ự m ra lúc này nếu có địch nhân tại rất dễ dàng ăn t h i t thời chương năm trăm sáu mươi bảy rót thịt long đài trước tây hải long vương sát thiên minh keng phải trăng tiêu hao một trăm triệu quỷ khí rút ra thất tinh hoa yêu thẻ quất giang thần tiếng nói vừa ra chỉ thấy trước mắt không khí giống như đột nhiên động lại bên hai chuyền đến ẩm ẩm sóng cả âm thanh hắn bản năng ngẩm đầu lên phát hiện là một dòng sông dài ở phía trên chạy qua con sông này mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc t h ù phản g phất ngang qua lịch sử chạy qua cổ kim mà đến bất luận kẻ nào đều chỉ có thể thuận chạy xuống nhưng ở nhìn sang trong n g a y mắt giang thần phát hiện linh hồn của mình bị hấp dẫn lấy tốc độ cực nhanh đi ngược dòng nước nhân quả quy luật tại thời khắc này bị viết lại cổ lão đại đạo bị làm trái trường hà nội lên to lớn sóng lớn bất quá một tiếng phảng phất tiền sử cự thú cầm thét chấn áp hết thảy từng màn cảnh tượng cưỡi ngựa xem hoa tại giang thần trước mắt hiện lên nhưng tốc độ quá nhanh hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì cũng vô pháp phán đoán cái này có phải là thật hay không thời không trường hạ không biết đi qua một cái trước mắt vẫn là t r ă m năm trong đầu một mảnh bột não thần s ắ c đờ đẫn giang thần phát hiện bốn phía cảnh tượng rốt c ụ c đình chỉ biến hóa hắn dùng sức lung lay đầu ngăn chặn m a n h liệt cảm giác hôn mê đưa mắt nhìn một phía sau một khắc hít vào một ngụm khí lạnh cái này mẹ hắn là chỗ nào đến không hết binh tướng sừng sức tại tầng mây bên trong sáng nón trụ ngân giáp cầm trong tay bữa việt câu kiếm chiến tắt các loại thần binh lợi khí tùy ý một tên đều cường đại đến để giang thần t h ở không nổi tình trạng so sánh cùng nhau hắn từng gặp cái gọi là trí cường chỉ có thể coi là trên đất một p h à m nhân mà những binh khí này tùy tiện một kiện đều so giang thần thấy qua trí cường khí còn kinh khủng hơn và lần ở trong đó còn có kim giáp tướng lĩnh thân hình hùng tráng khí thế phản g phất một toàn đ u i lớn uy nghiêm ánh mắt đảo qua giống như có thể chu diện hết thảy cùng một chút đầu đội h u y quan cầm trong tay hốt bản tiểu quan càng là đến thâm bất khả chắc tình trạng s o kim giáp tướng lĩnh còn có thể sợ nhìn một chút liền để giang thần linh hồn đều tại bóng đỡ sở dĩ sẽ như thế còn có một nguyên nhân hắn cách những người này quá gần lúc này giang thần cũng đứng ở trên tầng mây liền kẹp ở bọn này tiên binh thiên tướng bên trong hắn ra sức hướng một cái phương hướng nhìn lại mây mù lượn lờ bên trong hình như có một cái cao không lường được thiên môn không cách nào thấy rõ bất quá hắn thấy được vật khác nhịn không được thần sắc chấn động cả người khơi dậy một tầng tỉnh bị nổi ra gà đó là một tòa cự đại cái bản phương viên xây lên rộng không thể xem hắn một bên dài không thể gặp hắn cuối cùng trung ương lập một cái chát đao trạng đồ vật nanh ác thần dị dâng thư ba cái cổ lao văn tự dóc thịt long đài cái bàn bốn phía có từng đạo cao lớn thân ảnh bốn phía thiên b i n h thiên tướng huyền quan tiểu quan tất cả đều là bình tức t i n h khí một mặt tính cần ngưỡng vọng những tồn tại này bởi vì mấy vị này mới là thiên đình chân chính quan bất quá trong đó có một cái tinh thần lao nhân quắc thước mà quan bảo cùng người chung quanh không giống nhau lắm tay hắn cầm một thanh bạch quan bảo kiếm mặt mũi tràn đầy đầy người đều làm á u cả người giống ngốc trệ đầm dạng thân thể run dậy không ngừng nhìn qua một cái phương hướng hình như có ch giang thần rất lý giải sợ hãi của hắn bởi vì lúc này c h á t đao chạm dóc mang thịt trên long đài nằm ngang lấy một tôn cự vật xứng hiệu đầu trâu tôn mắt con lửa miệng long đây là một con rồng thi thể tách rời chết không nhắm mắt đồng thời đầu này long giang thần còn nhận biết trước đây không lâu rút ra ngũ tinh thể hắn chỉ thấy qua đối phương một mặt cũng coi là người quen cũ kính h ạ long vương a hắn than nhẹ một tiếng minh bạch mình bây giờ vị trí thời gian điểm cái này kỳ thật cũng là tây du bên trong một cái trọng yếu tiết điểm kính hà long vương là hắn phải chết bởi vì cái chết của nó cũng là thôi động tây du tiến hành tiếp khâu trọng yếu nhất năm đó kính hà long vương cùng viên thủ thành đánh cược đối phương tính ra chính xác m ư a lúc kính hà long vương vì thắng được đồ ước thiện đội thiên đình hành vũ canh giờ điểm số xúc phạm tiên điều bị ngọc đế hạ lệnh chém giết nó bất đắc dĩ tìm tới viên thủ thành cầu một con đường sống đối phương cũng rất thực sự nói cho hắn biết chấp trưởng dóc thịt long đài chính là đường triều tế tòng nguy trinh đi tìm đường vương có lẽ có biện pháp kính hà long vương tìm tới lý thế dân đối phương cũng đáp ứng tại hành hình thời điểm lưu lại nguy trinh đối phương lầm thời khắc kính hà long vương cũng sẽ không cần chết đáng tiếc nguy trinh đang ngồi lý thế dân đánh cò thời điểm trực tiếp tới một tay trong mậu trầm long kính h à long vương đã chết không cam tâm tại địa phủ cáo trạng đường vương về sau âm sai kéo lý thế dân xuống dưới thẩm vấn lần kia sau khi trở về hắn bị dọa thế là mới tổ chức trận kia thủy lục đại hội cũng bắt đầu đại hưng ơ lễ p h ẩ m còn tìm người đi cầu lấy c h â n kinh cái này mới có phía sau huyền trang tây du long vương đã chết nơi này còn có đường yêu ta lần này muốn quất đến cùng là ai giang thần thì thào một tiếng mày nhắc lại hắn kỳ thật cũng rất nghi hoặc tây du bên trong trừ r a cựu linh nguyên thánh kim sĩ đại bằng thanh lưu dạng này đã yêu còn có cái gì là có thể siêu việt bọn chúng đạt tới thất tinh thể cường độ các ngươi thực có can đảm lúc này một đạo gầm thét từ dưới tầng mây chuyển đến để giang thần cùng ở đây tất cả thiên binh thiên tướng cùng nhau thần s á t chấn động gọi t h ằ n g ngọc đế lại danh cái này cần là cái gì cấp bậc nhân vật giang thần rất rõ ràng trong cái thế giới này người khác thế nhưng là ngay cả ngọc đế hai chữ này cũng không dám theo đồng dạng t kêu đều là trên bầu trời thánh đại từ người nhân ngọc hoàng đại thiên tôn huyền k h u n g cao hơn đế hoặc là thái thượng khai thiên chấp phụ ngự lịch chứa chân thể đạo chín k h u n g ngự lịch vạn đạo vô vi đại đạo minh điện hạo thiên kim k u y ế t trí tôn ngọc hoàng xá tội đại thiên tôn huyền không cao hơn đệ không cần hoài nghỉ liền là đều đang cật lực biểu đạt đối ngọc đế tôn sùng tính trọng ủng hộ âm ẩm một tiếng rung mạnh cả phiến tiên địa đều đang rung chuyển giang thần phát hiện cầm trong tay bạch quang bảo kiếm máu me khắp người ngụy trinh run lợi hại hơn không ngừng quay đầu đi liếc chung quanh mấy tôn không biết là tình quân còn là cái gì cấp bậc thần tiên có thể những n à y tiên đều đúng hắn xem như không nghe bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng run dữ dội hơn do dự một chút mới nổi lên khi thế quát m ắ nói lón mật ngao nhuận vậy hạ xá lệnh cũng dám không theo đáp lại hắn là đầy trời hát thủy từ thế gian mà đến đánh xuyên thiên đỉnh tầng mây hiện trường lập tức tràn ngập lên nồng hậu dậy đặt mùi máu tươi giang thần càng là vô cùng hoảng sợ chừng lớn mắt bởi vì hắn vừa rồi trơ mắt nhìn xem bên cạnh mình đứng đấy một tên thiên minh tiếp xúc đến hát thủy nháy mắt thân thể nổ t u n g huyết nhục bay tán loạn ngay cả tầng mây đều bị hụ thực lộ ra phía dưới c h ẳ n g cảnh trong không đến cuối cùng nước biển bốc lên phun trào che khuất bầu trời phản phất đã đem phản thế bao phủ hoàn toàn một đầu thân hình bảng thạc hắc lòng mặt giận g ữ áp lực mênh mông chấn động đến nguyên một t o à lục địa sinh linh đều quỷ sát mà xuống không ngừng run dậy tây hải long vương gi không muốn sống nữa a vừa rồi một cái k i a sóng lớn vô xuống khổng lồ thiên binh thiên tướng chiến trận tử thương bảy tám phần mười thi hải khắp nơi trên đất thần máu nhuộm đỏ thương cung một màn này quá mức rung động giang thần cả người đều thấy chóng bởi vì một cử động kia đại biểu ý nghĩa đó mới thật là hụ chết người tứ hải long vương hướng thiên đ ỉ n h khai chiến chương năm trăm sáu mươi tám thúc thúc ngươi thấy cái bóng của ta sao giang thần một mặt kinh ngạc nhìn một màn trước mắt tứ hải long vương thực lực rất mạnh điểm này hắn là sớm có dự liệu có thể làm thất tinh thể hắn cũng không tính quá mức chấn kinh thiên hạ thủy vực phạm vi cũng không nhỏ Tứ không không cái này cũng đủ để nhìn ra long tộc nội tình vẫn phải có nhưng bất kể nói thế nào bọn chúng trung quy là sùng dốc kính hà long vương chết dóc thịt long đại tồn tại đều là đối bộ tộc này gõ để giang thần khiếp sợ là tây hải long vương ngao nhuận hiện tại dám đổ sắt thiên binh thiên tướng công nhiên khiêu khích thiên đình quyền uy đây là điên rồi sao đúng lúc này một đạo du dương thanh âm giàn mua từ chân trời vang lên long vương chớ giận thiên đình pháp quy xâm nghiêm không thể làm trái bất quá b ệ hạ nói nể g h tình l o n g tộc lao khổ công cao đặc biệt đồng ý tại lần này đại tiếp bên trong san ra một vị trí giang thần chỉ nghe đến đó bởi vì lúc này đầu kia c h e sông đảo hải cơ hồ muốn lật tung ba mươi ba trọng thiên hắc long hướng hắn nhìn sang ánh mắt khỏe mạnh tựa hồ toàn thân đều chấn một cái sau một khắc một giọt tinh huyết xuyên thấu hư không vô tận không nhìn thời gian cùng không gian trở ngại rơi vào hắn mi tâm quân sóng lớn thiên đ i ệ dung chuyển tiên thần mở miệng Đủ loại rãi rộng thanh âm cuối ò n bên ở tại q n quẩn, giang thần nát. hắn tỉnh lại. Ho ho ho. Hắn từng ngượng từng ngụm, hồn hện. đầu sau u Lại lại. liệt hết thể trước mắt bắt thở Hô hô hô. kịch c đã đó, vỡ cùng cái nhìn kia gần như sắp đem giang thần linh hồn đều đập vụn đây cũng không phải là nói gì ùn bởi vì hắn thật nhìn thấy bên cạnh mình mấy tên may mắn còn sống sót thiên minh tại cái ánh mắt này nhìn soi mói bạo thể mà chết tây hải long vương thực lực quá mức kinh khủng đến không cách nào ước đoán tình trạng nhất là ở vào trạng thái chiến đấu dưới mỗi tiếng nói cử động đều là hung uy ánh mắt đi tới liền là tử vong giang thần xuất mổ hôi lạnh cả người nghỉ ngơi tốt mấy phút mới t ỉ n h h ồ n lại quá kinh khủng đây chính là siêu việt mạnh nhất yêu vương thực lực sao hắn hiểu được nếu như nói tây du là một tù u kịch người khác đều tại sân khấu kịch bên trên long vương là thuộc về người trên k h á n đ à i vừa rồi nơi xa tới vị kia tiên nhân một câu kỳ thật cũng ân chứng điểm này giang thần đã đoán được đối phương nói cho đúng là cái gì san ra một vị trí cho long tộc mà vị trí này có lẽ liền là tương lai tiểu bạch long tây hải tam thái t ử nga liệt bởi như vậy cũng liền nói không được hắn một cái rộng mở trong sáng minh bạch lúc trước tây hải long vương nháo thiên mục đích thật sự khó trách tây du bên trong ngao nhận u được nhiều như vậy chỗ tốt xem ra những vật này cũng là đối kính hà long vương cái chết bồi thường hoặc là nói với tây hải long vương đối long tộc t r ấ n an giang thần từ đó gửi được một tia đế vương t h u ậ t hương vị giết các ngươi trước mạch này một người lại đề bạt một người để cho các ngươi vừa hận lại m a n g ơn ân uy cùng tồn tại làm cho người nhìn không tấu h thượng vị g i ả ý nghĩ nói lên đ ê n tây hải long vương cũng là tây du bên trong thu hoạch nhiều nhất long vương chất tử đ á long tại hát thủy sông não sự hầu tử cầu đến hắn nơi này phái mình đại nhi tử qua đi giải quyết đến một phần công đức tam nhi tử trở thành bạch long mã vẽ vây nước liền có thể đi vào hóa long chỉ, vẫn phải chính quả tiểu nữ nhỉ làm quan â m nâng châu long nữ giang thần đoán lao tiểu tử này nội tâm ý nghĩ đoán chừng là dù sao lão tử đã chết cái mội phu dứt khoát v ứ t nó một chút chỗ tốt hắn bỏ qua một bên những ý nghĩ này lại liếc mắt nhìn bảng xác nhận một cái phía trên tây hải long vương nga o nhuận thất tinh không chịu được hít sâu một hơi thất tình thẻ a siêu việt mạnh nhất yêu vương tồn tại cái này cần mạnh biết bao không biết có làm hay không qua được t â thần có thể làm gì cấp bậc t â thần giang thần lực lượng một cái liền sung túc đi lên ngay cả l ư n g eo đều đứng thẳng lên một chút có tâm thẻ này không nói tại trong cấm khu đi ngang hắn c h ư ít có sức tự vệ một khi ra cấm khu cái kia càng là bắt hai phiến t a i đi ngang qua chó đều phải trúng vào hai cái bàn tay lao cổ đồng chí cường đỉnh cấp luân hồi giả âm thần tay trái quỷ dị huyết nhân giang thần về sau sẽ chỉ liếc mắt nhìn bảy mươi độ hướng phía dưới quan sát bọn hắn hoặc là cầm lô mũi xem bọn hắn không phải hắn người này hiện thực chủ yếu là hắn tương đối chân thực không chơi hư xem thường liền là xem thường không cần thiết cho quá nhiều mặt mũi h -h -h. hắn cười đến rất là vui vẻ một cái cảm giác vết thương trên người đều không phải là đau đớn như vậy lại nhìn một chút tiếp cận với thanh linh quỷ khí giang thần lại trở nên dốc lòng bắt đầu một bộ đánh kê huyết bộ dáng khởi công khởi công ta hệ thống lao bản đối ta tốt như vậy ta cũng nhất định phải cố gắng hồi báo tranh thủ sang năm cho ta hệ thống lao bản thay cái màn hình hắn kéo lấy cái búa đứng người lên nhanh chân hướng phòng đi ra ngoài vừa lẩy ra môn liền nghe đến một cái thanh thúy tiểu nữ h à i thanh âm tại dưới lầu vang lên có ai không có người từng thấy cái bóng của ta sao giang thần s ư n g sở hướng phía trước đi hai bước ghé vào đầu bậc thang nhìn xuống dưới đi chỉ thấy lầu một đứng đấy một cái tám chín tuổi tiểu nữ hải mặc cả người chăn váy trên đầu ghi một cái màu trắng nơ còn bướm chính có chút không lưng một tay nâng ở bên miệng thận trọng hô nàng tựa hồ phát hiện cái gì nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy giang thần về sau trở nên càng chú ý thanh âm lại giảm thấp xuống không thiếu bên kia thúc thúc mau xuống đây cái bóng của ta chạy tím i v à o nó rất nguy hiểm mau xuống đây nhìn xem tiểu cô nương cấp bách bộ dáng giang thần cũng nghiêm túc hắn nhìn kỹ một chút đối phương quả nhiên không có có bóng dáng chuyện gì xảy ra tiểu bằng h ư u cái bóng của ngươi làm sao lại không thấy cái này cũng quá quỷ dị đi ngươi đến cùng là người hay quỷ hắn nhỏ giọng mở miệng vừa nói một bên mặt lộ vẻ do dự dơ chân lên tựa hồ nghĩ tiếp kết quả lúc này đối diện cửa phòng đột nhiên mở ra một cái cùng phía dưới nữ h à i giống nhau như lúc người đứng tại bóng ma dưới một mặt lo lắng đừng xuống dưới ta cũng nghe đến đây không phải là ta giang thần dọa đến một cái lảo đảo lui về sau mấy bước sao chuyện gì xảy ra người hai người các ngươi làm sao giống như lúc ánh mắt của hắn vừa đi vừa về l i ế m nhìn nói chuyện đều cả lăm đừng dọa thúc thúc các ngươi là s o n g bảo thai tỉ bội đúng hay không đang làm trò đùa quái đản cửa đối diện nữ hải lại âm mặt lắc đầu chỉ mình cái cổ thúc thúc ngươi nhìn nơi này nơi đó có một đầu nghiêng vết sẹo giống lúc trước bị p h ỏ n g giang thần lại nhìn xuống dưới đi l ầ u dưới nữ hải cũng có một đầu giống nhau như lúc vết thương người có thể dáng dấp giống nhau vết sẹo lại không có khả năng hô hấp của hắn một cái nắm chặt cái này cái này đó là của ta cái bóng chuyên môn hại người m a u cùng ta tiến đến trốn đi đến nữ hải nghiêm túc nói chương năm trăm sáu mươi chín nhưng ngươi bảo hộ giang thúc phương thức giang thúc không thích dưới lầu p h ò n g khách phía trước cửa phòng ngủ bên trong hai cái giống nhau như lúc tiểu nữ hải đều đối với mình phát ra mời giang thần trong lúc nhất thời lâm vào lựa chọn lương a n hắn trước kia nghe nói qua loại này sự kiện linh dị nói là một đứa bé ban đêm nghe được mụ mụ tại phòng bếp gọi hắn vừa muốn đi qua chỉ nghe thấy bên cạnh phòng ngủ cũng chuyển tới mụ mụ thanh âm để hắn tuyệt đối đường quá khứ nàng cũng nghe đến cái thanh âm kia có dân mạng nói phương thức tốt nhất là nâng lên một cái liền chạy nếu như là thật hắn cùng mụ mụ liền bình an nếu như là giả mụ mụ liền an toàn hô hắn hít sâu một hơi nhìn phía trước tiểu nữ hải lộ ra ôn nu mà kiên định tiểu dung tiểu nguội thúc thúc đời này còn không có vì người khác liều quá mệnh chờ một lúc ngươi không nên phản kháng ta mang ngươi rời đi nếu như phía dưới là cái bóng chúng ta liền an toàn nếu như ngươi là cái bóng bản thể của ngươi liền an toàn cửa phòng ngủ bên cạnh tiểu cô nương nghe vậy há to miệng giống như cũng không nghĩ tới giang thần là một cái như thế chính năng lượng người không được một khi chạy xuống đi liền sẽ bị cái bóng của ta cố lấy ngươi còn không biết đến nàng đáng sợ ta không thể để cho nàng lại tiếp tục làm ác lại tiếp tục như thế ta liền xong rồi ta lại biến thành nàng không là nàng lại biến thành ta mà ta liền không tồn tại nữa nàng lắc đầu mở miệng biểu lộ một chút xíu trở nên hung ác ta lại nói một lần cuối cùng tiến đến tránh tốt không nghe lời thúc thúc thế nhưng là sẽ bị móc xuống con mắt nàng vừa nói một bên đem thủy t r u n g mang tại sau l ư n g rỗi một tay ra trong tay vậy mà nắm một thanh mang máu thịa móc mắt quỷ lý t ị c h nguyện cảm xúc kích động quỷ khí chín h n h ì n giang thần nhữ nhữ mày có đạo này nhắc nhở hắn cơ bản có thể kết luận phía trước nữ h à i mới là chính bản thân mà phía dưới chính là nàng á c thân huyết ảnh có thể để hắn có chút không hiểu là theo lý thuyết bản thể không phải hẳn là tránh cho làm ra sao đúng nàng tại trong cấm khu chờ đợi cũng không biết bao lâu chỉ sợ đã sớm bị bóp méo tính cách đã mất đi tuyệt đại bộ phận lý trí huống hồ có thể bị hấp thu nhập cấm khu bản thân cũng không có mấy cái người lương thiện hắn hơi suy tư một chút mới hiểu được giang thần trước đó liền hiểu qua thứ cấp trở lên c ấ m khu là sẽ hấp thu hiện thế bên trong quỷ hồn cùng sinh hồn cái trước rất dễ lý giải có nhất định điều kiện hoán niệm cực kỳ sâu nặng một chút quỷ quái có khi sẽ bị lực lượng vô danh dẫn dắt kéo vào c ấ m khu mà sinh hồn thì tương đối đặc thù một chút thân thể cơ năng bình thường an nghỉ bất t ì n h người liền là tao nộ g loại tình huống này nhưng bọn hắn muốn thỏa mãn điều kiện cực kỳ hà khắc cơ hồ có rất ít cái này chuyện phát sinh theo giang thần hiểu rõ âm phủ liền từng khỏi động qua một cái lợi dụng loại này quy tắc đi trong h ă m dò c ấ phòng ư ngủ lý tịch nguyễn thần sắc càng ngày càng điên cuồng thuần trắng trên váy từng sợi đỏ tươi tại lan tràn nàng là một cái huyết ý ỉa với lại trường kỳ sinh hoạt tại huyết sắc trong đô thị thích ứng quy tắc của nơi này đụng phải áp chế là tương đối nhỏ bé giang thần đều không hiểu cảm nhận được một tia áp lực bất quá hắn phán đoán một cái cho dù trọng thương nhưng mình nắm tiểu nha đầu này vấn đề có lẽ vẫn là không lớn quy tắc áp chế rất khó định lượng giống hắn trước kia nhìn qua một chút tiểu thuyết nhân gian giới một q u y ề n ba cân đến thần giới liền là một q u y ề n trăm cân cái này kỳ thật tương đối lý tưởng hóa quy tắc tựa như nước người tiên vào trong nước du lịch không được cá nhanh như vậy nhưng cá ra nước cũng không thể hủy tiên d i ệ t đ ị a đồng thời người trong nước ở lâu nhiều năm huận luyện ở dưới tốc độ cũng sẽ có bay vỏ thức tăng lên cuối cùng nhìn chính là ai càng thích đứng c hắn o nên h k h lời còn c chưa dứt lý tịch nguyện đã đi đi lên vung ra tỉa đào hướng giang thần thúc mắt giang thần một chỗ ngoại keo tránh thoát một cách này thuận thế đánh ra trước một thanh nâng lên tiểu cô nương hai chân không để ý đối phương kịch liệt dãy giụa quay người liền phóng xuống lầu dưới hắn còn rất có triết lý cảm khái chúng ta đều muốn dùng phương thức của mình đến đúng lẫn nhau tốt cuối cùng lại trở thành tổn thương nhỏ t ì c h n g u y ệ t đây là một lần cuối cùng thúc thúc vì ngươi mà p h â n đấu với mình nghe được cái này chân thành lời nói nguyên bản chính sở trường bên trên thịa dùng sức đi đâm giang thần phần lưng lý tịch nguyệt ngây ngẩn cả người động tác đều xuất hiện một tia dừng lại ta đối với hắn như vậy hắn lại còn là muốn mang ta đi ra ngoài bảo hộ an toàn của ta loại này cảm động chỉ tiếp tục đến một giây sau làm giang thần từ trên thang lầu nhảy xuống trong phòng khách lý tịch nguyện tác thân quay đầu nhìn lại ám trầm tia sang dưới nó âm khuôn mặt mờ miệm thúc thúc ngươi thấy cái bóng của ta sao giang thần cũng mười phần quả quyết r ộ i ra bàn tay lớn vô vô khiêng tiểu cô nương thấy được không ngay ở chỗ này sao chúng ta thương lượng một chút thúc thúc đem cái bóng của ngươi trả lại cho ngươi ngươi thả thúc thúc đi được hay không nghe nói như thế nguyên bản chính diện lộ cảm động lý tịch nguyệt ngây dại nhỏ dương miệng thật to nội tâm phảng phất có đồ vật gì võ vụn cứ như vậy đem ta đi bán quỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín quỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín quỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín liền ngay cả phía trước nữ hài ác cả đợi đến giang thần lợi này đều sửng sốt một hồi lâu đối phương nụ cười trên mặt đều vẫn còn lại m ặ t không đổi sắc liền đem mình chính bản thân bắn đi một bộ thao tác cực kỳ thuần thục tựa hồ làm qua rất nhiều lần chuyện như vậy so sánh cùng nhau bắt đầu nữ h à i ác thân đều cảm thấy mình vẫn là quá mức lương thiện giang thần gặp nàng không nói lời nào lại vô vô trên bờ vai tiểu cô nương rất có kinh nghiệm mà hỏi làm sao còn muốn nghiệm một chút hàng yên tâm nàng hung ác đến không t ừ n g nổi trong tay còn có một cái đông máu tỉa h xem xét liền không có thiếu làm chuyện xấu cái này nhất định chính là cái bóng của ngươi thúc, thúc rất vững tin ngươi mới là người tốt hắn một bên nói một bên hướng phía trước đi đến sắc mặt lộ ra bừng tỉnh đại n ộ cũng đúng đã đều biết ngươi là người tốt thúc thúc cũng sẽ không cần chạy tới tới tới cái này cái bóng cho ngươi hắn đem tiểu cô nương vứt xuống nàng ác thân trước mặt một giảm ộ t thật hai cái lý t ị c h nguyện nhìn lẫn nhau đều lộ ra có chút không biết làm sao ác thân không thể thương tổn chính bản thân nó ngay từ đầu muốn tìm liền là gian g thần mà không phải mình chính bản thân mà chân chính lý t ị c h nguyện nguyên bản mục đích là không muốn để cho ác thân hại người nữa có thể tình huống hiện tại xuất hiện một chút chuyển hướng cái này nàng muốn cứu chuộc nam nhân trở tay liền bán đứng nàng cái này đạo trí tiểu cô nương đáy lòng không thể ngăn chặn sinh ra một cỗ oán hận trên thân toát ra từng sợi mắt trần có thể thấy hắc khí ác thân gặp đây có chút hưng phấn âm hiểm cười bắt đầu ha ha thúc thúc ngươi nói đây là cái bóng của ta nhưng ta thế nào cảm g i á c không quá giống a ngươi có phải hay không đang gạt ta gạt ngươi thúc thúc nhưng không có kết cục ta ố t xem ra nàng làm u ố n giữ giang thần lại đến cùng chính bản thân cùng nhau đem hắn hại chết tiến tới hoàn toàn méo mó chính bản thân hành vi mình lại tu hú chiếm tổ chính khách cái bóng thành là chủ nhân chương năm trăm bảy mươi trở thành thúc thúc cái bóng không quá giống giang thần nghe nói như thế tả hữu dò xét hai tiểu cô nương thần sắc dần dần trở nên bất thiện bắt đầu đều giống nhau như lúc cái này còn không quả giống tiểu m u ộ i m u ộ i thúc thúc nói thẳng ngươi bỏ qua cho, ngươi ánh mắt này so ta chín mươi tuổi mãi mãi còn kém không ít không được ta đi bệnh viện xem một chút đi con mắt có vấn đề nhanh chóng mở lại đừng các loại trưởng thành mới đến hối hận nghe nói như thế tiểu cô nương ác thân khỏe miệng kéo một cái thân mẹ nó mở lại quỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín bất quá vì dẫn đạo chính bản thân hận ý nó đ è xuống nộ khí giải thích nói thúc thúc không phải dáng dấp giống nhau liền là cái bóng cái bóng chẳng lẽ không nên thiếp trên mặt đất hoặc là trên tường làm ra cùng người động tác sao ngươi nhìn nàng nó vừa mở miệng một bên liếc hướng chân chính lý tình nguyện giờ phút này đối phương chính cúi đầu không ngừng từ ngữ tựa h ồ tại cố gắng thuyết phục mình không cần đánh mất lý trí a cũng đúng giang thần sờ lên cảm lộ ra một bộ vẻ ngoài ý m u ố n nghị không ra ngươi nhìn qua không thế nào thông minh bộ dáng ngơ ngác lên ngốc nói ra thế mà không có gì ma bệnh thiểu cô nương á c thân thần sắc trì trệ con mẹ nó ngươi tốt nhất lễ phép một chút quỷ khí 9999. chín h bản thân hận ý còn không có dẫn phát ra nó cảm giác mình liền sắc không kìm nén được giang thần vui vẻ mặc dù đối phó loại này cấp bậc quỷ thu hoạch không lớn nhưng đùa giòn với bọn chúng đến vẫn rất có thú điểm trọng yếu nhất là hắn hiện tại cần tăng nhiều đối huyết sắc đô thị hiểu rõ tự thân lại trọng thương một cái huyết ý n g đã không có nguy hiểm lại có thể mang đến rất nhiều tin tức hắn đến bây giờ liền đã thu hoạch không thiếu thứ nhất ác thân cũng có thể mang đến quỷ k h í thứ hai ác thân trí tuệ trình độ không thấp còn hiểu đến dựa thế dẫn dắt muốn thông qua tay của mình làm cho chính bản thân triệt để mất lý trí thứ ba chính bản thân cũng, cũng không nhất định liền an toàn cho dù làm ác sẽ ra tốc bọn chúng bị bóp méo tốc độ nhưng có khi vì phòng ngừa ác thân giết chết người nào đó bọn hắn vậy mà lại lựa chọn đem người này biên thành tàn phế lại nấp kỹ nếu như giang thần tay c h ó i gà không chặt hoặc là so tiểu nữ hài này yếu có lẽ hắn giờ phút này đã là trong tủ treo quần áo một cái không có con mắt miệng bị tắt lại tay chân bị một mực c h ó i chặt người bị hại dạng này hẳn là là có thể giang thần tựa hầu nghĩ tới điều gì biện pháp tốt đi lên trước một thanh n u lại lý tình nguyện đột nhiên đem nàng theo ngã trên mặt đất đối phương khuôn mặt thoáng chốc gầm chầm xuống thúc thúc ngươi dạng này cũng quá đáng rồi a nàng nguyên bản rất không nguyện ý để hận ý đem mình thôn vệ có thể cái này nam nhân cử động. một lần lại một lần khiêu chiến lấy điểm mấu chốt của mình giang thần liền cùng không nghe thấy tiếp tục lấy động tác trên tay của chính mình không ngừng lay hay nàng thân thể để nàng động tác nhìn qua tận lực cùng á c thân dạng này dạng này có phải hay không thì càng giống cái bóng hắn nhìn về phía á c thân tiểu cô nương á c thân giờ phút này một mặt ý cười đều nhanh nhịn không nổi nó thực sự không nghĩ tới cái này thúc thúc đã vậy còn quá phối hợp lúc này lý tịch n g u y ệ t một thân hận ý đã nồng đậm đến tột đỉnh mình đoán chừng rất nhanh liền có thể đem nàng hoàn toàn méo mó tu hú chiếm tổ c h í khách đúng đúng thúc thúc ngươi làm được quá đúng xem ra vừa rồi đích thật là ta nhìn lầm cái này có lẽ thật liền là cái bóng của ta nó vội vàng tán thành ai ngờ giang thần đánh rắn thuận cán bên trên k h o á t k h o á t tay một mặt ngạo nghĩa nói xem đi ta liền nói ngươi tiểu cô nương này ánh mắt không dễ dùng lắm đoán chừng là có cái gì di chuyển tính ma bệnh ta đề nghị vẫn làm ở lại cho thỏa đáng ngươi còn nhỏ có b ò lớn cơ hội các loại trưởng thành lãng phí lương thực liền có thêm n g h e hắn liễu lo không ngừng tiểu cô nương ác thân t i ế u rung cứng ở trên mặt phối hợp về phối hợp ngươi cái miệng này là thật tiện a quý khí nó vội vàng vội ho một tiếng đánh gây giang thần lời nói thế nhưng là thúc thúc cái này cái bóng nhìn qua vẫn là có một chút kỳ quái ngươi suy nghĩ một chút bình thường cái bóng không đều hẳn là đơn nhất sắc điệu bình thiếp ở trên mặt đất sao nó nói lời này đồng thời lý tịch nguyệt chính bản thân cũng rốt cục nhẫn lại không nổi nữa kinh khủng oán n i ệ m g i ố n g máu tươi tại v á y trắng bên trên t r á n g nhâm r a đỏ đến chói mắt đáng chết ngươi thật đáng chết ta nàng phát ra ác độc gầm nhẹ lúc này giang thần sờ lên c ằ m nghiêm túc gật đầu cũng đúng ngươi nói quá có đạo lý cái bóng liền nên là như vậy vừa dứt lời chính là nhọn một tiếng vang thật lớn một loại tên là tâm tình sợ hai giống một đầu như độc x à tại nó toàn thân trên dưới mỗi một cái l ộ chân lông bên trên b ỏ qua bởi vì trước mặt của nó thình lình nhiều hơn một cái cùng mình lúc trước hình d u n g đơn nhất sắc điệu bình tiếp ở trên mặt đất c á i bóng màu đỏ c á i bóng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tiểu cô nương ác thân một chút xíu cứng ngắc ngầm đầu khủng hoảng nhìn về phía cái kia trên mặt tung tóe mấy giọt máu tươi tiếu dung nhưng không có một tia hạ thấp nam nhân trong tay đối phương cái búa màu đỏ tươi khiết người lúc trước h ò ái ônu dễ nói chuyện ngụy trang giờ phút này đều rút đi lộ ra hung tàn thấu xương diện mục chân thật ôi, ôi. hiện tại cái bóng ngươi dù sao cũng nên hài lòng a thúc thúc hoàn thành nguyện vọng của ngươi giúp ngươi tìm được cái bóng cái kia ngươi có phải hay không cũng nên giúp thúc thúc một chuyện cái bóng của ta giống như cũng không thấy nữa nha giang thần t ừ n g bước một tới gần chân đạp tại màu đỏ cái bóng bên trên lưu lại một cái cái d ấ u thúc n g ư ơ i ta có thể giúp n g ư ơ i gấp cái gì tiểu cô nương ác thân run sợ nói ra chính bản thân chết đi nó cũng không có biến mất điểm này giang thần cũng đi xuống hắn cười cười rất đơn giản trở thành thúc thúc cái bóng một truy xuống dưới căn phòng này bên trong nhiều hơn cái thứ hai màu đỏ cái bóng giang thần không biết nghĩ tới điều gì lấy điện thoại cầm tay ra đối với mình cùng mặt đất tới một trường tự trụ đem ảnh trụt mệnh danh là ta cùng ta m ư ờ i c á i bóng lúc này hắn còn phát hiện hai tiểu cô nương sau khi chết phòng ở phát sinh một chút biến hóa vốn là rách dưới tường ra một chút xíu chóc r a nơi h ẻ o lánh mọc ra từng đoàn từng đoàn đấm mốc một chút chất gỗ đổ dùng trong nhà bắt đầu mục nát vỡ tan căn phòng này trở nên so trước đó càng cũ kỹ hơn không đúng đây không phải cũ kỹ mà là căn bản liền thành khác một ngôi nhà giang thần tự hồ phát hiện cái gì nhanh chân hướng lầu hai đi đến lúc trước giống là tiểu hài tử ở trong phòng ngủ hắn tìm được một cái con rối rất xấu là dùng quần áo cũ đ â m thành khe hở đường may sâu có nông có khắp nơi thắt lại hẳn không phải là đại nhân làm có lẽ là tiểu hải tử thực sự quá muốn một cái đồ chơi mình sứt sẻo làm đi ra cái này đồ chơi còn có một cái trí mạng thiếu hụt nó không có có mắt có lẽ là người chế tắc lúc trước làm sao cũng không thể tìm tới có thể mạo xưng làm con mắt vật liệu thứ này giang thần hơi kinh ngạc hắn t ự h ố minh bạch vì cái gì vừa rồi một tòa này tòa nhà lâu lâu cho hắn một loại đã nguy hiểm lại có rất mạnh lực hấp dẫn cảm giác bởi vì cái này nho nhỏ đồ chơi bên trên lại ẩn chứa một cô rất mạnh q u y lực c h ư ơ n năm trăm bảy mươi mốt tế vật hình thức ban đầu để lộ bí ẩn nguyện lực là giang thần mình tổng kết một loại sức mạnh hắn phát hiện tế vật bên trên bổ sung lực lượng có khác với hồng t ỷ vận mệnh chi lực lại không giống với quỷ quái nguyền r ù a chi lực nhưng lại cùng hai cái này hiệu quả như nhau đều có thể chống giông bạn mèo hiện thực lại càng cường đại hơn có thể nói gần như là đạo sở dĩ quản nó gọi là nguyện lực là bởi vì giang thần nghĩ đến người thắp hương bái phật tế điện tổ tiên truyền thống trong quá trình này liền ẩn chứa mãnh liệt tín ngưỡng nhớ là người nguyện muốn đang có tác dụng mà tế vật lại thường thường là nến thơm tiền giấy nến minh tệ các loại tế tự vật vật dụng cho nên hắn tư coi là tế vật bên trên tạo tác dụng là một loại n g u y ệ n lực mà giờ khác này từ nơi này xấu xí cụ nát tự chế nhân ngẫu bên trên giang thần lại cảm nhận được một loại cùng tế vật cực kỳ tương tự lực lượng nhân ngẫu này nhiều nhất năm sáu mươi năm lịch sử tuyệt đối không đủ trình độ tế vật tiêu chuẩn những vật kia động một tí liền là mấy ngàn hàng vạn năm trước lưu lại nhưng loại lực lượng này lại cơ hồ có cùng nguồn gốc chỉ bất quá hắn cầm nhân ngẫu nếm thử các loại phương pháp rót vào yêu lực nhóm lửa dùng từ chú ăn mòn một lát sau, giang thần càng xác nhận thứ này hoàn toàn chính xác cùng tế vật không có khác nhau chút nào duy nhất một điểm khác biệt chính là tựa hồ bởi vì lắng động tế u nguyện không đủ nó có khả năng đặt thành sự kiện mười phần có hạn chân chính tế vật cơ hồ văn năng có thể giang thần nhóm lửa nó về sau cũng chỉ có nguyện rủa người nào đó hoặc là chữa trị mình các loại ba năm loại đơn giản cách dùng bất quá hắn nguyện lực cường độ ngược lại là rất cao đều tương đương với một kiện hỏng tế vật phải biết muốn t ừ n g u y cấm khu thu hoạch được một kiện hỏng tế vật phải đối mặt chí ít đều là b à vương nhưng hắn chỉ là giết một cái đê vị huyết ý hiể liền được một kiện đây tuyệt đối là kiếm lớn với lại khả năng cái này nhân ngẫu không tính là cái gì nhưng nếu như toàn bộ huyết sắc đô thị cấm khu bên trong quỷ vật đều sẽ lưu lại một kiện vật như vậy giang thần cơ hồ đã có thể tưởng tượng tiếp x u ố n g thu hoạch sẽ khủng bố đến mức nào như thế vừa suy tính hung hồn lưu lại vật phẩm thì tương đương với phổ thông tế vật mà quỷ vương thì là cao cấp tế vật không đúng không thể để cho tế vật có lẽ phải gọi tế vật hình thức ban đầu giang thần t h ì thảo cho loại vật phẩm này lấy một cái tên hắn một phen nghiên cứu một chút đến cũng có một chút suy đoán thứ gì đều không phải là trống g i n g mà đến tế vật cũng giống vậy hắn trước kia vẫn hiếu kỳ thần kỳ như vậy vật phẩm đến cùng từ đâu mà đến hiện tại trên cơ bản có đáp án có lẽ bọn chúng chính là năm tháng dài đằng đắng trước kia một chút cường đại đến khó có thể tưởng tượng tồn tại ký thác tưởng niệm vật phẩm trải qua tế u nguyệt rửa sạch phía trên nguyện lực bị suy yếu rất nhiều liền thành hiện tại người nhìn thấy tế vật mà tế vật hình thức ban đầu mặc dù năng lực không đủ tất cả mặt nhưng thắng ở nguyện lực cường thịnh chỉ có tiến nhập cấm khu quỷ tài có thể sinh ra tế vật hình thức ban đầu sao cũng khó trách dài rằng g i ặ kỳ nhân giới lịch sử ghi chép bên trong muốn đạt được tế vật duy nhất phương thức liền là tiến cấm khu đi đoạn giang thần nói nhỏ một câu phát hiện rất nhiều thứ đều có thể đối ứng được cái này cũng nói hắn có lẽ chính đang từng bước tiếp cận chỗ có chân tướng sự tình hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đi ra nhà này phòng ở mới vừa ra tới liền phát hiện hắn bắt đầu trở nên mơ hồ mà hư hảo bị một lớp đùi xương mù bao phủ lại trừng mắt nhìn giang thần đột nhiên giật mình trước mặt lầu nhỏ bốn tầng lại đột nhiên biến mất sương mù s á m tán đi nơi này trở thành một mảnh t r ồ n g rác rưởi địa phương trên mặt đất bày biện mấy cái thùng rất lớn bên cạnh còn ném lấy mấy cái túi đen tựa hồ nơi này cho tới bây giờ liền không có qua một toà lâu hắn sửng sốt rất lâu mới có hơi ngưng trọng mờ miệm chẳng lẽ nói những n à y lâu bạn thân liền cũng không tồn tại mà là cấm khu hấp dẫn tiến đến một chút từ hồn sinh hồn tưởng niệm tạo thành bọn chúng cấm khu mục đích làm như vậy là cái gì lần này giang thần không có suy nghĩ quá lâu bởi vì hắn phát hiện đáp án liền bày ở ngoài sáng vừa rồi lâu nhỏ bốn tầng đã là lý tịch một nhà là nàng khó khăn nhất dứt bỏ địa phương nhưng từ nàng trở thành móc mắt quỷ chuyện này đến xem nơi này có lẽ cũng phát sinh nhất làm nàng không muốn nhó lại quá khứ là một cái nhất làm cho nàng thống khổ địa phương đợi tại nhà này trong lâu không thể nghỉ ngờ sẽ thả đại nàng các loại tưởng niệm vô luận là tốt vẫn là không tốt nàng có thể sẽ muốn lên người nhà của mình nhớ tới nào đó đoạn thời gian tốt đẹp nhất cũng có thể sẽ nhớ tới cái nào đó đêm khuya tối t u i một đôi huyết tinh tội ác bàn tay lớn cuối cùng đây hết t h ầ đều q u a n chú đến nhân ngẫu bên trên một kiện ẩn chứa khắc sâu nhất tưởng niệm tế vật hình thức ban đầu liền xuất hiện từng bước phỏng đoán để giang thần một trái tim phản g phất dần dần rơi vào băng cốc lạnh đến thậm chí có chút phát run hạn trước kia chỉ là từ trong miệng người khác nghe nói qua cấm khu có bao nhiêu đáng sợ hiện tại mới thực sự tiếp xúc đến cấm khu kinh khủng bọn chúng tựa như có trí tuệ vậy mà hiểu được lợi dụng hiện thế lực lượng đến lớn mạnh tự thân cũng khó trách thiên địa quy tắc tại nhiều đời biến yếu từng tòa cấm khu bao giờ cũng cướp đoạn tuyệt không chỉ là một chút sinh hồn tử hồn đơn giản như vậy có lẽ những này từ hiện thế bị cướp đi người cũng đại biểu hiện thế một bộ phận khí vận nghe nói bị cấm khu chọn chúng cần nhất định điều kiện điều kiện này có phải là những người này khi còn sống tức sẽ thành gia đình mình gia tộc một mảnh khu vực phục hưng chỉ tử giang thần suy luận càng thêm xâm nhập cái này cũng rất dễ lý giải cái gọi là phục hưng chỉ tử tỉ như cái gia đình này nghèo ba năm đời đột nhiên xuất hiện một cái từ nhỏ đã rất thông minh nhi tử nữ nhi lại tỉ như cái nào đó kỳ nhân gia tộc rất nhỏ yêu nhưng đột nhiên xuất hiện một cái thiên phú tuyệt hảo t ừ đ ệ hoặc là cái nào đó thôn c h ấ n có người từ nhỏ đã biểu hiện ra bất p h ẳ m tương lai sẽ là nơi này mang đến nghiêng trời lệch đất cả i biến giang thần nhàm chán thời điểm cũng cùng hồng tỷ nghiên cứu thảo luận quá mệnh lý phương diện đồ vật minh bạch dạng này người liền có thể nói là lương beo đại khí vật hắn cảm giác được ra ngoài cần tìm âm phủ đi điều tra một chút bị cấm khu dẫn dắt đi phải chăng tất cả đều là phù hợp những điều kiện này người nếu như là hắn phỏng đoán liền cơ hồ trăm phần trăm chẳng qua nếu như nói người đại biểu h i thế quỷ đại biểu cấm khu vậy ta thu hoạch quỷ khí rút ra hóa yêu th có phải hay không cũng là một loại t ấ p đoạn giang thần không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ con mắt híp híp ta cướp chẳng lẽ là cấm khu lực lượng hắn trước kia kỳ thật liền từng có nghi hoặc có đôi khi từ một cái quỷ trên thân soát đến quỷ khí chỗ có thể hoàn toàn có thể treo lên đánh con này quỷ cái này không phù hợp năng lượng bảo toàn nguyên tắc nói cách khác soát quỷ khí lúc hắn lấy được tuyệt đối không chỉ con này quỷ cảm xúc đơn giản như vậy còn có hắn phía sau quỷ cái quần thể này đại biểu một ít gì đó t h như quỷ quái một mạch khí vợt lý tịch nguyện cũng giống như vậy nàng chỉ là một cái đê vị huyết Có thể lần này hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện đồng thời cũng có càng lớn cảm giác nguy cơ cấm khu quá kinh người với lại nó có không thể không hủy diệt hiện thế lý do lần này cực số chi đoạn có lẽ thật sẽ trở thành một trận kết thúc hai tháng không đến giang thần không biết trong đoạn thời gian này mình có thể rút ra đẳng cấp gì hóa yêu thẻ có thể hay không tại đại l o ạ n bên trong sống sót bất quá vong xuyên long cung các loại tồn tại ở hiện thế h u n g địa cũng không phải ăn chay với lại bọn chúng cùng người sống cấm khu giống như cũng không đứng tại cùng một bên vong xuyên huyết hà lần này xâm nhập tiến đến có lẽ còn sẽ phát sinh một chút biến cố hắn thì thào một câu ngược lại là không có cho mình quá nhiều áp lực dù sao trời sập xuống còn có người cao đ ỉ n h lấy xa không nói thủy hoàng lăng mây vị cũng không phải loại lương thiện còn có đã từng một tay sáng lập âm phủ tiền thân vị kia cùng thái độ có chút mập mờ không do pha quân thậm chí còn có tự mình lao ra h o ặ kia Cũng k hắn ô n g biết h s luốt luốt huyện thái dương không suy nghĩ thêm nữa những này chuyện phức tạp mà là dò xét một phía chú ý tới tình huống trước mắt không có nghĩ đến trên cái thế giới này thật sự có thiên đường một tòa này tòa nhà lão lâu bên trong đã có quỷ có thể dọa lại có tế vật hình thức ban đầu có thể cầm cái nào đó trong n h y mắt giang thần đều sợ mình là đang nằm mơ bất quá hắn vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua xa xa màu đ è n cao lầu khu vực về sau trong mắt cũng nhiều ra một vòng ngưng trọng cho đến tận này hắn còn không kiến thức đến huyết sắc đô thị chân chính kinh khủng thậm chí theo một ý nghĩa nào đó nơi này tựa hồ so một cái ngụy cấm khu còn không bằng dù sao lúc trước quỷ lao trong cấm khu có thể nhìn thấy yếu nhất quỷ cũng là bản vương huyết sắc trong đô thị vẫn còn có huyết y cấp đương nhiên giang thần minh mạch đây cũng là bởi vì hắn thân ở địa vực chung quanh lâu đều rất thấp ba tầng bốn tầng cao nhất cũng liền sáu tầng cái này nguyên một khu vực h ẳ n là đều thuộc về ngoài ô mà càng đi bên trong âm sát khí tức lại càng nặng những cái kia màu đèn cao lầu đều là mười tầng cất bước có lẽ bên trong yếu nhất đều là h u n g hồn lại hướng trong thành thị địa phương giang thần liền thấy không rõ nơi đó lâu cao hơn thiên khung đều bị chiếu rọi đến có chút đỏ lên cái kia tựa hồ mới là huyết sắc đô thị chủ thể hắn hiện tại chỉ là tại tòa này đại đô thành phố biên giới bồi hồi với lại từ nơi này cũng có thể nhìn ra thứ cấp cấm khu cùng ngụy cấm khu khác biệt ủy lao cấm khu mặc dù yếu nhất đều là ban vương nhưng trên thực tế lại càng giống một vùng phế tích ngay cả cơ bản thế giới tạo thành đều không có huyết sắc đô thị mặc dù có một ít rất yếu quỷ nhưng tương ứng nó cũng cụ bị xâm nghiêm hệ thống quy tắc thấp bé tầng lầu ở nhỏ yếu quỷ cao lầu ở cường đại quỷ vật những n à y lâu lại lấy chiều cao là trình tự từ trong thành thị một chút xu í hướng ra ngoài mở rộng mở tạo thành một cái cực kỳ khổng lồ hệ thống thế giới sáu tầng có thể nhìn xem quá thấp cũng không cần phải cũng không biết huyết hà sẽ ở huyết sắc đô thị đợi bao lâu vẫn là muốn tiết tiết kiệm thời gian giang thần hành tẩu tại lao trên đường từng tòa từng tòa lâu để hắn chọn hoá mắt chính khi hắn tuyển một tòa sáu tầng cư dân lâu muốn đi vào lúc trong đầu đột nhiên ông một cái tiếp lấy hiện lên từng màn đây là ta ác thân trước đó cũng nghe ngụy đại gia tán gẫu qua một chút liên quan tới huyết sắc đô thị sự t ì n h hắn một cái đ o á n được cái này có lẽ liền là ác thân vạn mẹo chính bản thân hành vi một trong phương thức đáng tiếc ca giang ngỗ thân chính không sợ bằng nghiêng coi như nhìn lại nhiều v i ệ c á c cũng có thể thủ vững nội tâm chính nghĩa không d ậ y nổi mảy may vợ sóng loại thủ đoạn này đối với ta là không có ích lợi gì giang thần một bên ngạo nghễ tự nói một bên cẩn thận thưởng thức lên những hình ảnh này hắn từ đó nhìn thấy mình ác thân cũng đi vào một tòa sáu tầng lâu lâu từ bên ngoài nhìn không lớn nhưng trở ra thế mà trở thành một tòa nhà trọ ác thân bỏ lên hai tầng đột nhiên nghe được một bên khác chuyển đến nữ nhân tiếng khóc hắn thuận hành trong lang đi qua phát hiện trên bậc thang ngồi một cái mặc đồng phục nữ nhân không phải chính quy đồng phục là dùng tại gia tăng thú vị v á y ngắn đến cơ hồ không có nữ nhân bả vai không ngừng có rúm ác thân pao mày đi lên trước tựa hồ muốn an ủi một cái nữ nhân kết quả bên cạnh một cánh cửa đột nhiên mở một cái tay đem hắn kéo đi vào hình tượng không phải ác khớp tiếp xuống không biết xảy ra chuyện gì giang thần nhìn thấy liền lại ác thân ghé vào mắt mèo bên trên quan sát ngoài cửa một trận quái dị sương cốt vận động tiếng vang lên tựa hồ có đồ vật gì đến đây tiếp lấy một chòm tóc xuất hiện tại trong tầm mắt quái dị chính là tóc này kéo lấy đ i ệ n giống như là một nữ nhân không người đầu hướng xuống đang bước đi một giây sau một cái quái v ậ t xuất hiện mặc đồng phục chính là lúc trước nữ nhân bất quá nàng lúc này tứ chỉ hướng phía sau v ặ n b ẹ o thành một cái kinh khủng góc độ đầu lâu đảo lộn một trăm tám mươi độ mặt mũi tràn đầy cười quái dị trên mặt đất quỷ dị bò hình tượng lại nhất t r u y ề n là áp thân vị trí trong phòng có một cái cùng bên ngoài nữ quỷ nhất mô hình nữ nhân còn có thật nhiều điện thoại g i đỡ một máy tính trên tivi tại phát ra tin tức nào đó dẫn chương trình nhỏ phở liền định ngày hẹn bản một lần sát hại thi thể từ khách sạn cái lầu rơi không thành hình người nữ nhân tựa hồ tại làm ác thân giải thích cái gì sau đó hai người ra cửa muốn chạy trốn nhà này lâu kết quả vốn cho rằng đi xa quái vật tại một bên khác đầu bậc thang lặng lẽ nhô ra m ắ t tiếp xuống hình tượng liền mười phần lộn xộn hai người một đường chạy trốn các loại ẩn nút bị bị dọa dẫm phát sợ hiểm tượng h o à n sinh cuối cùng từ lầu sáu tham ộ t vòng dựa vào nữ nhân đối nhà này lầu t r ợ quen thuộc cùng một chút to gan thao tác thật vất vả lẽ tránh nữ quỷ đến lầu một ác thân đối với đối phương nói một câu cái gì tựa hồ là để nàng đi mở môn nữ nhân mở lâu tòa nhà đại môn thời điểm một thanh đao nhọn lạng yên không tiếng động c ắ m vào sau gáy nàng nàng không thể tin xoay người hung dữ c h ầ m c h ầ m lên trước mắt nam nhân ánh mắt p h ả n phất muốn ăn người đồng dạng giang thần có thể hiểu được phẫn nộ của nàng cùng trước đó tiểu cô nương khác biệt nữ nhân này trên đường đi đều không động cái gì ý đồ xấu chỉ là đang cật lực dẫn đạo muốn cho hắn ác thân chạy ra nhà này lâu cuối cùng lại thảm tao phản bội lao t ử thật tốt đánh lén cơ hội ai bảo ngươi cứu được lúc này giang thần ác thân âm lánh mở miệng đồng thời chuyển động đao nhọn tại nữ đầu người bên trong q á y vài vòng đối phương một bộ quần áo một chút xíu bị huyết hồng một dần o a n khí phát ra giang thần ác thân thì mười phần gọn gàng mà linh hoạt đao hướng xuống dùng sức xinh xinh đem nữ nhân cắt chém trở thành hai nửa cái này còn không hết sau l ư n g truyền đến bỏ tiếng bước chân một cái tóc hai bụ s ù quái vật từ trên lầu đi xuống giang thần ác thân lại so quái vật còn h u n g mãnh một cái bước xa sông đi lên giơ tay chém xuống thuần thục đến cực điểm lột ra một viên hoàn chỉnh trái tim sau đó nó đi bên cạnh nhà vệ sinh đối tâm gương liệt lên miệng khiêu khích giống như cười cười lại bóp chặt lấy máu tươi tung tóe đến trên mặt đem nó tôn lên giống một cái đi vào nhân gian đắc ma giang thần biết đối phương cái này là cố ý làm cho mình nhìn hắn siết chặt n thở dốc một chút xíu tăng thêm sắc mặt phẫn nộ giống như sắp không kìm nén được xuân đ ồ vật phung phí của trời thật mẹ nó lãng phí a quỷ là ngươi như thế giết thật cho láo tử mất mặt t h i n h l i n h ác thân mặc dù tại một chút thủ đoạn bên trên kế thừa g i a n g thần trình độ kỹ thuật t h như đánh lén mở náo động đại lực mỏ lưng xào thủ khoét tâm nhưng tại khu quỷ mạch suy nghĩ bên trên lại t r ê n lệch quá xa thứ hai động một chút lại đem quỷ giết không có tiên hành tâm hồn giao lưu cùng cứu rỗi thứ ba sắc tính quá nặng giang thần mỗi lần đều là bị buộc đến tuyệt lộ mới lựa chọn đại khai sát giới mà không phải vừa thấy mặt liền muốn lộng chết một cái quỷ cái này tuyệt không phải hành vi quân tử hắn trong nháy mắt liền tìm ra mấy cái khuyết điểm thậm chí tại trong lòng suy nghĩ mình tự mình dạy dỗ một phen cái này ác thân có lẽ còn có thể có chút thành tựu cái này cấm khu ai thiết kế có rõ ràng thiếu hụt a dựa vào cái gì ác thân có thể làm cho ta nhìn thấy nó giết quỷ hình tượng ta liền không thể cũng cũng tương tự cho hắn truyền thâu một chút hình tượng giang thần đoán trách hai câu đột nhiên nghĩ đến cái gì đi nhìn một chút hệ thống nhắc nhở sau một khắc, hắn thái độ phát sinh một trăm tám mươi độ đại n g ư c i t u y ể n ánh mắt bên trong tràn ngập cực nóng ác thân tạo thành hành vi cũng có thể thêm vị khí ta ác thân a không huynh đệ của ta đối ta thật sự là quá tốt không được nói thế nào ta cũng phải dạy hắn hai tay hắn thì t h á o hai câu ngửa đầu quan sát phán đoán một cái phương vị tận khả năng hướng phía ác thân vị trí tới gần Trưng 573, giang Tiểu thần, cả tới tìm trên đường phố tia sáng rất tối từ giang thần tiến tới bắt đầu nhìn thấy vẫn là loại này tới gần trạng vạng tối trạng thái thời gian phảng phất bị dừng lại chung quanh hoàn toàn tính mịch cả con đường chỉ có hắn rõ ràng tiếng bước chân nhưng giang thần minh bạch nơi này mỗi một nhà lâu đều đại biểu một cái oán nghiệm sâu nặng quỷ những cái k i a cũ nát cửa sổ phía sau có lẽ đang có một đôi lại một đôi mắt tại không có hảo ý dòm ngó mình hắn một tay âm thần truy một tay ô thiết trâm con chứa thi túi trên lưng còn cải lấy một cây trong suốt sáng long lanh xương đùi trên xương đùi treo một cái xấu xí bút bê vải ngực hai đạo thật sâu thương miệng máu me đầm địa mỗi đi một bước đều sẽ có tí tách tiếng vang lên n à y tấm tạo hình cho dù đặt ở một đầu tất cả đều là mánh quỷ linh dị trên đường phố cũng lộ ra tương nội tung chỉ có thể nói vừa rồi tiểu cô nương thật sự là không giành thế sự nàng căn bản vốn không minh bạch một cái sách đại hát thiết chủ ý lưng chứa thi túi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thúc thúc đáng sợ đến cỡ nào giang tiểu thần giang tiểu thần tốt đệ đệ ngươi ở đâu ca tới t ì m ngươi giang tiểu thần người bình thường ở loại địa phương này đều là cực kỳ thận trọng cẩn thận che giấu mình giang thần lại mang theo cái đại loa tiếng la c h ấ n thiên chủ yếu hắn cũng vô pháp xác định áp thân vị trí cụ thể lúc này chỉ có thể một bên hướng sáu tầng cao lâu nhiều phương hướng đi một bên kếp gọi không còn ra ca muốn đi a nhanh lên một chút đi ra huynh đệ một trận ca muốn dặn dò ngươi mấy món sự tình giúp ngươi tại cái này huyết tỉnh tàn nhẫn trong đô thị sống được càng lâu ngươi yên tâm ta sẽ không thương tuần ngươi giờ phút này một tòa sáu tầng cao lâu trên sân thượng chính em hiểm cười đem một cái trung niên nam quỷ đầu chặt xuống lại một thanh v ứ t xuống lâu g i a n g thần ác thân mật người nó đại khái có thể đoán ra chính bản thân trong miệng giang tiểu thần gọi chính là mình có thể chính bản thân nói lời lại làm nó mười phần nghỉ hoặc nó không khỏi nắm chặt lại quyền cảm thụ được trong cơ thể m ê n ngông lực lượng cường đại nghi ngờ trên mặt thần sắc càng dày đặc cựu bộ vương cấp bậc lực lượng không sai a chính bản thân là tứ bộ vương cấp bậc cộng thêm hai đạo rất khó chữa trị trọng t h ư ơ n g điểm này nó trước khi đi cũng thấy rất rõ ràng tổn thương ta g i a n g thần ác thân đầu méo một chút khoe miệng có chút dưng lên không lời cười bắt đầu phô trương thanh thế ha ha hành động này có chút dư thừa ta còn cần lại thích ứng một cái cái này mấy hạng năng lực tạm thời không có thời gian đến chính diện hạ i ngươi nói chung ác thân đều là trực tiếp kế thừa liên quan tới chính bản thân hết thảy có thể g i a n g thần ác thân không giống nhau lắm nó phát phát hiện mình mấy hạng năng lực toàn đều tối nghĩa thơm ảo đến không cách nào nắm lấy tình trạng tỷ như cái gì lục nhị thông t h i ê n biết đại biến hóa thuật cân đồ vân cho dù có được hết t h ể kinh nghiệm lĩnh ngộ cũng vẫn như c ũ k h ó mà nắm giữ cần từng bước nếm thử mới có thể thuần thục v ậ n dụng tỷ như vừa rồi g i ế t con này nam q u ỷ cùng cái bóng của hắn ác thân liền đem một hạng tên là đại lực lưu ma quyền năng lực dung hội quán thông hắn lực lượng c ứ n g hãn để nó mười phần kinh hãi nơi này con ngồi cũng quá yếu vẫn là lưu cho chính bản thân chậm rãi đi chơi mà đi ha ha ác thân nhìn thoáng qua phía trước màu đen khu kiến trúc thân hình l o ạ lên biến mất tại nguyên chỗ mà giang thần còn tại chăm chỉ không ngừng tìm lấy hảo huynh đệ của mình t kêu gọi thật lâu cũng không có được đáp lại về sau hắn mới lựa chọn một tòa sáu tầng lao lâu đi vào sáu tầng hẳn là đỉnh cấp huyết ý đi nếu là vẫn không có mạnh đến mức quá bất hợp lý liền cần phải đi đi tòa này đô thị càng trung tâm phạm vị hắn tiến vào trước cũng quay đầu nhìn thoáng qua trong màn đêm đen kịt cao lớn kiến trúc khu vực giang thần sở dĩ còn lưu tại nơi này một mặt là bởi vì thương thế khôi phục quá chậm tức liền phục dùng sau khi cường hóa đang dược hắn dự tính cũng phải nửa giờ mới có thể khá lắm bảy tám phần một phương diện khác hắn còn phải lại xác nhận một chút không cùng cấp bậc cấm khu quỷ vật thực lực quy tắc áp chế cùng quen thuộc quy tắc sau thực lực đều rất khó khăn định lượng hết t h ả đều cần thực tiễn đến xác minh tiến vào lâu tòa nhà từ bên ngoài nhìn qua cũ nát niên đại cảm giác rất mạnh kiểu cũ cư dân lâu vậy mà trở thành một tòa xa hoa ký túc xá đương nhiên từ sửa sang đến xem đây cũng là vài thập niên trước ký túc xá giang thần hướng lên trên bò lên bốn tầng tại bốn trăm linh bốn một cái phòng giải khát nghe được dị hưởng đ ẩ y cửa xem xét không gian thu hẹp bên trong là một cái nam nhân mặc quần tây áo sơ mi giống như là nơi này dân đi làm có chút kỳ quái là đầu hắn thượng sáu một cái hộp bằng giấy tử giờ phút này chính ra sức muốn đi một cái tạp vật trong tủ chui loại này ngăn tủ tiểu hải t ử muốn đi vào cũng khó khăn chớ nói chi là một người trưởng thành nam nhân làm sao đều không thể thành công h ã n tự a hồ phát hiện cái gì ngầm đầu xuyên thấu qua hộp giấy bên trên hai cái lỗ nhỏ nhìn về phía gian g thần huynh đệ mau tới giúp ta một tay thanh âm của nam nhân rất kỳ quái mang theo run dày tự a hồ cảm xúc rất khẩn trương gian g thần đi lên trước ta muốn thế nào giúp ngươi đơn giản a đem ta nhét vào loại địa phương nhỏ này có thể mang đến cho ta cảm giác an toàn gian thần con mắt h i h i a có đúng không đội lúc trên đầu hộp ấy đợi tại nhỏ hẹp phòng giải khát bao quát tiên vào tạ vật tủ đều là hắn sợ hãi nhất sự tỉnh hắn cũng là bởi vì này mới lộ ra rất sợ hãi thanh âm đều đang phát run mà những ngày càng thụ sẽ bị hắn từng cái phản hồi cho chính bản thân làm đối phương càng thêm mất lý trí ngươi có phải hay không không muốn giúp ta ngươi có phải hay không cũng xem thường ta giang thần suy nghĩ nháy mắt nam nhân không chiếm được đáp lại đột nhiên trở nên phẫn nộ bắt đầu một trận âm phong t ổ i qua phòng giải khát môn gắt gao đóng lại một cỗ mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập ha ha huynh đệ tỉnh táo một điểm ngươi không phải liền làm u ố n vào cái này tạp vật t ủ sao đơn giản giang thần nói xong đem ô thiết châm bức trên mặt đất lại cầm lên âm thần truy đến ngươi nằm trên đó ta đem ngươi một chút xíu đ ặ nát liền có thể nhét vào nam nhân xứng sở sắc mặt trầm xuống ngươi muốn chết hắn toàn thân quần áo triệt để hóa thành huyết hồng cường han khí thức quả nhiên là đỉnh cấp huyết y ở giang thần giờ phút này trọng thương tăng thêm bị quy tắc á p chế hắn cũng không có chủ quan một tiếng quát lớn đầu tiên là một cái lục đạo lôi pháp nổ t u n g ngay sau đó âm thần truy bên trên b ò đậy từ chú một truy h oanh ra một mới phen giao chiến nam nhân bị nệm đến thân thể vỡ vụn chết thảm tại chỗ mà giang thần cũng bởi vì phát lực quá mạnh vết thương trên bụng đã nứt ra một bộ phận hắn gật gật đầu mắt lộ ra suy tư xem ra đỉnh cấp huyết y cũng có thể tùy tiện đối phó nếu như ta thương thế khôi phục không sai biệt lắm có thể chắc thắng bên trong cấm khu bên trong đê vị hung hồn. đụng tới bán vương có lẽ liền nguy hiểm cũng không biết những cái kia cao vị vương còn cũ không có đối phó cấm khu bên trong quỷ vương thực lực trí cường lại sẽ bị áp chế tới trình độ nào hắn lẩm bẩm tự nói làm ra rất nhiều phán đoán giang thần cùng nhau đi tới dựa vào là không riêng gì hệ thống nên mãn g thời điểm mãn g nên thận trọng thời điểm thận trọng có thể nói hắn tại chiến lược bên trên rất có một bộ giải thích của mình người bình thường thật đúng là không nhất định có thể dựa vào một cái kim thủ trị ngay tại cái này trải rộng lão lục trên thế giới lẫn vào giống hắn dạng này phong sinh thủy thời chương năm trăm bảy mươi bốn quỷ khí cùng giang thị môn phong đều là mất một phen phán đoán về sau giang thần càng thong rong mấy phần chỉ ít trước mắt đến xem mảnh này ngoại ô khu vực là không có thứ gì có thể uy hiếp được mình hắn hơi suy nghĩ một chút đi bên cạnh văn phòng tìm một bộ trang phục chính thức mặc vào cầm một cái hộp bằng giấy vào đầu bộ cơ hồ cùng trước đó trước khi chết nam nhân giống như lúc tiếp đó hắn tiến hành một phen sách giáo khoa thức giang thị khu quỷ đầu tiên là tại lầu sau rộng rãi nhất một cái phòng tìm tới nhà này lâu chủ nhân cái k i a g i a m cầm chứng người chết đối phương chính nằm sấp tại máy vi tính làm việc duy trì lấy khi còn sống trạng thái giang thần tại cửa sau chế tạo động tĩnh chờ đối phương đi ra xem xét lúc hắn gọi ra hà bá giấu vào văn phòng. đối phương sau khi trở về n g h e được một trận dòng điện âm thanh rất nhanh đèn liền dập tắt hát cám giống một tầng vô hình trói buộc đem hắn bao phủ nam nhân giam cầm sợ hai t r ứ n g phà vào cảm giác giống như là có một cái bàn tay lớn tại bóp lấy của mình gần như sắp muốn thở không nổi hắn hốt hoảng chạy ra văn phòng càng kinh khủng chuyện phát sinh một cái toàn thân nước đ ấ m không ngừng hướng xuống tích thủy sắc mặt trắng bệnh thân thể vặn vẹo ác quỷ đổi tới nam nhân gắt gao chừng lớn mắt tốt tại lúc này giang thần lao đến kéo hắn lên liền chạy đầu hắn mang theo học giấy không nói một lời nam nhân một cái nhận ra cái này là mình n g ắ thân hắn cũng kịu ph đoán chừng ác thân là sợ mình sau khi chết nó liền sẽ biến mất mới tới cứu mình tiếp xuống chính là một trận bỏ mạng truy trốn giang thần lần lượt mang theo đối phương tại nhà vệ sinh v ò i nước thất tủ quần áo các loại không gian thu hẹp tấn nút có hà bá phối hợp hắn cơ hồ là đem cái này nam nhân nắm nuôi dẫn đi hà bá khí tức quá mạnh đối phương cho dù sợ hãi bịt kín không gian lại cũng không thể không cố nén khó chịu lần lượt gặp cha thân cũng may làm trốn vào bốn lầu một gian nước trà thất về sau phía ngoài ác quỷ cuối cùng đi xa nam nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm bất quá hắn phát hiện một cái tạp vật tủ có chút kỳ quái bên trong chất đầy thứ、gì. căng thổng môn đều không khép được lòng hiếu k ỳ thúc đẩy hắn mỏ hộp tủ ra một đống đỏ trắng dao nhau đ ồ vật lập tức lăn xuống đến vãi đầy mặt đất nam nhân cứng đờ hắn không phải sợ hãi thi thể mà là hắn phát hiện cô thi thể này là mình hoặc là nói cái này là mình đ á t thân cái kia vừa mới một đường mang theo mình chạy trốn đ á t thân là ai đáy lòng nổi lên cái này kinh khủng ý nghĩ thời điểm hắn cũng đúng lúc xoay người qua đối đầu giang thần dấu ở hộp giấy dưới con mắt chỉ có chòng trắng mắt cá chết tí tách tí tách tiếng nước chạy văng lên giang thần quần áo không biết lúc nào đớt đấm cùng lúc trước cái kia kinh khủng nước quỷ nhất mô hình nam nhân con người càng chừng càng lớn hắn nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được s o thân ở không gian thu hẹp còn to lớn sợ hãi cái kia chính là mình một mực ký thác hy vọng nguyên lai mới là lớn nhất tuyệt vọng giải quyết xong con này đỉnh cấp huyết ý về sau giang thần đóng lại điện thoại di động thu hình lại đối quỷ tiến hành cứu r ô i phương diện này hắn sớm đã là hạ bút thành văn thậm chí còn có thời gian d ố i ghi chép lại toàn bộ quá trình nay chủ yếu là chuẩn bị để dùng cho mình cái kia g ố c đệ làm tài liệu g i ả n dạy đối phương chỉ có mình một thân bản sự lại không hiểu linh hoạt vật dụng thực sự để giang thần cảm giác sâu sắc đáng tiếc p h í a khu vực này quỷ khối lượng vẫn là kém một chút cũng kém không nhiều nên tiếp tục thâm nhập sâu hắn đi tới về sau nhìn về phía xa xa màu đèn cao lầu khu vực tự nói một câu bước dài ra hướng nơi đó đi tới đồng thời giang thần còn đốt lên lúc trước nhân n g ấ u cùng mới lấy được một kiện tế vật hình thức ban đầu một thanh nhuốm máu chìa khóa đây là cái kia giam cầm chứng người bệnh có lẽ đối phương một mực hy vọng có một cái chìa khóa có thể mở ra tất cả vây khốn mình b ị kín không gian môn á theo tế vật hình thức ban đầu thiếu đốt giang thần trước ngực hai đạo vết thương mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục bất quá làm hai kiện đồ vật đốt hết thương thế khôi phục trình độ cũng rất có hạn hiệu quả cũng không tệ lắm hắn túi đầu nhìn một chút ngược lại là rất hài lòng cái này dù sao chỉ là hai kiện tương đương với hỏng tế vật đồ vật chờ một lúc từ cao lầu khu vực lấy được một chút tốt hơn tế vật hình thức ban đầu thương thế của hắn có lẽ có thể rất nhanh khôi phục ngoại ô khu vực cùng màu đen cao lầu khu vực ở giữa cách một khoảng cách lớn không ngắn hoang vu đường cái hai bên đường không có bất kỳ cái gì phong ốp giang thần cũng không biết tại sao phải có cái này khoảng cách nhưng hắn dưới đáy lòng â m thầm nhớ kỹ điểm này sau khi rời khỏi đây hắn dự định họa cái cấm khu địa đồ trước kia hắn hỏi qua ngụy đại gia vì cái gì không cho mình họa cái đồ ngụy đại gia lúc này nói ngươi muốn mạng của lão t ử à, thứ cấp cấm khu liên lụy đến cái kia là trình độ nào nhân quả quỷ tu có thể còn sống ra vào liền xem như thắp nhang cầu nguyện còn dám h ọ a tấm bản đồ chỉ sợ tại chỗ liền sẽ quỷ dị chết thảm nhân quả phương diện đồ vật giang thần luôn luôn là rất kiên cường với lại hắn cũng có được mục đích của mình mỗi một lần phát động nhân quả chú sát hắn có thể lại lần nữa nhìn thấy cái kia phiến huyết sắc thương khung trước mắt hắn đối cái này m à u máu thương khung lai lịch mơ hồ có một chút suy đoán bất quá vậy quá mức kinh người hắn không dám vọng kết luận chỉ có nhìn nhiều mấy lần mới có thể càng thêm xác định keng giết chết một tôn hư hồn Quỷ、khí 99999. một đạo phá vạn nhắc nhở đem giang thần từ một chút phức tạp trong suy nghĩ kéo ra ngoài h ắ n nhịu nhữ mày tiểu t ử này trực tiếp đi đen lâu khu vực một đạo dư thừa nhắc nhở đều không có đi lên liền là tử vong nhắc nhở đây là ám sát một tôn hung hồn thật mẹ nó lãng phí a không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý giang tiểu thần ta giang thị môn phong đều để ngươi tiểu t ử ngốc này bại lấy hết hắn đã là cao hứng lại là đáng tiếc cao hứng là mình cho hệ thống làm công lâu như vậy cũng coi như có người cho mình làm người làm công đáng tiếc là tiểu tử này là một lần s o một lần đồ ăn trước đó tốt xấu còn có thể dọa được cái tia nữ mc cống hiến ra mấy đạo quỷ khí bây giờ lại tinh chuẩn tuyển một loại quỷ khí ít nhất giết quỷ phương thức giang thần không biết là do phút này một tòa tầng mười ba cao lầu bên trong hắn ác thân đang đứng tại một bộ mặt đồng phục an ninh thi thể trước mặt một mặt vẻ kiêu ngạo tựa hồ còn t ạ i trở về chỗ mình vừa rồi cái này một đoạn hoàn mỹ tập sát đại biến h o a thuật coi là thật diệu dụng vô tận lợi hại lợi hại a bất quá sau một phen cảm cái nó giấu ở bóng ma dưới khuôn mặt bên trên cũng lộ ra một vòng thận trọng ta chính bản thân đến cùng là gì đám nhân vật làm sao lại như thế kỳ diệu huyền ảo thuật rất nhanh hắn lại cười cười ha ha bất quá cho dù là ngươi chỉ sợ cũng làm không được một bước này đi tại bị áp chế tình hôn g dưới một kích tập sát một tôn trung vị hung hồn cấp cấm khu quỷ v ậ t cho giỏi hơn thầy có lẽ lam cũng nên chủ động một điểm để thanh thành làm chủ đạo ha ha chờ ta lại giết một cái để ngươi xem một chút ai mới càng thích hợp trở thành chủ nhân của cái thân thể này nếu để cho giang thần thấy cảnh này hắn có lẽ sẽ tức dẫn đến tại chỗ đánh mất lý trí nội tâm triệt để bị ác n i ệ m chứng cứ tiểu tử ngươi còn kiêu ngạo lên chương năm trăm bảy mươi lăm cấm khu dung chuyển kinh khủng v o n g xuyên huyết hạ sau đó không lâu giang thần liền thu vào ác thân chuyển đến hình tượng hắn lợi dụng đại biến hóa thuật tùy tiện ám sát một tôn bảo an hung hồn cùng hắn ác thân toàn bộ hành trình đều không làm cho đối phương có cơ hội xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt thủ pháp huyết tinh giang thần xem hết giống như là nhận lấy cái gì kích thích hai tay thống khổ che đầu thần sát và mẹo miệng bên trong phát r a mắm to cuối cùng còn cầm lên cái bữa đem thật tốt đại đường cái đập mấy cái hố tựa hồ tại phát tiết phẫn nộ của mình giờ phút này hắn đã xuyên qua hoang vu đường cái đi vào màu đen kiến trúc khu vực biên giới một tòa màu đen cao lầu bên cửa sổ một bóng người nhìn xa xa phản ứng của hắn n g h miệng lên không lời cười ha ha bất quá là giết mấy cái xa lạ quỷ mà thôi liền để ngươi thống khổ thành cái bộ dáng này tinh thần trọng nghĩa mạnh như vậy làm sao phối trên thế giới này sống sót người tốt sống không lâu cái mạng này quả nhiên vẫn làn n ê n để ta tới khống chế mới có thể sống đến càng lâu à. bên này giang thần phát tiết h o à n tất t h ở hồn hển hướng phía trước đi đến từ trong miệng hắn còn có thể mơ hồ nghe được chửi rùa âm thanh ngu xuẩn đều đến người khác sau lưng ngươi hô to một tiếng dọa một chút nó cũng tức ta một đau liền đâm chết rồi đến cùng biết hay không đây thật là ta á c thân làm sao tí xíu ta phong phạm đều không có sẽ không phải không phải thân sinh a vậy hái lại tiểu tử này sát tính cũng quá nặng đi trong mắt chỉ có giết tiếp tục như vậy không thể được không hào hào giáo dục lời nói tương lai nhất định sẽ trở thành trên xã hội bại hoại lúc này hắn cũng đi tới một tòa màu đen cao lâu trước dừng lại suy nghĩ ngẩng đầu sắc mặt trở nên nghiêm túc bắt đầu hiện tại việc cấp bách là đoạt mấy món tế vật hình thức ban đầu c h ư a thương giang thần còn lại tế vật không mang ở trên người hắn cũng không phải sợ tiến vào cấm khu người đã chết tế vật lãng phí không mang nguyên nhân rất đơn giản nhiều lắm thật muốn toàn bộ mang đến chứa thi túi đều phải nhét lửa đầy với lại hắn tiến cấm khu từ trước đến nay chỉ có một cái nguyên tắc đoạn l ử a g ạ t cẩm bởi vậy ngoại trừ âm thần truy cột đá thiết trụ bên ngoài liền mang theo hai cái đại loa cùng mấy cái chứa thi túi những này từ khôi lỗi sư trên thân giành được cái túi thật đúng là dùng rất tốt d á m chắc chịu mai mòn đủ lớn tăng thêm hệ thống cường hóa về sau cho dù vương cấp đại chiến bên trong đều sẽ không tùy tiện hư hao mười hai tầng không sai biệt lắm giang thần cất bước đi vào tiến đại mỗi lúc hắn ngừng chân nhìn văn qua đây chính trên là ầ u m đen thứ tầng âm í t cấp cấm khu cho dù là tích ngoài rìa khu vực cũng trải rộng nguy cơ giang thần một đường đi đến bây giờ cũng còn tính phong rong là bởi vì hắn lại thế nào trọng thương cũng là một tôn lùng có mấy loại cường đại năng lực lá bài tẩy tứ bộ vương đồng dạng cường giả tới liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là l u y ệ ngục n thứ này h ắ n tiến vào đại môn đi không bao xa mới đột nhiên nghĩ rõ ràng vì sao những này trên đại lầu sẽ có âm sát chi khí ngưng là kết tinh đây cũng chính là một loại cấm khu đối quỷ vật nghiên ép ác thân không ngừng bức bách chính bản thân chính bản thân trạng thái càng điên cuồng có thể những này cao lầu chóc ra bọn chúng nhiều xuất hiện đoán hận khiến cho những này quỷ vật thực lực sẽ không lại tăng lên tương ứng cấm khu bên trong nồng độ âm khí lại đạt được cực lớn bộ tốt cái này cùng giang thần trước đó suy đoán cũng có thể đối được vũ cấm khu mà nói đồng dạng quỷ vật liền là một loại tài nguyên dùng cho sinh ra tế vật hình thức ban đầu đồng thời còn có thể sản xuất tâm khí hắn nhữ nhữ mày càng cẩn thận loại này hoàn chỉnh hệ thống quy tắc phía sau nhất định có một cái hấp thụ tại thao túng hết thảy thứ cấp cấm khu âm thần cũng không phải trạng thái ngủ say nói không chừng hiện tại tất cả bước vào cấm khu người đều tại bị một ít từ nơi sâu xa t ổ n đang quan sát đương nhiên cũng có khả năng lấy bọn hắn những người này sâu kiến thực lực một chút cường đại âm thần căn bản sẽ không chú ý cái này đều nói không chính xác ẩm ẩm nộ vang đem giang thần từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài hắn phản ứng một cái về sau toàn thân lỗ chân lông đ ố n g nhiên nắm chặt bởi vì một tiếng này hơi có vẻ chầm muộn v ă n g động lại khiến cho toàn bộ đại địa đều đang rún sợ bao quát dưới chân hắn cao lầu phát sinh cái gì hắn không nói hai lời đột nhiên hướng trên lầu phóng đi không có có bị ngăn trở bởi vì giờ khắp này huyết sắc trong đô thị cơ hồ tất cả quỷ vật đều bị cái này một tiếng vang thật lớn hấp dẫn giang thần thuận lợi đi vào mười hai tầng thấu quá to lớn cửa sổ sắt đất nhìn ra ngoài nơi xa huyết hồng cao lầu khu vực lộ ra có chút mơ hồ không cách nào thăm dò mà tiếng vang thì lại đến từ tại một khu vực như vậy lại sau này rất xa đô thị chỗ càng sâu địa phương là sông vong xuyên giang thần trong m à y mơ hồ đoán được cái gì vong xuyên huyết hà nhập cấm khu lúc liền có trong còi u minh kinh khủng tồn tại đưa ra cảnh cáo không có đạo lý thật t i ê n đ e n ngược lại gió em sóng lặng nói không chừng nó đã sớm cùng một chút kinh khủng quỷ thần phát sinh chiến đấu hiện tại chỉ là tiến hành đến kịch liệt nhất chỗ động tính mới chuyển khắp cả tòa huyết sắc đô thị thật có cái gì có thể ngăn cản đầu này kinh khủng sông giang thần trong lúc nhất thời đều cực kỳ chấn động hắn nhưng là thấy tận mắt những cái tiêu phản phất vô địch trí cường đối mặt sông vong xuyên nước đều như tránh hổ r á n với lại hắn tại đ g a y sông còn chứng kiến trong truyền thuyết tam sinh thạch thậm chí cả huyết hà hạ bay ra tùy ý một cái chân xương đều thần bi đến khó lấy p h ò n g đoán không đúng ta có phải hay không càng nên chấn kinh tại quán xuyên toàn bộ kỳ nhân giới cổ s ử tại nhất niên đại cổ xưa cũng chưa từng được giải quyết mà là chỉ có thể bảo quản lại thứ cấp cấm khu lại thật có thể bị dung chuyển giang thần trong lúc nhất thời đều không biết mình nên kinh ngạc tại c h u y ệ n nào bất quá cái này tiếng nổ về sau cũng không có lại xuất hiện còn lại độc tĩnh toàn à y đỏ tươi là chủ sắc điệu huyết sắc đô thị rất nhanh liền lại lần nữa yên tĩnh lại giang thần cũng không có lại nhiều nhìn. hắn hiểu được huyết hà tiến vào huyết sắc đô thị chỗ sâu phát sinh một số việc cho dù chuyến này bên trong thần bí nhất từng tôn trí c ư ờ n g cũng căn bản không có tư cách đi nhìn nhiều bọn hắn chỉ là đi nhờ xe đến nhặt một đợt tiện nghi mà thôi không cần thiết quản quá nhiều tiếp đó hắn tìm được nhà này lâu chủ nhân lại còn là một trình vị đồng hành một cái ngoại khoa bác sĩ giang thần từ một chút trong phòng vật phẩm tư liệu còn có một cái bản bút ký bên trong h i ể u được đến đây là một cái những năm bảy trăm tám mươi ngoại khoa mổ chính bác sĩ khi đó chữa bệnh hệ thống mới thành lập được đến không bao lâu không ai chú trọng những này đặc thù phòng chữa bệnh người tâm lý vấn đề sức khỏe mấy chục năm kiếp sống xuống tới vị thầy thuốc này mắc phải nghiêm trọng bệnh nghề nghiệp thêm mấy lần trước chữa bệnh sự cố đem vị thầy thuốc này làm cho càng thêm thống khổ làm trong đầu nào đó sợi dây triệt để đứt gãy về sau hắn trở thành một cái quái v ậ t không có bất kỳ cái gì ân o á n vẹn vẹn vì giết người mà giết người lúc ấy tạo thành một chút thảm án người chết đều bị hoàn chỉnh giải phẫu các bộ vị bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề lại về sau một ngày nào đó chứng bệnh phát triển đến nghiêm trọng nhất lúc vị thầy thuốc này tại trong phòng giải phẫu sống sờ sờ giải phẫu mình dạng này biến thái sau khi chết trực tiếp trở thành một tôn hưng hồn đồng thời bị cấm khu chọn chúng đến nơi này t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu hy vọng về sau tuyệt vọng giang thần tại đầy đủ suy tính vị này đồng hành bệnh tình về sau dùng hắn từ bệnh viện học được tri thức vì đó lượng thân làm ra một bộ tâm lý phương án trị liệu hắn dù sao đã từng là ngoại khoa bác sĩ cuối cùng trải qua gian nguy đạp trên khắp nơi trên đất thi hải cuối cùng thành công đi vào khoa tâm thần một đạo bởi vậy hắn tự tin trị liệu của mình nhất định là nhất là đúng bệnh h ố t thuốc có thể nói vị này đồng hành gặp gỡ mình là một loại thiên đại may mắn hắn đầu tiên là do xét nhà này lâu tình huống Phát hiện bên trên bên từng người, từng người, người sau trên t đó liền có linh cảm tiếp xuống giang thần gọi ra âm thần truy bên trên quỷ ngụy trang thành từng cái người bị hại dáng vẻ mà lại là bọn hắn gặp nghiêm trọng ngoại thương sắp chết chưa thời điểm chết sau không đó hắn chạy tới trên lầu tại một gian phòng giải phẫu tìm được tên kia ngoại khoa bác sĩ đây là một cái sắp năm mươi tuổi chung nhân nhân có lẽ là lâu dài áp lực tâm lý quá lớn nguyên nhân tóc khác hẳn với thường nhân trắng giang thần đẩy mở cửa thời điểm hắn đang tại lau trừ độc giải phẫu khí cụ cũng cất vào một cái di động y dược trong hộ tựa hồ tại là nào đó bên ngoài s â n xuất thủ thuật làm chuẩn bị nhưng gian g thần đối với phương diện này cũng rất có nghiên cứu hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương đặt vào khí cụ rất kỳ quái cũng không phải là dùng cho thông thường giải phẫu trong đó đại bộ phận càng thích hợp giải phẫu kiểm tra thi thể ngươi nhìn thấy gian g thần bác sĩ kinh ngạc một chút ngươi là thế nào đi lên ngươi đi lên thời điểm liền không có gặp được cái gì cổ quái sự tình c có không có một cái nào bác sĩ mang theo dao giải phẫu truy sát ngươi ngươi có hay không thấy qua một cái cùng ta giống nhau như lúc người hắn liên tiếp hỏi ra mấy vấn、đề. giang thần cũng cơ bản xác nhận đây cũng là chính bản thân ác thân không cần thiết cùng mình nói nhiều như vậy đoàn trường xóm liền trực tiếp đ ộ n g thủ bác sĩ ngươi đang nói cái gì à cái gì truy sát nơi này không phải bệnh viện à bác sĩ đều là chăm sóc người bị thương người tốt làm sao lại giết người đâu hắn mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc nghe nói như thế bác sĩ biểu lộ ngưng trệ một cái hai đầu lông mày hiện lên một tia thống khổ ngươi là ngoại khoa bác sĩ đi vừa vặn vừa mới dưới lầu có người đang cầu cứu nói mình tụ thương rất nghiêm trọng để cho ta nhanh tìm thấy thuốc ngươi mau tới giang thần một mặt lo lắng lôi kéo đối phương liền muốn đi bác sĩ sướng sở cứu người h ắ n nhớ không lầm nhà này trong lâu hẳn là cũng chỉ có tự mình một người a nhiều lắm là còn có một cái ác thân không đúng ngươi có phải hay không bị lừa khả năng này căn bản không phải cái gì cầu cứu người mà là một cái nắm tay thuật đao trốn ở môn phía sau biến thái s á t nhân cuồng Tiểu đệ, mạng thật to lớn à, còn tốt huynh lâu. không có đi vào. Nhanh.、Đi、theo ta, cùng một chỗ chạy, chạy nhà mạng ngươi lớn còn cùng đệ, có ta, ta mang an toàn chạy ra nhà này lâu. Bác sĩ kịp phản thần mở tối trong hành lang chỉ có hai người tiếng bước chân r ồ n rợp hắn nhìn ra được đối phương là thật tâm muốn cứu h ạ mình nhưng hắn cũng không có chút nào mềm lòng bởi vì giang thần minh bạch mình bây giờ đầy đủ phối hợp nhìn thấy mới là cái này gã bác sĩ hiển hòa một mặt đối phương chữa bệnh trong hộp thiếu một đem sắc bén nhất d a o giải phẫu vừa rồi mình phạm là có tí xíu phản kháng chỉ sợ cũng đã bị đánh gây gân tay gân chân n h é t vào cái nào đó trong ngăn tủ bảo hộ đi lên cái này dù sao cũng là một cái còn sống lúc liền đã tay nhiễm hơn mười đầu nhân mạng hung hồn nếu như không phải sợ hai tự thân bị ác thân thốn vệ nó chỉ sợ cả đời cũng sẽ không như thế lương thiện hai người một đường phi nước đại đến lầu sáu thời điểm giang thần đột nhiên ngừng lại được rồi được rồi bác sĩ đã đến chỗ rồi không thể không nói ngài y đức vẫn là cao à vì cứu người g i à y đều nhanh chảy mất chính ở đằng kia chúng ta đổi mau tới tôi h đã chậm lời nói người kia khả năng liền muốn mất máu quá nhiều bác sĩ c a o mày vừa muốn nói gì một bên trong phòng đột nhiên vang lên một nữ nhân nước nợ cùng cầu cứu rất thê thảm thanh â m mang theo rút lưng dậy tựa hồ mới trải qua một chuyện rất đáng sợ cái gì nữ nhân bác sĩ rõ ràng sửng sốt một chút thừa dịp trong khoảng thời gian này giang thần đã lôi kéo hắn đi qua mở cửa trước mắt là một bộ huyết tinh tràn diện một nữ nhân bị trói ở phòng khách trên ghế máu tươi văng cả phòng khắp nơi đều là tay phải của nàng trên cổ tay cột ép mạch mang cầm máu một tay nắm đã bị hoàn chỉnh giải phâu xuống tới đốt ngón tay xương dây chẳng làn da gân bắp thịt từng loại bày ra tại trên bàn cơm một màn này rất là kinh khủng giang thần dọa đến kêu thảm một tiếng quay đầu liền chạy chỉ còn lại bác sĩ ngừng tại nguyên chỗ có chút xứng sờ nữ nhân này hắn nhận biết là hàng xóm của hắn một người rất tốt đàn dương cầm lao sư đêm đó hắn mới đã trải qua một trận thất bại giải phâu bị ra thuộc đại náo một trận sau khi tan việc uống một chút rượu bờn đi đến trong lâu đạo chỉ ngủ thiết đi đối phương đem mình r ư ợ u vào đi t ỉ n h rượu hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là mình là từ đối phương tay phải bắt đầu giải phẫu nang mệnh rất lớn đau đến mấy lần hôn mê lại tỉnh dậy một cái tay bị giải phẫu xong còn có thể tỉnh lại kêu một tiếng cứu mạng thẳng đến mình bắt đầu giải phẫu chỗ tiếp theo mới rốt cục chết đi bất quá cái này cũng nhờ vào mình là chuyên nghiệp bác sĩ hiểu được sớm ngừng động mạch mất máu ngắn mùi hồi ức về sau bác sĩ lấy lại tinh thần nhìn trước mắt không ngừng gào thảm nữ nhân trong thắng chốc hắn tựa hồ lại về tới cái kia mình triệt để đi vào xa o đ o ạ o đêm k Khi s cuối, cuối cùng bác sĩ vị nữ nhân đi ra ngoài nữ nhân cũng là liên tục cảm tạ tựa hồ đã quên thương tổn tới mình chính là nam nhân ở trước mắt b ấ thế quá bọn ắ n bên trong một cái phòng lại chuyển ra một trận hô cứu mạng thanh nhữ nhữ này nữ người chủ động mở miệng, nói mình còn có khí lực, có thể đi đi bệnh viện. mới một một một âm. mày. mở đi cái lại đi đi ra, ra thể t Bác cứu Lúc chủ có lực, hô khí sĩ có là bác sĩ lại đi hướng trong một phòng khác ở chỗ này hắn thấy được mình từng giết chết một tên khác người bị hại chỗ đùi có một đầu thật sâu miệng máu một mực lan tràn đến chân mắt cá chân gân tay gân chân đều bị đánh gãy tê liệt ngã xuống trong nhà không ngừng tiêu thảm hắn nghĩ tới đây là một cái hai trăm cân t r ắ n g hắn chính mình lúc trước, không ở đối phương, chỉ có thể trước phế đi hắn hành động năng lực về sau mới là một hệ liệt giải phẫu nhanh n ừ n g nút đ í c đừng dùng lực dãy rụa càng dãy rụa máu chảy đến càng nhanh lần này bác sĩ không có quá nhiều suy nghĩ trực tiếp tiến lên bắt đầu hỗ trợ trị liệu cuối cùng hắn nói cho đối phương biết trước trong nhà trở lấy mình lập tức đi tìm người dùng căng cứu thương đến nhấc hắn có thể vừa ra cửa lại một tiếng hét thảm tại sát vách văng lên tiếp đó bác sĩ cứ như vậy không biết m ệ n h mỏi cứu vớt cái này đến cái khác trong phòng từng cái hắn từng tự tay sát hại người thân xác của hắn cũng từ lúc mới bắt đầu mê man g lo nghĩ xoan suít một chút xíu trở nên kiên định lên tựa hồ đã tìm về lúc trước ở trường học lúc chăm sóc người bị thương lợi cứu xong người cuối cùng toàn thân đều là máu cùng mồ hôi bác sĩ một điểm cũng không đoái hoài tới mình vội vàng hướng trên lầu chạy tới hắn còn nhớ rõ có rất nhiều bệnh nhân là cần càng cứu thương có thể mới vừa lên hai tầng lâu bác sĩ c a o mày hắn phát hiện trong không khí mùi máu tươi tựa hồ so với chính mình hạ trước khi đi càng dày đặc một chút mang nghỉ hoặc hắn đẩy ra một cánh cửa một m a n trước mắt để tìm về sơ tâm bác sĩ một cái cứng ở tại chỗ lúc trước mình cứu chữa một bệnh nhân lấy càng kinh khủng phương thức thảm chết tại trong phòng cái gì đây là thế nào bác sĩ như là phát điên chạy tới xác nhận đối phương sau khi chết hắn tự hồ liên nghĩ tới điều gì khuôn mặt bên trên lộ ra càng thần sắc hốt hoảng sau đó hắn cơ hồ là lộn nhào l a o ra đi vào căn phòng tách vách không có gì bất ngờ xảy ra lại một cái bị hoàn chỉnh giải phẫu mà chết người kế tiếp là cái này đến cái khác gian phòng bác sĩ thình lình nhìn thấy mình cứu từng cái bệnh nhân tại tự mình đi sau toàn đều đã chết trở thành một đồng khí quan cùng huyết đ ủ vì cái gì đây là thế nào đây là thế nào a vì cái gì a a hắn b ố đầu thống khổ gào thét bắt đầu là ai làm ai a bác sĩ khuôn mặt vặn vẹo gần như dữ tợn m á n h liệt oán m i ệ m không ngừng tràn ngập một bộ quần áo đầu tiên là hóa thành đỏ tươi sau đó bị một tầng cảng kinh khủng màu đen bao trùm âm lãnh vạ người khí tức trải rộng cả tòa cao lầu lúc này một âm thanh lạnh lùng trong hành lang vang lên còn có thể là ai là ta cũng là ngươi bác sĩ không thể tin quay đầu bóng ma dưới là một chương cùng hắn mặt giống nhau như lúc cũng mặc đồng dạng bác sĩ chế phục toàn thân đều làm á u trên tay dao giải phẫu đều hài rừng đối phương mới đã làm gì sự tình cũng liền không cần nói cũng biết ác thân mở miệng máy mắt từng màn thứ nhất thị giác giải phẫu hình tượng cũng xuất hiện tại bác sĩ trong đầu. y một h giờ khác này hắn triệt để sụp đổ áp thân một bước hướng về phía trước đi vào bác sĩ trong cơ thể một giây sau thân thể của hắn hướng phía huyết hồng chuyển biến một cô cường đại âm tà khí tức phóng lên t ậ n trời chương 577, giang bác tứ hung toàn viên á c nhân toàn thân màu đỏ tươi tràn ngập một cỗ khó t ả tà khí bác sĩ một bước đi ra từ biến mất tại chỗ sau một khắc t ầ n g thứ chín một gian phòng làm việc bên trong chủ đạo trận này cho hay phía sau màn hát thủ giang thần meo lại mắt nhìn về phía trước mặt tản mát ra nồng đậm ác ý huyết ảnh hắn nhớ kỹ ngụy đại gia từng tại đề cập loại vật này lúc xưng hô làm áp sát bọn chúng mẫn di đã mất đi toàn bộ lý trí nội tâm chỉ còn lại thuần túy nhất tác nghiệm trình độ nào đó ngay cả quỷ cũng không tính là hoặc là nói cái này là một đám điên rồi quỷ trường kỳ du đãng tạ i huyết sắc trong đô thị lấy huyết ảnh dáng vẻ xuất hiện là tòa này trong cấm khu đáng sợ nhất quái vật ngụy đại gia chưa hề nói bọn chúng đến tột cùng đáng sợ ở nơi nào nhưng giang thần lúc này đã cảm nhận được đối phương tản ra âm sát khí thức so quỷ vật â m khí còn muốn bất thường rất nhiều cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm tựa hồ một khi tiếp xúc liền sẽ phát sinh kinh khủng sự tỉnh <cười> hóa thành á c sát bác sĩ nhìn chăm chú hướng giang thần toét miệng phát ra rét lạnh tiếng cười cười mẹ ngươi giang thần cũng là mười phần lễ phép một cái bữa liền ném lên đi đối phương một bàn tay đập tới theo anh một tiếng hắn bay rót ra ngoài đụng vào vách tưởng thượng vị hung hồn giang thần sắc mặt trầm xuống hắn không nghĩ tới đối phương bị hoàn toàn méo mó về sau thực lực sẽ tăng lên khổng lồ như vậy trực tiếp từ hạ vị tăng lên tới thượng vị cấp bậc hắn dự tính mình tứ bộ vương thực lực chỗ có thể phát huy lực lượng cũng liền tương đương vu cấm trong vùng thượng vị hung hồn cộng thêm hai đạo sâu có thể thấu xương trọng thương tự nhiên là không phải là đối thủ bác sĩ áp sát đi tới ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía gian g thần nghiêng đầu một chút hơi có vẻ t r â m t r ọ c mở miệng cảm ơn ngươi trợ giúp ta chính bản thân khắc phục tâm lý khó khăn để hắn rốt cục tiếp nạp ta tiếp nhận mình ngắt mướn theo lý thuyết ta hắn là cảm tạ ngươi đáng tiếc ra ta chỉ hiểu như thế nào làm ác duy nhất có thể dùng để cảm tạ phương thức cũng chỉ có giết ngươi nói xong liền túi người n u ố n máu dao giải phâu hướng giang thần ngực quét đi vừa làm ra động tác này tí tách tí tách có nước tiếng văng lên bác sĩ tay áo lập tức cất đấm nó bản năng ngửa đầu nhìn lại liền phát hiện một tôn mặc áo mãng bào mang mặt nạ cường đại qu đang tại nhìn xuống mình ngươi rất biết đánh nhau sao giang thần âm thanh â m vang lên h ắ n giờ phút này lưng tựa bên cửa sổ vết tường máu me khắp người vết thương lại nứt ra một bộ phận bộ dáng chật vật có thể đánh có cái cái dám dùng tiếng nói vừa ra bác sĩ áp sát diện s ắ c lại lần nữa biến đổi bởi vì bên trái của nó lại xuất hiện một đạo khí tức cường đại mang theo đồng dạng c ổ lão q u ỷ dị thần mặt nạ quỷ đó là một cái toàn thân trên giới không gặp được một tấc làn da kinh khủng tồn tại đi ra lan l ộ t muốn giảng bối cảnh muốn g i ả n thế lực giang thần vừa nói xong bối cảnh lại một tôn mặt nạ quỷ vương xuất hiện nói xong thế lực loại này cường h ã n khí tức thì lại thêm một đạo trong trước mắt đã là bốn tôn quỷ vương cùng nhau vây quanh bác sĩ á c sát dù là nó là cấm khu quỷ vật thu quy tắc gáp chế nhỏ dù là nó có được đặc thù cường đại năng lực giờ khác này nội tâm cũng không nhịn được toát ra một tia mồ hôi lạnh bất quá tên điên liền là tên điên ở ngoài sáng lộ ra tình huống nguy hiểm dưới bác sĩ á c sát lại cười bắt đầu ha ha bốn ha, tôn quỷ vương lại như thế nào đụng phải ta các ngươi toàn đều sẽ đánh mất lý trí biến thành giống như ta quái vật còn có ngươi đã chậm ngươi áp n i ệ m cuối cùng rồi sẽ thôn vệ ngươi nó chỉ vào giang thần cùng tiêu không thôi giang thần sừng sốt một chút giống như có cảm giác túi đầu nhìn về phía ngực lúc này mới phát hiện nơi đó thêm ra một cái huyết hồng thủ lớn một cô nóng n ả y thị sát tà ác cảm xúc từ đó truyền đến c u ộ n c u ộ n không dứt tuân ra hướng sâu trong nội tâm mình h ắ n hiểu được ác sát có thể so ác thân càng trực tiếp dùng ác nghiệm đi vặn vẹo m ộ t người một phen cảm thụ sau giang thần còn phát hiện loại này ăn mòn so nguyền r ù a còn khó dây hơn cơ bản không cách nào tiêu trừ chỉ có thể dựa vào cường đại ý chí lực triệt tiêu bộ phận nếu như triệt tiêu không được in vậy liền sẽ ở rất ngắn trong một thời gian ngắn triệt để bị ăn mòn hóa thành một đạo chỉ có thể vĩnh viễn du đãng tại huyết s ắ t trong đô thị c à i bóng ha ha giang thần đột nhiên cười n g ừ n g đầu nói ra một câu để bác sĩ á c sát rất không hiểu lời nói bắt sống bốn tôn quỷ vương trực tiếp đập thủ lực lượng cường đại mặc dù bị áp chế bộ phận cũng vẫn như cũ hung hãn đến kinh người sau đó không lâu thân thể vỡ vụn chỉ còn một cái đầu lâu khi tức hệ phải bác sĩ bị bỏ vào giang thần trước mặt ha ha ha vì ta hy sinh bốn tôn quỷ vương ngu xuẩn ngu xuẩn a đối phương cười to bốn tôn quỷ vương động thủ lúc cũng khó tránh khỏi nhiễm phải ác sát khí tức trên thân thêm ra rất nhiều màu đỏ dấu loại này huyết hồng còn tại lan tràn gần như sắp muốn đưa chúng nó triệt để ăn mòn giang thần nắm âm thần truy cảm thụ một cái một giây sau vui mừng cơ hội là muốn lộ rõ trên mặt bởi vì âm thần khôi vốn là thụ hắn thao túng thiện hay ác đều không trọng yếu mà tại lây nhiễm loại khí tức này về sau lại nhiều xuất hiện một loại tất sát thủ đoạn đồng thời huyết hồng thân thể lại bám vào bên trên lít nha lít nhít đen kị từ chú thấy thế nào làm sao tả dị càng phù hợp giang thần trong lý tưởng âm thần khôi tư thái cái này đọt máu lửa không l n g ư ơ i khả năng không biết hắn vui tơi hón hở nhìn về phía bác sĩ ác sắt ta mấy cái này bằng hữu danh s ư n g giang bắc tứ hùng tại bản thành phố tiếng sâu rõ ràng tiếng xấu lan xa cướp bóc đốt g i ế t là chuyện thường ngày hành hạ đến chết đồng loại là khai vị thức nhắm đã là một chút ác nhân c h u y ệ n ác vài cuốn sách đều viết không hết ngươi nói một chút ngươi muốn dựa vào để bọn chúng mẫn diệt nhân tính trở nên tà ác đến hủy bọn chúng đây không phải tính khiết khôi hay sao giang thần không chịu vung tha bất kỳ một cái nào hao lông d ề cơ hội ngay cả một tôn ác sắt cũng muốn cả bên trên hai câu một phen xuống tới làm cho đối phương sắc mặt càng thêm âm trầm cũng cống hiến ra hai đạo hơn chín vạn đại ngạch quỷ khí vậy còn ngươi bác sĩ á c sát nhịn không được hỏi ta giang thần một cái lộ ra mười phần ngạo nghễ danh sưng người tốt chuyện tốt tiểu lan g quân chính năng lượng đại sứ làm việc thiện tích đức là da yêu thích chăm sóc người bị thương nhưng cũng là da bản năng hắn một hơi xuống tới đem hình tượng của mình tạo nên đến mười phần vĩ ngạn ánh sáng chính gần như có chút trói mắt giống ta dạng này người tốt lớn hơn nữa áp ý cũng vô pháp n h n giờ ở đờ, đờ giang thần nói xong lời cuối cùng tựa h ầ ngay cả mình đều tin lộ ra một mặt h ạ n nhiên bác sĩ áp sát thì là trầm xuống khuôn mặt nó đương nhiên sẽ không thật tin đối phương chuyện m a quỷ bất quá bị nó sát khí ăn mòn lâu như vậy nam nhân ở trước mắt cùng bốn tôn quỷ vương nhưng như cũ thong dong vô cùng hoàn toàn chính xác không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào cái này mới là để nó s á t mặt khó coi nguyên nhân đi nói nhiều như vậy cũng là nghĩ mời huynh đệ ngươi g i ú p một chút ta còn có một số bằng hữu cũng muốn làm kẻ ác giang thần vừa dứt lời lít nha lít nhít quỷ liền chật ních cả tòa lâu nặng ngây âm khí cơ hồ ép tới bác sĩ ác sát sắp sụp đổ càng làm cho nó sụp đổ sự tình cũng rất nhanh phát sinh tại giang thần mệnh l ệ n h dưới từng cái quỷ vật cầm lên còn sót lại đầu lâu bác sĩ á c sát trên người mình mánh liệt cọ y đổ nhiễm n ó sát khí nó liền phẳng phất trở thành một cái tắm rửa tắm rửa bóng c ò n bị nhiều người trước mặt mọi người chia sẻ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám bốn tháng trời sinh vốn lưng nhà các loại gần trăm con quỷ đem mình nhuộm đỏ lúc bác sĩ á c sát đầu lâu bên trên máu cũng đã bị lau khô khuôn mặt bên trên chỉ còn nóng trệ nó là đánh chết cũng không nghĩ tới minh loại này thường ngày bị người tránh không kịp áp sát có một ngày sẽ trở thành vật biểu tượng đồng dạng bị một đám người còn cỏ khí vật các ngươi đều là một đám người nào a lúc này trật ních cả tòa lâu quỷ nhất điểm điểm hướng hai bên tách ra một người trẻ tuổi chậm rãi đi tới nhìn đối phương thanh tú tung tóe có huyết c h â u khuôn mặt bác sĩ á c sát nội tâm khó mà ư ớ c chế dâng lên một loại tên là khủng hoảng cảm xúc nó tuyệt đối không tin tưởng một cái người thiệt lương đủ để cho nhiều như vậy ác quỷ khuất phục đối phương có lẽ mới là cái này vạn quỷ bùi bên trong hung ác nhất tồn tại với lại nó cũng là lúc này mới nghĩ rõ ràng lúc trước gọi mình chính bản thân đi cứu người chờ hắn cứu được không sai bề lắm lại đem mình dẫn quá khứ tàn nhẫn sát hại từng cái người bị thương khiến cho chính bản thân tại tự cho là một trận cứu dỗi về sau gặp được khắc sâu hơn việt vọng từ đó nhân cách triệt để lọt vào và mèo đây hết thạ ạt đều là đối phương tại chủ đạo mình cố gắng năm tháng dài đằng đăng đều không có thể thành công sự tình cái này nam nhân tại đơn giản phân tích tình huống nơi này về sau hạ bút thành văn một cái kế hoạch liền làm được hắn quá hiểu nhân tính ác đây rốt cuộc là một cái dạng gì người không đúng đây rốt cuộc là một cái cùng hung cực ác tới trình độ não quỷ hắn là nào đó tôn định cấp c ấ m khu quỷ vương á c thân sao bác sĩ áp sát nội tâm nổi lên sóng biển giang thần ngược lại là không có, có mơ tưởng trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn chấm ngâm một chút xin lỗi rồi bác sĩ tiên sinh ta vốn là muốn cứu vớt ngươi nhưng đã ngươi đã bị ác thân chứng cứ nhân tính triệt để mẫn diện vì không cho ngươi thai họa càng nhiều người ta cũng chỉ có thể đau lòng nhức góc diện trừ ngươi hắn nói xong hình như có chút không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác đem âm thần truy đưa ra để hà bá đi đập thủ bác sĩ á c sát t r ừ n g lớn mắt nó nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong của mình nhưng đối phương bộ này m è o k h ó c chuột ra vẻ đạo mạ o bộ dáng vân là lại lần nữa kích thích nó một đọt mãnh liệt cảm xúc con mẹ nó ngươi trước khi chết mấy dây bên trong con này áp sát t ự hồng nộ đến một cái đạo lý lớn nhất ác thường, thường giấu ở hiền lành bên ngoài giới não đối phương sau khi chết giang thần vùi tay tán đi trải rộng cả tòa lâu quỷ vật trên mặt lộ ra có chút hài lòng thân s ắ c hắn phát hiện cái này một đợt xuống tới thu hoạch vượt quá tưởng tượng đại một cái hung hồn lại sinh ra hơn tám trăm l i n quỷ khí đây tuyệt đối là hắn hành nghề đến nay khu giết hung hồn cấp đ ỉ n h phong thao tác xem ra dẫn ra một cái quỷ nội tầm chỗ sâu nhất chấp nghiệm một chút xíu đem nó đ ẩ y hướng tội ác vực sâu là một loại rất tốt thu hoạch quỷ khí phương thức trong quá trình này nếu như lại biến lợi dụng một chút nó ác thân chế tạo đầy đủ xảo diệu kế hoạch để cả hai phát sinh kịch liệt mâu thuẫn xung đột hiệu quả thì tốt mà là móc ra một cái sách nhỏ kiên nhẫn làm lên m ú t ký đồng tiến đi nghĩ lại và chỉnh lý đạt được một bộ độc thuộc về hắn khu q u ỷ phương thức phía trên này thình lình đã lít nha lít nhít ghi chép không ít thứ đều là giang thần vất vả tổng kết hắn trước kia nghe nói qua một chút cường giả di vật lưu t r u y ề n tới nay thường thường sẽ trở thành sau trong mắt thế nhân chân bảo ở trong đó liền bao gồm một chút tự sáng tạo cường đại công pháp địa tịch giang thần có khi sẽ m u ố n nếu có một ngày mình trăm năm về sau người đòi sau hao hết ngàn hạnh vạn khổ mở ra trôn trôn vùi hắn di trị lấy được lại là một bản khu quỹ phương án tổng kết sẽ là dạng gì biểu lộ tiếp đó hắn không có quá nhiều tìm kiếm đã tìm được bác sĩ tế vật hình thức ban đầu là một thanh dao giải phẫu cái này đã là đối phương đã từng dùng để trị bệnh cứu người chữa bệnh khí cụ cũng là hắn về sau sát hại đông đảo người vô tội hung khí giang thần cẩn thận nghiên cứu một cái phát hiện cái này đích sắc là một kiện nguyện lực so ra mà vượt phổ thông tế vật độ tốt không theo đuổi công năng tính đa dạng hắn cùng một kiện phổ thông tế vật cũng không hề khác gì nhau giết một cái hung hồn cùng hắn đ ắ c thân liền có thể đến một kiện phổ thông tế vật t cái này mua bán cũng quá kiếm lợi a khó trách nhiều người như vậy đánh vỡ đầu bước lên nguy hiểm tính mạng cũng nhất định phải tiền cấm k h mặc dù có thực lực áp chế nhưng cái này cũng tuyệt đối so với tại ngụy cấm khu đoạt tế vật tới nhẹ nhõm bởi vì hung hồn dù sao chỉ là hung hồn không có vương cấp một chút cường hành thủ đoạn thật đối phó bắt đầu vẫn là tương đối dễ dàng với lại giang thần bốn bước thực lực liền có thể đối kháng thượng vị hung hồn hắn dự tính tiến đến những cái kia cao vị vương có lẽ đều đủ để đi săn g i ế t cấm khu bán vương đê vị vương thu hoạch rất có thể là cao cấp tế vật hình thức ban đầu kia liền càng kinh khủng dù sao lúc trước ủy lao cấm khu nghĩ ra được cao cấp tế vật cần muốn mở ra trận môn viễn cổ phong ấn vậy tuyệt đối không là bình thường bảy bát bộ vương có thể nhúng chạm nhất định phải có thần cơ kinh thủ loại nhân vật này xuất thủ những người còn lại mới có thể có khẩu thang uống mà ở chỗ này chỉ cần có cao vị vương thực lực liền có thể làm gì c h ắ c đó t ừ n g kiện thu hoạch cao cấp tế vật đây tuyệt đối đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt đến phát cuồng khó trách những n à y luân hồi giả lão cổ đồng từ ngủ say bên trong tình lại luân hồi sau trùng sinh thực lực có thể khôi phục được nhanh như vậy giang thần tự lẩm bẩm lúc trước hắn kỳ thật cũng cảm thấy không có qua mấy ngày không thấy một chút quen biết luân hồi giả đột nhiên ngay tại vương cấp vượt qua năm sáu bước quá mức hoa chương hiện tại biết nói tạm biệt người có một chút tin tức tài nguyên về sau hắn mới hiểu được chút điểm này cũng không khoa trương huyết s ắ c đô thị chỉ là thứ nhất bọn hắn khẳng định còn có đường đủ loại con đường thu hoạch tế vật đồ ốt mặc kệ lại đoạt mấy món tế vật hình thức ban đầu thương thế triệt để hồi phục về sau ta cũng nên tìm cái kêu phiên địa phương nhìn một chút xỉ ẩm thần lường huyết hồng k i ê n trúc khu vực một chút đi xuống lầu lưới tiếp xuống hắn tìm tới một chút mười hai tầng tả hữu màu đen cao lầu hơi ít một chút lâu tòa nhà chủ nhân tình huống liền lượng thân là hắn đặt r ư ớ làm từng cái phương án trị liệu lợi dụng bọn chúng sâu nặng nhất hấp nghiệm trong quá trình này giang thần càng thuần t h ủ thậm chí còn thử nghiệm hùng những n à y quý ác thân tiên hành hợp tác t ă n trực tiếp cho thấy ý đ ổ đến nói ưa thích của mình liền là làm cho ý tới làm ác để thế giới trở nên càng không mỹ hảo đồng thời mình là nộp tên tư thâm khoa tâm thần cùng ngoại khoa song nghề nghiệp bác sĩ ở hương diện này có đầy đủ mà vững chắc kinh nghiệm lâm sàng t ạ i nhiệt tình của hắn trào hàng phía dưới nguyên bản đang chuẩn bị lộng thủ với hắn ác thân cũng nhịn không được tâm động có những ngày ác thân trợ giút giang thần không cần lại đi thu thập tư hiệu trực tiếp đối lâu tòa nhà chủ nhân có thâm nhập nhất hiểu rõ rất a n h liền thiết kế ra thích hợp nhất phương án trị liệu t trong đ ư quá trình này giang thần đã thu hoạch quỷ khí lại lấy được tế vật hình thức ban đầu còn đem mình từng cái âm thần khôi tiến hành cường hóa mà những ngày lâu tòa nhà bên trong quỷ vật tác thân thì đã được như nguyện đem chính bản thân kéo vào tội ác vực sâu hoàn thành vài chục năm nay nguyện vọng xem ra ta trước kia cách cục đều quá nhỏ làm ăn nói chuyện hợp tác nhiều nhất vậy mà có thể làm được bốn tháng t Ta chỉ sợ là một trời vô liếng. người làm ăn chương năm trăm bảy mươi chín gặp lại ác thân khiêu khích cùng cùng hỉ sau đó không lâu giang thần duy nhất một lần thiêu đốt thu hoạch mười mấy món hung hồn cấp tế vật hình thức ban đầu thương thế rốt cục mắt trần có thể thấy bắt đầu khép lại thứ quỷ này đến cùng là lai、like、l ị c gì hắn cũng là lúc này mới có thời gian rỗi nhìn nhiều mấy lần cái kia đoạn trong suốt xương đùi nó tạo thành thương thế rất khó khăn khép lại cái này không chỉ có riêng là dựng vào mười mấy món tế vật đơn giản như vậy giang thần còn cần một nắm lớn chân quý chữa thương đang ăn dược một phần trong đó trọn vẹn bỏ ra hắn mấy trăm ngàn quỷ khí tiến hành cường hóa Tế v ậ không, không qua suy đoán của hắn cũng không phải không có chút nào căn cứ chân này xương đối với hắn tạo thành thương thế còn chỉ là một mặt hắn chân chính điểm mạnh là tại không có để hắn đưa vào bất kỳ lực lượng nào tình huống dưới đông cản trở trí cường một kích toàn lực cái này một ớ i kinh khủng. Chí cường dù sao cũng là lịch sử loài người tới biết tiếp tại. phần phòng, khủng. Chí lịch cho đỉnh nhất thần cường cũng bên trên, nay cận tồn dù sao sử là là đã âm m đoạn yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng trải qua sông vong xuyên nước hàng ngàn hàng vạn năm cọ rửa sương đùi tùy tiện liền ngăn lại loại này cường giả m ộ t kích giang thần cảm thấy cho dù là âm thần di thể chỉ sợ cũng khó mà làm đến nói trở lại thứ này dùng để nệ người nhất định rất đau a với lại cùng lão ngụy lưu lại thương thế cơ hồ là mãi mãi tuyệt đối đủ để cho rất nhiều cường giả kiếm kỵ hắn quyết lựa phát hiện vẫn rất tỏi tay nếu là lại cường hóa một cái giang thần vừa mặc n i ệ m một tiếng cường hóa ý nghĩ này liền bị đ è xuống bởi vì hắn t h ỉ n h lình phát hiện cường hóa cái này khu khu một đoạn x ư ơ n g đ u ổ i cần quỷ khí là cường hóa cột đá gấp năm lần nhiều thứ này giá trị có thể so với năm kiện sinh ra linh trí thiên tế chỉ vật giờ khắc này hắn lại lần nữa c h ấ n kinh thậm chí đều thu hồi lấy nó làm vũ khí ý nghĩ thứ quý giá như thế vạn vừa s ấ y tay hư hại tuyệt đối may mà lá gân đau thương thế khôi phục giang thần cũng không có vội vã hướng huyết sắc khu vực đuổi bởi vì trước đây không lâu hắn nghe được huyết sắc đô thị chỗ sâu lại chuyển tới kinh khủng tiếng vang sau đó một tầng nhàn nhạt, nhạt huyết vụ liền bắt đầu tại cả tòa thành chợ trên không tràn ngập đồng thời huyết sắc kiến trúc trong khu vực lại vẫn xuất hiện một cái khổng lồ mà thân ảnh mơ hồ tại tuần sát tư phương xa xa nhìn thoáng qua giang thần một thân huyết dịch đều mắt ấ u hắn không xác định vậy có phải hay không trong truyền thuyết tâm thần nhưng đối phương cho uy hiếp của hắn cảm giác là trước nay chưa có nặng nghề đồng thời hắn có loại cảm giác tại nhìn chăm chú đối phương n g á y mắt đối phương cũng tại nhìn chăm chú mình chỉ bất quá tôn này tồn tại tựa hồ cũng không có coi tự mình làm â m đồ ăn cho nên hắn mới không có gặp nguy hiểm thứ quỷ kia thật sự là âm thần sao trốn vào một tòa cao lầu về sau giang thần mới tới kịp hồi ức chầm tư không biết vì cái gì trực giác nói cho thực h ắ n biết cái này quái vật khổng lồ tựa hồ còn chưa không phải âm thần nhưng cái này đã vượt xa khỏi hắn nhận biết bên trong nhất kinh khủng tồn tại trí cường cũng có thể là là ta trước đó gặp gỡ khí môn chỉ chủ không tính quá lợi hại trí cường nói không chừng cảnh giới này cũng có thể đi đến một cái để cho người ta kinh hãi tình trạng hắn thì thảo một câu càng cẩn thận huyết sắc đô thị nguy hiểm cùng kinh khủng lúc này mới rốt cục một chút xu í hướng kẻ ngoại lai triệt lộ ra cũng không biết vừa rồi cái kia phiến huyết sắc khu vực có hay không từ bên ngoài đến cường giả đang hành động nếu có lại bị tôn này tồn tại phát hiện có lẽ hiện tại đã trở thành một cỗ thị thể r ứ t bỏ những ý nghĩ này tiếp đó giang thần lại tại từng tòa từng tòa cao lầu bên trong áp dụng hắn bốn tháng kế hoạch buôn bán bất quá làm mục tiêu của hắn để mắt tới mười lăm tầng trở lên lâu tòa nhà lúc cũng xuất hiện vấn đề những n à y trong lâu hung hồn bản thân liền là thượng vị cấp bậc lại bị hắn hướng dẫn từng bước từng bước một rơi xuống tội ác v ư ợ sâu trở thành ác sát hắn thực lực một cái đã đột phá trở thành đỉnh cấp hung hồn lần này ngay cả giang thần đều tao ngộ nguy cơ cùng cái búa bên trên bốn tôn quỷ vương liên thủ do hết toàn lực còn vận dụng lục đạo lôi pháp các loại lợi hại thần thống mới rốt cục đem dệt sát tuy nói còn không đến mức để hắn nhưng một trận chiến này kéo dài gần hai mươi phút với lại tiêu hao h ẳ n mấy mai khôi phục yêu lực đan dược tiếp tục như vậy không được muốn giết đỉnh cấp hung hồn đắc sát tiêu hao cũng quá lớn với lại hai mươi phút một cái hiệu suất cũng quá thấp b à n g không mở một chương ngũ t i n h thẻ giang thần sờ lên c ằ m rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này hiện tại còn chưa đến thời điểm huyết hà sau khi tiến vào tòa này cấm khu bắt đầu phát sinh các loại kỳ diệu d ị biến rất nhiều kinh khủng cấm khu sinh linh khả năng đều đang tại liếc nhìn cả tòa cấm khu loại tình huống này lấy kẻ yếu tư thái đi tham dự trong đó ngược lại càng cho dịch sinh tích chưa đến tỷ như trước đó quái vật khổng lộ gian g thần nếu như là một vị trí cường cùng hắn mắt đ ố i mắt đ o á n chừng khó thoát khỏi cái chết đó là hắn vừa nghĩ một bên chính đang tìm kiếm một ư ơ i năm tầng trở xuống màu đen cao lầu giờ phút này đột nhiên có cảm giác đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía một tòa một ư ơ i tám tầng thương nghiệp cao úc rộng lượng cửa sổ phía trước một cái cùng mình giống nhau như lúc người chính cười h i ế p mắt quan sát xuống tới hắn bên cạnh dùng nhốn máu sâu thi dây thừng treo ngược lấy một cái mặc trang phục nghề nghiệp nữ nhân đối phương sắc mặt nghiêm chỉnh bối rối miệm bên trong phát ra cầu xin tha thứ ác thân miệm giật, giật từ hình, miệng Giang thần nhìn ra, nó hình như là tại tự đủ muốn cứu nàng sao chạy tới chỉ cần ngươi rất nhanh nói không chừng liền có thể cứu cái này nữ nhân rất đáng thương giang thần nghe vậy không nói hai lời nhấp chân liền hướng cái kia tòa nhà đi đến nhưng hắn vừa đi ra ba bước liền nghe đến một tiếng v a n g c h ậ m ngẩng đầu xem xét mười tám tầng cao lầu cửa sổ sát đất trở thành đỏ tươi một mảnh hôn tạp trắng tương n ữ đầu người nát thi thể không đầu lắc qua lắc lại không ngừng nện ở trên cửa s ổ tựa hộ như nói nàng bất lực cùng thê thảm mà ác thân mang theo một thanh không biết từ nơi nào tìm đến cùng âm thần truy có điểm giống thiết truy mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười ngờ đầu lấy một loại khiêu khích biểu lộ nhìn mình vợ môi giật giật ha ha một giây sau nó càng là trực tiếp đem mình là thế nào đem nữ nhân đánh phế buộc chặt bắt đầu lại một truy tàn nhẫn sát hại toàn bộ quá trình chuyển thâu đến giang thần trong đầu giang thần nhắm mắt xem nhìn một chút làm phát hiện tại ác thân trước mặt một tôn bên trong cấm khu đỉnh cấp hung hồn lại không thể chống đỡ một chút nào lúc ánh mắt hắn phảng phất một cái chớp mắt sáng tỏ lên mang theo cực nóng nhìn về phía trên nhà cao tầng ta đây không phải đứng núi này trông núi nọ sao huynh đệ của mình liền là là đủ tại phiến khu vực này bên trong đi ngang tồn tại ta thì sợ gì thình lình hắm lúc này mới chú ý tới ác thân kế thừa mình họ yêu đồng thời triệt để yêu hóa lục nhĩ mi hầu l đủ để so sánh cựu bộ vương có hắn mình hoàn toàn có thể đem màu đèn cao lầu khu vực hưng hồn án lấy đầu giết t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ngươi đây không phải tại làm ác là đang hành thiện tích đ ứ ca giang thần đột nhiên phóng tới cái kia tòa nhà mười tám tầng cao lầu vì tiết kiệm thời gian thang máy đều không ngồi từ một bên bức bậc thang nhanh chóng hướng lên trên leo lên trên đường hắn c h ú ý tới nhà này lâu là từ một chút như là cờ tờ vờ quán ăn đêm nhà vệ sinh công cộng khách sạn gian phòng văn phòng dạng này nơi trốn tổ hợp mã thành nhìn trước khi đến thân mang o l đồ lao động nữ nhân từng có một đoạn mười phần không tầm thường tinh lịch bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều hiện tại sống còn nhà này lâu còn không có biến mất nói rõ lúc trước chết đi chỉ là nữ nhân đắt thân nàng chính bản thân nói không chừng cũng tao ngộ nguy cơ đang bị giang tiểu thần đẩy vào t u y ệ t cảnh giang thần không cho phép loại sự tình này phát sinh bước chân hắn nhanh chóng c h ư ớ c mắt liền lên lầu một ư ơ i sáu tại thang lầu chỗ ngặt gặp được để hắn khỏe mắt một màn một cái thân mặc đồ lao động nữ nhân chính ô m một chồng văn bản tài liệu hướng xuống đi tới dưới váy ngắn một đôi chân trắng thủy nộn mê người trên văn kiện bày biện mấy cái vương bức túi ngựa có điểm giống nào đó khoảng kẹo cao su còn có mấy cái xoắn ốc thạch rau câu mà phía sau nàng trong bóng tối lúc này lạng yên xuất hiện một thanh sáng loáng đ a o nhọn cùng một trường cười tả mặt người nữ nhân nhìn thấy giang thần xuất hiện kinh ngạc ca một tiếng c h ậ t thần sắc có chút khó coi mắng bắt đầu ngươi làm gì đêm hôm khuya khoát đi đường không có tiếng âm cùng cái quỷ nhất dạng muốn hủ chết người a ác thân thì là hướng về phía giang thần cười cười miệng khép mở lại không phát ra âm thanh từ miệng hình nhìn tựa hồ muốn nói muốn cứu nàng sao muốn ngăn cản ta sao đáng tiếc à ngươi quả yêu ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng bị ta giết chết sau đó máu me khắp người ngã sấp xuống tại trước mặt của ngươi nhỏ yếu người có được thiện tâm là trên cái thế giới này buồn cười nhất sự tình các ngươi ngay cả mình đều không bảo vệ được lại có thể bảo hộ được ai đây m ở miệng đồng thời đao nhọn đã tìm được nữ nhân phần gáy chỉ cần lại hướng phía trước một tấc liền sẽ có đỏ tươi máu hoa luôn nở cho ăn ngươi đ i r a nói ngươi nghe không được nữ nhân còn tại chỉ vào giang thần cái mũi kêu to cẩn thận giang thần một bên vọt tới trước một bên hô to dáng vẻ lo lắng đem nữ nhân dọa đến xứng sở vô ý thức lui lại tựa hồ sợ hai hắn thương tổn tới mình kết quả giang thần lôi nàng một cái sau đó quay thân tránh đi nàng đột nhiên nào về phía, phía sau nàng suy huyết hoa tuôn ra đao nhọn xuyên qua lồng ngực ở đây một người hai quỷ đều ngây ngẩn cả người nữ nhân quay đầu lại thấy cảnh này cả người đều chăm váng ngơ ngác nâng lên một cái tay ngươi ngươi đây là gian g thần cũng không quay đầu lại một thanh gắt gao ôm lấy ác t h ầ n t h ư n h ư ợ c mở miệng nhanh chạy đông đông đông giày cao góp đập mạnh địa âm thanh em vang lên nữ nhân cũng không quay đầu lại chạy ác t h ầ n không có vội vã đuổi theo chỉ là dùng một loại giường như khinh thường lại như là ánh mắt khó hiểu nhìn về phía gian thần đáng ra không ngươi cứu được nàng nàng lại ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có nói căn bản m u ố n không cố sống chết của ngươi nói xong nó không có rút r a đ a o nhọn nhưng người tránh đi gian g thần đi xuống lầu dưới bởi vì ác thân đã dự liệu được tiếp xuống lại là một phen bản thân cảm động đại đạo lý giá trị cha ngươi ai ngờ giang thần không theo sáo lộ ra bài mới mở miệng liền tóm lấy ác thân lòng hiếu kỳ ta cùng với nàng không thân chẳng quen tại sao phải cứu nàng ta tại cứu chính là ngươi a giang tiểu thần ta xuẩn đệ đệ ác thân bước chân ngừng lại nó không nói một lời nhưng bay đầu lại trên mặt lộ ra rất rõ ràng nghỉ vấn thần sắc gian g thần cũng là h i ể u nhử một câu nói xong liền phối hợp túi đầu rút ra lao nhọn vung thuốc bột bắt đầu xử lý thương thế cấm khu cùng bên ngoài khác biệt ở chỗ này cho dù là vương cấp thủ thương cũng phải dùng thuốc sẽ chậm chậm khép lại ta không cho rằng chỉ là một tôn đỉnh cấp hung hồn đủ để uy hiếp được ta năng ác thân ở trước mặt ta chưa từng có chút sức phản kháng cuối cùng gian g thần ác thân xuất không nhìn được trước chủ động mở miệng gian g thần lường nó một chút ta không phải tại cứu mệnh của ngươi mà là tại cứu vớt linh hồn của ngươi, ngươi đi lầm đường bây giờ hối hận vẫn còn kịp ác thân tựa hồ hiểu lầm gian thần ý tứ nghe vậy một cái cười lạnh bắt đầu ha trong mắt ta ngươi đi sao lại không phải một đầu sai lầm con đường ép ý mở t h i ể u năng trí tuệ giang thần thầm mắng một câu lại chuyển thành vẻ mặt ôn h ò a ca nói là ngươi hại người phương thức không đúng tử vong có đôi khi chưa chắc là một loại thống khổ mà là một loại giải thoát câu nói này hắn từng kể ra qua rất nhiều lần đều là dùng cho khuyên những cái k i a lạc đường quỷ vật an tâm bị đổi tàn ra hiện tại lại có không giống nhau giải độc ngươi thật cảm thấy giết chết một cái người liền là làm ác sao nông cạn ngây thơ cấp thấp thô bỉ nghe nói như thế ác thân cương ngay tại chỗ trận này đối thoại phát triển ẩn ẩn có chút vượt qua nó dự đoán ngươi không phải chính bản thân sao dạy thế nào lên ta làm ác lai、like, còn như thế khinh thường mẹ nó xem thường ai đây ác thể s á c tinh thần t ì n h phức tạp ủy khí ba mươi vạn giang thần hai mắt tỏa sáng lúc đầu đã chuẩn bị muốn nói câu nói tiếp theo nghe được đầu này nhắc nhở hắn lại tiếp tục mắng ngươi làm á c phương thức không có chút nào tính nghệ thuật gây án quá trình không có tí xíu có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng địa phương máy móc lặp lại không mục đích gì săn g i ế t ngươi căn bản không phải một cái đồ biến thái sắt n h i n tuồng mà là một cái sẽ chỉ so sánh sách giáo khoa cho ra tiêu chuẩn câu trả lời học sinh tiểu học nói thật xuân đệ, đệ ngươi cái gọi là vác chó nhìn đều muốn giơ ngón tay cái lên khen ngươi một tiếng người tốt hắn liên tiếp đ ụ c nhã để át thân mặt mũi cũng có chút nhịn không được rồi thần sắc trầm xuống ngươi có ý tứ gì muốn dựa vào loại phương thức này để cho ta không lại tiếp tục sát hại người vô tội hống tiểu hài tử cho x i ế c giang thần nghe vậy lại không sinh khí sở trường bên trên dính đầy mình máu tươi đau nhọn ở một bên trên vách tường v i ế t cái một quay đầu nói tiếp xuống ca sẽ dạy ngươi cái gì mới thật sự là ác đầu tiên ta hỏi ngươi làm ác chỉ là cái gì được rồi lấy q của ngươi chỉ sợ cũng trả lời không được ta liền nói thẳng để cho người ta thống khổ tuyệt vọng ngã vào vực sâu mỗi một cái quỷ đều thân phụ to lớn tội ác bởi vì vì chúng nó bản thân liền là thống khổ sản phẩm tuyệt vọng cùng đau khổ có thể vặn vẹo hết thảy tạo ra được dị dạng quái vật bất quá đây đều là nói sau chúng ta đầu tiên phải học được liền lại như thế nào chế tạo thống khổ giết một người hoặc quỷ hắn sẽ thống khổ sao hiển nhiên sẽ không người chết là không có cảm giác với lại n g ư ờ i làm như vậy rất có thể là giúp chúng nó bông u xuống nguyên bản gánh vác tội n g ư ờ i đây không phải là người ác là đang làm người tốt chuyện t ố t ta nghe đến đó ác thân toàn thân chấn động con ngươi đều phóng đại mấy phần bởi vì nó thình lình phát hiện lần này lý luận từ lo dip đi lên giảng không có chút nào m a bệnh chẳng lẽ ta thật một mực đang làm việc thiện tích đức đáng chết ta ác thân nội tâm là sông đ ả o hải cũng bắt đầu sinh ra bản thân hoài nghi quỷ khí sáu mươi ba vạn chương năm trăm tám mươi mốt chẳng lẽ người mới là ác thân tử vong cũng sẽ không đúc thành thống khổ tiếp cận tử vong mới có thể giang thần há mồm liền ra tựa hồ ở phương diện này có được tương đương phong phú chi thức dự trữ một câu tựa như là để tình ác thân khiến cho hắn trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc cái này cũng chưa hết giang thần ngay sau đó càng là nói lời kích người bất quá tại cao thủ chân chính trong mắt để tử vong một chút xíu tới gần dùng cái này đến chế tạo t h ố n g khổ đều chỉ là bình thường thủ đoạn thôi ác thân lần này có chút không quá nguyện ý tin hầu nghi dò xét hắn cảm thấy hắn cái này ra châu thổi đến quá lớn hiểu rõ bọn chúng c h ấ c h nhiệm phân tích bọn chúng oán hận xâm nhập nội tâm của bọn nó sau đó lại tại đối thủ đ ấ y lòng mềm mại nhất địa phương hung hăng quấn lên một cây gai đối phó thảm tao vu khống người liền cho hắn dội một chậu càng khó tẩy thoát nước bẩn đối phó vĩ nạn ánh sáng chính người đem hắn không thể cho ai biết bí mật đem ra công khai hắn sợ quỷ liền để bốn phía tất cả đều là quỷ hắn sợ tối sẽ phá hủy tất cả đèn hắn sợ tử vong liền để tử vong như bóng với hình hủy đi bọn chúng chỗ yêu mang đến bọn chúng chỗ tăng không ngừng cho hy vọng vừa hung á c x é nát để tuyệt vọng giống dọi bọ phụ tại cốt tủy giấu tại ảnh dưới khó mà loại trừ giang thần một bên dùng đao nhọn ở trên vách tường viết kế tiếp cái trọng điểm một bên hào không gọn sóng nói ra những lời này mỗi chữ mỗi câu tựa như c ộ n lôi đồng dạng tại ác thân bên tạ ông ông tác hưởng chấn động đến nó đầu g ó từng đọt tròn váng sâu sắc độc đáo kiến giải khắc sâu đây là nó đối lời nói này đánh giá hắng dạy người làm áp phía trên người ác, ác, ác thể xác tỉnh thần tình phức tạp đến khó lấy miêu tả đối ngươi sinh ra kính sọ cũng hoài nghĩ lên các ngươi quan hệ trong đó quỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín giang thần nghe bên thái nhắc nhở không khỏi cảm khái mình cái này khoa không có hưởng phí lên a còn có thể có học phí cầm lập tức hắn càng thêm nghiêm túc l ư n g eo thẳng tắp tỉnh khí thần trạng thái sung mãn một mặt nghiêm túc tiếp tục nói đương nhiên những này cũng chỉ là lý luận chỉ đạo thực tế thao tác bắt đầu lại có rất nhiều chi tiết cần thiết phải chú ý dạng này ta cho ngươi xem mấy cái án lệ nói xong hắn lấy điện thoại cầm tay ra phát ra thu hình lại phía trên rõ ràng là hắn trước đây không lâu tại từng tòa từng tòa trong đại lâu tiến hành khu quỷ quá trình ác thân xem hết kinh là thiên nhân nó nguyên bản còn ôm ấp một tia may mắn cảm thấy chính bản thân đây là đang đảo ngược thao tác muốn hụ sợ mình trên thực tế hắn cũng không có hắn miêu tả đến tàn nhận như vậy có thể sau khi xem xong nó ngốc ra trệ ngạc nhiên triệt để khủng hoảng con mẹ nó ngươi chơi thật chẳng lẽ ngươi mới là ác thân hoặc là nói con mẹ nó chứ là ngươi chia ra thiện thân ác thân tận mắt thấy người nam nhân trước mắt này đem một cái nội tâm còn còn có một k i a lương thiện bác sĩ sau cùng thiện lương một chút xíu dẫn đạo đi ra lại hung hăng toàn bộ x é nát để nó triệt để rơi vào tuyệt vọng vực sâu nó còn chứng kiến đối phương dùng khôi lôi đóng vai thành một đứa bé đi gặp một vị tưởng niệm thân nhân thành tật mẫu thân sau đó lại chế tạo thời cơ dẫn tới đối phương ác thân ngay trước vị mẫu thân này trước mặt để nàng trơ mắt nhìn xem hai tử chết tại mình trên tay thật d i ê m vương tại thế cũng liền ngơi dạng này đi những video này để ác thân toàn thân sẽ run nó cảm giác mình không phải đơn giản nghe giảng bài mà là tại cùng ác ma đối thoại nhất làm cho nó suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ còn không phải những video này mà là một tâm hình trong tâm hình cái này cùng mình giống nhau như lúc nam nhân chính giơ tay lên cơ tự chụp dưới chân hắn là một bộ bị truy đến hiếm nát nữ h à i thi thể mà hắn vì đó lấy danh tự là ta cùng ta mới c á i bóng hắn đem một cái trên đất bằng thẳng thi thể xem như cái bóng của mình cái này một cái trước mắt ác thân cảm giác linh hồn của mình đều nhanh cứng ngắt lại bởi vì trên lý luận tới nói mình mới là đối phương cái bóng mà mình chạy trong khoảng thời gian này cái này nam nhân lại cực kỳ bệnh hoạn đem người k h á c nện đến băng thẳng coi như cái bóng t ác thân không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem giang thần không nói nổi một lời nào lúc này giang thần cảm thấy mình cũng giảng được không sai biệt lắm tiến lên một bước có chút nhiệt tình vô vô ác thân bạc vai đi giang tiểu thần ca cùng ngươi giảng những n à y đều lĩnh hội đến không sai biệt làm a trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn cả. Thực tiên m ớ i kiểm nghiệm là n học h sở duy ấ t phương thức. tiếp thức, liền ca đó, mươi a n n g g theo ngươi đi t i n hành hảo hảo một m ộ một lại lại. tầng l t h cao chiến h t t ốc Nhớ k lộ một gấp rút tiếng bước chân chuyển đến mặc đồ lao động nữ nhân di chuyển hai đầu chân trắng đ ố i rối vội vàng từ hành lang chạy ra phóng tới đ ạ i môn có thể khiến nàng tuyệt vọng là môn bị người dùng một sợi xích sắt chói chết rồi phía trên lần chứa cổ quái lực lượng cho dù mình vận dụng hung hồn cấp thực lực cũng khó có thể phá vỡ nữ sát mặt người hết sức khó coi nàng có thể cảm giác được vừa rồi cái kia hai nam nhân bên trong có một cái vô cùng kinh khủng dù là mình là đỉnh cấp hung hồn ở trước mặt hắn cũng cùng một cái tay c h ó i gà không chặt người bình thường không có gì khác biệt mà đối phương cũng chính là muốn muốn giết chết chính mình người một khi bị hắn đuổi theo liền xong rồi nàng chỉ có thể liệu mạng muốn mở ra đầu này xương xích sau đó không lâu lúc này một cái nam nhân cũng thật xuống vật nặng kéo đi tiếng vang lên hắn mang theo một thành kinh khủng đố tạ miệng bên trong thì ra vẹn ôn nu hô mỹ nữ người ở chỗ nào mau ra đây ta là vừa vặn cứu ngươi người ta lựa gạt đi cái kia kinh khủng tội phạm giết người hắn hiện tại hướng trên lầu đuổi theo đáng chết môn này làm sao bị buộc chết kế tiếp là vài tiếng phá cửa loảng xoảng tiếng vang nhưng tựa hồ cũng không có đập ra thanh âm của nam nhân lại lần nữa vang lên đáng chết ta một lực lượng cá nhân không đủ vừa mới mỹ nữ ngươi ở chỗ nào đừng lẩn chỗ nữa không có cửa đâu mở ra ta biết ngươi không có chạy đi nhanh lên đi ra cùng ta cùng một chỗ vung vầy c á i bữa chúng ta đập ra cánh cửa này đi ra ngoài liền có thể sống nhanh lên chấm thêm liền không còn kịp rồi ta không lừa được hắn bao lâu chương năm trăm tám mươi hai hy vọng cùng tuyệt vọng sen lẫn trở thành một con đường chết mỹ nữ ngươi lại không ra hỗ trợ phá cửa chờ hắn từ trên lầu đi xuống không đúng u p cứu ta nam nhân kia nếu như đã cùng tội phạm giết người phát sinh xung đột chính diện còn bị đối phương phọc một đau liền không khả năng sống thêm lấy xuống chớ nói chi là còn đem tội phạm giết người lựa gạt đi trên lầu người bên ngoài đang nói láo một phen suy tư nữ nhân kinh xuất mồ hôi lạnh cả người còn tốt chính mình không có trước mình không tiên ra ngoài. tốt ra lúc này bên ngoài v a n g lên còn á i búa kéo lấy âm t h h ra m n bộ nếu thật là có một cái đồ biến thái tội phạm giết người sắp từ trên lầu đổi tới ngươi còn có thể có lòng dạ thanh thản một cánh cửa một cánh cửa tới tim ta khẳng định là tựa như phát điên đập đại môn ngưu t o à n chạy đi với lại một người nện không mở cửa ngươi làm sao lại có thể xác nhận hai người liền có thể đập ra tất cả đều là nói láo trong bóng tối nữ nhân lộ ra cười lạnh nàng đã khám phá đối phương toàn bộ quy kế nghe tới đối phương hướng hành lang bên kia đi xa thanh n â m lúc nàng bắt chuẩn cơ hội lặng lẽ mở ra môn hướng phía bên mình đầu bậc thang chạy tới、like、ngươi trốn ở chỗ này a âm lanh âm thanh â m vang lên nàng quay đầu xem xét hành lang một bên khác cuối cùng bóng ma phía dưới là một đôi giống như là con sói đói cùng hung cực các con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm mình biên thái t nên đ i ê n nữ nhân dùng mình một cái vọt vào thang lầu hướng lên trên chạy tới sau lưng cũng rất nhanh vang lên vật nặng kéo đi âm thanh nam nhân kia đuổi theo tới với lại tốc độ càng lúc càng nhanh làm cho người kinh hãi nữ nhân chỉ có thể l i ề u mặt chạy m g ồ i tử mau dừng lại ta sẽ không tổn thương ngươi lại tiếp tục chạy lên ngươi sẽ phải hối hận đừng ép ta nổi giận a ngươi dạng này sẽ hại chết hai người chúng ta nhanh đến m ộ ư ơ i ba lâu lúc nữ nhân cơ hồ có thể cảm nhận được sau lưng như dã thú thở dốc cùng nam nhân cặp kia tại hát cám hạ tản ra ư quang h ư n g mắt như mang lưng gai tử vong một chút xíu tới gần nàng sợ hãi của nội tâm cũng một chút xíu tăng thêm gần như sắp đem cả người kéo đổ ngay tại nàng sinh lòng tuyệt vọng thời khắc một cái bàn tay lớn từ mười ba lâu c h ấ u ngoặt đô ra trở thành nàng trong bóng đêm chỉ có một điểm quan mang theo ta đi đây là một cái cùng sau l ư n g sắt nhân cùng giống nhau như lúc nam nhân nhưng nữ nhân ở nhìn thấy hắn sau thở dài nhẹ nhõm bởi vì nàng minh bạch đây là một cái có thể liệu mình cứu mình người tốt bất quá nàng còn lưu lại một cái tâm nhãn túi đầu nhìn một chút nam nhân quả nhiên còn lưng e o bưng bít lấy phần bụng nơi đó đúng là hắn trước đó bị đâm một đao địa phương hai người trốn vào một cái phòng n nút nữ nhân vốn muốn nói dạng này vô dụng có thể lúc này bên ngoài đã vang lên vật nặng kéo đi âm thanh nam nhân kia đến đây nàng cũng, cũng không dám lại mở miệng bên ngoài vang lên đối phương đập ra cái này đến cái khác cửa gian phòng siêu tầm vận động lúc này bên cạnh nàng giang thần ra gia hiệu nàng không cần nói sau đó lôi kéo nàng hướng cái này cùng loại cờ tờ v ỡ bao xương gian phòng một cái góc đi đến nữ nhân xứng sở sau cũng kịp phản ứng nơi này có một cái cửa ngầm không gian bên trong không lớn không nhỏ vừa dễ dàng r u n g nạp hai người nàng mới đúng nhà này lâu người quen thuộc nhất nhưng bởi vì khẩn trương thái quá lúc này mới nghĩ tới chỗ này cái này cờ tờ vờ bao xương là bình thường đối ngoại mở ra mà cái này bí ẩn xó sinh bên trong còn ẩn tăng một cái khắc tầng giao dịch lấy thỏa mãn một chút khách nhân đặc biệt nhu cầu hai người né đi vào rất nhanh nơi này môn cũng bị đập ra một người kéo lây cái búa tiến đến lục x o á t một vòng không có bất kỳ phát hiện nào h a i người tiếp tục đi hạ một cái phòng hắn một bên tìm người còn tại vừa mở miệng ngươi bị lửa ta mới là chính bản thân hắn là của ta cái bóng vừa mới cứu ngươi người là ta không tin ngươi có thể nhìn xem trên người hắn không có vết thương không còn da sẽ trễ hắn sẽ hại chết ngươi nghe nói như thế nữ nhân là người vô ý thức túi đầu nhìn lại khoảng cách gần phía dưới nàng thật đúng là phát hiện một vấn đề nam nhân một mực gắt gao che vết thương trên tay mặc dù có máu nhưng không nhiều với lại hắn khe hở sạch sẽ máu này càng giống là từ bên ngoài bắn tung tóe đến trên tay hắn căn bản không phải từ tự thân vết thương chảy ra nữ nhân chú ý tới điểm này về sau thân thể cứng đờ thật chẳng lẽ là mình bị lựa cái này mới là cái bóng miệng vết thương của ngươi không có sao chứ có muốn hay không ta giúp ngươi xử lý một chút ta trước kia làm qua y tá nàng thử nghiệm mở miệng ai ngờ lúc đầu nhiệt tình ôn nhu nam nhân nghe nói như thế n ữ khí lạnh mấy phần không cần hắn rất là kháng cự còn nhân thân tựa hồ không muốn để cho nữ nhân tiếp xúc miệng vết thương của mình gặp đây nữ nhân khuôn mặt triệt để trầm xuống lúc này bên ngoài tiếng bước chân hướng mười bốn lâu đi nam nhân mang theo nàng đi ra để nàng hướng dưới lầu chạy nữ nhân cũng không dám cự tuyệt bất quá nàng xuống lầu lúc lại phát hiện một chi tiết trên bậc thang chạy xuống vết máu hẳn là trước đó đuổi theo mình đi lên người lưu lại giờ khác này nàng hối hận phát điên nguyên lai、like、đối phương thật là người tốt mà mình lại tự cho là thông minh tuyển một con đường chết hy vọng biến thành lớn nhất tuyệt vọng nữ nhân cảm xúc kịch liệt ba động t ừ nữ g giang thần bên thai không ngừng văng lên. Nhanh lên, đừng đạo để hắn đuổi tại theo quỷ câu. khí thần thai Nhanh hắn Phía trước, nam nhân hô tới. trước một、câu. Tốt, tốt. nam bên lên. lên, n nhân mặt ngoài phối hợp bước chân lại lặng lẽ c h ầ m dần nhanh đến l ầ u năm lúc nàng đột nhiên một cái bước xa quay người xông về lầu sáu hành lang người sau lưng tự nhiên cũng đuổi theo bất quá lần này nữ nhân nghĩ đến lợi dụng mình sự quen thuộc địa hình tại một cái mật thất chủ đề trong phòng thoát khỏi nam nhân phía sau nàng sau khi ra ngoài lại hướng trên lầu chạy tới nếu như nói trước đó nam nhân là chính bản thân muốn cứu mình hai người kia chỉ cần cùng một chỗ đập ra đại môn mới có thể sống sót chạy mấy tầng lâu phía sau cái bóng rất nhanh lại đuổi theo tới còn không ngừng lo lắng hô to đừng lại hướng lên chạy ta thừa nhận ta lừa ngươi miệng vết thương của ta là giả nhưng ta mới là chính bản thân chúng ta lần thứ nhất gặp nhau lúc ta tại sau lưng ngươi xuất ra đao là muốn uy hiếp cái bóng của ta hắn lúc ấy muốn muốn hạ i ngươi hắn mới là cái bóng nghe được câu nói đầu tiên nữ nhân liền minh bạch mình không nên lại tin tưởng sau lưng nam nhân bất kỳ một câu một đường truy đuổi đến lầu mười sáu thời điểm nàng rốt cục gặp được phần bụng có tổn thương mang theo cái búa tìm nam nhân của mình quá tốt rồi ngươi ở chỗ này nữ nhân mừng rỡ như điên nhanh chúng ta xuống lầu đi giữ cửa đập ra cùng một chỗ chạy đi đ ú n g cái bóng của ngươi đã đuổi theo tới chạy trước lại nói nàng vừa nói một bên tới gần gian g thần có thể lúc này hành lang phía dưới chuyến đến cực kỳ cấp bách tiếng la chó tin hắn ngươi suy nghĩ kỹ một chút lệnh ta ngay từ đầu ngay tại nhà này trong lâu mà hắn là cái cuối cùng người tiến bảo cái kia cửa phía dưới là ai dùng xích sắt khóa kín đây này câu nói này vừa ra lại để cho vốn cho rằng tuyệt sử phùng sinh nữ nhân lại lần nữa cương ngay tại chỗ toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tại phát lệnh người ác thân đối ngươi sinh ra mãnh liệt đề phòng mờ tối trong hành lang quần áo bại lộ tóc thai rối b ầ i một bộ vẻ mặt chật vật nữ nhân nhìn nhìn phía trên đứng đấy nam nhân lại nhìn nhìn phía dưới từng bước một tới gần nam nhân khuôn mặt bên trên tràn đầy kinh hoàng bọn hắn có tướng mạo thiết truy âm lanh đến phảng phất ác ma đồng dạng t i ế u d u n g nàng không biết nên tin tưởng a i nàng cũng không phân rõ cái nào mới là cái bóng cái nào mới là chính bản thân n g ư ơ i các ngươi đến cùng ai mới là cái bóng ai là ác ai là thiện nàng kêu khóc lấy hô to nội tâm bất lực tại lần lượt hy vọng cùng tuyệt vọng giao thoa về sau rốt cục đã tới đ ỉ n h phòng đổi phế quỳ d i ả m xuống đất hai tay ôm đầu mặt mũi tràn đầy thống khổ ta không phân rõ không phân rõ a hai cái giang thần đều đi vào trước mặt của nàng một người bắt lấy nàng một cái tay n g ự a khí tại lúc này trở nên trước nay chưa có ônu n một cái nói không quan hệ không cần ngươi đến phân một cái khác nói chúng ta sẽ hảo hảo đem người chia sẻ tử vong trước mặt nữ nhân bạo phát ra thuộc về đỉnh cấp hung hồn lực lượng kinh khủng nhưng không làm nên chuyện gì giang thần ác thân xuất thủ một cái tay tùy tiện đem chân áp sau đó đao nhọn rơi xuống máu tươi bắn tung tóe một người một nửa không có so cái này còn công bằng chia sẻ sau đó ác thân biểu lộ có chút c h o á n váng không biết là tại dư vị trận này hoàn mỹ với gắt vẫn còn có chút sợ hãi giang thần tiến lên vô vô bờ vai của hắn giang tiểu thần làm tốt lắm nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ vừa rồi ngươi rất nhiều chỗ biểu diễn đều có chỗ khiếm khuyết l ờ i kịch cứng nhắc đối mục tiêu tâm lý dẫn đạo không đủ thông thuận may mắn nàng quá khẩn trương mới không có nhìn ra sơ hở bất quá đối với một tân thủ mà nói ngươi đã làm rất khá không cần quá tự trách cái này bản từ cho ngươi tốt tốt ghi chép hạ mỗi một vấn đề tranh thủ về sau đ ư n g lãi phạm Cũng mà tại h trận này thực chiến về sau nhìn thấy giang thần thật tình như thế tiến hành nghĩ lại tổng kết ác thân triệt để xác định mình tuyệt đối là cái này là m nhân thiện thân không thể nghi ngờ nhất định là mình bóc ra đi quá nhiều thiện lương mới khiến cho hắn trở nên điên cuồng như vậy cùng biến thái tiếp xuống từng t r a n g trong thực chiến hy vọng ngươi có thể sửa đổi không ngừng chúng ta cộng đồng tiến bộ giang thần lại mở miệng động viên nói ác thân cực kỳ giật mình từng t r a n g thực chiến ngươi muốn làm gì còn phải hỏi sao giang thần nhìn hướng bốn phía cao l ầ u một bộ đương nhiên c h i sắc nhiều người như vậy đều tại thiện ác chi gian bồi hồi xoắn suýt linh hồn khó mà nghỉ ngơi làm một tên chuyên nghiệp đ ô n sai tự nhiên là giúp bọn hắn lựa chọn một đầu chính xác con đường nhanh chóng giải thoát người khác cũng không có treo chọc chúng ta chúng ta tại sao phải đi hại bọc chúng ác thân nhìn không được hỏi lại nó đã bắt đầu thử nghiệm lấy một cái thiện thân góc độ đến nhìn vấn đề giang thần kinh ngạc nhìn nó một chút xem ra tiểu tử ngươi chi thức mặt quá trận chúng ta là âm sai âm sai à h i ể u âm sai là làm nghề gì không ca của ngươi ta càng là âm sai bên trong âm sai thống linh gọi s ớ m bộ thuộc về bộ trưởng cấp bậc đưa những này quỷ đi luân hồi là chúng ta trời sinh chỉ trích nào có nhiều như vậy vì cái gì bóp nói nhảm cùng t ố t ta nhìn ta ánh mắt làm việc cứ như vậy giang thần ác thân bị hắn ngay cả lôi tốn đi lên một đầu tội ác tại trời con đường tiếp đó hai minh đệ vốn tại từng tòa từng tòa cao lầu chạy trốn quỷ thủ đoạn hung tàn ngang ngược đến để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng trình độ hống l ừ a gạt giết truy dọa dùng bất cứ thủ đoạn nào mỗi một lần còn đều có thể tổ hợp ra một bộ m ư ờ i p h ầ n sáng tạo cái mới phương án đem từng tòa từng tòa trong lâu quỷ cha tân đến chết đi x n g lại tinh thần sụp đổ thậm chí có quỷ muốn nhảy lầu tự sát may mắn bị hai huynh đệ sớm đánh giết mới ngăn trở một trận thảm án với lại á c thân thực lực cũng đúng như là giang thần suy nghĩ thập phần cương đại tức liền đến tầng mười chín cao lầu tao nộ cấm khu bán vương thậm chí hắn còn dẫn đạo bán vương rơi vào vực sâu bị áp thân chứng cứ trở thành đến gần vô h tại ác thân trước mặt cũng vẫn như c ũ không hề có lực hoàn thủ có thể nói tại mảnh này màu đen cao lầu khu vực giang thần ác thân liền là vô địch không cần có bất kỳ k i ế n kỵ bất quá dù vậy tại xử lý mười mấy tòa nhà cao lầu về sau giang thần vẫn là ngừng lại giờ phút này hắn đang đứng tại một tòa tầng mười chín cao lầu trên sân thượng ngửa đầu nhìn tiên cao mày tiếp tục như thế không thái h à n h a vẫn là quá chậm giờ phút này trên bầu trời một mảnh huyết h ồ n g lúc trước phiêu tán đi ra nhàn nhạt huyết vụ lại ngưng kết thành mạng lớn huyết vân ô ép một chút một mảnh treo tại cả tòa đều chợ trên không nộn ngạt kiềm chế mưa giói nổi lên. Đủ loại cảm giác xấu. đều hiện lên tại giang thần đáy lỏng hắn hiểu được có đại sự sắp xảy ra một số ghế cấp c ấ m khu h uy nghiêm tuyệt đối không là tốt như vậy khiêu khích vong xuyên huyết hà không ngợi mà tới hôm nay nhất định có đại chiến có đ ổ máu từ bỏ phiến khu vực này vẫn là hắn mắt lộ ra xoan suít tiến càng xa xôi huyết hồng kiến trúc khu vực thu hoạch tế vật sẽ tốt hơn có thể mạnh này đen lâu khu vực mới là thích hợp nhất soát quỷ khí địa phương đến máu lâu khu vực nếu như nơi đó tất cả đều là triệt để bị ác thân chiếm cứ sau huyết ảnh sát quỷ khí ngược lại không tốt soát một đám mất lý trí tên yên cũng sẽ không tùy ý giang thần đuổi theo giết ngư hoặc là một chút xíu giải bọn chúng nội tâm mềm mại lại hung hăng chen vào một cây cái đỉnh đến lúc đó liền hoàn toàn là băng lãnh chiến đấu với lại hắn thuần thục về sau hiện tại cùng ác thân phối hợp đã có thể tại một tòa trong lâu s o á t đến gần hai trăm vạn quỷ khí hoàn toàn không thua gì đi đánh giết một cái quỷ vương giết quỷ vương nói không chừng còn muốn dùng hóa yêu thẻ hoặc là cuốn vào nguy hiểm hơn tranh đâu đúng nói không chừng có thể thử một chút dạng này giang thần suy tư một lát trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng dù sao đều quyết định muốn đi không bằng chơi một trận lớn một bên ác thân gặp đây muốn nói lại thôi trên đường đi, đi theo chính bản thân nó tăng quá nhiều kiến thức cũng càng phát giác mình là một cái hiền lành hóa thân lúc này nó vậy mà phát hiện chính bản thân trên thân toát ra một chủng loại giống như muốn đánh cược một lần cuồng nhiệt cảm xúc ngươi đều biến thái như vậy còn có chuyện gì là để ngươi muốn đánh cược một phen sẽ không phải là mẹ nó muốn dắt ta đi ngươi ác thân đối ngươi sinh ra mãnh liệt đề phòng cũng bắt đầu lo lắng cho tự thân an nguy quỷ khí năm mươi lăm không chương năm trăm tám mươi bốn cầm lấy đồ đao chém c h ư phật liền thành mới p h ậ t giang tiểu thần ta đem chung q u n h nơi này mấy trăm tòa nhà bên trong hung hồn bán vương toàn đều dẫn ra ngươi có thể chấn được chàng tự sao giang thần mở miệng hỏi một bên ác thân hoảng sợ nhìn hắn một cái ca n g ư ơ i muốn làm gì ân giang thần nghe vậy rất nhỏ nhịu nhũ mày ác thân lập tức toàn thân chấn động không còn dám hỏi nhiều cẩn thận nghĩ nghĩ mới hồi đáp có chút khó khăn nhưng nếu như ca ngươi đem ngươi cái t i ê u cây búa cho ta dùng lời nói giang thần rất thẳng thắn một thanh đ ã đánh qua bất quá âm thần truy cho dù tại ác thân thủ bên trên cũng vẫn như cũng nhận hắn không chế hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía trên từng cái tử chú ký hiệu cùng tên người bắt đầu lấp lóe sau đó từng đạo cùng hung cực ác thân ảnh bỏ lên đi ra bọn chúng thân thể mạng lớn mang đỏ tươi tràn ngập mánh liệt t cùng tòa này trong đô thị nhất làm cho người kiên kỵ ác sát cơ hồ giống như l ú c trong đó còn có hơn mười đạo vốn là huyết ảnh ác sát không nhận cấm khu quy tắc áp chế khi thế hết sức kinh người Quỷ vật phô thiên cái địa phóng tới mảnh này đen lâu khu vực mỗi một cái góc đông đông đông từng tòa từng tòa cao lầu cửa bị gõ vang nửa đêm quỷ gõ cửa người sống thường thường không dám xen vào việc của người khác có thể nếu như bị gõ vang vốn là ác quỷ môn kết quả là lại không đồng dạng một đám ác thân đang lo tìm không thấy người hại nhìn thấy đưa tới cửa con mồi toàn đều hưng phấn đến phát cuồng nghĩ hết biện phát thoát khỏi chính bản thân kiềm chế li trên đ nhà u v vì, vì cao tầng giang thần h c ác thân cũng không chịu được lộ ra một mặt vẻ cười khổ bị nhiều như vậy cấm khu hung hồn cộng đồng tăng thủ cho dù hắn là cựu bộ vương phía sau cũng là tường đợi phát lệnh trấn trụ trang tử cùng có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy cấm khu hung hồn cái k i a hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hãn nguyên bản còn tưởng rằng vẹn vẹn sáng sáng lên cơ bắp để cho người khác không dám đối với mình cùng đại ca xuất thủ như vậy đủ rồi ai biết đại ca cũng thật sự là hồ a trực tiếp đem mấy trăm hung hồn cựu hận toàn kéo đến trên người mình tới t r ờ i chúng ta quỷ vương cấp khí t ứ c thử nơi này là địa phương nào quỷ vương lại như thế nào nói thế nào cùng tiến lên sẽ sống hai cái này không biết trời cao đất rộng t i ể u tử phía dưới quần tình xúc động phẫn nộ một đám vốn là hung tàn bạo ngược hung hồn cấp quỷ vật lại phân ra tới từng cái ác thân tự nhiên đều không phải là hiền lành gì dạng n à y một b ầ y quái vật bị đổ bỡn hậu quả mười phần nghiêm trọng l ã o đệ xem ngươi rồi giang thần cũng là mười phần g i ả n g n g h ĩ c khí một bên nhỏ giọng m ở m i ệ n g thiên về một bên lui ra ngoài mấy trăm mét một bộ ta không biết cái này cùng ta giống nhau như lúc người dáng vẻ động thủ phía dưới có ác thân hô to gây mũi mùi máu tươi phóng lên tận trời cùng một thời gian trên t r o n tôn hung hồn cấp ác thân xuất thủ kinh khủng nguyền r u ộ tại nhà cao tầng bên trên lan tràn âm lanh thấu xương khí tức để không khí gần như ngưng kết giang thần ác thân cũng chỉ có hít sâu một hơi phóng ra một bước dẫm ở trên không trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm thống thiên ba mươi sáu ước vạn trúng tiếp chiêu chiêu đúng như g n hóa thành thiên trúng huy hoàng thiên uy tối nghĩa chú ngữ chớp mắt hoàn thành lục đạo kinh khủng lôi quang tại hắn quanh người đồng loạt hiện hiện nương theo nó cũng chỉ một điểm ẩm v a n g chìm xuống phanh ngập trời tiếng vang mặt đất nổ ra một cái hô sâu một tôn cựu bộ vương một kích t o à lực c ộ n thêm uy lực so đại thần thông càng có rất chi lục đạo lối pháp cho dù định lấy cấm khu quy tắc áp chế cũng bạo phát ra khó có thể t ư ở n g tượng uy lực một k í c h xuống dưới mấy chục tôn hung hồn cấp á t thân trọng thương còn có bảy tám tôn bị mất mạng tại chỗ cái này còn không hết cái này một cái lôi pháp chỉ là giang thần ác thân thức mở đầu một k í c h c h ấ n trụ tràng tử về sau nó trong tay n ắ m chắc âm thần truy bên trên từng đạo kinh khủng thân ảnh bắt đầu hiện hiện l í t nha l í t nít h chiếm cứ toàn bộ không trung một giây sau nó trong hai mắt hiện ra sáu cái ổ quay phản phất tỏa ra thế gian vật vật đem ở đây tất cả quỷ vật thu hết vào mắt sau đó nó làm ra một cái để giang thần đều cảm thấy ngoài ý muốn cử động khi c h u ể n ra đại biến hóa thuật lại đem ở đây hung hồn ác thân đặc thù một chút xíu phục chế đến âm thần truy bên trong từng cái quỷ vật trên thân trong trước mắt mấy trăm con cùng phía dưới hung hồn ác thân gần như giống nhau như lúc quỷ vật đứng ở không trung m a n quỷ dị này để tất cả hung hồn ác thân toàn đều ngây dại bọn chúng có thể cảm nhận được những này mình phục chế thể khi tức lại cũng cùng mình tương xứng cái này rất khủng bố đối phương cơ hồ là một người thanh quân hiện tại thật muốn đánh bắt đầu bọn chúng sợ rằng sẽ bị toàn diện giang thần lúc này cũng từ mấy trăm mét có hơn trở về thân mật ôm ác thân bà vai nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút b ẫ n g h toàn trường trên mặt phách lỗi sức lực phảng phất muốn tràn đi ra đồng dạng Ta ngược lại muốn xem xem hôm nay a i dám gây hai huynh đệ chúng ta hắn lớn tiếng quát lớn bộ dáng hung ác đến không tưởng nổi một đám hung hồn ác thân n h a o n h a o mắt lộ ra xem thường keng quỷ khí giang thần cũng rất là rộng lượng một chút không quan tâm những người này thành kiến vẫn như cũng một bộ kêu căng thần sắc thậm chí còn hướng phía phía dưới nổ nước miếng bất quá hắn phách lối không có tiếp tục bao lâu bởi vì ác thân lặng lẽ từ phía sau lưng vô vô hắn dùng ý niệm truyền âm n ó i k đừng quá mức phá hỏa ta đây đều là phô trương thanh thế đại biến hóa thuật muốn duy trì lớn như vậy một đám quỷ liền gần như sắp đem ta Ta c bất quá hắn cũng là lao thủ nghe nói như thế một chút cũng không có bối rối bất động thanh sắc tiếp tục hướng phía dưới nôn mấy ngụm nước bọn lúc này mới một bộ coi như ta rộng lượng không so đo với các ngươi biểu lộ đi mọi người cùng là áp thân ta cũng liền không làm khó dễ chư vị lần này gọi các người đến chủ yếu là muốn cho mọi người tốt tốt học mật khóa truyền thụ một cái kẻ hèn này kinh nghiệm giúp giúp đỡ bọn ngươi càng nhanh vặn vẹo chính bản thân ha ha ta bộ này phương án đã từng có trên trăm nô、no, hơn vạn lần lâm sàng thí nghiệm chứng minh mà tỷ lệ thành công là giang thần cố y kéo dài n g ữ khí cười hắc hắc dựng thẳng lên một ngón tay một trăm phần trăm gặp hắn bộ dáng này phía dưới một đám hung hồn á c thân có một số nhỏ lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc nhưng đại bộ phận vẫn là một mặt vẻ khinh bỉ cái này nồng đậm một cỗ tiêu thụ hương vị cũng liền lừa gạt một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều hải tử còn có thể gạt được chúng ta nghe ta cái này lớp các ngươi sau khi trở về nhiều nhất dùng hai mươi phút nhất định có thể thành công vặn vẹo ngươi chính bản thân t ố t nói nhảm cũng không nhiều lời mọi người nghiêm túc một điểm nên ghi bút ký hào hào nhớ giang thần bắt đầu g i ả n g bài mới mở miệng liền là kim câu thường nói nhân chỉ sơ tính bản ác giết người một mạng thắng tạo cấp bảy phụ đ ổ cầm lấy đồ đao chém c h ư phật liền thành mới phật cái này vừa nói nguyên bản còn không hứng lắm một đám hung hồn á c thân một chút phân biệt rõ toàn cũng nhịn không được liên tiếp gật đầu rất là tán thành ân có chút ý tứ ta liền biết ta đọc chính là giả ba chữ hử đúng qua đúng Tiểu tử này chương ó c ú t vật đồ ta. Mặc kệ n g ờ thời i đại điểm, cái hay đa là là quỷ, đại đa số thời điểm, đều số m quyết năm trăm tám mươi lăm tìm tới huyết sắc đô thị bút đương nhiên giang thần mở đầu một ít lời vẹn vẹn vì hấp dẫn lực chú ý để bọn này ác thân cũng có thể hào hào nghe rằng trên bản chất hắn vẫn là một cái hảo lão sư giao tất cả đều là bản lĩnh thật sự mỗi người nội tâm đều có một ít không muốn để cho người đụng vào bí mật từ những địa phương này tới tay có thể kích thích bọn hắn nhất kịch liệt phản ứng người nhất cố chấp đồ vật cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn trường kỳ kiềm chế phía dưới cứu rỗi sẽ mang đến trên tinh thần đ ô n g l ỏ n g để cho người ta dỡ xuống tâm lý phòng bị lúc này cũng là triệt để v ủ đi hắn thời cơ tốt nhất một mực bức bách có lẽ không đủ để cho người ta đi vào điền c u ồ n g nhưng hy vọng về sau tuyệt vọng nhất định có thể cho hắn rơi xuống vực sâu hắn không tách ra miệng tiếng gầm chấn động ra nguyên bản còn có chút ồn ào một đoàn á c thân lại một chút xíu chủ động trở nên an tính lại một song song nguyên bản hung thần áp sát con mắt giờ phút này tràn đầy tò mò toàn bộ nhận, nhận chân chân nhìn về phía giữa không trùng giơ đại l o giang thần giang được quá tốt rồi người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không cho dù là một đám ác thân cũng toàn đều đã hiểu giang thần những lý luận này đều tuyệt không phải lý luận xuống mà là thật sự có thể biến thành thực tế đang vặn vẹo một người trong chuyện này phát huy tác dụng cực lớn bọn chúng một đoạn thời khắc thậm chí đang nghĩ cái này nam nhân có lẽ không có nói láo mà là thật có hàng ngàn hàng vạn cái thực chiến án lệ nếu không, không có khả năng tổng kết đến như thế sâu sắc những này chỉ là chỉ đạo lý luận tiếp xuống ta sẽ dạy mọi người làm như thế nào tiến hành thực tế thao tác các ngươi đều là hiểu rõ nhất các ngươi chính bản thân người muốn làm đến điểm này không khó lắm lúc này giang thần còn tại chăm chỉ không ngừng phản phất một vị đèn đuốc giải minh lao giáo sư đem tri thức q u a mang hướng đời sau tản đầu tiên các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút các ngươi chính bản thân lớn nhất q u á n niệm hoặc là nói chấp niệm là cái ê ỉ lại sau đó kế tiếp là một cái án lệ kiểm tra một chút các bạn học cái này ví dụ bên trong ta dùng mấy loại phương thức đến đánh tan người thấy thuốc kia tâm lý phòng tuyến cùng một cái khác á n lệ bên trong vị này tưởng niệm h ả i tử mẫu thân tại nhìn thấy h ả i tử bị mình ác thân tự tay giết chết về sau sẽ sinh ra như thế nào tâm lý phản ứng càng nghe một đ a n ác thân thì càng kinh hãi ngay từ đầu bọn chúng còn cảm thấy g i a n g thần là lúc trước người xuất thủ chính bản thân đối với hắn có mang lòng đề phòng dù sao ở trong thành phố này chính bản thân mục đích lớn nhất liền là giết chết ác thân mà ác thân mục tiêu lớn nhất cũng là v ậ n vẹo chính bản thân bọn chúng là hai cái tự nhiên mặt đối lập nhưng bây giờ bọn chúng trăm phần trăm vững tin người một nhà vị này mới là người một nhà hắn làm ác kinh nghiệm quá phong phú thủ đoạn cũng tàn tật nhận đến làm cho người sợ h ã i trình độ các loại lý luận tri thức càng làm cho người không chịu được hoài nghi hắn có phải hay không chuyên môn vì thế học được rất nhiều thứ sau đó trải qua cả ngày lẫn đêm nghiên cứu không ngừng hóa cải tiến có thể đem vặn vẹo một người tra tấn một người coi như một ngành học đến nghiêm túc đối đãi loại thái độ này không khỏi khiến rất nhiều ác thân đều là một trận xấu hổ hổ thẹn so sánh với đến bọn chúng hơn nửa đời người tự a hồ đều sống đến chó trên người mỗi ngày sẽ chỉ nghị trăm phương ngàn kế tìm hai cái quỷ r ế t một r ế t tận khả năng tàn nhẫn đối đãi một cái lại đem thứ nhất thị giác cảm thụ truyền lại cho chính bản thân liên miên bất tận không có bất kỳ cái gì ý mới cái này là một đám ác thân đang nghe song giang thần khóa về sau đối mình làm ra đánh giá giờ khác này bọn chúng cảm giác mình hiểu hiểu được cái gì mới gọi là chân chính ác Chờ lên, chỉ là ta một chút t h i ệ t kiến muốn đem chúng ta lý niệm phát dương quan g đại còn cần mọi người tương lai cộng đồng cố gắng chỉ cần người người đều là một điểm chuyện xấu thế giới này đem biến thành thống khổ ngày mai trở lên chúng ta cùng nỗ lực giang thần nói xong toàn trường vẫn như c ũ duy trì yên lặng phía dưới mỗi một tên á c thân toàn đều ngắm nhìn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ý như thế kéo dài ba phút tựa hồ là muốn biểu đạt bọn chúng cảm kích thôi đi thôi thi triển các ngươi sở học hoàn thành các ngươi khắc vọng giang thần không thôi khoát qua tay phía giới quỷ bầy lập tức làm chim thu c h ạ tán hãn tại một đám ác thân chúng lực hiệu triệu có thể thấy được lo đ một bên hắn ác thân đều triệt để ngây n g ẩ n cả người thật lâu mới nhịn không được giơ ngón tay cái lên ca vẫn phải là ngươi a i ngươi thậm chí để ta cảm thấy làm chuyện xấu biến thành làm chuyện tốt nội tâm còn đối với cái này dâng lên một loại kinh dâng s ụ c sôi nhiệt huyết tinh hoài ca ngươi trước kia có phải hay không tiến vào bán hàng đa cấp tổ chức còn ở bên trong làm qua đầu m ụ giang thần một bàn tay đập vào nó trên đầu ta tiến chưa từng bảo ngươi còn không biết lời nói vừa nói đến đây hắn ngự a khí đột nhiên trì trệ con ngươi phóng đại mấy phần tựa hồ ý thức được cái gì ngươi nói là ngươi không có ca ký ức ác thân đương nhiên lắc đầu đương nhiên không có a ta nếu là có chẳng phải giống như n g ư ơ i biến thái sao không có ký ức giang thần lẩm bẩm ánh mắt thâm thúy hắn mơ hồ đoán được cái này đoán chừng là hệ thống động tay chân cũng đúng ta có một chút không thể để người khác biết bí mật cấm khu phía sau nói không chừng là cái nào đó kinh khủng tồn tại tại không chế không che lấp một cái thì tương đương với tại trước mặt người khác trần trụi b ấ t quá giang thần c a o mày bởi vì hắn cho tới nay đã cảm thấy xuyên qua mà đến không tính là cái vấn đề l ớ n gì coi như hắn đi ra ngoài chủ động nói cho người khác biết lại có thể như thế nào đây mà bây giờ hệ thống lại vì đây không tiếp dung chuyển một cái thứ cấp cấm khu quy tắc đi che lấp thiên co cái này ngược lại trở thành một cái để hắn cảm thấy có chút n g h ỉ ngợi điểm mặc kệ hệ thống làm như thế nhất định tự có đạo lý của nó xem ra ta về sau cũng phải hơi chú ý một chút phương diện này sự t ì n h giang thần không tiếp tục nhiều nghĩ tiếp bởi vì muốn cũng vô dụng tại không có đi đến một bước kia trước đó suy nghĩ lại nhiều cũng chỉ là tăng thêm lo nghĩ điểm này hắn vẫn có thể nghĩ rõ ràng lúc này ác thân gặp từng cái hung hồn ác thân đều đi được không sai bị lắm mới rốt c u c tán đi từng cái âm thần khôi bên trên đại biến hóa thuật sau đó nó cả người đều hề p ả i xuống tới giống như là thân thể bị móc sạch giang thần ném qua đi một viên tử dương đan ăn một phần tư là đủ rồi còn lại đánh nhau lại ăn ác thân cũng rất nghe lời n u ố t vào lập tức t r ừ n g lớn mắt ca ngươi còn có thứ đồ tốt này nó phát phát hiện mình bị móc sạch lực lượng một cái chớp mắt liền toàn hồi phục trở về giang thần gật gật đầu lại nghiêm túc nhìn về phía ác thân có chút mong đợi hỏi ra một vấn đề ca hỏi ngươi vừa mới những ngày âm thần khôi bị ngươi dùng đại biến hóa thuật biến thành hung hồn á c sau lưng thật có cùng bọn chúng giống nhau chiến lực đương nhiên a ta nói là bọn chúng không nhận cấm khu quy tắc áp chế giang thần tiếp tục hỏi á chương t n vẫn n h năm h h à, đại biến trăm tám mươi sáu hướng huyết sắc cao lầu khu vực xuất phát nếu có một tôn cấm khu chín bức ủy vương ở trước mặt ngươi ngươi có năm chắc hay không hoàn toàn biến thành đối phương giang thần không kịp chờ đợi xác nhận một cái ác thân quả nhiên nhẹ gật đầu đương nhiên không có vấn đề quá tốt rồi giang thần vô đ u ổ i từ giờ trở đi ta bảo ngươi ca ác thân dọa đến sắc mặt trong nhận cái này sao có thể được tôn ti có thứ tự ca ngươi không cần đ ù a kiểu này nó nghe xong lời này lấy lòng liền thẩm nghĩ không tốt đại ca rõ ràng là đang thử thăm dò mình có hay không gia tâm có đủ hay không trung thành một khi mình thực có can đảm k i n h thường chỉ sợ cũng cách cái chết không xa trên đường đi nó cũng suy nghĩ minh bạch mình chỉ là một cái phục chế p h ò n thôi mình có đại ca cũng nhất định có với lại mạnh hơn mình hắn làm sao có thể thật giống mặt ngoài yếu như vậy kết hợp với đại ca hai lớp ác thân triệt để hiểu hắn đây rõ ràng là tại giả bộ nhỏ yếu lại tại địch nhân đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh đắc chí thời điểm đột nhiên bộc phát để đối thủ lâm vào tuyệt vọng không hổ là đại ca a tâm cơ thâm trầm tư tưởng ác độc thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy tính toán người khác đùa bỡn lòng người ta muốn cùng đại ca học đồ vật nhiều lắm ác thân không chịu được cảm khái giang thần cũng không biết tiểu từ này vì cái gì đột nhiên liền lâm vào trầm tư hắn nhìn c u n g quanh một chút từng tòa từng tòa màu đen cao lầu cảm thấy thời cơ không sai bị lắm mới vô vô đối phương bạ vai đương đi xem một chút kiệt tắc của chúng ta hai người thân hình k h ẽ động đi tới cao hơn địa phương túi đầu nhìn lại lúc này đi qua hơn mười phút từng tòa từng tòa trong đại lâu bắt đầu lần lượt có toàn thân đỏ tươi tràn ngập mánh liệt tác ý thân ảnh đi ra á c sát đây là ác thân thành công bóp méo chính bản thân về sau sản phẩm là tòa này trong đô thị nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật quái vật bây giờ lại cùng không cần tiền một cái lại một cái xuất hiện trong chóc mắt liền nhiều xuất hiện mấy chục con đều là tản ra cường hãn không hiệu khí tức trường hợp như vậy cho dù bắt bộ vương nhịn cũng là quay đầu đước đi bắt bộ vương thực lực đương nhiên đủ để đồ sát bọn này ác sát nhưng tại về sau bọn hắn tự thân có lẽ đã từ lâu bị ô nhiễm đến không sai bịt lắm cái này còn không hết từng đạo gầm thét vang lên âm khí ngút trời càng ngày càng nhiều huyết ảnh ác sát bắt đầu xuất hiện giang thần huấn luyện hiệu quả mười p h ầ n rõ rệt chủ yếu học viên của hắn bản thân cũng là một đám từ ác nghiệm tạo thành không từ thủ đoạn q u á i vật bọn chúng vốn là có được cường đại hại người bản năng khi lấy được mang tính k h e n chốt chỉ điểm về sau trực tiếp suy nghĩ thông suốt một cái đột phá vài chục năm nay bình cảnh thành công đem chính bản thân kéo vào vực sâu thấy không cái này liền gọi tùy theo tài năng tới đâu mà dạy ngươi nếu là đi giáo một đám thiện lương người chính trực những này hại người thủ đoạn bọn hắn khả năng rất khó lĩnh ngộ cần phải là vốn là tâm lý âm u cái kêu hại người chuyện này h ọ c một lần là đủ rồi giang thần có ý riêng mở miệng do a đến ác thân vội vàng bản thân nghĩ lại mình có phải hay không có chỗ nào không làm tốt lại để cho đại ca tức giận nó nghĩ nửa ngày cuối cùng lặng lẽ lui lại nửa bước nổi bật ra đại ca địa vị sau đó không lâu mấy trăm tòa nhà cao lầu bên trong hung hồn cơ hội tất cả đều bị hoàn toàn méo mó có mười cái còn tại kiên trì cũng bị giang thần phái ra ác thân cùng âm thần truy bên trên từng tôn quỷ vương tiến hành lựa chọn toàn bộ giải quyết toàn bộ quá trình xuống tới hắn thu hoạch trọn vẹn hơn mười triệu q u khí cái này hay là bởi vì hắn không có trực tiếp tham dự trong đó vẹn vẹn gián tiếp chỉ đạo cho nên thu hoạch mới không có quá khổng lồ nhưng tăng thêm trước đó lần lượt tự mình xuất thủ h ắ n tổng q u khí đã đột phá hai mươi triệu cái này khiến giang thần nhịn không được cảm thái khó trách là cá nhân đều nghĩ đến c ấ m g cụ trong ngày thu hoạch một ngày liền sánh được bên ngoài một tháng đúng là thoải mái a duy nhất không được hoàn bị chính là nhiều như vậy ác sát hắn cũng không đáng tùy tiện độc thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng mang theo từng kiện tế vật hình thức ban đầu rời đi toàn bộ đi hướng huyết hồng cao lầu khu vực mấy trăm con ác sát m ê n ngông quần q u ư n đây là một cỗ sức mạnh rất khủng bố giang thần dự tính nếu là cái nào xui xẻo từ bên ngoài đến vương đ ụ c phải sợ rằng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới cũng may bọn này ác sát không biết là xem ở hắn lúc trước truyền đạo thụ nghiệp trên mặt mũi vẫn là e ngại mình ác thân một người thành quân quỷ dị năng lực cũng không có đôi giang thần hai người xuất thủ đây chính là một đám người điên may mắn không có động thủ không phải liền thiệt t o á i ác thân ở bên cạnh m ầ miệng biểu lộ có chút nghĩ mà sợ tuy nói hắn có thể biến ả o cấm khu chín bước quỷ vương loại kia trạm t h á i giới khẳng định là sẽ không sợ sợ một đám hung hồn nhưng bây giờ ở đâu ra cựu bộ vương quỷ vương cho hắn phục chế lão nhị chuẩn bị xong chưa khi biết ác thân to lớn tiềm lực về sau giang thần đối với nó cũng là tôn trọng rất nhiều xưng hô đều cải biến ác thân thuận giang thần ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến mơ hồ hết sắc khu vực tựa hồ minh bạch cái gì ta đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó tốt chúng ta tiếp xuống làm việc tôn chỉ rất đơn giản đốt giết đoạt cấp nhớ kỹ tại tòa này tội ác trong thành bất luận cái gì một tia t h i ệ t lương đều có thể là cuối cùng hại chết mình trí mạng độc dược chỉ có b â n khí lương chi mới có thể hào hào sống sót giang thần lời nói để ác thân càng hoài nghi chẳng lẽ mình thật sự là chính bản thân làm sao đại ca giống như một mực đang tận sức tại vặn b ẹ o tính cách của ta cùng tư tưởng để cho ta trở nên càng ác độc không ác một người một tác thân cứ như vậy giấu trong lòng nở vực vô căn cứ xuất phát hướng phía mơ hồ hết u y sắc khu vực đi đến dọc theo đường bên trên giang thần chú ý tới màu đen khu vực kỳ thật còn có rất nhiều nhưng đều bị cùng loại lúc trước tự mình đi qua từng đoạn từng đoạn hoang vu đường cái ngăn cách mỏ vây quanh huyết sắc khu vực mà tồn、tại. hắn vừa rồi kỳ thật chỉ đem một mảnh nhỏ màu đen khu vực hung hồn toàn bộ dẫn đạo trở thành áp sát nói một cách khác tòa này đô thị tiềm lực còn rất to lớn thật muốn toàn bộ đi đến màu đen khu vực hắn dự tính mình có thể tùy tiện lại rút ra một hai chương thất tinh h o a yêu thẻ bất quá đáng tiếc hiện tại không có cái kia cái thời gian giang thần ngầm đầu nhìn một chút thiên phát hiện lít nha lít nhít tầng mây đỏ đến biến thành màu đen bốn phía cũng thổi lên thấu xương hà phòng để tứ bộ vương hắn đều có chút khó có thể chịu đựng tòa thành này thành phố tựa hồ nhanh trời mưa dù ai cũng không cách nào đoán trước huyết sắt trong đô thị mưa ý vị như thế nào nhưng hắng có loại dự cảm, vậy đại biểu thai nạn. chuyên môn quét sạch kẻ ngoài lai vẫn là nói tòa này cấm khu thường cách một đoạn thời gian liền sẽ định kỳ trận tiếp theo mưa hắn thì thào một câu cũng đoán không ra kết quả hoang vu đường cái lâu năm thiếu tu sửa rách tung tóe có điểm giống thế kỷ trước những năm sáu mươi bảy mươi sản phẩm lại có chút giống giang thần trong trí nhớ mộ biên chấn bên ngoài cái kia một đoạn đường xưa trước kia hắn mỗi lần đều đến đó tiếp uống rượu cưới mộ tỏi trở về trương lao đầu giang thần càng là đi lên phía trước càng là cảm thấy đoạn này đường cùng lúc trước đoạn đường kia có điểm giống khi đó hắn đã tiếp nhận xuyên qua sự thật này trong cái thế giới này dần dần cắm d ễ xuống mỗi ngày sinh hoạt kỳ thật rất thanh nhàn tốt nhất học t r e o chọc tiểu cô nương lại có là quan tâm một cái cái này không đáng tin cậy lao ra hỏa hoặc là mỗi lần giúp hắn đỉnh nổi bị trên thị trấn mấy cái quả phụ rắt lỗ thai g i o hấn bất quá về sau hắn cũng học thông minh trực tiếp bán lao ra hỏa đem hắn cũng hô đến khổ không thể tả trong đầu nổi lên hồi ức không biết lúc nào trên con đường này chỉ còn lại có giang thần truy lưng thi túi bao quát cái kêu đoạn thần dị trong suốt xương đùi toàn đều không thấy long long long nơi xa chuyển đến một trận cỗ xe khản g ọ n g oanh minh hữu khí vô lực sau đó không lâu một c ố cũ d í c h xe gắn máy từ tiền phương huyết sắc trong sương mù chậm rãi mở đi ra chương năm t r ư ơ i bảy huyết vụ huyết cảnh lai lịch ghê gớm chỉ còn một nửa cản p h í b ù n dù n g trong suốt b ă n g dán quấn mấy chục vòng mới khó khăn lắm treo ổn trước đèn xe đây là một c ố đặt ở hai tay thị trường đều bán không ra l á o mộ thơ nhưng cũng gánh chịu g i a n g thần một thế này tuổi thơ rất nhiều hồi ức hắn thậm chí không cần nhìn chỉ nghe thanh âm liền biết là nó trên xe là một cái lao nhân thân ảnh có chút còn xuống quần áo tắm đến chấm b ệ n g ậ m lấy điếu thuốc thử phát không đứng đắn điệu hát dân dân gian tiêu xài quen thuộc một màn để giang thần cứ thế ngay tại chỗ đây là h ã n tựa hồ đã quên đi mình thân ở cấm khu theo xe gắn may càng chạy nhanh càng gần trên xe lão nhân khuôn mặt cũng một chút xíu rõ ràng bắt đầu mà giang thần thần sắc cũng biến thành càng phát ra hoảng hốt nguyên lai、like、đều là một giấc n g à, ta chỉ là tới đón chương lao đầu trước ngủ một buổi t r ư a cảm giác mà thôi ta đã nói rồi trên đời này nào có quỷ gì ở đâu ra cái gì hệ thống kỳ nhân đều là nằm mơ à. h ã n tự lẩm bẩm tay lại ở giữa không chúng gãi gãi tựa hồ cầm thứ gì bất quá làm trên xe lão nhân ngu quan bắt đầu trở nên càng rõ ràng lúc c i chuyện phát sinh không khí giống gọn sóng v ặ n vẹo bắt đầu bốn phía tràng cảnh cũng đang không ngừng sụp đổ cuối cùng tại giang thần đều có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong mô tô lao nhân xa xa núi mộ biên chấn bên ngoài một mảnh vách núi những vật này toàn bộ biến mất thay vào đó là lúc trước cũ kỹ đường cái với lại lúc này lại nhìn nó tựa hồ cùng trong trí nhớ mình đường xưa dáng dấp lại cũng không giống nhau t r u n g quanh huyết vụ phai nhạt mấy phần giang thần nhìn xem lại xuất hiện ác thân âm thần truy các thứ như có điều suy nghĩ huyễn cảnh sao đây cũng quá chân thật đồng dạng vương ngã vào đi vào chỉ s ợ đều rất khó còn sống đi ra càng l à xâm nhập t ò a n à y cấm khu liền trở nên càng là kinh khủng vẹn vẹn đi trên đường khả năng không cẩn thận liền đã d ẫ m vào một cái trí mạng bấy dập giang thần vừa rồi trước tiên kỳ thật đều trúng chiêu mảnh máu này sương mù có cùng loại sông vòng xuyên nước lực lượng đem một người trong trí nhớ c h ẳ n g cảnh lạ i hiện ra để hắn h á m sâu trong đó không cách nào tự k i ể m chế bất quá về sau trong đầu hắn truyền đến một tiếng thu giống ý thức tỉnh táo thêm một chút hắn vốn định tương kế tử tế nhìn xem mảnh này viễn cảnh phía sau đến tột cùng là cái gì đang dở trò nhưng đang tiếp chính là h ắ n không có dấu hiệu nào liền biến mất ta không nhìn lầm viễn cảnh xảy ra vấn đề lúc cũng vừa lúc là t r ư ơ n g lao đầu mặt sắp biến trong sợ lúc cái này h ả o cảnh vỡ vụn cùng hắn có quan hệ sao lao ra h ỏ a này bối cảnh sẽ không như thế lại a nghĩ tới chỗ này về sau giang thần cũng nhịn không được hít sâu một hơi phải biết nơi này chính là thứ cấp cấm khu dựa theo nhị lăng nói với hắn đây là đ ằ n g cái k i a đạo sương thời đại càng hướng phía trước một cái huy hoàng đại kỷ nguyên cường giả để lại bên trong phong ấn cái k i a huy hoàng kỷ nguyên đều không giải quyết được tồn tại người nào nhân quả mới có thể lừa đến để dạng này một tòa kinh khủng cấm khu tại từ nơi sâu xa suy tính mô phỏng da mặt của hắn đều làm không được lần này giang thần rất nhiều suy đoán lại bị làm dối loạn hắn vốn cho là chính là chương lao đầu cùng pha quân thần cơ các loại trí cường là một cái tầng cấp tại phía sau màn lập mưu một ít chuyện có thể hiện tại xem ra lao gia hóa này lai lịch so với chính mình nghĩ còn muốn thần bí lao gia này sẽ không phải là trong cấm khu âm thần đi thậm chí là nào đó một tòa kinh khủng cấm khu chỉ chủ phân đấu nửa đ ờ i người nguyên lai ta mới là nhân vật phản diện giang thần dâng lên một cái có chút buồn cười ý nghĩ chọn lại lắc đầu cảm thấy cái này quá mức hoang đường cùng không thực tế nếu thật là một tôn âm thần có thể xuất hiện tại như thế cái thế giới này sớm liền không có chỉ có thể nói những này lão lục hoàn toàn chính xác đủ cậu giấu đủ sâu lấy g i a n g thần hiện tại thực lực cường đại như vậy càng là tiếp xúc kỳ n h â n giới một chút bí ẩn liền càng phát giác mình tựa như một cái bị mơ mơ màng màng tiểu h ả i tử hắn đoán chừng cho dù là đường y h i dạng này luân hồi giả biết đến chân chính bí ẩn kỳ thật cũng không nhiều cái này nhất là kiến nạo tự phụ quân thể kỳ thực bên trên cũng chỉ là một ngụm hơi lớn hơn một chút trong giếng ếch xanh mà thôi có lẽ cũng chỉ có thần cơ các loại đỉnh tiêm luân hồi giả còn có những cái kia từ cổ tồn tại đến nay thân thể cũng bắt đầu mục nát lão cổ đồng mới có thể tiếp xúc đến phía sau màn chân chính đánh cờ bố của người một chương thất tinh t h ẻ xem ra cũng không đủ bảo hiểm a ít nhất phải lại đến một chương một phen suy luận về sau gian g thần sắc mặt nghiêm túc mấy phần đánh công linh hồn của con người dục dịch như sắt thép ý chí nói cho hắn biết là thời điểm tiếp tục cố gắng chỉ có không ngừng phấn đấu mới có thể để cho hệ thống lao bản thay đổi mới màn hình cao hứng rất nhiều vung cho mình một hai chương cao tinh h o a yêu thẻ phòng thân Đi. Cà, đột ngươi cái cái kinh Hắn hô phá cảnh. Không hổ là cả. ác thân nhất nhất này một câu. ác K, là ảo x mình đều là dựa vào lục nhĩ thông t i ê n biết mới phá mảnh máu này sương mù huyết tượng có thể nó thấy rõ ràng giang thần không có sử dụng bất kỳ thần t h ô n g bản lĩnh tùy tiện liền tránh thoát đi ra đại ca đây cũng là đang thử thăm dò ta à, hắn cảnh giác cũng quá nặng đi không tin bất luận kẻ nào lấy lớn nhất ác y đến nước đ o á n người khác hết tất cả khả năng hướng dẫn tội ác phát sinh t ác thân càng nghĩ càng là kinh hãi đối giang thần càng kính sợ hơn sau đó không lâu hai người xuyên qua m ả n g lớn huyết vụ đường tắt từng đầu lói rẽ rốt cục đi ra mê vụ phạm vi tầm mắt phía trước ám hồng thiên cung trong không khí tràn ngập hết u y sắc hạt nhỏ nồng đậm mùi hôi thối để cho người ta b u ồ n nôn từng tòa từng tòa cao lầu càng là đỏ đến trứng mắt tầng hai mươi c ấ t bước tầng lâu mặt ngoài lan tràn các loại kinh khủng nguyên rủa khí tức t hộ giang thần giang hai cánh tay ngửa đầu hít sâu một hơi lại chậm dãi hô ra ngoài hắn ngửi thấy trong không khí toàn đều là bảo bối hương vị q u ỷ khí nguyên rủa ác sát khí tức nguyên lai người sau khi chết thật có thể lên thiên đường hắn lại một lần nữa cảm khái như thế đều có chút hối hận mình quá muộn tiến vào hết sắc khu vực nơi này đổ tốt nhiều lắm khỏi cần phải nói vẹn vẹn những ngày huyết sắc trên nhà cao tầng mảng lớn nguyên rủa có thể phong phú âm thần khôi trên người tự chú những cái kêu huyết hồng thì là lâu dài bám vào á c sát chỉ khí người bình thường đối với cái này tránh không kịp bởi vì này lại tăng thêm bọn hắn bị ác thân v ặ n véo tốc độ nhưng đối với giang thần mà nói đây cũng là hắn cường hóa âm thần khôi tốt nhất nguyên vật liệu đi thôi hắn nắm truy trôi thì t h a o một câu lập tức phô thiên cái địa quỷ ảnh xuất hiện bỏ lên trên từng tòa từng tòa cao lầu đem tầng lầu huyết sắc một chút xíu nhuộm đến trên người mình một bên ác thân gần đây không chịu được hít một hơi quá biến thái nó cũng là không nghĩ tới một người t ạ i bước vào một mảnh khủng bố như thế tạ ác khu vực về sau sẽ lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ lão nhị chung quanh nơi bao x a có quỷ vương giang thần lúc này hỏi một câu hắn sở dĩ dám để cho âm thần khôi đi vơ vét trên nhà cao tầng nguyền rủa cùng á c sát chi khí cũng là bởi vì phiến khu vực này cùng màu đen khu vực lại có chỗ khác biệt nơi này huyết lâu rất nhiều đều là t r ố n g không chí ít bọn hắn xuất hiện địa phương này phóng tầm mắt nhìn tới mười mấy tòa nhà tầng hai mươi trở lên cao lâu liền gặp không đến bất luận cái gì một cái áp sát hoặc là quỷ tính mịch đến có chút làm người ta sợ hãi Lấy lực, này Giang trong tương hiện tại cơ sở thực lực, bước vào cái Thần thực thì khu cơ bước vực, sở vào màu máu đại ư ơ n tên g với một đ t ô Không n vương chiến trường.、Không、nói nói g Sư sai đi biệt, vào thực lực sai biệt, chỉ c ả m giác lực phương diện, hắn còn kém quá xa. Đại quá lực còn hắn kém xa. Tông sư không có khả năng dò xét đến vương tồn tại nói cách khác hiện tại giang thần không riêng gặp gỡ ai đều đánh không lại tại một đám cường giả bên trong còn tương đương với trở thành kẻ điếc mù loà cũng may hắn còn có một trung tâm sáng huynh đệ ác thân nghe vậy lập tức nhắm mắt thăm dò rất nhanh mở mắt ra ca hướng phía trước một sáu trăm linh m có quỷ vương cấp khí tức tồn tại bất qua cái kia phụ cận còn có một đoàn rất năng lượng ba đ ậ khủng bố có cường giả theo ạ i không ngừng h t thôn lục vệ nguyên t r rủa áp sát tinh lực khí thế của bọn nó cũng càng thêm vào người giang thần cuối đầu quan sát phát hiện những ngày huyết sắc cao lầu phong cách khác nhau có cổ đại quỳnh lâu ngọc vũ cũng có gần hiện đại cục gạch sáng ngói còn có hiện đại xi、si、măng cốt thép thậm chí còn kèm theo cổ kiểu dáng châu âu dôn thức tiểu dáng âu tây chờ một chút với lại bọn chúng có một cái cộng đồng đặc điểm tổn hại không chịu nổi tồn tại lấy chiến đấu vết tích có lâu thậm chí chỉ còn một nửa hoặc là trở thành một đống v ế tích t từ nơi này đó có thể thấy được huyết lâu là thực chất hóa tồn tại đồ vật cũng không phải là từ quỷ chấp nghiệm ngưng tụ m à thành đây cũng là huyết sắc khu vực cùng trước đó ngay từ đầu ngoại ô đen lâu khu vực căn bản nhất khác nhau nơi này lâu không còn là phụ thuộc vào con nào đó quỷ mà tồn tại hoặc là nói nơi này đã không có quỷ tất cả đều là áp sát mà áp sát đáy lòng chỉ có ác là không có chấp n i ệ m cho nên không đủ để dùng chấp n i ệ m chống đỡ lấy một tòa cao lầu giang thần mơ hồ đoán được nguyên nhân trong đó bất quá những n à y hết u y lâu tồn tại tác dụng hắn còn phỏng đoán không ra bọn chúng làm hết u y sắc đô thị trọng yếu nhất tạo thành thứ nhất chắc chắn sẽ không đơn giản hắn điều khiển một đám âm thần khôi xẹt qua thời điểm đáy lòng kỳ thật một mực có loại cảm giác dọn cả t ó c gáy mình cướp đi trên nhà cao tầng bám vào người l ề n rủa áp sát t i n h lực tựa hổ là cướp đi đ ồ của người khác phạm vào một loại nào đó kiêm kỵ thường nói người chết đồ vật tốt nhất đừng lọc c m ta cái này chỉ sợ là mạo phạm một vị nào đó từ nơi sâu xa kinh khủng tồn tại sai lầm sai lầm giang thần nói nhỏ một câu chắp tay trước ng chuyện không liên quan đến ta có chuyện tìm phật tổ chuyện không liên quan đến ta có chuyện tìm ngọc đế không liên quan như thế lặp đi lặp lại tụ nhiệm hắn mới nhiều một tia lực lượng không phải hắn không sợ chết chủ yếu để giang thần từ bỏ những ngày hết lâu tổn thất cũng quá lớn hắn có thể cảm nhận được không ngừng thôn vệ quá trình bên trong âm thần chủ y đang phát sinh lấy to lớn cải biến một phương d i ệ n trong khoảng thời gian ngắn xuống tới phía trên từng cái âm thần khôi đã thoát thai h o à n cốt thực lực tăng lên không nhỏ cũng càng là thích hứng cấm khu quy tắc hiện tại nếu như hợp lực xuất thủ giang thần mình đều không phải là cái này đẩy truy quỷ đối thủ hắn dự tính lại thôn vệ một đoạn thời gian mình có lẽ liền có thể dựa vào âm thần khôi đi săn giết cấm khu quỷ vương một phương diện khác âm thần c h ủ y bên trên chính phát sinh cùng lần trước thôn vệ tử chú sau tương tự biến hóa cũng là một lần kia về sau giang thần thu được lần thứ hai cường hóa cơ hội hắn phỏng đoán nuốt xong đầy đủ huyết sắc cao lầu cái này cái búa còn có thể cường hóa một lần đến lúc đó có lẽ có thể bước vào trí cường binh khí danh sách trên tay cái này ô thiết c h â m lợi hại giang thần là tự mình lãnh giá o qua nếu như không có vong xuyên huyết hạ dù là hàn hoa yêu lục nhĩ mỹ hầu đem hết toàn lực cũng đánh không được nó tùy ý mất ích nhưng thứ này có đặc thù phương pháp sử dụng hắn mặc dù cướp đến tay lại một mực không dùng đến nếu như một đường làm bạn mình trưởng thành lên âm thần chú y có thể trở thành trí cường binh khí giang thần nhất định là dùng đến thuận buồn xôi u gió có thể phát huy ra to lớn chiến lược nghĩ tới đây hắn quay đầu nhìn về phía một bên á c thân lão nhị nghiên cứu đến thế nào hắn mặc dù không dùng đến khí môn chỉ chủ ô t h i ế t trâm nhưng trước đó đột nhiên nghĩ đến lục n h ị mi hầu có một môn năng lực gọi sáu đi ngộ đạo thuật có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thế gian hết t h ả pháp cộng thêm lục nhĩ thông thiên biết hai bên cùng phối hợp phải chăng có thể tìm tới sử dụng cái này trí cường binh khí pháp môn đâu hắn là có thể sử dụng bất quá còn cần thời gian nhất định ta đối ca các loại thủ đoạn bản thân cũng nắm giữ được không đủ thuần t h ụ ác thân thành thật trả lời giang thần nhẹ gật đầu lúc trước hắn cũng hiểu được ác thân còn một mực đang nghĩ biện pháp quen thuộc lực lượng của mình bất quá hắn mình sử dụng hóa yêu thẻ lúc ngược lại là chưa bao giờ gặp loại vấn đề này một cái liền có thể tùy tiện l ĩ n h nộ g các loại thần thông thiên phú không cần phải gấp gáp đ ồ vật ngươi cầm trước có thể sử dụng liền đưa ngươi dùng giang thần mười phần đại khí ác thân nước mắt đều nhanh rơi xuống đây chính là một kiện trí cường binh khí hắn rõ ràng nhìn thấy đại ca của mình dùng đều vẫn chỉ là một thanh vương cấp c á i bữa cộng thêm hai cái đại loa lại cho mình dùng đồ tốt như vậy ca thân h u y n h đệ không cần phải k h á c h khí giang thần vỗ vỗ b ả vai hắn mười phần có thứ tự bắt đầu lung lạc lòng người nếu như ngày nào chúng ta nhanh chết đói chỉ còn lại cuối cùng một miếng ăn ca khẳng định cũng là tặng cho ngươi càng đừng đề cập chỉ là trí cường bình khí nghe nói như thế ác thân càng là cảm động đến rối tinh rối mù hắn lại hỏng lại ác độc tàn nhẫn mẫn diệt nhân tính cũng trung quy là ta anh rồi ta sau đó không lâu hai người rốt cục gặp đến khu này hết sắc trong khu vực cái thứ nhất tác sát hắn đã chết chỉ còn một nửa thân thể treo ở một tòa tầng hai mươi một trên nhà cao tầng tế vật hình thức ban đầu cũng biến mất không thấy gì nữa đã có người đến đây rồi chiến đấu này vết tích kẻ ngoại lai、like. giang thần dừng lại cẩn thận quan sát dưới từ ở đây k h í tức phán đoán hẳn là có người đã sớm tới phiên khu vực này huyết sát khu vực cũng cùng đen lâu khu vực bị hoang tàn vắng vẻ đường cái cùng quỷ dị huyết vụ ngăn cách trở thành từng mảnh từng mảnh hắn nhiều hơn mấy phần cảnh giác tiếp tục hướng phía trước ven đường có không thiếu tươi mới chiến đấu vết tích một chút đê vị vương cấp á t sắt đều bị chèm giết lại tiến lên một khoảng cách có tiếng vang ầm ầm truyền đến giang thần cung ác thân l i ế t nhau tốc độ đột nhiên bạo tăng một cái trước mắt xuất hiện tại một tòa hai mươi bảy tầng cao lâu cách đó không xa đại chiến ngay tại mái nhà phát sinh một người mặc váy đen phong vận cực dai thiếu phụ đứng tại một đầu chiều cao trăm mét đầu sinh sừng thú toàn thân tím đen tàu dao trên đầu đối diện với của nàng là một cái toàn thân đỏ tươi dài bím tóc trung niên nam nhân mặc cổ đại tiểu quan lại quần áo cầm trong tay một mặt đồng theo cái chiêng ba bố cái c h i ê n g truy mặt mũi tràn đầy ác độc thần sắc tản mát ra ngập trời oán sắt khí song phương đang giao chiêng õ mò cầm canh ác sắt bứt lên c ũ họng thật ra yêu quát một tiếng ba canh n sau đó một cái chiên góp vàng âm thanh c h ó i hai phảng phất muốn xuyên qua linh hồn của con người liền ngay cả khổng lồ tàu giao thân thể cũng không chịu được một trận lay động khí huyết cuốn cuộn gần như sắp đứng không yên t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín người chết đổ vật tốt nhất đừng l o ạ c cầm bất quá tàu giao cũng không đơn giản một tiếng giống như trâu giống như long gầm thét một đoàn mây đen liền ở phía trên ngưng tụ đen kịt hạt mưa rơi xuống nệ ở gõ ngõ cầm canh á c sát trên thân ăn mòn ra từng cái lỗ thủng nó toàn thân tản mát ra yêu dị khí t ứ c lần nữa gầm thét lợi chảo dối dài sừng thú h lượng hình thái càng thêm dữ、tợn. một cái tấn công xuống dưới cả tòa hai mươi bảy tầng cao lâu đều tại lay động gõ mò cầm canh ác sắt thì thi triển ra càng thêm quỷ dị thủ đoạn một tiếng c a i chân minh mái nhà không gian lâm vào ám trầm không biết xảy ra chuyện gì tẩu giao đột nhiên c u ẩ n vũ lấy thân thể lui đi ra dao máu vung xuống để cả tòa lâu càng đỏ nó thụ trọng thương phần bụng có một đầu lỗ hỏng đồng thời giang thần còn chú ý tới hai phe giao chiến cũng đã có dài một đoạn thời gian tẩu giao trên thân cơ hồ là vết thương trồng chất gõ mò cầm canh ác sắt thì phải nhẹ lòng một ít chỉ có trên cánh tay trái bị gặm đi một khối thì lớn trên người có một chút dâu rĩa lỗ máu bất quá Đã đây ã là liệu. rất xuất vượt thần vì quá giang Bởi hiện hắn dự ở đ không là â u liền lại ngươi con người co rụt lại phát hiện, tôn này hai á t tôn bát bộ vương chuyện gì xảy ra ở ngoài vùng cấm bát bộ vương vậy mà có thể chống lại cấm khu bảy bức vương bọn chúng đụng phải áp chế vì cái gì nhỏ như vậy hắn n h u mày nói nhỏ chiến đấu phía trước vẫn còn tiếp tục tàu giao hoàn toàn chính xác không phải gõ mõ cầm canh áp sát đối thủ có thể nó trên đỉnh đầu váy đen nữ nhân thỉnh thoảng xuất thủ điểm hương đốt giấy miệng tụng pháp chú giống như tại làm pháp luôn có thể ở lúc mâu chốt cứu tàu giao với lại nàng tư thái thong dong thần sắc lãnh đạo đối mặt một tôn kinh khủng cấm khu bảy b ư ớ c vương phản phất đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay lúc này giang thần tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì đột nhiên n g lùi ta đã hiểu những người này không phải lần đầu tiên tới này tòa cấm khu bọn hắn tồn tại t u ế nguyện quá mức dài dàn giặc nói không chừng mặc dù không bằng cấm khu quỷ vật nhưng gặp áp chế so với ta nhỏ hơn quá nhiều hắn không khỏi may mắn may mắn phát hiện đến sớm nếu như chờ đối đầu một chút cường địch mới nhìn rõ điểm này sợ rằng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ đây là một cái tin tức không tốt lắm bất quá g i a n g thần ngược lại là rất bình tĩnh nếu là tại hắn mới vào cấm khu lúc biết cái này một tin tức nói không chừng sẽ có chút lo lắng nhưng bây giờ hắn sớm đã nắm giữ mạnh hơn một cho dù những này luân hồi giả lão cổ đ ồ n g lại thế nào quen thuộc cấm khu cũng không quan trọng lúc này váy đen nữ nhân giống như cũng phát hiện cái gì nghiêng đầu sang chỗ khác hướng bên này nhìn thoáng qua phát hiện là giang thần về sau nàng sát mặt trầm xuống tại cảm nhận được hắn thời khắc này khí tức về sau lại hơi an ổn mấy phần bất quá nàng không có phát hiện chính là bên cạnh một tòa hai mươi hai tầng huyết lâu bên trong nhiều xuất hiện một tôn huyết ảnh á c sát đang cùng trong lâu nguyên bản á c sát mắt lớn chừng mắt nhỏ giang thần vừa tới nơi này liền lập tức để á c thân đi trước cẩn tàng bắt đầu nó thân có đại biến hóa thuật cái này căn bản không phải việc khó gì hắn thì nên ngang lấy tứ bộ vương khí tức q u a n chiến nhưng dù vậy váy đen nữ nhân cũng rất cảnh giác chỉ là nhìn nhiều mấy lần giang thần lại không có sinh ra dư thừa ý nghĩ chỉ bất quá đánh nhau càng áp sát xuất thủ b Ngắn ngủi một â nhân thân y suy này suy yếu vậy, xuyên huyết hơi thời thật nghĩ nhiều. đánh mạnh nhất, thân chịu trọng thường, khí tức mới suy yếu như vậy, nhưng hắn có thể xuất nhập vòng xuyên huyết hà, gian, tiên cái mới rất trọng tức xuất nàng gặp vòng cùng nam đòn kỳ đã Đầu có dám m tôn trí cường hòa giải, tuyệt đối không đơn giản. Một chút ư ờ n g ò a giải, không giản. đối tuyệt Một đơn h c cân nhắc váy đen nữ nhân liền hạ quyết định giết hết quỷ vương lập tức rời đi loại thần bí nhân này vật mặc dù bí mật đông đ ả o trên thân đồ tốt không ít nhưng tuyệt không phải nàng cấp độ này có thể nhung tràm váy đen nữ nhân đột nhiên xuất ra một cái chung nhỏ lúng lay đầu cùng thân thể tại tàu giao trên đầu đi lên một loại quỷ dị cổ lao bộ pháp nàng đây là đang sớm dẫn động mình bố cục giang thần xuất hiện là một cái có chút nguy hiểm biên số nhưng cái này một tôn cấm khu bảy bước vương cũng là nữ nhân mưu đồ thật lâu rất có thể là nàng lần này tại tòa này cấm khu bên trong có khả năng lấy được nhất đại thu hoạch nàng không có khả năng dễ dàng đông tha nương theo lấy nữ nhân âm điệu cổ quái bất thường bộ pháp trên nhà cao tầng lúc trước rơi xuống rất nhiều tàn hương cho giấy lại một lần nữa nổi lên hòa tinh một cô minh mông u y áp chống rông xuất hiện gõ mò cầm canh áp sát hình như có phát giác thần sắc đại biến cũng không lo được nhà này huyết sắc cao lâu gõ trên tay đồng la hóa thành một đạo tàn ảnh liền phải thoát đi có thể lúc này ông không gian chiến binh ngưng là thật chất tạo thành một tòa tự nhiên lồng giam đem gõ mo cầm canh áp sát gắt gao hạn chế trong đó giang thần ở phía xa cũng nhìn đến biến sắt thỉnh thân linh đi âm ước loại này cổ lao đạo thuật vậy mà thật còn có người có thể dùng hàn đội với phương diện này thoáng có chút hiểu rõ một mặt là từ âm phủ cơ sở dữ liệu nhìn thấy còn có thì là cùng t i ế t trụ nói chuyện p h i ế b i ế được đây là một môn rất lợi hại thuật sớm nhất xuất từ đạo môn bởi vì không biết tên nguyên nhân dần dần sung dốc về sau ngược lại là tại một chút tà đạo nhân sĩ trong tay tái hiện quang huy chỉ bất quá đám bọn hắn mời đi ra đồ vật thường thường yêu dị lành lạnh căn bản không có khả năng là chính thần lúc này nương theo lấy váy đen nữ nhân làm xong một cái động tác sau cùng nàng cúi t h ấ p đầu không người mà đứng một mặt thành tính c h i s ắ c một giây sau gian g g i á c nữ đầu người đột nhiên thay đổi chín mươi độ con mắt chừng giống như n h ư u nhã lớn thân thể cũng cứng ngắc loạn động lên nổi giữa không trùng miệp bên trong phát ra lành lệnh cười quái dị nàng tựa hổ biên thành một người khác lúc này tấu dao đều toàn thân run lên chật lết người chạy trốn tới nơi xa mà tại tứ phương không gian giam cầm bên trong chỉ có thể trực diện nữ nhân gõ ngõ cầm canh ác sát trên mặt thì lộ ra nhân tính hóa vẻ hoáng sợ xuất nữ nhân động cùng lúc đó đồng lam ánh lực gõ vàng gõ ngõ cầm canh ác sát liều mạng xuất thủ nhưng bụng của nó vẫn là không có dấu hiệu nào bị phá ra một cái hố k h ơ i lớn huyết lục bị kéo xuống nó âm khuôn mặt vừa định gõ lại một tiếng cái chiêng thi triển thủ đoạn kết quả nương theo một tiếng chói hai cái trên mình cái kế mặt quỷ dị vô cùng đồng la lại bị một cái tái nhợt khô gầy tay quản xuyên giờ khắc này gõ mò cầm canh ác s á t triệt để tuyệt vọng bất quá nó lúc đầu cũng không có cơ hội p h ả n kháng thân thể rất nhanh liền bị lúc này trạng thái quái dị váy đen nữ nhân sẽ rách trở thành mấy chục khối thịt nát nàng làm xong đây hết thảy có chút chật vật hé miệng đưa cung tiễn tiên thần mà chi sao thể lại q u ỷ dị vặn bẹo đến mấy lần trên thân cái kia cố nồng đậm đến cực hạn tà khí mới rốt cục tàn đi có thể nhìn thấy váy đen nữ nhân tự thân cũng có chút nghĩ mà sợ thỉnh thần đi âm thủ đoạn tuyệt đối không phải có thể tùy tiện thi triển hơi không cẩn thận liền sẽ xảy ra vấn đề lớn hô nàng thở hôn hẹ nhặt lên gõ ngò cầm canh áp sát trên thi thể một vật cái kia là một cái giấy vàng hộ thân phủ trước kia phu canh đi đ ê m nhiều rất dễ dàng đụng tới quái sự nhập hành thời điểm đều sẽ đi trong miếu cầu một viên phủ đến hộ thân váy đen nữ nhân nhìn mấy lần sắc mặt lộ ra ý mừng không hưởng công nàng một phen vất vả cái này mai hộ thân phủ phẩm chất rất cao tương đương với ba kiện đồng dạng cao cấp tế vật hình thức ban đầu với lại cái này không chỉ là số lượng vấn đề đồng dạng tế vật hình thức ban đầu kỳ thật có một cái tai hại cái kia cũng không cách nào làm đại tế vật liệu chỉ có chất lượng tốt tới trình độ nhất định mới có thể miễn cưỡng dùng cho đại tế Có váy i n đen nữ nhân giật mình nàng dư quang thủy trung chú ý đến giang thần cái này khách không ngợi mà đến phát hiện hắn vẫn như cũng ngừng tại mân chỗ cũng không có xuất thủ vừa vặn chức vang lên thanh âm lại dẫn quen thuộc sóng tiện ngữ khí ngầm đầu nhìn lên nàng khuôn mặt chìm xuống dưới phía trước rõ ràng là một cái cùng lúc trước gõ m g ò cầm canh người giống nhau như lúc ác sát mấu chốt nhất là đối phương khí tức cũng là cấm khu bảy bưng vương đem ta phủ đem thả xuống gõ m g ò cầm canh ác sát một tiếng q u á t khẽ nhấc tay khẽ vẫy cao trên lầu c h ố t cái chiên truy cùng phá la đồng loạt bay đến nó trên tay người là thứ q u ỷ gì váy đen nữ nhân vừa mở miệng một bên lui lại dẫm lên t ẩ u dao đỉnh đầu t ẩ u dao cũng c u ộ n lại thân thể phát ra khí tức nguy hiểm hướng về phía gõ ngò cầm canh ác sát gà ghét đưa ra cảnh cáo cầm ta đồ vật còn hỏi ta là thứ quỳ gì giang thần ác thân lạnh lùng mở miệng trong mắt sát y không che giấu chút nào. ngươi không thể nào l à nó nó đã chết tại ta thỉnh thần thủ đoạn ở dưới không có khả năng có đường sống váy đen nữ nhân lắc đầu tư duy ngược lại là rất rõ ràng với lại ngươi không có trước tiên đ ậ u thủ có vượt qua á c sát lý trí ta đã hiểu ngươi cũng là kẻ ngoại lai nói đi ngươi muốn cái gì ngoại trừ cái này mai bảy bức phẩm chất cao cấp tế v ậ t hình thức ban đầu ta có thể dâng lên lần này ta tại cấm khu tất cả thu hoạch giết gõ mo cầm canh á c sát nàng đã dùng r a á t chủ bài giờ phút này đang đứng ở trạng thái hư nhược lái như vậy miệng lúc đầu cũng chỉ là muôn kéo dài một ít thời、gian. ai ngờ địch nhân phía trước phá lệ dễ nói chuyện nghe xong lời này lại lập tức gật đầu t ố t ta đồng ý váy đen nữ nhân đều ngốc trệ một cái cái gì bản toàn nói ta đồng ý dâng lên ngươi thu sạch lấy được sau đó lan giang thần ác thân đứng chắp tay liếc x é o lấy nữ nhân mở miệng cái bộ dáng này để cho người ta rất khó chịu thế nhưng để váy đen nữ nhân xác định đối phương có được biến ảo thành cấm khu quỷ vật thần dị bản lĩnh từ đầu tới đôi u đều không nhìn tới mình một chút nhất định là một vị khó lường cừng giả một phen xoan suít về sau nàng mặt lệnh lấy từ trong ngực lấy ra một đống đồ vật nam kiện cao cấp tế vật hình thức ban đầu hơn hai mươi kiện phổ thông tế vật hình thức ban đầu tuy nói giết những n à y cấm khu quỷ vật đối nàng mà nói không tính rất khó khăn có thể kích giết bọn nó sau nhiễm phải á c sát tinh lực lại là một cái đại phiền thoái có thể nói vì đạt được bọn nó nàng bỏ ra đại đại giới còn xin tiền bối không cần n u ố t lời váy đen nữ nhân nói một câu cũng nhiều một cái tâm nhãn một thanh ném ra ngoài những n à y tế vật hình thức ban đầu bọn chúng lấy tốc độ cực nhanh bay về phía tứ phương lúc nàng thì cùng tàu giao vội vàng r ú đi ai ngờ một trận gió tanh thổi qua hóa thành gõ mo cầm canh áp sát bộ dáng rang thân áp thân lại lần nữa gọi được một người một dao trước mặt đồng thời một bên khác từ đầu đến cuối không có động gian thần thì gọi ra âm thần chú ý bên trong từng tôn quỷ vương chặn đường cái tiếp theo kiện tế vật hình thức ban đầu các hạ có ý tứ gì váy đen nữ nhân nắm chặt nằm đấm tức giận n múc trời các ngươi có thể đi tại sao phải đem ta hộ thân phủ mang đi đây là gia huynh mấy trăm năm trước tại trong miếu tự thân vì ta cầu là bản tọa thứ trọng yếu nhất nữ nhân ngươi c ấ p đi nó là không phải là không muốn sống không nghĩ tới giang thần ác thân biểu hiện được so với nàng còn phẫn nộ cho ra lý do cũng mười phần chính làm làm cho người khó mà phản bác người, muốn đen ăn đen. váy đen nữ nhân lúc này cũng minh bạch ý đồ của đối phương trực tiếp rút ra một trồng giấy vàng tiền cầm trên tay các hạ nghĩ thông suốt tấu dao khó thuần thỉnh thần pháp khó tu ta có thể đồng thời chiếm cứ hai thứ này lai lịch cũng không tầm thường coi là thật muốn không chết không thôi nàng c o n tại làm lấy cố gắng cuối cùng liên tục thỉnh thần xảy ra ngoài ý muốn khả năng cực lớn có thể không đọc thủ tận lực không đọc thủ ai muốn cùng ngươi không chết không thôi đem bản tọa hộ thân phù lưu lại sau đó có bao xa lăn bao xa đang nói chuyện p h ư diện giang thần ác thân cuối cùng có hắn mấy phần phong phạm làm sao để cho người ta khó chịu liền làm sao tổ chức ngôn n ữ muốn、chết? Váy đen nữ nhân rốt cái ụ c t t chiên ậ n đốt l vang lên lên một tầng đen kịt lực lượng bao trùm không khí hình thành phòng ngự lại bị bổ đến thất linh bắt lạc lôi đỉnh tới người giang thần ác thân né tránh không kịp bay rớt ra ngoài nệm ở trên nhà cao tầng đầy người chật vật giờ phút này váy đen nữ nhân mình cũng bưng bít lấy bộ ngực đầy đạn phun ra một ngụm máu lớn nếu biết đối thủ bất phảm nàng cũng không có dùng đồng dạng thủ đoạn vừa lên đến trực tiếp liền xử s u ấ t một cái không kém hơn t ỉ n h thần thuật bao nhiêu c ấ m pháp xem ra ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng cường váy đen nữ nhân cười lạnh thiên cầu giết hắn nàng kêu là dưới chân tàu dao giờ phút này đầu toàn thân tím đen dao nổi giận gầm lên một tiếng thân hình tăng v ọ t một phần ba sừng thú hối lượng móng nuốt càng thêm sắc bén thân thể hỗn éo lấy tốc độ khủng khiếp bỗng nhiên xuất hiện tại giang thần ác mách chuyển đến giang thần ác thân lại một bộ dáng điệu từ tốn lau mặt một cái bên trên máu đột nhiên mức bỏ trên tay đồng la cùng cái trên truy cái gì phá loạn ý trong miệng nó hùng hùng hồ hồ chủ yếu dùng lâu thần thông giang thần ác thân nhất thời căn bản không kịp phản ứng nguyên lai thần thông bên ngoài thủ đoạn lại yếu như vậy lôi pháp đúng không nó ngựa đầu nhìn về phía nữ nhân cùng bao trùm xuống tới hình thành mảng lớn bóng ma tàu dao cười cười huy hoàng thiên huy chiếu dọi thân ta dẫn kiếp m à tới không biết vì cái gì khi nó mở miệng lúc nguyên bản chính tấn công xuống giao long thân thể cứng ngắc lại một cái cưỡng ép thay đổi phương hướng trực tiếp chạy trốn váy đen nữ nhân cũng sửng sốt một chút đột nhiên hít sâu một hơi không nói hai lời xoay người chạy lúc này giang thần ác thân chậm rãi lơ lửng mà lên cả người vòng quanh kinh khủng lôi điện cái kêu minh mông dương khí thiêu đốt đến phía dưới huyết sắc cao lầu đều tại phai màu thần tiêu hai đạo thô to như thùng nước thần lôi bay ra uy lực kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng phanh phanh hai tiếng nổ mạnh tẩu dao nện rơi xuống đất mình đầy thương tích thân bên trên chuyển đến mùi khét nó phát ra thống khổ tê m i khí tức bệ mải một cách này trực tiếp đánh trò trọng thương mà đánh tới hướng váy đen nữ nhân lôi đỉnh tại đứa nàng nàng nốt lại bị một cái tái n h ậ t quỷ thủ cặn lại ha ha ha ha ha âm lanh cười quái dị chuyển khắp t o à n trường giang thần ác thân sắc mặt cũng một cái nghiêm túc phía trước váy đen nữ nhân lúc này bày biện ra một cái quái dị tư thái đầu lâu sau vặn thân thể xoay chuyển như bị một loại nào đó quái lực lơ lửng giữa không trùng không ngừng bớ bỡn cái trạng thái này nó rất quen thuộc chính là đối phương trước đó thỉnh thần n h ậ p thân lúc dáng vẻ x o á t váy đen nữ nhân thân hình một cái giang thần ác thân chính là sắc mặt đại biến vội vàng đưa tay một cái đại lực như ma quên mình ra sau một khắc hắn lại bay ngược mà ra đục vào một tòa huyết sắc cao lầu trực tiếp bị khảm đến bức tường bên trong thật mạnh chương năm trăm chín mươi mốt ta nhất định phải giết nàng tránh cho nàng tao ngộ nguy hiểm thân thể vặn vẹo nữ nhân lại lần nữa thân hình l vẽ lên trực tiếp đột phá không gian trở ngại đến g i a n g thần ác thân trước mặt như mưa rông gió bão công kích rơi xuống không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc tốt tại lúc này một đoàn kinh khủng lôi q u a n g nổ tung đây là đã sớm ngưng tụ tốt một cái lục đạo lôi pháp đem cái kia tòa nhà cao lầu đều đánh cho chấn động lưu lại một cái kinh khủng cái hố phải biết những n à y huyết lâu đều rất không bình thường rang thần lúc trước thử qua xuất thủ lại không có thể ở phía trên lưu lại một tia một hào vết tích đủ thấy một kích này khủng bố đến mức nào nữ nhân rốt cục bị bước lui trước người một lớp da da hóa thành cháy đen k h í tức cũng yếu đi mấy phần ngờ đầu có chút hăng hái đánh giá g i a n g thần ác thân vài lần tựa hồ có chút ngoài ý m u ố n đây là thứ q u ỷ gì g i a n g thần ác thân giờ phút này cũng trong mày nó trong mắt hiện hiện lục đạo ổ quay giống như tỏa ra thế gian hết thảy bên trong xuất hiện phía trước váy đen nữ nhân thân ảnh nhưng vô luận nó cố gắng thế nào đều không thể biến đạo thành đối phương bộ đáng không cần thử lấy thực lực ngươi bây giờ khó lường nhất n u y ễ n trí cường lúc này một thanh â m tại nó vang lên bên hai là giang thần tại mở miệng đem tất cả ra chỉ thực lực thần thông toàn dùng tới sau đó dùng món kia trí cường binh khí có lẽ còn có thể có lực đánh một trận nghe nói như thế ác thân lập tức nhẹ gật đầu t ố t ca bá yêu thể sư còn thân nó từng tiếng hét to thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa đầu tiên là bành trướng gấp ba sau đó gấp năm lần tám lần cơ bắp bạo l ồ i từng cục như rồng tinh lực mênh mông đến phảng phất một phiên hải dương trong cơ thể chuyển đến c ồ t lôi trầm đủ cuối cùng giang thần ác thân hóa thành một cái hơn mười mét tiểu tự nhân thân hình không tính quá to lớn nhưng nhục thể cường h ã n trình độ lại làm cho người kinh hãi lạnh mình cái này nếu là đặt ở hiện thế bên trong có lẽ nó bên ngoài thân không gian đều sẽ phát sinh tự nhiên và mẹo bất quá thỉnh thần sau nữ nhân đối với cái này không có chút nào kiếm kỵ nàng đầu tiên là một chút xíu sẽ đi trên người mình quá trình đốt cháy làng r a lộ ra đấm máu thịt đỏ đến sau đó nhìn chằm chằm giang t h ầ n ác thân cười q u á i dị một tiếng lấy tốc độ nhanh hơn đánh tới m u ố n chết giang t h ầ n ác thân đột nhiên v u n g ra một vật là trước kia ô thiết trâm cùng nhau đi tới nó rốt cục phá giải hẳn phương pháp sử dụng ném ra thời điểm ô trói b ộ c phát ra kinh khủng không tên phí thế nhưng mà dưới một k í c h này đến vẹn vẹn cùng nữ nhân thế lực ngang nhau song phương đều rút lui ra một khoảng cách xa xa giang thần cũng không khỏi híp híp mắt các loại cường hóa trạng thái ra trì lại tăng thêm trí cường bình khí vẫn là h u y ê n hóa cấm khu bảy bước vương át thần tại trước mặt nữ nhân lại không có chiếm được chút tiện nghi nào những này lao cổ đồng quả nhiên một cái đều không thể xem thường a hắn thì thào một câu dư quang lại lường cách đó không xa tím đen tẩu giao một chút lá bài tẩy của đối phương còn không chỉ thành thần một loại đầu này tẩu giao kỳ thật một mực đều cho giang thần một loại rất cảm giác nguy hiểm nó có lẽ còn có dấu sát chiêu đây chính là đã ngoài ngàn năm lão cổ đồng nội t ì n h so luân hồi giả đều muốn kinh người mỗi một dạng đều đủ để để người bình thường t r n g bước hai người rất nhanh lại lần nữa giao thủ nữ nhân rốt cục dùng gia nhục thân công kích bên ngoài loại thủ đoạn thứ hai đâm máu tay h ư ớ n g phía trước tìm đ ò i đại lâu bóng ma hạ lại xuất hiện một cái cái bóng quỷ thủ vài trăm mét dài thẳng đến g i a n g thần ác thân đầu lâu bất quá ác thân cũng có ứng đối ô thiết châm bên trên hiện ra tùng đạo ô quang hình thành mảng lớn công xiềng đỡ được quỷ thủ tập kích nhìn kỹ đây thật ra là một kiện xiềng xích loại hình trí cường binh khí chỉ hồn cường hành vô cùng ngay cả một tôn quỷ dị không hiệu một người một ác thân giao chiến còn đang kéo dài song phương mỗi một lần xuất thủ đều hung hiểm và phần nhưng lại khó mà thời gian ngắn phân ra kết quả lúc này hai người bên ngoài sân đồng đội giang thần cùng đầu kia tím đen tàu g i a o cũng tại lẫn nhau nhìn nhau ánh mắt giao thoa s ắ c ý tại giữa lẫn nhau tràn ngập giang thần ngược lại là có một cái phá cục chỉ pháp cái kia chính là trước cùng ác thân dùng cân đầu vân rút đi tìm một cái tám bước cấm khu quỷ vương huyền hóa về sau lại tìm đến một người một h ư ở n giao đến lúc đó mặc kệ nàng mời đến cái gì đại thần cũng có thể tùy tiện giải quyết dù sao lấy nữ nhân thực lực lại thế nào buộc phát át chủ bài cũng không thể nào là nên à là o tám bức c không u nên xinh đẹp như vậy mọi tử còn thân chịu trọng thương lưu lạc tại nguy hiểm như thế trong cấm khu phải gọi người lo lắng nhiều a ta nhất định phải đem nào giết miễn cho trong lòng một mực nghĩ về lo lắng giang thần lắc đầu đăng chiêu thượng sách đột nhiên hai mắt tỏa sáng đúng không phải tất cả mọi người đều có thể giống ta cùng lão nhị trung đụng được như thế hài hòa bọn hắn tại tòa này trong cấm khu đều có tự nhiên thiếu hụt a nghĩ rõ ràng điểm này về sau hắn trực tiếp một bước đi ra tới gần hai người chiến trường lúc này nơi xa trên mặt đất nguyên bản thống khổ quận mình tẩu giao cũng không lo được thương thế một cái đằng không mà lên mắt rắn lạnh lùng nhìn chăm chú giang thần giang thần lại chỉ là hướng về phía nó cười cười ngoan tiểu xa mặc dù ngươi so thúc thúc cường đại nhưng là thúc thúc hỏi ngươi một vấn đề nếu như ngươi trả lời không được cái này đợt ta vẫn như cũ chỉ có thể cho người không điểm ta hỏi ngươi ngươi cùng ngươi chủ nhân ác thân đâu nghe nói như thế tẩu dao đầu tiên là lộ ra nhân tính hóa nghi hoặc t h ầ n sắc không rõ hắn tại sao phải hỏi như vậy làm dư quang liếc về trong sân g i a n g thân ác thân lúc tẩu dao trong đầu phảng phát hiện lên một k i a dòng điện đột nhiên giật cả mình nó đột nhiên kịp phản ứng trước đó tại vòng xuyên huyết hà bên trên cái này nam nhân cũng thi triển qua biến ảo thành người khác kỳ dị năng lực nói cách khác bên k i a gõ mò cầm canh ác s á t là hắn ác thân hắn vì cái gì có thể cùng ác thân ở chung như thế hòa hợp hắn không e ngại nhân cách bị bóp méo tự thân bị đẩy vào tội ác vực sâu sao tẩu dao đầu g ó rất linh hoạt nghĩ rõ ràng đây hết thể về sau nội tâm hoảng hốt nhị ngươi đừng nói trước thúc thúc cho ngươi xem đồ tốt giang thần vui cười ha h a một tay mang theo âm thần chủ y, một tay cầm một cái bình xứ hướng mình miệng bên trong cồn rót khôi phục yêu lực đang lưu l ợ n sau đó t ư ơ n g đạo huyết hồng bị ảnh phô thiên cái địa bọn chúng không đủ mạnh tại tàu giao trước mặt cùng sâu kiến không có gì khác biệt một ngụm liền có thể nuốt vào mạng lớn nhưng mà nói trên người chúng huyết hồng lại đại biểu cho tòa này cấm khu bên trong sức mạnh khủng bố nhất ác ác thân muốn làm cho người làm ác còn cần muốn tạo ra từng cái sự kiện dùng cảm xúc để dẫn dắt đáng dẫn sắt muốn làm cho người làm ác chỉ cần đơn giản nhất ô nhiễm ảnh giống như là thủy triều đem tàu dao bao phủ nó thân thể g ố n l h o một cái bốc lên liền tùy tiện gạt bỏ mạng lớn có thể giết chết những này âm thần khôi về sau tàu dao hoảng sợ phát hiện trên người mình xuất hiện rất nhiều màu đỏ điểm lầm tấm cái kia tất cả đều là á c sát tinh lực tàu dao trong mắt hung hăng trường lớn toàn thân đều tại run r à y cái này tất cả đều là á c sát nó một phen xoắn suýt vốn là muốn trốn có thể cuối cùng vẫn bảo vệ c h i tâm chiến thắng lý trí cắn răng xuất thủ không ngừng đánh giết những này quỷ vật mặc dù nhìn xem nhiều nhưng thực lực đồng dạng nó dự tính mình giết hết toàn bộ hẳn là còn có thể duy trì lý trí chỉ cần ra cấm khu liền không sao nhưng mà giang thần một bên cùng c ắ n thuốc một bên tay cầm âm thần chủ ý, những cái kia chết đi âm thần khôi lại lần nữa bị hắn kêu đi ra vô cùng vô tận làm người tuyệt vọng chương năm trăm chín mươi hai ngắn ngủi hóa rồng đào tàu một người một dao bỏ họ tàu dao ngửa mặt lên trời dài giống tím đen lân giáp hiện ra lênh quang bàn g thạc thân thể mỗi một lần v ậ t mẹo đều sẽ có đại lượng âm thần khôi t à n chi đoạn thể bay ra ngoài nó liền phảng phất một tòa cỗ máy chiến tranh những nơi đi qua tử vong mọc thành bụi có thể nương theo lần lượt giết chóc tàu dao m triệt t tim lại để phẫn nộ đánh lấy mũi vang toàn thân bốc hơi lên kinh khủng khí huyết như là một tòa thiêu đốt bên trong lò luyện trực tiếp đột phá ngàn vạn âm thần khôi ngăn cản đột nhiên vọt tới rang thần trước mặt giang thần không đội không chậm đối xử lạnh nhạt nhìn c h ă m chú đầu này trong mắt đều có mình lớn quái vật khổng lồ thậm chí còn có lòng dạ thanh thản túi đ ầ u xuống một tay chẳng nắn gió một tay cũng chỉ tụ lửa đốt điếu thuốc ngay tại hắn đốt thuốc trong ngáy mắt ông trong không khí truyền đến một tiếng trói thai chiến minh nương theo lấy không gian bị mở ra lưu loát tiếng vang một thanh ô quang trường t h ư ờ n g bỗng nhiên bay tới vắt ngang tại một người một dao ở giữa hắn mang tới mãnh liệt kinh phong quét đến giang thần quần áo của mày vừa nhóm lửa khói bên trên tia lửa nhỏ vượng hơn mấy phần mà hắn đối diện tấu dao thì kinh hãi chừng l i ê n phảng phật một đầu g i ữ tận t à ác quái vật tàn mát ra ngập trời sắc khí chấn cho nó không cách nào thở dốc huyết mạch lọt vào áp chê mạnh liệt sợ hãi tại linh hồn hí lên thở dài cái này cái này đây là tẩu giao trong đầu nghĩ đến một kiện đáng sợ đồ vật năm đó danh s ư ơ n g c h ạ m long thương tục truyền làm một vị vô địch trí cường giả lấy vài đầu trưởng thành tẩu giao máu cùng xương luyện thành đôi tẩu giao loài rắn có tự nhiên áp chế lực nó không biết là cho dù là tên k i a n ă m đó chuyên môn săn giao trí cường vì luyện khí cũng là thình động khí môn một vị danh túc nếu không căn bản không có khả năng đúc thành một cây trí cường khí mà khí môn cũng là mười phần gà tặc mỗi lần cho người khác luyện khí đều muốn chặn lại một đoạn khí hồn cung cấp mình sử dụng tương đương với có được thiên hạ danh khí dám đả thương anh ta định đưa ngươi rút g ầ n lột ra xa xa giang thần ác thân một bên cùng tỉnh thần sau váy đen nữ nhân đối chiến một bên hướng phía nơi này quát quát một tiếng c h ạ m long thương phía trước tẩu dao cũng rốt cục không còn dám vọng động bởi vì nó minh bạch lúc này lại ra tay đối phương chỉ cần một thương xuống tới mình liền sẽ trọng thương đến lúc đó cho dù hai người có thể đã thoát chủ nhân hai lần tỉnh thần sau cơ hồ đã mất đi chiến lược mình cũng phía đi vậy liền căn bản đừng muốn lại sống mà đi ra tòa này nó bây giờ có thể làm chỉ có bảo tồn một tia thực lực chờ mong chủ nhân có thể chiếm t ư ợ n g p h o n g hoặc là lưỡng bại c ầ u thương mình lại buộc phát sau cùng át chủ bài mang theo nàng đặc bệnh kỳ thật ta thật thích t ầ u dao cùng nhi tử ta dáng dấp không sai biệt lắm đáng tiếc lập trường khác biệt ngươi cũng là một trung tâm hạng người ta duy nhất có thể vì ngươi làm liền là quay đầu đem ngươi làm được thanh đạo một chút giang thần vừa nói chuyện một bên ba miệng hút xong một điếu thuốc vốn định tiện tay quăng ra lại tự h ầ nghĩ tới điều gì gọi một cái âm thần thôi đối phương hé miệng hán thuốc lá đầu mất đi đi vào tiểu hai tử không cần hút thuốc lá cũng không cần ném loạn rắt rưởi trọng yếu nhất chính là đừng l o ạ n nhận chủ người cái này ba chuyện đều sẽ chết người đấy thanh âm của hắn còn tại nguyên chỗ quên q u ẩ n người đã biến mất không thấy gì nữa sau một khắc ác thân cùng váy đen nữ nhân phía trên chiến trường phô thiên cái địa quỷ ảnh hiện lên giống một trận thủy c h i ề u bao phủ xuống ác thân đã xóm thu vào tin tức sớm bước ra lui lại váy đen nữ nhân lại có điểm không còn kịp rồi với lại tỉnh h thần về sau nàng không còn có tự thân ý chí đối diện với mấy cái này nguy hiểm vô cùng á c sát huyết ảnh nàng lại không tránh không né lăng lệ xuất thủ tại cuồng tiếu bên trong triển khai giết chóc tỉnh thần trạng thái dưới nữ nhân so tẩu giao có thể cường hãn nhiều lắm cơ h ộ i là thoáng qua ở giữa liền thanh không đến hàng vạn mà tính âm thần khôi giang thần cũng nhịn không được sắc mặt một trận t r ắ n g bệnh ngụm lớn thở hổn hện hơi kém bị rút khô gặp đây hắn trực tiếp nuốt thêm một viên tiếp theo từ dương đan trong cơ thể yêu lực quẩn quẩn không dứt không cần tiền đồng dạng huy sái càng nhiều âm thần khôi xuất hiện ác thân đứng ở bên cạnh hắn phòng ngừa nữ nhân nổi điên đột nhiên g i ế tới t nhưng loại này lo lắng hoàn toàn dư thừa cái kia mời tới tà thần tựa hồ rất ưa thích dễ chóc ngay cả địch nhân cũng không để ý tại lít nha lít nhít quỷ ảnh bên trong mở ra một trận đồ tế chủ nhân không nên bị dết chóc chiếm cứ lý trí xa xa t ẩ u g i a o khỏe mắt nhưng không có quá tốt biện pháp giải quyết ngay tại nữ nhân giết đến toàn thân đều nhanh đỏ thấu lúc ha ha ha một đạo cùng nàng giống nhau như lúc cùng tiếu từ đằng xa chuyển đến t ẩ u g i a o lập tức thần s ắ c đại biến không tốt thật tới chẳng lẽ chủ nhân nhân cách đã bị hoàn toàn nhòm mó lúc này trong sân váy đen nữ nhân biểu lộ cũng lộ ra d ã y ruộng tựa hồ ý thức được tự thân tử vong nguy cơ liều lĩnh muốn tỉnh táo lại càn k h ô n đưa pháp thượng thần quý vị nàng cơ hồ là cắn nát một m ụ răng mới miệng đầy đẫm máu hô lên đưa thần pháp chú đồng thời tự thân cũng bỏ ra mắt trần có thể thấy kinh khủng đại giới làn da ra, ra bị n bên ngoài thân xuất hiện một tường đạo kinh khủng lỗ hổng quanh thân còn tản mát ra một cỗ tự ý tựa hồ nhân sinh đã đi đến cuối con đường thường nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó h ú ố hồ nàng đây là cưỡng ép trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai thỉnh thần nỗ lực cái giá như thế này một chút cũng không ngoài ý liệu chủ nhân đừng nói nhảm ta còn giữ cuối cùng một tia lý trí nhanh dẫn ta đi ngàn b ạ n không thể để cho ác thân đuổi theo váy đen nữ nhân nghiêm nghị mở miệng giang thần cung ác thân ngay vậy đều vui cười ha ha chuẩn bị xuất thủ ngăn cản lúc này tên là thiên cầu tàu giao nhẹ gật đầu đột nhiên thân hình hướng về sau ốn éo đúng là một ngụm n ố t vào mình một cái hình thức ban đầu trạng thái long trào sau đó nó giống là dùng một loại nào đó nghịch thiên cải mệnh cấm pháp toàn thân hiện hiện vô số lít nha lít nhít màu đen chú văn sau một khắc nó đen kịt lân phiên thế mà bắt đầu biến sắc nhiễm lên một tầng cực kỳ nhạt kim hoàng chiếu dọi ra quang mang vô cùng trứng mắt một cỗ kinh khủng y áp lan tràn mà ra giờ khắc này tẩu dao nhiều hơn mấy phần long tướng soát thân hình ốn éo h ư không p h ả n g phất trở thành sóng nước mặc cho nó ngao du mà giang thần cùng ác thân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó một người n ậ m chặt nữ nhân lại lấy một loại viễn siêu bọn hắn phản ứng tốc độ thoát đi mà đi đây là giang thần ác thân giật mình ngay cả giang thần mình đều híp híp mắt t ẩ u giao thân thể đặc thù là bọn chúng hóa long nhất đồ thượng thứ trọng yếu nhất hình hóa chân long mới có thể thân hóa chân long dựa vào nuốt vào mình một cái bước đủ đến ngắn mũi thu hoạch được hóa rồng sau lực lượng thật là bỏ được ca lúc này nơi xa một cái điên điên khùng khùng nữ nhân dẫm đạp tại từng tòa từng tòa huyết sắc cao trên lầu chót cực tốc hướng nơi này tới gần nhìn giang thần hai người một chút không có chút nào hứng thú cái mũi có rúm ngửi ngửi đột nhiên lại hướng một cái phương hướng đu đ á năm g t trăm chín mươi ba biến hóa cấm khu bắt bộ vườn cường h á n ác sát tướng quân tàu dao ngắn mùi bán long hóa trạng thái xác thực kinh khủng một cái t h ư ớ c mắt tựa hồ liền trực tiếp biến mất tại cái này màu máu kiến trúc trong khu vực giang thần cùng ác thân một đường đuổi theo nữ nhân ác thân trực tiếp bước vào một đầu hoàng vu đường cái đến nơi này về sau bọn hắn không thể không tăng tốc bước chân cùng càng chặt hơn bởi vì trong huyết vụ đồng dạng vương phạm vi tầm nhìn chỉ có bốn năm mươi m đối với người bình thường mà nói không coi là nhỏ nhưng đối với vương cấp sinh vật đây chính là một cái chớp mắt khoảng cách khả năng không để ý mục tiêu liền bị mất bọn hắn tiếp cận để nữ nhân ác thân có chút bất mãn một mặt hùng tướng hướng về sau nhìn mấy lần còn t u é t miệng đưa ra cảnh cáo gào thét nhưng cuối cùng vẫn không có lựa chọn xuất thủ xem ra nàng đích sắc rất gấp cái này cũng nói váy đen nữ nhân thật nhanh đến t ự c hạn k không thích hợp có cái gì giang thần ác thân đột nhiên mở miệng một mặt cảnh giác tả hữu quan sát thứ gì giang thần cũng là cả kinh hắn biết ác thân giờ phút này huyễn hóa cấm khu bảy bức vương tại trong huyết vụ cảm giác khẳng định mạnh hơn chính mình rất nhiều cụ thể thấy không rõ nhưng giống như nó một mực đang đi theo chúng ta chờ đã ta thử một chút ác thân s o n g đồng đột nhiên hiện hiện lục đạo ổ quay thông thiên b i ế t địa có thể quan sát vật vật lục nhĩ thông thiên thức phía dưới hắn tựa hồ thấy rõ cái gì thân thể run lên là một cái tay trái rất kỳ quái nam nhân c ả chính ngươi xem đi một đạo hình tượng truyền vào trong đầu giang thần thấy rõ về sau cũng là con ngươi trừng một cái là hắn cái kia có được âm thần tay trái thanh niên đang tại trăm mét có hơn trong sương mù thủy chung theo đôi hai người mình Hắn ánh mắt mang trên mặt ta, ánh mắt rất cười không có cái còn hảo、ý. hắn giống như không nhận huyết vụ ảnh hưởng, thần nhân. thứ ý giống nguyên này gì trái biết quá quỷ tay Bất ta vụ vì là là âm dám đúng u ổ i đối biện theo, ta? chẳng phó pháp Không có của lẽ đã đ cái này cũng có thể là là người thanh niên kia ác thân lần trước ta có thể chiếm được tiện nghi là âm thần tay trái quá không biết tự lượng sức mình muốn đoạt xá nếu như hắn ác thân chỉ là đơn thuần muốn giết chết ta âm thần tay trái cụ thể năng lực không rõ nhưng tính uy hiếp tuyệt đối không kém hơn một vị trí cần giả ta hiện tại còn không thể bại lộ quá nhiều thực lực tốt nhất đừng chính diện cùng hắn đối đầu giang thần tâm tư nhanh q a y ngược trở lại c Cà, k hắn càng ngày càng gần ta giống như không thể h i y ễ n hóa thành hắn với lại hắn cho ta cảm giác mười phần nguy hiểm so lúc trước thỉnh thần trạng thái dưới nữ nhân cường lớn hơn nhiều lắm ác thân có chút lo nghĩ mở miệng bên này có đầu đường có thể thông hướng một mảnh huyết sắc khu vực nữ nhân này ác thân đi phương hướng không biết vẫn còn rất xa mới có thể tiến nhập kiến trúc khu còn muốn tiếp tục đổi tiếp sau nó phán đoán lấy bốn phía tình huống ở chỗ này b ạ o x ư n g làm giang thần mắt giang thần nghe vậy cũng không do dự nữa chúng ta đi trước tìm một cái lợi hại cấm khu quỷ vương biến hóa lại đi vào thu thập những này không có hảo ý quỷ đồ vật đạt được hắn cho phép ác thân vội vàng dẫn đường. hướng một cái phương hướng phóng đi rất nhanh hai người đã đột phá mê vụ lại lần nữa bước vào một mảnh chưa từng tới hết u y sắc khu vực từng tòa từng tòa cao lầu xử sững khi tức â m lãnh so trước đó khu vực c à n g sâu mấy phần nơi này cao nhất lâu bao nhiêu ý tầng giang thần hỏi một câu ác thân nhảy lên một cái tại một tòa tầng hai mươi trên nhà cao tầng xem nhìn chỗ xa sau đó không lâu cho ra đáp án tầng hai mươi tám k không sai bị ệ lắm đi giang thần hài lòng gật đầu lúc trước khu vực cao nhất lâu liền là gõ mõ cầm canh ác sát chỗ hai mươi bảy tầng cái này cũng mang ý nghĩa chỗ kia mạnh nhất là một tôn bảy bức cấm khu quỷ vương Bây bát bộ giờ vương, tới có thể tìm tới một tôn đây ã coi có căng, ác hai người không có quá kiêu là Lần này không không h tệ. từ t quá n dùng một môn một tiên am thần thông người lạng một mục am thức, che hai khí lấp ê n gần khu vực chính giữa, đi tới cái kia tòa nhà tầng tới tới tòa giữa, đi cái kia khu vực cao lầu cách đó không xa. Đây là ầ u cách không đó Đây xa. l một tòa cổ đại diễn võ lâu đau thương kiếm kích đúa dịu c â u kiếm còn có các thức áo g i á c cung nỏ từng cái trưng bày tại các tầng Cả tóc khải, người dạn máu khải, nửa bên mặt hủy dung tóc dài nam nhân ngồi nhà, dài tại mái máu mặt hủy sát sinh vô số tay nhiễm vạn người máu sau khi chết c à n g lạ như cùng ở tại thế la s á t đồng dạng hung danh hiền hách hắn hướng nơi đó ngồi xuống liền chấn nhiếp cả khu vực các sát cũng không dám như là địa phương khác loạn g à o gọi vậy địa phương này phá lệ tích mịch biến hóa sau khi thành công không cùng nó đánh trực tiếp dùng cân đầu vẫn chạy hiểu chưa giang thần lặng lẽ truyền âm ác thân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lấy ca thực lực hoàn toàn không cần thiết phiền phái như vậy xem ra hắn đây là đang huấn luyện ta một mình sinh tồn năng lực đúng chạy thời điểm đường quên mang lên ca không phải ngươi liền thành cô nhi giang thần lúc này lại bổ sung ác thân k e n n g ư ơ i ác thân thương tâm không thôi ca còn chưa đủ tín nhiệm t a hả diễn giọt nước không lọt quỷ khí một mươi hai nghìn không rất nhanh nó bắt đầu quan sát biến hóa lục n h ị thông thiên thức đại biến hóa thuật sáu đi ngộ đạo pháp đồng loạt phát động đầu tiên là vừa quân á c sát nhìn rõ ràng lúc này đối phương đột nhiên có cảm giác đột nhiên đứng người lên cảnh giác quan sát bốn phía sau đó biến hóa hình thái lại từng cái lĩnh n g ộ nó p h á p đạo năng lực quy tắc c ả n n g ộ đến cái cuối cùng trình tự lúc tướng quân áp sát đã khóa chặt hai người vị trí chỗ ở từ mái nhà quăng tới hai bó ánh mắt lạnh như băng thấy răng thần tóc gáy đều dựng lên hắn cũng là lúc này mới phát hiện cung cấp bậc ác sắt cũng là có chiến lược khác biệt hai người không biết là vận khí tốt hay là không tốt có lẽ chọn chúng một tôn tại b á t bộ vương cảnh giới đủ để được xưng tụng vô địch tướng quân ác s á t phương nào đạo trích dám can đảm nhìn trộm b ả n tướng muốn chết đối phương lạnh băng băng hô một câu một đao bộ r a thâu to huyết sắc đao khí vượt ngang vài trăm mét như một dòng sông dài ẩm vang rơi xuống trong c h ố c nhóm này giang thần đều nổi ra gà nhịn không được dưới đáy lòng mặc niệm h o ặ yêu đây là hẳn gặp được uy hiếp tính mạng lúc bản năng phản ứng tốt tại lúc này ác thân rốt c u c hoàn thành biến hóa cả người hoàn toàn trở thành cái kế lại cũng là cấm khu bắt bộ vương cấp bậc với lại nó dùng ra tay đoạn càng kinh khủng đưa tay một đao ngàn vạn đao khí phảng phất muốn quay thương cung hôn thế thiên đao đao giảng cứu một cái thế trước x u ấ t đ a o người sớm đã hoàn thành xúc thế dù là thực lực giống như l ú c sau x u ấ t thủ cũng gặp nhiều thua thiệt đám giận thân một đao kia vung ra lại vững vàng đỡ được ánh đao màu đỏ ngỏm cả hai đụng nhau dư ba t à n mát bốn phía huyết lâu bên trên liền xuất hiện từng đầu kinh khủng vết rách lúc này ác thân một cái bụi nào mang theo giang thần liền chạy hai người trước là xuất hiện ở mảnh này kiến trúc khu bên giới sau đó nhấc chân trực tiếp đi vào trong huyết vụ t một, một, một, một, một mảnh huyết n m sắc kiến trúc á trong khu vực một đầu quái vật khổng lồ từ thiên không rơi xuống đại điệu rung động cao lầu rung chuyển trên đường phố xuất hiện một cái hố to bên trong là một đầu hơn ba trăm mét lớn lên tàu dao đen kịt lân phiến lành lạnh như ngục trong mắt ẩ n chứa n h ậ g u y ệ n t h ầ n dị vô cùng bất quá giờ phút này nó rất chật vật máu me khắp người trải rộng thật to vết thương nho nhỏ còn có một số không cách nào khôi phục vết nứt phần bụng bị một cán trường t h ư ơ n g xuyên qua không ngừng chảy máu nương hai cái c ổ vật tàu dao h á miệng trực tiếp l i ề n là quốc túy mẹ nhà hắn thật đáng chết ta đợi khi tìm được cha ta nhất định muốn các người để mắt cha ta cũng thật sự là không biết chạy chỗ nào tiêu xài đi như từ một người bên ngoài lẻ l o hữu quặn bị người khi dễ cũng mặc kẻ quản nó một bên hùng hùng hồ h một bên vặn vẹo cực đại thân thể ra sức dây rủi lấy bỏ lên đến muốn bay lên không đúng lúc này bá một tiếng một thanh hàn quang trường kiếm phá không mà đến vững vàng cắm vào phía trước mặt đất giữ kình không tiêu tan phát ra một trận trói thai t r a n h minh nghiêm xúc còn muốn hướng chỗ nào chạy một đạo áo b à o trắng thân ảnh xuất hiện ở phía trước đây là một người trung niên nam nhân m ặ t như quan ngọc dáng người t h ẳ n g tắp lập giữa không trùng tay áo phiêu phiêu cả người lộ ra một c ố ẩn mà không phát lăng lệ chỉ ý phản phất giống như một thanh dấu đi mũi nhọn bảo kiếm một khi ra khỏi vỏ liền thế không thể ngăn nhìn thấy người này thiết trụ một chương dao mặt chầm xu nhanh như vậy liền đổi tới triệu khinh thành ta đi ngươi tổ tông ngươi không phải danh s ư n g một kiếm không đắc thủ liền không lại ra kiếm thứ hai sao ngươi thiết trụ ra ra đều cả ngươi nhiều thiếu kiếm con mẹ nó ngươi thật không biết xấu hổ à còn đổi u theo láo tử chặt nó một bên chửi ầm lên một bên kéo lấy thân thể bị trọng thương linh hoạt hướng về sau thối lui h ừ nam nhân chỉ là lạnh hư một tiếng đưa tay hút tới trôi này hàn quang trường kiếm thẳng tắp chỉ hướng thiết trụ chỉ cần có thể hoàn thành khí môn vị kia ủy thác triệu mộ cái này khu khu chút danh mỏng không cần cũng được ngươi có ngươi sao cái rổ chút danh mỏng năm đó kiếm bảng ba vị trí đầu cái nào không thể so với n g ư ơ i đ ổ chó hoang cường con mẹ nó ngươi cũng liền dựa vào không biết xấu hổ vỡ vét tà pháp cậu sống đến bây giờ đem bọn hắn toàn đều chịu chết rồi mới dám tự xưng một tiếng kiếm thánh ngươi hỏi một chút chín h n g ư ơ i ngài xưng sao ngài xưng sao ngài xưng sao thiết chủ thương quan nôn tú mệnh cách quả nhiên không phải là dùng để c h ư n g cho đẹp mới mở miệng liền là thô tục hết bài này đến bài khác với lại trực chỉ người khác đấy lòng chỗ đau ngay cả vị này nhất quán lấy ôn tồn lễ độ lấy xưng kiếm thánh cũng nhịn không được n h ữ mày trên mặt có chút nhịn không được rồi đủ kiếm chi nhất đạo thiên phú chỉ là nhập môn lâu dài tu hành cùng khắc khổ mới là đi hướng mạnh nhất đường tắt duy nhất ta đ â m chiêu ngàn năm cho dù những người kia còn sống cũng chỉ có thể bị ta chạm r ơ i kiếm triệu khinh thành một bên hướng phía trước dậm chân một bên lạnh giọng mở miệng kiếm tu trọng tâm nhất cảnh đối mặt loại này trực chỉ đạo tâm vũ nhục hắn nhất định phải làm ra đáp lại nếu không rất có thể lưu lại tâm ma thiết trụ nghe vậy một bên đ ỏ m g bệnh một bên vũ cái bụng cười to ha ha ha vậy ngươi khổ tu ngàn năm bước vào trí cường cảnh sao vẹn vẹn một câu liền đem triệu khinh thành nói đến á khẩu không trả lời được hoàn toàn chính xác ngàn năm qua hắn lần lượt tìm kiếm đột phá lại lại một lần lần thất bại cái kia lâm môn một ước làm sao cũng đạp không đi vào kỳ thật chính hắn cũng minh bạch đây chính là thiên phú bên trên b ô i bất bình t r ê n l ệ n h nếu là đổi ba người kia đến hiện tại chỉ sợ đều tại trí cường một đường đi ra rất xa đáng tiếc bọn hắn quá mức yêu ngạo năm đó con đường triệt để đ o ạ n tuyện đi vào mạn pháp thời khắc bọn hắn không nguyện ý lựa chọn sống tạm chờ đợi thời cơ mà là muốn lấy kiếm thắng thiên muốn tại mạn pháp thời đại cưỡng ép phá vỡ mà vào kiếm đạo trí cường cảnh giới sau đó thất bại không một ngoại lệ ba thẳng mú thôi triệu khinh thành giới đáy lòng không ngừng ám chỉ hàm răng lại không nhị được tan chặt im ngay một tiếng quát lớn h bạch quang xẹt qua chân trời giờ khắp này phương viên ngàn mét phong toàn bộ trở nên lăng liệt vô s o n g xẹt qua cao lầu lưu lại từng đạo kinh khủng vết tích đây chính là nhân loại tu hành sử thượng từng đại biểu một thời đại đ ỉ n h phong kiếm đạo chỉ từ huyền ảo thần dị bên trên mà nói so luân hồi vương kiếm đều mạnh lên nhiều lắm bởi vì cái này không chỉ là triệu k huynh thành kiếm mà là đạo suy thời đại lưu t r u y ề n tới nay mạnh nhất kiếm đạo thứ nhất mẹ ngoài miệng nói không lại liền động thủ có hay không tố chất thiết trụ dận chửi một câu trong mắt ngày cùng nguyệt quang mang đại thịnh nóng bỏng cùng âm nhu hai loại sức mạnh cùng nhau ra chỉ q u a n thân lân giáp từng mảnh nổi lên t h ầ n q u ă n g còn kèm theo từng cái cổ lao ký hiệu phanh một kiếm này đụt vào uy thế kinh khủng dọa đến phiến khu vực này bên trong cao nhất một tòa tầng hai mươi sáu trong lầu á c sát đều đem đầu rụt trở về không dám nhìn nhiều các loại trên bầu trời bàng bạc kiếm thế thu lại mấy phần một đạo hùng hùng hổ hổ thân ảnh chật vật bay ra may mắn t i ế t trụ tiến cấm khu liền hấp thu còn lại thần phách m ả n h vỡ một lần nữa bước vào tám bước cảnh giới nếu không một kiếm này phía dưới nó chỉ sợ thật đúng là mất mạng giờ phút này cũng rất thê thảm trên lưng thêm ra một đầu sâu đủ thấy xương dài hơn sáu mươi mét lỗ hỏng máu tươi như mưa vương nó một bên đau đến n h a răng n ế t miệng một bên lại cười bắt đầu ha ha triệu khinh thành một kiếm này lao tử nhớ kỹ c h ờ ta về nhà tìm ta trả đến không đập nát người đổ chó hoang toàn thân trên dưới hai trăm linh sáu khối xương cha ta liền không họ rang hôm nay ngươi còn đi được không triệu khinh thành lãnh đạm mở miệng trước đó có lẽ đi không được nhưng bây giờ ngươi đã chém ra trên đường đi đuổi theo lao tử tích xúc lên mạnh nhất một kiếm còn có thể có thủ đoạn chống đỡ được một tôn thiết trụ ngự khí thăm thắm ẩn chứa một tia thực chất bên trong quyết tâm bán lòng sao nghe nói như thế triệu k h i n thành đầu tiên là xưng sở ngay sau đó sắc mặt đại biên cái gì người muốn l i ê n thấy phía trước máu me khắp người thiết trụ thân thể đột nhiên u ố n nẻo h ư ớ n g mình một đầu có dao long hình thức ban đầu b ư ớ c đủ gầm đi bất quá lúc này một cái âm thanh vang dội từ phía trên bên cạnh vang lên lão nhị người cháu ruột bị người chặt làm sao bây giờ ca ta sẽ c h ặ t hắn lời còn chưa dứt tại triệu khinh thành cùng thiết trụ trong mắt phía trước trên bầu trời đột nhiên có một đại đoàn huyết sắc tại lan tràn tốc độ nhanh đến kinh người một cái trước mắt đã đến phụ cận cũng là lúc này bọn hắn mới nhìn rõ cái kêu huyết sắc là một cái nam nhân tản ra sắc khí hắn dáng người khôi ngô mặc một bộ rách dưới áo giáp tự nhiên m à v ậ y tràn ngập sắc ý để cho người ta từ trong đ ấ y lòng phát lạnh tính sợ sợ hãi một người một dao một cái liền đánh ra ra đây là một cái đồ qua đếm không hết sinh linh sắc tinh đồng thời càng là một tôn kinh khủng cấm khu bát bộ vương hơn nữa còn là trong đó hàng ngũ mạnh nhất loại này kinh khủng đối thủ cho dù triệu huynh thành cũng không dám chính diện đối đầu hắn làm ở ngoài vùng cấm cựu bộ vương tại tòa này huyết sắc trong đô thị miễn cưỡng miễn cưỡng có thể giết một chút yếu nhất cấm khu bát bộ vương nhưng ở loại này đối thủ trước mặt không có chút nào phần thắng xem ra không cần ta đậu thủ tự có người tiễn ngươi về tây thiên triệu khinh thành vừa mở miệng một bên b ư ớ c ra lui lại nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt tôn này huyết sát tướng quân cầm trong tay một thanh ấu quang ngưng tụ đ ạ i đao trực tiếp hướng phía hắn bổ tới liền con mẹ nó ngươi động cháu ta t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm không có có đạo đức phụ tử phanh đao kiếm chạm vào nhau đầu tiên là một tiếng vang thật lớn sau đó là liên tiếp đất xi、si、măng bị cày mở hành minh trên mặt đất xuất hiện một đầu bảy tám mươi m sâu hẹp d à i khe ránh cuối cùng đứng đấy nửa ngồi tư thái triệu khinh thành hắn hai cánh tay gắt gao để ép trôi này hàn quang trực kiếm toàn lực ngăn cản mới khó khăn lắm đón lấy một đạo kia giờ phút này vị nổi tiếng lâu đời kiếm thánh thở dốc tăng thêm một mặt tâm trầm mà phía trước hắn cách đó không xa hóa thành ác s á t dáng vẻ tướng quân giang t h ầ n ác thân gặp đây lắc lắc trên tay ố quan g đại đao bất mãn đủ cục thì thầm làm sao không có một đao chặt chết tên chó chết này cái này cái gì rác rưởi đao nghe nói như thế triệu khinh thành sắc mặt càng khó coi hơn hắn tự nhiên nhận ra đây là một thanh trí cường bình khí khí hồn nhiều ít người tha thiết ước mơ đ ồ tốt liền ngay cả hắn tự thân từ bỏ năm đó kiếm đạo thiên hạ đệ tứ tô nghiêm lựa chọn là khí môn tri chủ bắn mạng đổi lấy cũng bất quá là một thanh không có khí hồn. không sai biệt lắm được cho nửa trí cường binh khí kiếm mà thôi không đúng ô quang ngưng khí h ồ n đây là triệu khinh thành một cái kịp phản ứng đây chẳng phải là khí môn chỉ chủ ương thuận hứa hẹn treo giải thưởng để cho người ta đoạt lại đồ vật vạn binh mẹ châm sao tại hắn kiếp sợ một lát giang thần ác thân đã cầm lên ô quang đại đao lại lần nữa v ọ t lên đụng đến ta người giang ra một cái đầu ngón tay liền muốn để mạng lại còn hôn thế t h i ê n đ a o triệu khinh thành ánh mắt bên trong lộ ra tham lam có thể thực lực của đối phương quá mức dọn g ư ờ i hắn một phen xoắn suýt về sau cũng chỉ tại mi tâm gọi ra một thanh nhỏ bé huyết kiếm dung nhập thất kiế sau đó đưa tay một kiếm vung ra thoáng chốc một đạo giải lụa màu đỏ ngòm sông lên trời không bàng bạc kiếm ý phạm phất muốn giết xuyên thiên địa đây là triệu k h u y n h thành át chủ bài một trong ẩm vang đụng vào đao quang về sau càng đem giang thần ác thân bước đến liên tiếp lui về phía sau lúc này triệu k h u y n h thành âm lãnh nhìn nó một chút xuân đồ vật triệu mô hiện tại không cùng người so đo ngươi đã nhất định một con đường chết trên tay ngươi cầm đồ vật phòng tay thân hình hắn l o a lên hóa thành t i ế n quang bước ra thoát đi nhanh đến kinh người nhưng mà chống lại lấy huyết sắc kiếm quang giang thần ác thân cười quái dị một tiếng con ngón bùng ra một điểm ô quang bay ra ở chân trời hóa thành trăm ngàn đạo cổ lao công xiềng phanh một tiếng vang thật lớn nương theo lấy triệu khinh thành thanh âm hoảng sợ cái gì ha ha cần ngươi đến so đó sao động ta người gian ra ngươi nửa đời sau đi cùng diêm vương so đó a giang thần ác thân chẳng biết lúc nào đã dùng ra nhiều loại cường hóa thần t h ô n g biến thành một tôn hơn m ộ mươi mét tiểu cự nhân lúc này huyết sắc kiếm quang cũng tàn đi h ắ n khuất chân nhảy lên tại chỗ nổ tung một cái hố sâu cả người giống như đạn pháo đập tới triệu khinh thành cũng không có cách nào chỉ có tại mi tâm một vòng giải khai mấy đạo phức tạp phong ấn đây là ngươi b ư ớ ta thiên hạ đệ tứ kiếm đạo ngươi thật sự cho rằng giống như này mà thôi sao một trận đại chiến như vậy bộc phát bên này thiết chủ cũng ngừng gặm cắn bất đủ hóa thành bán long cử động nhìn hướng chân trời một cái chậm rãi đi tới nam nhân một đôi to lớn con mắt chảy ra mưa to nước mắt đến nó không có chút nào thân là một tôn bát bộ vương cấp bậc c ổ lão cao thủ tôn nghiêm có thể nói nhìn thấy giang thần về sau trực tiếp gào khóc cha cha a cha của ta a cái này vừa khóc trực tiếp để đâm đầu đi tới giang thần sắc mặt cứng nở hắn luôn cảm giác lúc này mình hẳn là nằm xuống mới tương đối hợp với tình hình t ợ mơ miệng lời còn chưa dứt chân đã bị thiết chủ ô n lấy thứ nhất bên cạnh tố khổ một bên tại hắn trên quần cồn xoa nước mũi cùng máu giang thần thấy buồn nôn không thôi vốn định đá bay ra ngoài nó kết quả túi đầu xem xét tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình thương thế hắn dừng lại động tác như những mày đồ vô dụng á đem ngươi đánh thành dạng này rất nhiều người thiết trụ chém đỉnh chặt sắt mở miệng danh tự cùng bộ dáng khí tức ta toàn n h ớ kỹ cha quay đầu giúp nhi t ử đ ổ bọn hắn toàn bộ rất nhiều người giang thần suy nghĩ một chút mọi thứ di hòa vi quý cây cột ta có phải hay không dạy qua ngươi có đức hạnh người là sẽ không ghi hận người khác tâm rộng mới có thể khói hoạt thiết trụ tiếng khóc đều dừng lại một chút cho con ngươi đảo một vòng kêu khóc đến lợi hại hơn cha cha a đi một bên chữa thương một bên nói giang thần ném xuống một đống tế vật hình thức ban đầu cùng một cái xét nhỏ mình vừa nói vừa viết nhớ rõ ràng thiết trụ nghe vậy một cái nín khóc mỉm cười ta cha huy vũ ta đã nói rồi ta phụ tử cũng không phải có đức hạnh người làm sao có thể bỏ qua bọn này mà cặp đông trước đi xem một chút ngươi nhị thuốc đánh cho thế nào giang thần lại hướng phía trước đi đến thiết trụ một bên tiêu đốt tế vật hình thức ban đầu khôi phục thương thế một bên hưng phấn vô cùng đó là nhị t h u c ta cha người quá có mắt hết tuy tiện thu một tiểu đệ đều như thế cường hãn không cần nhìn triệu khinh thành tiểu tử k i a át c h ủ bài ra hết vẫn là chỉ có thể bị đệ lên đánh hiện tại sưng mặt sưng núi nó dù sao cũng là bát bộ vương tại cấm khu bên trong cảm giác lực q u ă n g lúc này giang thần một con đường quay đầu thoáng nhìn liền rõ ràng tình hình chiến đấu giang thần nghe vậy cũng không còn lo lắng bất quá hắn dặn dò m ộ t câu cái gì tiểu đệ đó là ngươi thân nhị thúc đối với hắn tôn kính một chút thiết trụ nghe vậy hơi kinh ngạc nhưng cũng không dám hỏi nhiều vì cái gì chỉ là liên tục gật đầu t ố t cha là nhi từ đường đột nói đi t i ế n cấm khu về sau ngươi đã trải qua cái gì giang thần nói ai bọn này ba ba tôn quá xấu rồi cha ngươi nghe ta cho ngươi hêm t hay nói ngay từ đầu ta xuất hiện tại một mảnh màu đen cao lầu khu vực nơi đó quỷ đều không lợi hại với lại con của ngươi cái tia ác thân ta nói cho ngươi đừng đề cập có bao nhiêu mù xuẩn thiết chủ nói đến đây một điểm ngược lại là mặt mày hón hở bắt đầu giang thần hoàn toàn không còn gì để nói tiểu từ ngốc này ác thân xuẩn là cái gì đáng đến t i ê u ngạo sự tình sao hắc hắc, nó lại muốn dựa vào nuốt một khu vực như vậy quỷ đến dẫn nhi tử rơi vào tội ác nhớ năm đó những n à y cũng chỉ là ta đồ ăn vặt mà thôi ta tại chỗ liền cho nó biểu diễn một cái một ngụm n u ố t tám có tủy la hấu phụ nữ trẻ em toàn đều không công tha sau đó cái tia phiến màu đen khu vực liền bị hai ta hh t t xong giang thần sau hắn không khỏi âm thầm cảm khái quả nhiên vô luận chuyện gì gặp được thiết chủ cùng nhị lăng dạng này n g ọ a long vợ sổ phong cách vẽ đều sẽ trở nên kỳ quái bắt đầu nhưng hắn không có chú ý tới chính là nếu như hắn đem kinh nghiệm của mình giảng thuật đi ra thiết chủ khẳng định cũng giống như nhau ý nghĩ ai đáng tiếc a t h i t vui trong tàn thiết chủ than thở bắt đầu các loại tiến vào một mảnh huyết sắc khu vực ta liền cung ác thân đi rời ra b và không hiện tại cha ngươi còn có thể nhiều con trai với lại ta vận rủi cũng tới vừa giết một cái quỷ vương cấp ác sát c ấ p được một kiện đồ tốt liền gặp gỡ một đám người từ phiến khu vực này đi qua cha ngươi biết không cái kia trong đó có ngươi người quen biết cũ u vương ngoài ra còn có một chút ta không biết dù sao một đám người tập hợp một chỗ cầm đầu là cái khuôn mặt mơ hồ cầu vật hắn liếc mắt qua đến ta liền cảm giác mình sắp chết may mắn ta lúc ấy tại một khu vực như vậy biên giới l i ề u mạng chạy đến trong hết vụ mới nhặt được một cái mạng bất quá cái nhìn kia cũng cho ta bị thương rất nặng vì chữa thương ta không thể không chạy vào từng cái huyết sắc khu vực ra sức săn rết tác sát nào biết được lại đụng phải càng chuyện p h i ế t phước t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu trọng thương ngã gục cấm khu cựu bộ vương ta đi vào một mảnh huyết sắc khu vực thời điểm phát hiện nơi đó hội tụ rất nhiều cao thủ giống triệu khuynh thành cháu trai này tại đạo suy thời đại nổi tiếng lâu đời nhân vật đều khoảng chừng ba cái bọn hắn mặc dù không thể tại nào đó một con đường bên trên đạt đến tại hóa cảnh trở thành trí cường nhưng cũng so với bình thường luân hồi giả l á o cổ đồng lợi hại hơn nhiều sớm liền khôi phục được bước thứ chín thiết trụ một bên thiêu đốt tế vật thương thế mắt trần có thể thấy khôi phục một bất bất bình mở miệng ta nếu không phải năm đó lên người kia làm bị nhốt tỏa long tỉnh dưới cùng mấy cái này cháu trai cũng là một cái tiêu chuẩn tại đương đại khôi phục lại bước thứ chín không phải việc khó gì ngươi lên ai làm giang thần hợp thời đặt câu hỏi thiết chủ nghe vậy khuôn mặt lập tức khổ x u ố n g dưới cha cha ruột của ta lặc ngươi coi như muốn hỏi ta chín rượu vậy đen mắng nhất tộc bí mật bất truyền hoặc là hỏi nhị thúc ta năm đó cách làm ta đều là biết gì nói đ ấ y không dám có nửa chút dấu diếm nhưng cái này cái này cái này nhìn xem giang thần càng lăng liệt ép hỏi ánh mắt thiết chủ ngữ ký lập tức hoa chương hơn vừa khóc lại hô cha đây là thật không thể nói a trên cái thế giới này có một số việc là có kiếm kỵ ta nhiều lắm là chỉ có thể nói cho ngươi năm đó một ít tồn tại tại kỳ trong mắt người cũng cùng thần thoại không khác bọn hắn là chân thật tồn tại qua nhưng lại phảng phất một trận ảo ngộng thậm chí cùng bọn hắn tiếp xúc qua một số người sau một thời gian ngắn còn mới lên đều sẽ cảm giác đến là trí nhớ của mình xuất hiện sai lầm nghe nói như thế giang thần con mắt híp híp mình này nhi t ử khẩu khí từ trước đến nay rất lớn thường ngày nó nâng lên trí cường đều đầy không khẩu phục khí thậm chí giảng thuật đã từng âm thần chỉ loạn mặc dù trong n ô n ngữ tràn đầy tính sọ lại cũng không có k i ê n kỵ đến ngay cả đề cập cũng không dá giờ phút này nâng lên cái k i a đưa nó vùi sâu vào t ò a long tình người dường như hổ so đàm luận âm thần còn muốn khủng hoảng đi không thể nói liền không thể nói đừng mẹ hắn một bộ chết cha dáng vẻ giang thần thực sự nhịn không được một cước đem cái này k h ó c tang giống như bại hoại hàng trò đã bay thiết trụ đụng vào một tòa huyết lâu thương thế võ ra đau đến nhẹ răng n h ế c miệng nhưng lại vội vàng chất lên một bộ khuôn mặt tươi cười bay trở về đúng đúng đúng nhi tử không dám nói tiếp chuyện lúc trước ta tiên một khu vực như vậy nhìn thấy cái này nhóm lớn cao thủ liền hiệu không rượu nhưng bọn hắn vây quanh cái tia tòa nhà cao lầu quá hốt người nhẫn cầu ta thực sự nhịn không được chăm chú nhìn thêm cha người đến tòa này c ấ m khu về sau gặp qua cao nhất lâu là nhiều thiếu tầng Thầng thế Thiết ta tới, trước nhất tầng tại huyết một tòa tầng trúc. Thần một chút. Thầng Thầng chủ chú khu hẳn Nhưng phiến khu hỏng Nghe kinh cho khu chẳng cầm nào? này bụng, đen kiến đến Giang ngạc liền vương. là là cao Cái được cái cái vực, sắc vực, có cấm cựu có cấm rồi. đôi với lại đại biểu lâu lâu lẽ đó đó, đều vô bộ ý thiết trụ tiếp tục mở miệng lâu đó bên trong đồ tốt nhiều lắm chỉ là thượng phẩm ngụy tế vật liền trọn vẹn trên trăm kiện a giang thần vừa nghe liền hiểu cái gọi là ngụy tế vật hẳn là mình mệnh dành tế vật hình thức ban đầu cách gọi ngược lại là cùng mình đoán đại kém hay không cha người có lẽ không rõ lắm đồng dạng ngụy tế vật ngoại trừ công năng thật sự tế vật ít rất nhiều bên ngoài còn có một cái thiếu hụt cái kia cũng không cách nào dùng cho đại tế nhưng đến bên trên phẩm cấp bậc cũng chính là bảy bước vương trọ lên tàn lưu lại ngụy tế vật lại có thể mạo xưng làm nhất thấp cấp bậc cao cấp tế vật đến dùng người suy nghĩ một chút bốn kiện cao cấp tế vật liền có thể chủ đạo một tr đây là một bút nhiều dọa người tài phú không riêng như thế còn có còn lại kém một chút ngụy tế vật cũng chất đầy một tầng lầu thô sơ giản lược đoán chừng phải năm sáu trăm kiện vài thứ giá trị kém một chút nhưng cũng coi như không tệ đây là một bút kinh thiên tài phú đủ để t r e o đến bất luận kẻ nào đ ó mắt mấu chốt nhất một điểm cái k i a tòa nhà c h â n thủ người lại là một tôn trọng thương ngã gục c ử u bộ vương đó là một cái quái vật trên thân lớn rất nhiều con tay ác sát không biết lúc trước phát sinh qua cái gì tay của nó đều bị chém tới chỉ còn lại chống g i n g cổ tay ta cũng là về sau mới nghĩ rõ ràng thương thế của nó không giống như là chiến đâu lưu lại có lẽ là thử nghiệm bước vào cảnh giới kế tiếp sau khi thất bại mới thành cái bộ dáng này trọng thương về trọng thương cái này dù sao cũng là một tôn cấm khu cựu bộ vương đám cháu kia cũng rất cẩn thận đều quan sát từ đằng xa không có dám trước tiên độc thủ ta liền nhìn nhiều cái này vài lần không nghĩ tới triệu khuynh thành chân chó này tử vơ n g h i ê n đầu liền phát hiện ta không nói hai lời xuất kiếm chặt đi qua ta lúc ấy thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục liền không có cùng hắn so đo xoay người rời đi nghĩ không ra cái thằng chó này một chút cũng không có vó đ ư c ngay cả đống kia n g tế vật đều từ bỏ chết cắn ta không thả đổi tới khu vực thứ hai thời điểm nhị tử ta tức không nhịn nổi cùng hắn đánh một trận kết quả là trở thành cái bộ g i n m này sau đó n h ị tử ta liền có một chút bị động chỉ có thể một đường đặc bệnh may mắn gặp cha ngươi còn có nhị thúc ta đúng nhị thúc ta đánh cho thế nào thiết trụ nói xong quay đầu hướng về sau nhìn lại sau một khắc trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui mừng vui vẻ vớt cái bụng ha ha ha nhị thúc uy vũ a đúng cứ như vậy đánh tiểu tử này chắc hắn đ ổ chó hoang nhắm rượu giang thần nghe xong c h ầ m tư một chút ánh mắt đột nhiên một chút xíu trở nên sáng bắt đầu một tôn giám chiếm cứ tổn hại tầng ba mươi cao lầu chín bức cấm khu vương giả cái này thả ở chung quanh mười mấy phiến huyết sắc trong khu vực cũng là không tầm thường tồn tại à lão nhị nếu có thể phục chế nó hơn nữa là không có thương tổn thế phiên bản hắn càng nghĩ càng là kinh hãi mình cũng nhịn không được chờ mong đi lên khôi phục được thế nào tốt thì mau cút đi giúp ngươi nhị thuốc một chút sức lực mau chóng giải quyết chiến đấu cha chờ một lúc dẫn ngươi đi nhìn xem chân chính việc đời giang thần mở miệng thiết trụ mặc dù chỉ khôi phục t á m thành nhưng nghe nói như thế cũng không nhịn được kích động đi lên tốt cha ta lập tức xuất thủ hai người thân hình l o i lên xuất hiện tại cái này màu máu khu vực biên giới giờ phút này bên trong một mảnh chật vật mấy tòa nhà cao lầu đều có khác biệt trình độ tổn hại trên mặt đất xuất hiện hơn mười đầu t h i ề n thiện khe ránh một bên còn có mảng lớn gông xiềng vây bắt đầu cản trở trốn hướng huyết vụ con đường triệu khinh thành mười phần chật vật tóc thai bù sù trên người có vài chỗ trọng thương trái đùi bị một cây ô quan g trạm long thương xuyên qua ngực thật sâu lõm tựa hồ là bị ô thiết trâm trực tiếp đập t r ú n g một thân khí tức hỗn loạn không chịu nổi hắn điên cùng vung vẩy trong tay hóa thành huyết hồng sắc khắc ấn bên trên vô số cổ lão phủ tự kiếm cơ khí như rồng chân thủ từ phương mà giang thần ác thân thì mang theo ô thiết cao mười mấy mét thân hình cực kỳ cảm giác c áp bách các loại ô quan g hóa thành b ì n h khí bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh không ngừng xuất thủ bức bách đến triệu khinh thành khó mà chống đỡ cái này trên thực tế là áp sát tướng quân năng lực hắn t r i n h chiến cả đời cả đời bản sự đều tại đao binh lên đương nhiên sẽ không yếu chương năm trăm chín mươi bảy toàn thịnh thời kỳ mấy phần phong thái khiếp sợ ác thân giang thần ác thân như một vị viễn cổ yêu tướng khí huyết n g ú t trời tay cầm thần binh mỗi đánh xuống một đòn đều mang đất dung núi chuyển kinh khủng khí phách triệu khinh thành ra sức chi lên kiếm cương vòng bảo hộ sau đó không lâu liền phá thành bành mảnh nhỏ Đáng chết. tại sao phải là đầu kia láo dao xuất thủ ngươi có biết mình chọc tới đại phiền thái các loại khí môn vị kia từ cấm khu chỗ sâu trở về chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho hắn đành phải tại mi tâm một vòng trên mặt thống khổ lấy ra một viên màu đen hồn kiếm lúc này mới khó khăn lắm chặn lại thế công người sắp chết nói nhảm còn như thế nhiều làm sao muốn đ em gì ngôn đụng cái cả giang thần ác thân một bên bén nhọn hơn xuất thủ vừa mở miệng á c ngữ đả thương người triệu khinh thành sắc mặt lập tức càng âm hẳn m ư i mấy chiêu hạ đến hắn màu đen hồn kiếm bên trên đã xuất hiện mấy đầu vết rách có chút không chịu nổi ô thiết châm cùng từng k đáng chết ngươi làm sao lại sử dụng khí môn tổ truyền c h i vật ngươi đến cùng là lai lịch ra sao cùng cấm khu quỷ vật khí tức cơ hồ giống như lúc còn có thể không đúng vạn binh mẹ c h â m làm sao tại trên tay ngươi hắn lúc này đột nhiên kịp phản ứng mà giờ khác này giang thần cùng thiết trụ cũng đã xuất hiện ở chân trời triệu khinh thành liếc mắt nhìn qua sắc mặt đại biến là ngươi bước vào sông vong xuyên ngọn nguồn trở về người đó có thể thấy được hắn rõ ràng đối giang thần mượi phần k i ế n kỵ trước đó ra tay với thiết trụ cũng là bởi vì nó độc thân m ư t dao mới muốn bắt đưa đi khí môn chỉ chủ trước mặt đổi lấy tương lai vì chính mình chế tạo một kiện trí cường binh khí hứa hẹn chính diện đối đầu từ sông vong xuyên ngọn nguồn trở về người cho dù vị này nổi tiếng lâu đời k i ế m thánh cũng không có một phần chắc chắn hạ <cười> hạ giang thần đứng chắc tay trên mặt không có quá nhiều biểu lộ ánh mắt bế nghễ một bộ cao cao tại thượng chỉ s á c dù sao hắn hiện tại chỉ có tứ bộ vương thực lực tận khả năng để đối thủ nhìn không thấu không dám chuyên chọn mình ra tay mới là tốt nhất hiệu quả san giết con ta thật to gan cây cột đi t h tay chém hạ n vâng cha thiết chủ nghe vậy thân hình lập tức các gọn hóa thành hơn ba trăm mét kinh khủng tư thái như một tòa núi nhỏ ẩm vang rơi đập khó trách hắn có thể vào sông vong xuyên ngọn nguồn mà về có loại này thần bí giúp đỡ cũng không kỳ quái triệu khinh thành giờ phút này sắc mặt trắng bệnh một trái tim chìm đến đáy cốc đáng chết sông vong xuyên trở về người tự mình áp trận ngay cả đầu này lao dao đều hèn m ọ n đến tự xưng nghĩa tử còn có loại này nắm giữ cấm khu quy tắc cùng chí cường binh k h í quái v ậ t ta tuyệt không có khả năng là đối thủ không được nhất định phải nghĩ biện pháp chạy vị này kiếm thánh mười phần quả quyết nhìn thấy thiết chủ cũng xuất thủ về sau trực tiếp từ bỏ bất kỳ lòng chờ may m t ừ trong ngực c h â n trọng móc ra một viên hộp ngọc nhỏ dài bằng bàn tay phát tố vô hoa ngọc chất hiện ra màu trắng xuất ra thứ này về sau hắn đều là hít một hơi thật sâu ánh mắt mấy lần lấp lóe về sau tựa hồ mới rốt cục hạ quyết tâm đây là ta vì tương lai bước vào trí cường cảnh chuẩn bị đồ vật cũng là thế gian này ngàn vạn kiếm khách tha thiết ước mơ c h i vật các ngươi bước ta đi đến một bước này mỗi t h ủ hôm nay triệu m ố i nhớ kỹ triệu khinh thành quay đầu nhìn một cái ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên lăng lệ con ngón búng ra xốc lên hộp ngọc cái nắp trong chóc n h ó này cách xa ngàn mét quan chiến giang thần một thần một thân lông t đang c hoa u ẩ yêu n giang thần cũng nhìn không được cắn răng tại nội tâm gào thét bởi vì giờ khắc này hắn rõ ràng ý thức được nếu như không thể kịp thời hoa yêu một kiếm này chém tới mình sẽ chết theo một ý nghĩa nào đó nó thậm chí so một vị trí cường còn đáng sợ hơn bởi vì trí cường muốn giết mình mình còn có thể có phản ứng thời gian đạo kiếm khí này mặc dù không nhất định so ra mà vượt trí cường toàn lực xuất thủ v y lực có thể nó dung hội kiếm đạo bản chất nhất đủ loại đặc t h ủ nhanh chuẩn cường giết người không chớp mắt chân chính cường đại kiếm tu giết người trong nháy mắt đối phương ngay cả nháy một cái mắt thời gian đều không có thường thường chết không nhắm mắt cũng may triệu khinh thành do dự một chút cuối cùng vẫn đem kiếm mang nhắm ngay phong tỏa hắn đường lui cái tia phiến ô quang công xiềng hắn cũng nghĩ qua một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chém mấy người kia. có thể chỉ là một cái thủ hạ mình liền ứng phó không được vị kia từ sông v o n g xuyên ngọn nguồn trở về người càng là thâm bất khả chắc nhìn thấy kiếm mang này lúc đều vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng thần sắc lạnh nhạt đến cực hạn hắn hiểu được mình không có cơ hội dù là có thể may mắn giết chết một người mình cũng khó thoát khỏi cái chết bởi vì bọn hắn sợ triệu khinh u thành chỉ là làm bộ dáng trên thực tế người còn giấu ở huyết vụ biên giới tay cầm một cái k h ắ c bạch ngọc h ộ thời khắc chuẩn bị chờ bọn hắn đuổi theo lúc xuất kỳ bất ý động thủ người bình thường chắc chắn sẽ không muốn đến một bước này có thể trong ba người giang thần cùng thiết trụ đều là lao hổ ly ác thân làm hắn một bộ phận tăng thêm trên đường đi tiếp nhận hút đúc cũng nhiều lớn mấy cái tâm nhắc tử ba người động tác một mực duy trì mười phút ác thân dùng lục nhĩ thông thiên thức tỉ mỉ nhìn huyết vụ biên giới nhiều lần mới rốt cục nhẹ gật đầu k hắn là thật đi đúng đó là cái gì nó s ừ n g sốt một chút đột nhiên nhấc tay khẽ vẫy một viên phong cách cổ xưa tiểu kiếm từ dưới đất bay tới cộng thêm một đống tổn hại bằng ngọc giang thần cũng đi xuống nhìn liếc mắt liền hiểu đây chính là trắng trong hộp ngọc chứa đồ vật một thanh ngón tay dài ngắn bằng sắt tiểu kiếm toàn thân đ e n kịp tạo hình bất phàm bất quá lúc này nó thần vận đã hết sạch trở nên rất phổ thông vừa rồi k i ế m ý liền là cái đồ chơi này phát ra tới thiết trụ đụng lên đến ngạc nhiên sách ba miệng chật chật chật quá kinh khủng một kiếm kia đều có thể có cha ta toàn thịnh thời kỳ mấy phần phong thái rồi vậy mà liền xuất từ như thế một cái th giang thần ác cả đời đến mặt người chật con ngươi không tự chủ phóng đại vội vàng túi lầu xuống che giấu trên mặt mình rung động cái này tiện nghi chất nhi tiết lộ ra ngoài tin tức quá mức kinh người đại ca quả nhiên không đơn giản vừa rồi kiếm ý này trước mặt nó cảm giác mình liền là một con r u n dế có thể lúc này mới vẹn vẹn chỉ tương đương với đại ca toàn thịnh lúc mấy phần p h o n g thái hắn đến mạnh bao nhiêu ngươi ác thân ý thức được ngươi là một vị c h â n đại lao đáy lòng quyết định nhất định phải đối ngươi trung thành tuyệt đối quỷ khí tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám mươi tám q u a đây là hắn cho đến trước mắt thấy qua cường hóa cần thiết quỷ khí thứ hai nhiều đồ vật đầu tiên là cột đá ra đời linh chi thiên tế tri vật bất quá khi đó hắn cũng không kích động bởi vì khi nhìn đến lần đầu cường hóa liền muốn một ư ơ i năm triệu quỷ khí lúc hắn liền triệt để tuyệt vọng rồi có thể một triệu hắn là thật có một triệu thậm chí khẽ cắn ngôi đem thứ này cường hóa đến thoát thai hoán cốt quỷ khí cũng không phải là không thể kiếm ra đến cũng bởi vậy mới khiến cho giang thần có chút giơ chân dù sao người đối với mình xa xa không đạt được mục tiêu là sẽ không sinh ra quá nhiều tâm tình chậm trợn tại chỗ liền từ bỏ đối với có thể đ ạ tới t nhưng có khá lớn khó khăn sự tình mới có thể xoắn suýt cùng thống khổ mạnh không mạnh hóa đâu vừa rồi một cách kia xác thực kinh khủng cường hóa về sau ta liền có được một cái có thể không thay đổi yêu cũng có thể đối kháng trí cường thủ đoạn với lại muốn đạt tới điểm này đoán chừng cường hóa một hai lần như vậy đủ rồi nếu là đến thoát thai hoán cốt trình độ nói không chừng ngay cả âm thần cũng có thể cái đồ chơi này tại huynh đệ kia trong tay có vẻ như chỉ dùng một lần liền phế đi à, nếu là duy nhất một lần cũng quá thua lỗ giang thần càng nghĩ mặt lộ vẻ khó xử lúc này thiết trụ ở một bên hợp thời mở miệng cha ngài đang suy nghĩ gì có cái gì là nhi tử có thể vì ngài phân ưu dại nạn đều nói mỹ thực có thể để người ta cao hứng cha ngươi nếu là thực sự sâu đến hoảng nhi tử cắt mấy chục â n thịt cho ngài nướng cái xuyên mà giang thần còn không nói gì một bên ác thân sớm đã chừng lớn mắt lộ ra một bộ kinh là thiên nhân c h i sắc mình cái này chất nhi tại đại ca của mình trước mặt là có bao nhiêu hèn mọn à vì làm hắn vui lòng thế mà từ bỏ tôn nghiêm ngay cả thân thể của mình đều có thể kinh dâng điểm này càng là trong lúc vô tình lần nữa bằng chứng giang thần thực lực chân thật khủng bố đến mức nào thậm chí có khả năng tính cách của hắn cũng mười phần tàn bạo giờ khác này ở trong c ă n khu đoán chừng là vì mục đích nào đó mới che giấu chân chính bản thân một khi bạo lộ ra tuyệt đối sẽ chế tạo một trận gió tanh mưa máu đây đều là ác thân nội tâm hoạt động hắn giờ ngụm cũng không phút nớp hít khí lạnh, thậm chí một mắt này nơm con vào lo dám sợ, đang i i xem g t h ầ nghe i a n g t ầ n ngược lại là không có chú ý ác thân phản ứng, hắn đang n g có chú ác lại là h ý thiết trụ lời nói về sau tự a hầu nghĩ tới điều gì trên mặt vui mừng nếu không nói ta cái này thật lớn mà không có phí công n u ô i cha thật là có cần dùng tới người địa phương tây cột người kiến thức rộng rãi cha kiểm tra một chút ngươi chấn uyên lục kiếm đ ị a là lai lịch ra sao thiết trụ nghe vậy suy tư trong chốc lát miệng bên trong không ngừng lặp lại mấy chữ này thật khả năng lục soát tới tương quan ký ức chấn uyên lục kiếm đĩa chấn uyên chấn Trấn... đúng uyên c h ỉ sẽ không phải là địa phương quỷ quái kia đi chân n g u y ê n lục kiếm địa ta tốt m u ố n biết cha thật có thứ này bất quá tồn tại lịch sử quá xa xưa ta biết cũng cực kỳ có hạn một bộ phận vẫn là làm cố sự nghe được thật giả khó mà nói giang thần trước mắt một mình không có việc gì ngươi nói thiết trụ tổ chức một cái ngôn ngữ tại ta vị trí đạo suy thời đại có một mảnh cựu địa đại khái c ủ n g chúng ta lần trước đi thần linh cốc không kém bao nhiêu đâu c h â u ngay lúc đó cựu châu biên cảnh cùng tây m a n gì chỗ giao giới chỗ kia được xưng là quỷ bên ta còn đi qua một lần bất quá tại chúng ta thời đại kia nó đã sống không nguy hiểm Bên đương nhiên g h m ở trong đó chủ yếu còn có một số lợi ích liên lụy nếu không cái kêu huy hoàng niên đại đại năng tập thể xuất thủ hạn không có bình định địa phương mà không đến được nâng lên đạo suy trước đó thời đại thiết chủ cũng không khỏi lộ đã xuất thần hướng chi sắc nó lúc trước nghe những tin đồn à y đều là coi như truyền thuyết thần thoại tới nghe các loại nhân tố phía dưới quỷ huyên tại lúc ấy trở thành một nan đề nhất là xung quanh mách tính tiểu môn tiểu phái thụ nhất khổ gặp nạn chết thì chết chạy chạy cuối cùng quỷ huyên phương viên trăm dặm đều thành trốn không người loại này phạm vi còn tại một chút xíu quyết tán lúc này có người phát hiện theo chiếm cứ địa vực càng nhiều quỷ huyên hạ đồ vật vậy mà trở nên kinh khủng hơn thời đại kia cũng có các loại vấn đề khác một chút đại phái không có thời gian quan tâm nhiều các loại phát hiện vấn đề lúc sau đã đã chậm nghe nói mấy vị tuyệt thế đại năng xuất thủ đều ăn phải cái lô vốn quỷ huyên lan tràn thế không thể đỡ thành vấn đề lớn lúc này một vị cường giả hoành không xuất thế bị đương thời kỳ nhân phục làm kiếm chủ vị này kiếm chủ bằng sức một mình đem quỷ huyên hạ bỏ lên đồ vật từng bước một g i ế t trở về còn tại quỷ huyên bên cạnh ngồi một mình trăm năm chế tạo sáu tòa kiếm địa lớn nhỏ khác nhau có hình như sơn nhạc tên tù đ ỉ n h cao trăm mét đứng ở quỷ u y ê n một bên nặng nghề kiếm ý vây nốt bắt phương ép được thiên hạ kiếm tu đều không ngóc đầu lên được có yếu h t không có gì tên bắt tháng hóa thành chậm chậm thanh phong bao phủ cả tòa quỷ huyên bình thường không nhìn thấy chỉ khi nào có quỷ vật từ quỷ huyên hạ ngoi đầu lên liền sẽ như bị hầu tử bắt được trong nước trăng tròn đồng dạng trong chớp mắt thân thể phá thành mảnh nhỏ có nhỏ nhắn sinh sắn linh lung tên tiên nhân chỉ tiên nhân một chỉ chúng sinh cúi đầu thiết trụ danh sưng mình dự tính h mấy năm tư thục rất có thể nó tư thục lao sư là lấy t u y ế t thư làm phó nghiệp giờ phút này nó thao thao bất tuyệt càng dạng càng là hưng vấn nói đến không biết địa phương thế mà bắt đầu mình thêm mắm thêm mối cũng nhất định phải bảo trì chuyện xưa hoàn trình tính cha ngươi nghe ta nói vị kia kiếm chủ ngươi là không biết m ặ t như con ngọc chiều cao tam thước dáng dấp gọi là một cái xoài a tại thiên hạ kiếm tu trong mắt vị này được công nhận lao tổ tông cái kia sau cái kiếm bia tuy nói về sau bởi vì chuyện nào đó vỡ vụn có thể cho dù không c h ọ n vẹn bộ phận lưu truyền đến hậu thế cũng thành vô thượng bảo vật có thể làm cho bất kỳ kiếm tu tranh đến đầu rơi máu chảy năm đó ta biết một người liền giang thần không có nghe thêm nữa mà là nhẹ gật đầu đến tận đây hắn cơ bản có thể xác nhận cái đồ chơi này hắn không phải là duy nhất một lần cái này như vậy đủ rồi tăng thêm như thế kinh thiên lai lịch cường hóa một cái hẳn là sẽ không thua thiệt với lại hắn cũng không đội mà cường hóa đến thoát thai hoán cốt tình trạng tới trước hai lần nhìn xem hiệu quả lại nói chương năm trăm chín mươi chín tên của hắn có thể cho quỷ anh dừng gãy trượt chân thiếu phụ hoàn lương hệ thống cường hóa một triệu quỷ khí bỏ ra hư vô c h i hỏa đốt cháy thời gian dần trôi qua giang thần trên tay khí tức mất hết bằng sắt tiểu kiếm lại một lần nữa sinh sôi ra một k i a phong mang thiết trụ cùng ác thân đồng loạt s ứ n g s ờ tóc g á y trên người bản năng n ổ lên bọn chúng cảm nhận được cùng trước đó triệu khinh thành xuất thủ lúc giống nhau như lúc kinh khủng nguy cơ lại còn tại một chút xíu tăng cường trở nên càng kinh người đây là thế nào Ác thân vô ý thức mở miệng đừng sợ nhị thúc cha ta bản sự quá lớn làm xảy ra chuyện gì đều không cần kinh ngạc cái kia cái búa bên trong quỷ ngươi thấy qua sao vụ trộm nói cho ngươi món đồ kia gọi âm thần thôi thiết trụ thần thần b í b í nói ác thân n g h e vậy nhịn không được trừng mắt âm thần đại ca còn có phương diện này quan hệ nhị thúc chúng ta đi xa một chút cha ta người này tính tình không có ngươi thấy tốt vạn nhất chữa trị thứ này thất bại làm không tốt sẽ trách chúng ta cách quá gần ảnh hưởng tới hắn phát huy thiết trụ lại mở miệng một ác thân vừa đi giao thối lui đến ngoài ngàn mét quan sát tiếp đó bọn chúng bị một màn trước mắt màn rung động đến đầu góc ông ông tác hưởng mười hơi về sau cái kia sợi kiếm y đã đến cùng lúc trước triệu khinh thành chém ra lúc giống nhau cường thịnh tình trạng nhưng hắn tăng lên nhưng lại chưa đình chỉ vẫn còn tiếp tục từ từ phương viên ngàn mét không khí đều tràn ngập cường đại kiếm khí như có như không tranh minh nghe được người tê cả ra đầu đang nghe loại thanh â m này trong n y mắt thiết trụ tôn này bát bộ vương đều có loại mạng sống như treo trên sợi tóc kinh dị cảm giác ta tích h cái mẹ con lặc cha ta đây là đang làm gì đem cái đồ chơi này chữa trị tốt không tính còn thuận tay lại luyện chế đến mạnh hon thiết trụ nhịn không được cảm khái một bên ác thân nội tâm cũng là l ậ t sông đ ả o hải đối đại ca của mình thực lực suy đoán tăng lên nữa một cái cấp bậc rốt cục ngay tại loại này kiếm mang cường thịnh đến hai người đều sắp không chịu đ ự n g nổi nữa lúc rốt cục cũng ngừng lại keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên nhân chỉ một chấn l y ê n lục kiếm địa thứ nhất giờ phút này giang thần nhìn về phía trên tay tiểu kiếm không còn là toàn thân đen kịt mà là trở nên có chút trắng ướt có một tia cốt chất cảm giác ngược lại thật sự là là càng giống một đoạn tiên nhân ngón tay mấu chốt nhất là hắn lực lượng bây giờ so triệu khinh thành dùng thời điểm còn mạnh hơn mấy lần không ngừng hắn nắm trong tay cảm thụ một cái sau đó vừa cẩn thận nghiên cứu. thử nghiệm hướng một tòa huyết sắc cao lầu vung ra vê anh bụi mù nổi lên b ụ n phía gian g thần mình đều không thấy rõ kiếm quang là thế nào đi ra cái k i a không thể phá vỡ huyết lâu đã thiếu đi phía trên hai tầng uy lực này ta còn không có nghiêm túc xuất thủ cơ bản đều tương đương vu cấm khu lục bộ vương một kích nếu như lại quán tâu h một điểm yêu lực hắn thì thào một câu lần này bắt đầu đưa vào yêu lực sau một khắc chân trời thiết chủ cùng á c thân sắc mặt đại biến quay thân liền chạy lại là một tiếng vang thật lớn một tòa huyết lâu trực tiếp không thấy chỉ còn lại nền tảng khu khu cụ giang thần ho kịch liệt chuyển đến cả người giống như là gặp đại kiếp gây đến chỉ còn da bọc xương hốc mắt ham sâu khí tức bởi lại thảo cái đồ chơi này s o 40 tuổi nữ nhân còn mạnh hơn a vừa rồi hắn chỉ là muốn hơi xuất thủ không nghĩ tới yêu lực một thua liền không ngừng được đ ố n g c h ố c bị móc giống lực lượng toàn thân ngay cả tinh lực đều hao tổn tám chín phần m ộ mươi mới khó khăn lắm không có bị hút chết giang thần một bên hướng miệng bên trong rót lấy đan dược còn vừa tại hùng hùng h ổ h ổ làm thân thể khôi phục một chút về sau hắn lại nhìn phía trên mặt đất kinh khủng vết tích nhịn không được liên tiếp gật đầu tiêu hao mặc dù kinh khủng nhưng uy lực này hơn hẳn đòn đánh mạnh nhất lúc trước xuất thủ lúc hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo vô hình kiếm mang lên xuống thật có một loại tiên nhân lạc chỉ vô thượng khí phách g i a n g thần nhịn không được tại nội tâm so s á n h g i ớ i có lẽ một kích này chỉ từ huy lực bên trên đã đặt đến tại vòng xuyên huyết hà phía trên lúc khí môn chỉ chủ đối với mình đẻ tới một chỉ không được còn chưa đủ hắn trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng hệ thống lại cường hóa một bên khác rời khỏi ba ngàn mét một người vừa đi giao nhìn nhau đều là lòng còn sợ hãi ta đi một kích này đều so ra mà vượt đến cô ra tay đi cha ta thật là mạnh thiết trụ cảm khái một câu lại nhịn không được đắc t r í quá được rồi quá được rồi ta lão giang ra di sản lại nhiều lão nhân ra ông ta chết về sau kiếm này còn không phải về ta hắc hắc hắc cười cười nó lại đột nhiên thần s ắ c đọc lại có chút cảnh giác liếc nhìn một bên giang thần ác thân nơi này có vẻ như còn nhiều thêm một cái di sản cường lực cạnh tranh người bất quá giang thần ác thân ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy giờ phút này nó toàn thân phát run sắc mặt sợ hãi rõ ràng ở vào cực độ khẩn trương trạng thái tốt chất nhi ngươi cùng nhị thúc thấu cái ngọn mượn cha ta ta nói là ta đại ca cha ngươi hắn ở bên ngoài rốt cuộc là ai、à. làm sao tiện tay một chữa trị liền có thể để một kiện bỏ hoang bảo vật phát huy ra như thế uy lực khủng bố thiết chủ gặp đây con ngươi đảo một vòng nếu là đem cha ta hình dung đến tội ác tại trời cái này nhị thúc có phải hay không liền có thể thức thời một chút chủ động giảm thiếu hai nhà vắng lai về sau liền sẽ không đến tranh mình gì sản vừa nghĩ đến đây nó gật gù đắc ý suy thắn một tiếng ai nhị thúc chất nhi lúc đầu không muốn nói với người sợ hù do a người nhưng ngài đã đều hỏi ta cũng không thể lừa gạt nữa lấy cựu châu nhân đồ thần linh cốc tang lễ người luân hồi giả công địch nửa đêm kinh khủng nhất chuyện lạ những này danh hào chung vào một chỗ như thế nói g cho ngươi đi cha ta xuất đạo một tháng có thừa trong khoảng thời gian này toàn thế giới cách cục mấy lần đại biến kỳ nhân giới dung chuyển bất an tử vong nhân số vượt qua dĩ vãng ba năm tổng cộng có thể nói cha ta liền làm máu tanh đại danh tử tử vong hóa thân hắn đi qua địa phương chó đều phải chết nhiều mấy đầu với lại lão nhân gia ông ta thủ đoạn tàn nhận trình độ cũng là toàn bộ kỳ nhân giới ít có thiết trụ thao thao bất tuyệt tại trong miệng của nó giang thần phản g phất trở thành mang đến to lớn t hai ách sắt tinh tự thân cũng cùng hung tức át một ngày không làm mấy món chuyện xấu mà liền toàn thân khó chịu c h a tấn người là hắn yêu thích nhất giết chóc là tinh thần của hắn lương thực không nghe người khác thống khổ kêu rên hắn đều không thể bình thường chìm vào giấc ngủ ác thân càng nghe càng là kinh hãi đến cuối cùng nó thậm chí hơi kém che khóc giống. Con mẹ chứ đây là tạo cái gì người ta một cái muôn đời ác nhân trên người chỉ có từng tia lương chi bị rút ra mới sáng tạo ra mình dạng này một tôn tiền thân trong nháy mắt nó cảm giác á c lực to lớn mình lương đeo đồ vật nhiều là ám làm sao luôn cảm giác tan nếu là không tự sát về đến đại ca trong cơ thể ước chế một cái hắn hắn cách hai ngày liền sẽ hủy diệt thế giới a ngay tại giang thần ác thân xoắn suýt vô cùng nội tâm hy phong phú thời điểm Một mét. rộng thê trải Trưng 600, trong huyết vụ đi tới quỷ dị Từng tòa từng tòa huyết lâu xứng, chiếu đến thiên tại trong t đạo đi đến đều đỏ bao kinh kiểu khung không khí viên chiếu dọi phiêu phương ảnh. sừng sứng, lên, phủ quỷ lâu ý, ra, vụ dị cự một chút huyết lâu bên trong á c sát đ ố i rối chạy ra hướng nơi xa bỏ chạy liền ngay cả thiết trụ cùng ác thân cũng đều là thần sắc đại biến thối lui đến vạn mét bên ngoài kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất không có lực sát thương nhưng cái này một cái c h ớ p mắt bị á c lại làm cho thiết trụ tôn này bắt bộ vương đều tìm một đoạn thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại ác thân càng là kinh hai muốn tuyệt nói chuyện đều cả lắm còn còn tại mạnh lên ca đến cùng muốn làm gì không phải là tiện tay liền luyện chế được một thanh trí cường bình phía thiết trụ liên quan ó trên tay ô thiết trâm khách khí nói nhị thúc chất tử ta nhanh mồm nhanh miệng nói câu lời trong lòng ngươi đừng không cao h ngươi cái này ánh mắt nếu là đi làm ăn may m à quần cộc tử đều không thừa nổi trên tay ngươi không phải liền là trí cường binh khí à theo cha ta vừa rồi tán phát u y áp có khả năng so sánh ác thân nghe vậy khoẹ miệng kéo một cái có chút nhức cả trứng mình cái này chất tử nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ bất quá bây giờ nó cũng không có thời gian đi xoắn suýt cái này mà là càng khiếp sợ hơn đúng à. ca luyện ra đồ vật uy áp so cái này trí cường binh khí còn đựng hán lao nhân ra ông ta t ngay tại một ác thân vừa đi giao chấn kinh lúc cách đó không xa rang thần trong tay thợ lơ ư vô chỉ hoả lại lần nữa lan tràn Đã sáng trắng như ngọc tiên nhân chỉ bên trên, chỉ lần ạ i một l này toàn ra hơi thở bộ Và huyết lần n nơi xa h sách người im trong mà khu vực đều có thể cảm nhận được cái tia cố hạo như sơn hà bàng bạc kiếm thế như nhà ngục trấn thế như tiên nhân lâm phạm làm loại này khí phách nhảy lên tới đỉnh điểm thời điểm thiết chủ cũng sắp triệt để không thở nổi từng tôn ác sắt toàn đều co lại đến kiến trúc khu bên d ư ớ i từng gương mặt một bên trên đều là sợ hãi hơi kém trực tiếp thoát đi mảnh này bọn chúng cắm d ễ huyết sắc khu vực giờ phút này kiếm ý đột nhiên vừa thu lại thứ phương bình tĩnh lại giang thần bên hai hệ thống nhắc nhở cũng là hợp thời vang lên keng cường hóa thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên nhân chỉ ba một phen cường hóa xuống tới tốn hao hơn bảy triệu quỷ khí tiếp cận một chương lục tinh thể bất quá giang thần nhìn qua trên tay trong suất ô nhuận ẩn chứa quỷ ngay cả triệu khuynh ô n g t h thành dạng này không có, có trở thành trí cường lao cộng đồng đều có được tiên nhân chỉ dạng này hậu thủ trí cường tuyệt đối phiền thoái hon bất quá trôi này tiểu kiếm ý nghĩa vẫn như cũ trọng đại có thể cho hắn không cần hóa yêu lục tình liền với lại dạng này át chủ bài càng là một loại cực tốt du địch thủ đoạn tỷ như hắn chống lại một vị nào đó trí cường chém dết đến cuối cùng dùng da dạng này một kiếm cả người cũng bị hút thể vải không chịu nổi đối phương nhất định sẽ cảm thấy đây chính là hắn một tôn tứ bộ vương sau cùng át chủ bài lúc này lại hóa yêu chính là tuyệt sát l không không không à một cho đ phương diện khác hắn vừa rồi cường hóa lúc sinh ra một loại không hiệu tim đập nhanh cảm giác tựa hồ bị thứ gì nhìn chăm chú lên tiếp tục làm tiếp khó mà nói sẽ chọc cho đến phiền phức lùi xa như vậy làm gì tới hắn hướng nơi xa vẫy vây tay chuẩn bị kêu lên giang tiểu thần cùng thiết trụ rời đi nơi này có thể lời còn chưa dứt giang thần một thân lông tơ đột nhiên thẳng tắp dựng thẳng lên con người vô ý thức hóa thành màu đỏ tươi tim đập l o ạ n huyết dịch lưu động da tốc đây là g i ã thu tại tao nổ nguy hiểm lúc bản năng phản ứng mà có thể làm cho giang thần phản ứng kịch liệt đến loại tình trạng này nói rõ sắp đến uy hiếp vượt qua hắn d i vãng tao nổ bất kỳ lần nào thảo táo nhị cân đ ầ u vân giang thần cơ hồ là hô lên mấy chữ này xa xa ác thân cũng trong nháy mắt minh bạch chuyện không thích hợp một thanh hao lên thiết trụ thân hình k h a động vượt ngang và mét xuất hiện tại cái này màu, màu khu vực b i ê n giới giang thần cũng đến một người một á c thân không trần chờ chút nào liều mạng xông vào hết u y vụ quá trình này bọn hắn nhìn không được hiếu kỳ quay đầu liếc qua nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau không chịu được tâm thần chấn động mạnh liệt nương theo lấy ẩm ẩm tiếng vang toàn bộ đại địa đều đang động g i a o động cái này màu máu khu vực đối diện trong hết u y vụ một cái cao lớn như núi thân ả n h chính cất bước đi tới cổ lão thần bí không thể diễn tả phảng phất một tôn tổn thế thần chỉ nhìn một chút cũng làm người ta linh hồn đều đang run sợ sinh ra một loại bị tử vong bóp chặt tiếng nói mạnh liệt ngạt h ở cảm giác rang thần hô hấp tăng thêm một trận run dày không sinh ra mảy may chống cự tâm tư thậm chí cảm giác liền chạy trốn đều làm không được không có bất kỳ cái gì hy vọng tuyệt vọng rất m a đem nội tâm của hắn lấp đầy tôn này cao lớn thân ảnh quá mức quỷ dị cách nguyên một phiến huyết sắc khu vực liền có thể ảnh hưởng một tôn tứ bộ vương giang thần bước chân ngừng lại thần sắc một chút xịu hóa thành ngốc trệ tốt vào lúc này hắn ở sâu trong nội tâm vang lên một tiếng thú giống một cái tỉnh táo lại kéo một bên lâm vào đờ đ ấ n ác thân cùng thiết trụ vọt vào huyết vụ nhưng loại kia uy hiếp trí mạng cũng không biến mất giang thần đành phải nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược không nói hai lời lại lần nữa sử dụng cân đ ầ vân vượt ngang mạng Có t như như hắn tứ bộ vương thực lực một cái cân đầu vân có khả năng vượt qua khoảng cách mười phần có hạn làm sao cũng không thoát khỏi được sau lưng kinh khủng tồn tại sau đó không lâu ác thân rốt cục tỉnh lại t i đội đông dạng kỳ nhân dù là cái gọi là cựu bộ vương thậm chí trí cường chỉ sợ đều khó mà đào thoát tại giang thần ác thân bây giờ cấm khu bát bộ vương thực lực vận dụng dưới một cái b ổ i nào liền là đúng nghĩa một mươi vạn tám ngàn mét tại xuyên qua hơn hai mươi phiên huyết sắc kiến trúc khu về sau ba người rốt cục hiểm lại c à n g hiểm tạm thời thoát khỏi cái tia quỷ dị cự ảnh chương sáu trăm linh một chỗ càng sâu tình huống quỷ dị mộ phần khu một mảnh huyết sắc trong khu vực thiết trụ h i ể n hóa ra to lớn thân hình chấn nhiếp chung quanh một chút huyết lâu bên trong r ụ c dịch t á c sát giờ phút này giang thần cúng ác thân bộ g i á n g h y ệ phải không chịu nổi khí cơ hỗn loạn trên da xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách nhục thể tới gần sụp đổ liên tục nhiều lần sử dụng cân đầu vân dạng này đại thần thông đối thân thể phụ tài cực lớn nếu không phải bọn hắn thể phách đủ mạnh mẽ đội đồng dạng k hô cái này đây rốt cuộc là thứ quỷ gì ca ngươi không sao chứ ác thân vẫn như c ũ một mặt nghĩ mà sợ giang thần ngược lại là tương đối chấn định một chút lắc đầu một bên hướng miệng bên trong nét h chữa thương đang ăn dược một bên xoay người nhìn lại vô biên vô tận hết u y vụ biểu lộ tinh mịch đây chính là vừa rồi cái k i a tại một lần nào đó tiếng vang sau xuất hiện tại huyết sắc khu vực săn g i ế t trí cường tồn tại nó để mắt tới hẳn không phải là ta mà là tiên nhân chỉ cường hóa đến thêm ba về sau phát ra khí tức nó coi ta là thành trí cường nhưng truy đổi quá trình bên trong có lẽ là hoài nghỉ mình tính sai mới không có toàn lực xuất thủ hắn hiểu được lần này có thể đào thoát một mặt là dựa vào cân đầu vân thần kỳ một nguyên nhân khác thì là cái kia quái vật khổng lồ cũng không có đem hết toàn lực đối phương chỉ là đi bộ nhàn nhã tùy ý truy đuổi dưới có thể vẹn vẹn là như thế này liền đã để gian g thần ác thân thiết trụ ba cái người mang tuyệt kỹ vương l i ề u mạng nửa cái mạng giả mới khó khăn lắm đào thoát đủ thấy cái này cự ảnh có bao nhiêu đáng sợ san giết trí cường là tòa này cấm khu chỉ lệnh vẫn là quái vật này hành vi cá nhân từ bên ngoài đến trí cường có người hay không rơi xuống qua trong tay của nó vì cái gì hai mươi mấy cái dưới khu vực đền đều chưa từng gặp qua một vị từ bên ngoài đến trí cường lần này tao nộ để giang thần nội tâm lại dâng lên số nỗi nghỉ hoặc hắn cũng không tính là quá khẩn trương đối phương mặc dù cường đại đến không hợp t ố i thưởng nhưng mới rồi nếu là hắn lên sát tâm giờ phút này cự hình thân ảnh danh tự có lẽ đã tại âm thần chú ý lên tây cột ngươi đến phiến khu vực này sớm có hay không thấy qua trí cường thương ngươi tôn này cùng á minh có liên quan trí cường là hướng phương hướng nào đi giang thần trầm tư một lát sau hỏi ra hai vấn đề nguyên bản tính toán của hắn là tiến đến cái kia phiến có tầng ba mươi huyết lâu khu vực để giang tiểu thần biến hóa cấm khu chín bức quỷ vương đen ăn đen nhưng bây giờ cái này cự hình thân ảnh trở thành một cái biến số để hắn không thể không một lần nữa phân tích tình cảnh cha ngươi nói trí cường đám k i a lão tiểu tử vừa đến đã toàn hướng cấm khu chỗ sâu chạy những kiến trúc này khu đổ vật bọn hắn t r ứ ớ c mắt thiết trụ lại còn hiểu biết chính xác đạo tương quan sự tình kẻ l ô mãng lưu lại cho ta qua một chút ký hiệu cùng tin tức cha ngươi biết không những này huyết sắc kiến trúc khu kỳ thật đều chỉ có thể coi là bên ngoài huyết sắc đô thị chân chính khu vực trung tâm vẫn phải đi đến nghe nói như thế giang thần con ngươi hơi phóng đại mấy phần còn đi đến n h ị l a n g b i ế t ra ngươi tró kinh ngạc qua kiến trúc khu là một mảnh rất hoang vu khu vực bị so chung quanh nơi này huyết vụ càng dậy đặc gấp một mươi lần gấp trăm lần sương mù bao phủ ngẩng đầu nhìn không đến ngoài một thước quang cảnh bên trong có một ít gì đó mười phần đáng sợ tuyệt đối không có thể nhiễm tàn địa phá mộ phần mộ mả tổ tiên cùng nhất quỷ dị nhất đỏ mộ phần cha ngươi có nghe nói hay không qua một câu nửa đêm quỷ khóc máu nhuộm đỏ mộ t phần đây là phát sinh ở đạo xương thời đại một kiện cực kỳ khủng bố sự kiện quỷ dị thuộc chuyên mấy vị đại năng đều tại đây sự kiện bên trong bị sống s ờ s ờ trôn vùi giang thần nghe được xứng s ờ đại năng đây là chúng ta thời đại kia đối đạo xương thời đại một chút nhân vật vô thượng tôn sưng bọn hắn cụ thể mạnh bao nhiêu không có ai biết nhưng chỉ có đỉnh tiêm đạo thống chỉ chủ cùng kiếm chủ nhân vật như vậy mới có thể bị mang theo s ư ơ n g hô thế này lần này giang thần sắc mặt đều nghiêm túc mây phần thiết trụ trước đó nói qua vị tiết kiếm chủ một mình chấn áp quỷ huyên giết đến một đám hư hư thực, thực đến từ cấm khu quỷ vật s cái này rất có thể là một vị đủ để chống lại thậm chí chém giết đồng dạng âm thần nhân vật dạng này cấp bậc đại năng bị sống trôn vùi mấy vị cái gọi là đỏ mộ phần không khỏi cũng quá kinh khủng cấm khu chỗ sâu tồn tại q u ỷ dị như vậy nguy hiểm đồ vật một đám trí c ư ờ n g liền dám đi thăm dò giang thần nhịn không được hỏi hh thiết chủ gật gù đáp ý bay đến giữa không trùng bệ nghệ lấy giang thần một đ ộ ngươi thật không có có kiến thức khinh thường thân sắc cha ngươi cái này có chỗ không biết đỏ mộ phần cơ bản không ai thấy qua mà cho dù là bình thường mộ phần cũng là ngẫu nhiên tính rất mạnh hoàn toàn nhìn mệnh có người xâm nhập hoa nguyên n g mấy trăm ngàn mét đều nhanh đến huyết sắc đô thị trung tâm khả năng một ngôi mộ cũng gặp không thấy với lại đến mộ phần khu theo một ý nghĩa nào đó so tại kiến trúc khu còn muốn an toàn rất nhiều bởi vì những cái k i a m ộ phần là thật hung á ạ c à hại lên người đến cũng không quản ngươi có đúng hay không cấm khu bản địa cho nên mộ phần khu trong cơ bản đều không gặp được các sát với lại bên trong còn có không thiếu kỳ ngộ kẻ lỗ mãng chưa hề nói quá kỹ cảng nhưng để cập qua một câu những này mộ phần bản thân cũng là kỳ ngộ mộ một loại chỉ đòi mạng ngươi đủ cứng thiết trụ nói xong hướng về phía giang thần chừng mắt nhìn hắc hắc cười bị ổi mới âm thanh làm con trai đã lâu như vậy giang thần m ệ n h cứng đến bao nhiêu nó là thấy rõ ràng a mộ phần khu không có á c sát thiết trụ giảng một đống giang thần lại chỉ nghe được điểm m ẫ u chốt lúc này kiên quyết khoát k h o t a y cái kia không đi ta giang ngũ cả đời không kém ai cho tới bây giờ không nghĩ tới dựa vào cái gọi là kỳ ngộ đến tăng thực lực lên chỉ cần có đầy đủ nhiều đối thủ trở nên mạnh hơn càng nhanh t â m t r í càng kiên định hơn có ta vô địch liền có thể đi đến cái này đỉnh điểm của thế giới nói xong hắn trực tiếp cất bước rời đi lưu lại thiết trụ cùng ác thân nhìn qua bóng lưng của hắn trở về chỗ mấy câu nói đó giống như có điều n ộ ra không hổ là ca à, có được một viên cường giả tâm mới là trọng yếu nhất chỉ là kỳ ngộ không cần cũng được nô、no. giống như không đúng lắm anh ta là muôn đời ác nhân hắn muốn đi lên cái này đỉnh điểm của thế giới cũng không phải cái gì chuyện ta ố t ác thân cảm khái v à i câu lại trở nên sầu mi khổ kiếm bắt đầu một bên đuổi theo g i a n g thần bước chân một bên vụ n trộm ở sau lưng dò xét hắn trong ánh mắt hiện ra cực kỳ phức tạp cảm xúc tựa hồ tại nội tâm làm lấy to lớn chống lại keng ngươi ác thân ở nghiêm túc suy nghĩ muốn hay không vì hòa bình thế giới cùng ngươi trở mặt thành thủ ngăn cản ngươi lại sai xuống dưới quỷ khí cha chương a n g sáu trăm linh hai đoạn luân hồi giả di động biến số tiếp xuống giang thần mục tiêu chủ yếu vẫn là tiến đến cái kia phiến thiết trụ đề cập tới huyết sắc khu vực trước hết để cho giang tiểu thần phục chế một tôn cấm khu cựu bộ vương mới có thể có đầy đủ lực lượng bắt đầu xoát tác sát tuy nói hiện tại có tiên nhân chỉ ba uy lực đi lên nói đủ để ba năm kiếm dẹp t i ê n một mảnh huyết sắc khu vực nhưng tiên nhân chỉ một lúc dù n g một lần đem hắn hơi kém rút khô hiện tại hắn là tuyệt đối không dám sử dụng trôi này t i ể u kiếm chân chính tao nội trí cường cũng là chiếc hoa yêu ngũ tinh có được vương cấp tám chín bước thực lực mới có thể chém ra một kiếm tiếp xuống bọn hắn lựa chọn một con đường k h ắ c dây lách qua có khả năng đụng tới tôn này to lớn thân ảnh khu vực hướng mục đích tiến đến trên đường giang thần còn gặp một chút luân hồi giả những người này lúc đầu tại săn rết á c sát vừa thấy được hắn đều cùng nhìn thấy quỷ nhất dạng miệ bên trong hô to chó phỉ liên thủ đầu con m ộ i đều không để ý tới xoay người chạy giang thần một bên sông đi lên tiếp nhận bị bọn hắn đánh thành trọng thương á c sát một bên quay đầu cùng một gác thân vừa đi giao giải thích đừng hiểu lầm đây đều là ta người quen biết cũ đoán chừng là bị những này á c sát dây dưa rất lâu nhìn thấy ta đến mới rốt cục có thể b ô n g lòng một hơi đào thoát rời đi đi chúng ta giúp bọn hắn ngăn lại những n à y hung á c tàn nhẫn q u á i v ậ t cấm khu quy tắc gáp c h ế xuống chiến đấu tiêu hao là rất to lớn có tiện nghi không chiếm phí cơ hội mà sở dĩ thả đi những người này là bởi vì giang thần phát hiện trên thế giới này lão lục thái nhiều tương đối mà nói luân hồi giả thật đúng là không tính là cái gì tội ác tại trời người bọn hắn lối làm việc chưa chắc có á minh m hung tàn lúc trước á minh vì bồi dưỡng một tôn huyết y nữ quỷ vương trực tiếp đổ một tòa tiểu quốc thành hơn mười vạn người chết oan chết uống luyện quỷ tông vì tăng thêm trong môn tân sinh lực lượng đem một vòng vây vài tòa thành thị khiến cho trương khí mù mịt luân hồi giả tuy nói vì tổ kiến tự thân thế lực cũng đã giết một nhóm người nhưng chỉ giới hạn trong kỳ nhân mà lại là một chút tổ chức cao tầng cho dù không có luân hồi giả những thế lực này bên trong tiến hành quyền lực giao thế thời điểm cũng sẽ chết thương thảm trọng cái này chủ yêu là bởi vì luân hồi giả tự cao tự đại cũng ả m mình thấy minh mạch, tại các quốc gia quan phe thế lực trong mắt, chính mình mạch, thế mắt, một đám chuột chạy qua đường. Cũng bởi vậy ước hiếp một chút nhàn tản g kỳ nhân cùng người bình thường liền thành á m minh thành viên hưởng thụ cao cao tại thượng đường tắt duy nhất giang thần đem những này luân hồi giả lưu lại đồng thời cũng là để kỳ nhân giới nước càng đủ những người này tuy nói bây giờ nhìn bắt đầu thực lực t r ê n lệch một chút nhưng bọn hắn tiền thân dù sao đều là cựu bộ vương cấp bậc lần này tại huyết sắc trong đô thị nếu như có thể còn sống ra ngoài trên thế giới liền sẽ thêm ra một nhóm cựu bộ vương đây tuyệt đối là một c ố không thể coi thường lực lượng đến lúc đó nếu như lại có một ít lão cổ động xuất thế nhu cầu cấp bách huyết thực sinh cơ các thứ cũng liền có càng nhiều mục tiêu mà không phải vừa đến đã để mắt tới vài quốc gia chính thức tổ chức cao tầng giang thần khó được thiện lương một lần mỗi lần đụng vào luân hồi giả cũng chỉ là trách trách hô hô xông đi lên đem bọn hắn xua đổi mở lại c này, này kết quả lúc này giang h thần cười thiết m chí mấy trụ từ huyết sắc khu vực biên giới bay tới dọa đến cái tia người trắng bệnh cả mặt liên tiếp dùng mấy tấm áp chủ bài chỉ vì trốn được một cái mạng trước đó tại huyết hà bên trên bọn hắn thế nhưng là đều tận mắt chứng kiến qua cái kia ngày xưa đoạt mình chó phỉ không riêng nhập huyết hàng ngọn nguồn mà về còn sinh sinh ngăn lại đòn đánh mạnh nhất thực lực như vậy tất cả luân hồi giả tự hỏi mình tuyệt đối không phải là đối thủ mà chó này phi hung tàn hiểm ác bọn hắn càng là đã sớm đã linh giao tối bởi vậy nhìn thấy giang thần thời điểm không có một lát do dự trực tiếp liền là chạy giang thần thấy đối phương dọa đến thảm như vậy sờ lên cảm tưởng tượng những người này như thế sợ mình dứt khoát lửa hắn một bút thế là tiếp đó hắn gặp lại luân hồi giả trực tiếp để giang tiểu thần tản mát ra khí tức cường đại đem đối phương khóa chặt sau đó g ơ loa hô to cấm khu hưng hiểm huyết lâu kỳ quỳ chúng ta kẻ ngoại lai làm đoàn kết đối ngoại muốn sống mà đi ra mảnh này cấm khu đều lưu lại mua mệnh tiền giang mỗ sẽ liều chết thay các ngươi ngăn chặn tôn này bắt bộ vương các bậc tàn nhẫn ác sát mua mệnh không đủ tiền cũng đừng trách giang mô bất nhân lời này bản thân không có vấn đề gì có thể làm một chút luân hồi giả n g a đầu nhìn thấy đứng tại giang thần bên cạnh cùng cháu trai cung tính giang thần ác thân lúc nao h nhịn a o n h không được nhẹ giang nếp miệng một mặt nhức cả trứng thân mẹ nó cướp bóc còn khiến cho rất hiên ngang lấm liệt có phải hay không đoạt xong chúng ta chúng ta vẫn phải thiếu ân tình của ngươi bất quá địa thế còn mạnh hơn người giang thần ngay cả tám bước cấp cấm khu khác vương đô mang ra ngoài lần này một đám luân hồi giả lại cũng mất mảy may may mắn toàn đều thành thành thật thật dâng lên c ấ p được tế vật hình thức ban đầu sám xịt chạy giống như đã từng tương tự trắng cảnh tại huyết sắc trong đô thị tái hiện chỉ bất quá so với tại quỷ lao cấm khu bên trong lần này những này luân hồi giả chịu phục rất nhiều bọn hắn không còn là vừa mới luân hồi ngay cả vương cấp đều không có cảnh giới trong đó rất nhiều người đều khôi phục được sáu bảy bước thậm chí tám bước nhưng vẫn như c ũ bị cướp chỉ có thể nói rõ thật có của người khác bản sự thế là giang thần đường xá cũng không còn nhàm chán mà là nương theo lấy từng chàng hắn thấy song phương lẫn nhau có đoạt được hợp tác hắn đạt được tế vật hình thức ban đầu luân hồi giả đạt được giáo huấn ven đường bên trên hắn còn chứng kiến một mảnh kỳ cảnh có một khối huyết sắc khu vực trở thành đất bằng chỉ còn lại mơ hồ có thể nhận ra là huyết lâu bã vụn kiến trúc phế tích nơi này trước đây không lâu tựa hồ bộc phát qua một trận rất khủng bố đ ạ i chiến không biết là hai vị trí cường lẫn nhau xuất thủ vẫn là ai cùng cái k i a to lớn thân ả n h bã tổ tách ra đầu một trận giang thần nhìn mấy lần cũng không có dừng lại thêm không lâu sau đó dựa theo thiết trụ nhắc nhở bọn hắn cuối cùng đã tới cái tia phiến tầng ba mươi cao lầu khu vực phụ cận chỉ cần lại xuyên qua vài miếng huyết vụ liền đến chỗ rồi bất quá lúc này ba người đột nhiên cảnh giác nhìn về phía một cái phương hướng sau đó không hẹn mà cùng vọt vào bên cạnh một tòa cao lầu ở nấp n bắt đầu bởi vì cấm khu chỗ sâu lại chuyển tới động tĩnh quân quận nước sông lưu động tiếng vang một loại nào đó không biết tên tồn tại kinh khủng cao thét chấn động đến toàn bộ huyết sắc đô thị đều tại rất nhỏ rung động lần này d ị động đem so với mấy lần trước muốn kịch liệt được nhiều ba người minh bạch vong xuyên huyết hà có lẽ đã đến huyết sắc đô thị nhất khu vực h ạ c tâm lúc này ở huyết sắc trong đô thị các cái địa phương từng người từng người kẻ ngoại lai、like、cũng tất cả đều là cùng ba người trên ì m đ bầu trời hết sắc tầng mây đột nhiên mắt trần có thể thấy động lên hướng phía cùng một cái phương hướng chuyển rời một đạo cự đại bóng ma trên mặt đất lan tràn tất cả kẻ ngoại lai nhìn xem một mặt này trên mặt tất cả đều là kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ bởi vì tạo thành đây hết thể căn nguyên là một cái bàn tay lớn huyết hồng yêu dị đốt ngón tay thoát non dài mang cho tất cả mọi người cảm giác kinh khủng đến cực đoan liếc nhìn lại chỉ ít có mấy ngàn trượng lớn nhỏ lướt qua từng mảnh từng mảnh huyết sắc trên khu vực không phóng xuống đỏ tươi quỷ dị huyết ảnh giờ k h ắ c này tất cả kiến trúc trong vùng bất luận người quỷ á c sát toàn đều im lặng bốn phía hoàn toàn tính mịch bàn tay lớn phản phất từ tuyên cổ mà đến lịch ngàn vạn năm tuế nguyệt mà bất diệt đó là đứng tại sinh cùng tử đỉnh tồn tại siêu việt thế giới này lực lượng đỉnh điểm tất cả mọi người đấy lòng toàn cũng không khỏi toát ra dạng này một cái để cho mình linh hồn đều muốn cuồng d u n g động chữ cổ lao âm thần tại tầng mây bên trong mở mắt ra thế giới liền lâm vào vô biên h ắ c ám đây là lưu truyền tại kỳ nhân giới kinh khủng nhất một cái t r u y ề n môn nghe nói tại vô cùng xa xôi niên đại t ừ n g thật phát sinh qua chuyện như vậy tại tương lai không lâu cũng sẽ lần nữa tái hiện cũng bởi vậy đối âm thần sợ hãi cơ hồ là nhân loại khắc cấn tại thực chất bên trong bản năng kẻ ngoại lai bên trong bất luận là cao vị vương vẫn là trí cường giờ khắc này liền hô hấp đều không làm được nội tâm đều bị lớn lao sợ hai bao khỏa toàn thân không cầm được run rẩy rất nhanh làm cái k i a bàn tay lớn thôi động đến khoảng cách nhất định nó làm ra động tác kế tiếp để vô số người mặt sám như cho bàn tay lớn phía trên đầu tiên là xuất hiện từng đầu vết n ư ớ c tiếp lấy từng cái giống như là con mắt lại như huyết bồn u đại khẩu đồ vật mở ra lít nha lít nhít gần trăm con bọn chúng toàn đều nhắm ngay từng mảnh từng mảnh huyết sắc kiến trước khu nương theo lấy cấm khu chỗ sâu nhất t r u y ề n đến một tiếng giống người mà không phải người thét ra lệnh m á n h liệt hấp lực từ bàn tay lớn dâng lên hiện song trong mọi người tâm chỉ có cùng một cái ý nghĩ âm thần xuất thủ đem không có mảy may lo lắng bọn hắn hết thệ cái gọi là át chủ bài tại con này bàn tay lớn trước mặt liền cùng giấy đồ chơi không có gì khác nhau hấp lực rơi xuống từng mảnh từng mảnh kiến trúc khu từng t ò a từng t ò a huyết lâu bên trên đỏ tươi nguyền rửa á c sát chi lực toàn bộ hóa thành đạo đạo tơ máu tung bay hướng về bầu trời bị những này giống con mắt huyết bồn u đại khẩu nước vào không riêng như thế á c sát lực lượng cũng tại bị hấp thụ giờ phút này chút hung á c xào trá quái vật toàn đều cùng gặp thượng vị giả nô lệ run lẩy bảy quỷ g i m xuống đất hoặc là nút ở một góc nào đó sợ hãi đến cực hạn nó trên người chúng nguyền rửa huyết sát cũng hóa thành tơ máu trôi hướng tiên cung kẻ ngoại lai cũng là đồng dạng kết cục bọn hắn hoảng sợ phát hiện tự thân lực lượng không bị khống chế toát ra tới tràn lan mà đi bị trên bầu trời cự thủ hấp thụ bất quá cái này ngược lại làm cho một số người thở dài một hơi mặc dù tổn thất một chút lực lượng nhưng nhìn như vậy bắt đầu âm thần hẳn không phải là xông lấy bọn hắn tới chí ít có thể sống sót quá tốt rồi cha cái này quái k h cái này vị đại nhân xem ra không là muốn lấy mạng chúng ta chỉ là cho mượn một chút lực lượng đi mà thôi thiết chủ cũng thở dài một hơi có thể vừa nói xong câu đó nó liền cả kinh từ tại chỗ n h y lên thanh â m một cái tăng lên rác uống họng hét lên bắt đầu cha người đang làm gì lúc này giang thần chính một tay xoa n ă g cổ một tay giải khai quần x u ý t trung khí mười phần tiếng nước đánh thẳng vào mặt đất a không có việc gì cổ có chút chua cổ chua người đi tiểu làm gì cha đừng phạm hồ đồ a thiết trụ giờ phút này hoàng đến một nhóm tại một tôn âm thần trước mặt làm ra như thế bất kính cử động nó sợ nhà này lâu chờ một lúc trực tiếp bị săn bằng sau một khắc giang thần đã chứng minh nó lúc trước lo lắng đều là lo ngại bởi vì hắn lại làm ra một cái càng thêm bất kính cử động ngồi sồn người xuống túi đầu trên mặt đất một cái vũng nước động bên t r o n nhìn lên trên trời cái bóng miệng bên trong còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây chính là âm thần lợi hại quá lợi hại cha ngươi thiết trụ thanh âm đều đang phát run nó minh bạch g i a n g thần ý tứ cổ chua thế là chế tạo một mảnh mặc kính cũng không cần ngửa đầu đi xem bàn tay khổng lồ kia có thể cái này tất cả mọi người đều tại cung kính ngưỡng vọng âm thần ngươi đặt chỗ này nhìn xuống làm sao mạng ngươi thêm một chút cha chúng ta thương lượng một chút chúng ta tạm thời đoạn tuyệt phụ tử quan hệ nếu là ra cái này cấm khu ngươi còn chưa có chết ta tự hạ bối phận về sau gọi ra ra ngươi thế nào thiết trụ đều bị dọa đến lời nói không mạch lạc giang thần khoát tay áo lan đ ừ n g bay dày cha quan sát âm thần đại nhân v ĩ nạn dáng người thiết trụ vội vàng lôi kéo giang thần á c thần một người một dao tận khả năng cách xa giang thần cái tên điên này mà bọn chúng không thấy là giang thần túi đầu khoe miệng cũng đang không ngừng cuộc kéo khuôn mặt bên trên viết đầy cười khổ cùng nhức cả t r ứ n g hắn thừa nhận mình đích thật xúc động vừa rồi cái này âm thần bàn tay lớn khí tức bắn ra trong nháy mắt mạnh liệt sợ h ã i tại nội tâm sinh sôi không biết chuyện gì xảy ra làm loại tâm tình này đến đỉnh điểm lúc hắn lại sinh ra một loại khác cảm xúc trong nháy mắt đó tâm lý của hắn hoạt động đại khái là ngươi cái gì cấp độ cũng xứng để cho ta ngưỡng、mộ. giang thần không biết luôn luôn lý trí cẩn thận giảng cứu cả hai cùng có lợi hợp tác hữu hái tại sao mình lại đột nhiên sinh ra loại này xúc động ý nghĩ nhưng hắn là người buồn nôn cường đại bản năng tại thời khắc này tương đương không đúng lúc khởi động hành động nhanh hơn tư duy giải quần đổ nước từ vật do bẩn bên trong đi quan sát một tôn cao cao tạ i thượng âm thần cái này một hệ liệt thao tác một mạch mà thành tựa hồ diễn luyện quá chục triệu lượt cho tới hắn hiện tại cảm giác liền là hối hận m ư ờ i phần hối hận bởi vì cái này phách lối cử động hậu quả lập tức liền đến giang thần có thể cảm giác được có một cái giống miệng ánh mắt rõ ràng nhìn chăm chú hướng về phía mình. keng một tôn không biết âm thần chú ý tới người tồn tại cũng quyết định đưa người gạt bỏ quỷ khí năm mươi nghìn không không nhiều nhiều thiếu năm mươi triệu giang thần còn chưa kịp phản ứng một cô kinh khủng tử vong nguy cơ liền từ linh hồn hắn chỗ sâu nhất sinh ra phản phất từ âm thần hạ lựa chọn một khắc cái chết của hắn liền trở thành một cái cố định sự thật nhục thể bắt đầu mục nát sinh cơ bắt đầu di tán ý thức trở nên mơ hồ đây hết thể đều phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong tại thiết trụ cùng ác thân trong mắt giang thần khí tức trực tiếp liền biến mất có thể không đợi bọn chúng phát ra buồn vì sợ mà tâm dung động gọi giống một tiếng thu giống tại trong đầu tiếng vọng giang thần đôi mắt hoàn toàn trở thành màu đỏ tươi một mảnh mất đi sinh cơ bị đập về thậm chí trên bầu trời cự t r ư ờ n g giờ khác này chẳng biết tại sao kịch liệt lắc lư một cái nó từ huyết sắc kiến trúc khu đoạt đến tất cả lực lượng trực tiếp hao hết sạch chỉ vì chống cự một loại nào đó t hai kiếp sau đó bàn tay lớn giống chấn kinh đồng d ạ n g hướng phía cấm khu chỗ s â u nhất lùi về nơi đó còn chuyển đến không biết tên tồn tại gầm thét đáng chết đáy sông chỉ vật c ũ n về tại nó xuất thủ lúc vong xuyên huyết hà lại bạo phát ra thủ đoạn nào đó tạo thành hiểu lầm nó cũng không có đem nguyên nhân quy kết đến giang thần con kiến có này trên thân cũng h cha, khúc phụ thân.、Cự、thủ lùi về, đem thiên khung thượng thanh chân khúc ư n tiên mảng lớn chân khu khu, hết mê vụ cùng trở ngại đều ngắn ngủi biến g Cự c ra vụ một hết thể trở mất. lùi về, đều đem mê khu, bởi vậy cách cực khoảng cách xa đám người nhìn thấy kinh thế một màn sông vong xuyên sừng sững giữa không trung quần quận nước sông tôn trào không ngừng phía trước là ba đạo mơ hồ khổng lồ không thể diễn tả hư ảnh còn có một bóng người khác chính là lúc trước cự thủ chủ nhân giờ phút này đang cùng nửa cỗ trong suốt sáng long lanh hải cốt bạo phát kinh thiên tri chi chiến chỉ một cách toàn bộ huyết sắc đô thị đều đang điên c u n g dung chuyển bất quá rất nhanh mảng huyết vụ lớn hiện lên đem ánh mắt ngăn cản tất cả mọi người cũng chỉ có cái này nhìn thoáng qua âm thần khó mà nhìn thẳng rất nhiều người nhìn sang thời điểm song đồng liền sinh ra mãnh liệt b ó i nói nội tâm hiện lên to lớn hồi hộp cảm giác kỳ thật ngay cả một chút đều không có xem hết cả liền vội vàng tránh đi ánh mắt bất quá cái này cũng tại bọn hắn đấy lòng lưu lại khó mà không bao giờ nhặt phai âm thần đại khủng bố cái này là không thể nào chiến thắng tồn tại đứng tại dòng sông lịch sử bờ đầu đứng ở chúng sinh đình chót quan sát vạn linh tuận diện luân hồi không ngừng duy nhất có thể ổng c ù n xiềng xích bọn chúng chính là cái này từng tòa cấm khu nếu không hiện thế chỉ sợ sớm đã trở thành quỷ vật nhạc viên giờ khắc này cho dù một chút lao cổ đồng cũng là kinh hại đến toàn thân run r u dày như muốn tự tuyệt giang thần nơi này tình huống lược có khác biệt thiết chủ c u n g ác thân lấy một loại so nhìn â m thần còn muốn ánh mắt sợ hãi khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem hắn bọn chúng nhớ không lầm vừa mới nào đó một cái c h ư ớ c mắt giang thần chết rồi các loại trên ý nghĩa tịch diệt một thân khí tức trực tiếp trừ khử đã không còn mảy may vết tích sống ở trên đời nhưng rất nhanh hắn sinh cơ lại hồi phục lại đồng thời đáng sợ nhất chính là cùng thời khắc đó tôn này âm thần tựa như đụng phải một loại nào đó quỷ dị lực lượng ăn mòn bỏ ra nhất định đại giới k h ô người thể tay không Những bàn lớn. n g sớm lùi về cho ò n n lại ì n không rõ, d thuốc â thân, thân a a đây hết thẻ h thanh thanh là là công thấu cái ngọn nguồn ta lão giang g i ta có phải hay không thế lực rất khổng lồ ở bên ngoài mà trông coi mấy cái cấm khu cái gì trong gia tộc cường giả tuyệt thế tầng tầng lớp lớp nội tình cùng địa vị toàn đều lớn đến không cách nào tưởng tượng nó lôi kéo thiết trụ hỏi không ngừng chủ yếu lần này kinh lịch về sau ác thân ở giang thần trước mặt cũng không dám lại lỗ mãng cả người đều lộ ra khẩn trương cùng ngại ngùng rất nhiều thiết trụ so với nó không tốt đẹp được nhiều ít nhìn về phía giang thần ánh mắt nhăn nhăn nho nhó ngay cả cha đều gọi đến không quá tự tại cha không p h ụ thân ngài long thể thế nào giang thần lần này để lộ ra bối cảnh để nó cũng có loại cảm giác mình bây giờ thân phận so cổ đại hoàng thái tử cũng không kém được bao nhiêu trong giọng nói phá lệ chú ý bắt đầu giang thần giờ phút này cũng chính là tâm tình thật tốt nghe vậy cười ha ha t ố t rất tốt chưa từng có tốt như vậy qua tây cột lão nhị chờ một lúc các ngươi thêm ra thêm chút sức giúp ta đột phá một bước cuối cùng chỉ cần thành công về sau âm thần tới cũng phải chịu hai cái bàn tay lại đi vừa rồi một đoạn năm mươi triệu quỷ khí tăng thêm trên đường đi thu hoạch để hắn hiện tại đã có thể bắt đầu triển vọng tấm thứ hai thất tinh hoa yêu thẻ giang thần trước kia cũng phân tích qua hai tấm hoa yêu thẻ cùng một chương hoàn toàn là cách biệt một trời một chương chẳng khác nào không có chỉ có thể làm thời khắc mấu chốt bảo mệnh đến dùng hai tấm chỉ cần thời cơ phù hợp liền có thể trực tiếp vận dụng mà không cần cố kỵ dùng song song một hệ liệt vấn đề bởi vì cái này đã đủ để hình thành có thể cầm tục r ú t thẻ thậm chí mạo hiểm một điểm hiện tại trực tiếp họ o yêu nói không chừng mấy trận đại chiến xuống tới đem hắn hoàn toàn c ấ t cao đến âm thần này cấp độ bất quá hắn tạm thời không có ý định làm như vậy trên thế giới này vẫn là lao lục nhiều đi ra ngoài bên ngoài trong túi không giấu mấy tấm áp chủ bài lưng đều thật không thẳng đi cây cột dẫn đường chờ một lúc đều nhìn ta sắc mặt làm việc giang thần có chút không kịp chờ đợi bắt đầu nhanh chân hướng phía trước đi đến một ác thân vừa đi giao không dám có chút làm trái vội vàng bước nhanh đuổi theo rất nhanh ba người lại xuyên qua vài miếng huyết sắc khu vực rốt cục đã tới một mảnh phá lệ rộng r ã i kiến trúc khu giờ phút này nơi này một trận chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc giang thần đi ra huyết vụ xem xét con mắt liền sáng bắt đầu nhìn trước khi đến cái kia âm thần hút đi cấm khu quỷ vật một nửa lực lượng cho những người này thời cơ lợi dụng bọn hắn đều trực tiếp bắt đầu liều mạng ngay cả cấm khu biên giới đều không g à n h bận tâm không ai phát hiện chúng ta cơ hội tốt tiếp xuống hắn làm ra một chút t n bài ba người lạng yên tới gần bên này tầng ba mươi cao lầu trước có mấy tòa nhà kiến trúc bị xóa đi nửa bộ phận trên phế tích tản mát tại tứ phương đường đi lưu lại rất khủng bố chiến đấu vết tích một tòa đại trận giữa không t r u n g chìm nổi bành trướng lây mênh mông vĩ lực song phương đều đang cật lực mà chiến trong đó một phe là một cái quái vật ác sát bóng người cao hơn ba mét lớn toàn thân mọc đầy tay lít nha lít nhít chừng gần trăm con bất quá bàn tay của nó đều bị chém tới chỉ còn lại chân nhấn cổ tay tiểu nhân h è n hạ thừa dịp ta trọng thương bầy mà không chỉ sao mà vô si quả thật nên chết nam nhân buộc phát ra gầm thét giờ phút này nó bị tòa này minh tòa cổ trận màu vàng gông cùng xiềng xích trong trận pháp lan tràn ra từng đầu gông xiềng hạn chế hắn di động còn có lực vô hình tiếp tục cắt giảm lực lượng của nó dù vậy nó vẫn như c ũ hung manh m a n h ác tinh lực ngập trời để cho người ta không dám tới gần khác một phe là chín cái kẻ ngoại lai một người tay cầm trường đao phong mang tật lộ một đao ra ngoài phiêu tán tơ máu không khí đều bị rõ ràng tắt ra chính là lúc trước đối giang thần x u ấ t thủ qua thiên đ o môn triệu tùng nhận còn có ba người khác là tại hắn chìm vào sông vòng xuyên ngọn nguồn về sau hợp lực vây công quá thiết trụ ngoài ra có tay của hai người đoạn phá lệ làm cho người c h ú mục bên trong một cái cao đại nam nhân người mặc á m hồng trọng giáp nhất cử nhất động đều phát ra trầm m u ộ n kim thiết ma xoa âm thanh cầm trong tay một cây ba trượng trường thường một thương rơi xuống thư không đều phảng phất muốn bị v a n h bạo còn có một nữ nhân không có bất kỳ cái gì vũ khí quyền c ư ớ c như rồng là trong chín người ít có xuất thủ lúc có thể làm cho tôn này á c sát lựa chọn tránh đi công k í c h người hai vị này cùng triệu k h u y ê n thành liền là lúc trước tiết trụ trong miệm vượt qua đồng dạng luân hồi giả láo cổ đồng nhưng lại chưa tới trí cường cảnh cao thủ đều đừng che giấu hiện tại là cơ hội tốt nhất có người mở miệm trong ánh mắt lộ ra tham lam không sai vừa rồi vị kia hút đi tất cả mọi người một nửa lực lượng nhưng chúng ta có hồi phục lực lượng thủ đoạn là những xúc sinh này quái vật so sánh không bằng l i ê n thưa dịp hiện tại đều toàn lực xuất thủ đem chém giết lại phân đổ vật nhanh chóng nhanh rời đi huyết hà đã cùng bên trong cấm khu cổ láo tồn tại tiếp xúc lên đoán chừng không được bao lâu liền muốn rời khỏi cấm khu từng tiếng quát lớn bên trong một đám người đầu tiên là cảnh giác lẫn nhau quan sát khi thấy có một người dẫn đầu dẫn đầu lộ ra lực sát thương cực lớn át chủ bài hướng tôn này cấm khu cựu bộ vương đánh tới lúc những người còn lại cũng đều là không do dự nữa bọn hắn mặc dù đều có tiểu tâm tư nhưng đều không phải là người ngu sẽ không ở thời điểm này làm loạn đã tiến hành đến một bước cuối cùng giết áp sát phân chỗ tốt các tự rời đi mới là ích lợi lớn nhất an toàn nhất đáng tin cách làm chương 605, t i n n giam gia tổ truyền phục hỏa thuật tiếp đó từng vị cường giả riêng phần mình xuất thủ lộ ra sát chiêu triệu tùng nhận vạch phá ngón tay dùng tinh huyết tại trôi này tuyết phong bảo đao bên trên v a xuống một mảnh quỷ dị ác quỷ đồ án một đao chém ra thoáng chóc cơm phong nổi lên một phía nương theo một trận thê lương kêu khóc một thanh to lớn quỷ đầu đao hư ảnh từ phía sau hắn tầng mấy bên trong rơi xuống ta tính kiên ẩn chứa nồng đầm khí tức hủy diệt đây chính là thiên đao môn bí mật bất truyền diệt thế thiên đao nhận lấy cái chết máu giáp trưởng thương nam tử cũng xuất thủ tay run một cái trường thương bộ dáng b i ế n nào từ mũi thương bắt đầu một chút xíu trở thành một đầu dao long hải q u ố t dáng vẻ trường thương rơi xuống dòng ngâm và dặm một cách này kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng nghĩa trướng t người không ra người quỷ không quỷ vốn không nên còn sống ở thế quyền này d i ệ t ngươi tên k i ê nữ n tính võ đạo cường giả cũng xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt xuất liên tục bạy quyền để người chung quanh kinh ngạc không thôi bởi vì cái này đúng là võ đạo bên trong khó tu luyện nhất t u y ệ t học thứ nhất thất thương quyền mà lại là bảy thương hợp nhất trong truyền thuyết chỉ có sáng chế nó tên kia võ đạo thủy tổ luyện thành qua bảy thương hợp nhất cho ta mượn một đ a o có thể trảm quỷ quái lại có người đang xuất thủ là trong truyền thuyết nợ đau người một thanh nhìn như phổ thông giao phay chém xuống lại có trăm ngàn đ oan hồn tại kêu gen bắn ra cực hạn kinh khủng vĩ lực xem ta những này từ cổ tồn tại đến nay cơn giả không k h i là thiên tư hơn người át chủ bài đông đảo bối cảnh cường đại hàng người giờ phút này kiệt lực xuất thủ uy lực quá mức kinh người tòa kia vốn là bọn hắn dùng cho vây khốn cấm khu cựu bộ vương màu vàng sáng gông cùng xiềng xích đại trận đều trong nháy mắt bị oanh bạo tất cả công kích rơi xuống cựu bộ vương trên thân phanh tốt này bản liền trọng thương ngã gục đã mất đi tất cả tay cầm lại bị thời gian dài vây công lại thêm bị âm thần rút đi một nửa lực lượng cấm khu cựu bộ vương rốt c ụ c lại cũng không chịu nổi trực tiếp bị hoành nát nó mười phần miễn cưỡng đem thân thể c h ấ p vá đi lên một lần có thể ngay sau đó lại bị một đạo kinh khủng công kích rơi vào trên người trong một tiếng nổ vàng va và sụt một tàn vái thi thối những thi thể này cũng coi là một loại đồ tốt bất quá lúc này từng người từng người cường giả đều không có đi chú ý mà là thở dốc tăng thêm mắt lộ ra tham lam nhìn chằm chằm về phía trước mặt tầng ba mươi cao lầu dựa theo trước đó đã nói xong ngoại trừ sau khi rời đi liền không có trở lại triệu q u y n h thành hai người chúng ta cầm bốn thành còn thừa các ngươi chia đ ề u lúc này cầm trong tay trường thương nam tử mở miệng khi thế cường đại chấn nhiếp rồi tất cả mọi người không ai có dị nghị nhao gật đầu mắt thấy trận này chia của liền phải hoàn thành tất cả đều vui vẻ thời điểm một cái tiếng khóc đột nhiên vang lên đám người quay đầu nhìn lại một bóng người từ đằng xa trợt một cái đã đến phụ cận rơi vào cái kia phiến lâu tòa nhà phế tích bên trong tam đệ tam đệ anh em ruột của ta a ngươi đã chết thật thê thảm a tam đệ a đau lòng chết ca người đến mang theo một cây đại truy tử một cái tay khác cầm một đầu vải bô túi một bên nhặt lên thi thể trên đất khối vụn hướng trong túi ném một bên gào khóc bi thương động lòng người cái gì cái này á c sát còn có thân nhân sẽ không phải cũng là cấm khu cựu bộ vương a xong đám người vô ý thức sẩm ặ t lại không đúng làm sao có chút nhìn con mắt ngay sau đó bọn hắn lại mật người thấy do nam nhân kia mặt về sau càng là tập thể khỏe miệng kéo một cái thảo là tiểu t ử n à y hoi kém bị hắn lựa hắn một cái giống như chúng ta kẻ n g o ạ i lai làm sao có thể là cấm khu quỷ vật thân nhân tiểu t ử n à y muốn làm gì một đám cường giả ngừng chia của động tác nhao nhao lập giữa không t r u n g quay đầu trên mặt bất thiện nhìn phía giang thần bên này giang thần một khối không rơi đem tất cả cựu bộ vương thi thể khối vụ nhặt n xong sau mới tới kịp ngẩng đầu nhìn về phía từng tôn khí tức cường đại cao vị vương hắn hốc mắt v à bừng muốn rách cả mỹ mắt đưa tay chỉ hướng một đám người tức giận đến phát giun người, người còn có người tội, tội người. Người p ha ha ha sông vong xuyên ngọn nguồn trở về người kỹ xảo của ngươi không sai lại nghiêm túc một điểm chúng ta liền tin muốn chạm xứ cũng không nhìn một chút chúng ta là ai có thể đón lấy trí cường một chiêu liền coi chính mình có thể xông pha muốn động thủ chúng ta phục đuổi nhanh lên một chút lăn nơi này không phải ngươi có thể kiếm một chén canh địa phương tuy nói giang thần có chút thực lực trước đây không lâu mặc váy đen thuần long nữ người thấy hắn đều là quay đầu bước đi nhưng một đám thực lực cao siêu cường giả liên hợp lại cùng nhau đương nhiên sẽ không sợ hắn dù sao triệu k huynh thành lúc trước mặc dù cũng kiên kỵ có thể ép hắn vẫn là dám đối giang thần độc thủ thậm chí phán đoán của hắn bên trong át chủ bài ra hết mình chưa hắn không thể đánh giết cái này cái trẻ tuổi tiểu tử càng hoảng sợ luận nơi đây trọn vẹn có được hai vị triệu k huynh thành cấp bậc cao thủ cùng mặt khác bảy vị át chủ bài đông đảo bát bộ vương ôi ôi ôi giang thần khó thở mà cười nằm đâm nằm chặn từng đầu gân xanh bạo lồi ra đen. Giết còn để cho ta mau mau cút đây là đang làm n h ụ c g i a ngôi m nhân cách giết thân mối hận nhục nhã chi oán hôm nay t h ù này lớn nghe nói như thế một đám cường giả đều ngây dại không phải anh em ngươi nghiêm túc chúng ta cũng không chút ta liền giết cái cấm khu quỷ vật ngươi đụng lên tìm đến chửi liền chửi hai ngươi câu làm sao đến trong miệng ngươi liền thành không đội trời c h u n g t ử thủ ngươi không có chuyện gì chứ thật nghĩ lấy chết cùng một chỗ đ ậ c thủ giết hắn v ừ a vặn còn có thể tìm khí môn vị kia nhận lấy treo giải thưởng a đây chính là đưa tới cửa kính hỉ từng người từng người cường giả cũng không phải bùn nặn giang thần năm lần bảy lượt lời nói đi c u ồ n g bọn hắn cũng không có khả năng tiếp tục tâm bình khí hòa đối thoại tất cả đều là một lần nữa móc ra vũ khí sắt ý bừng bừng x u ố n g lại các ngươi chờ lấy giang mỗi là người văn minh không cùng các ngươi đọc thủ chờ ta dùng tổ chuyển pháp thuật đem h u n h đệ của ta phục sinh gọi hắn cho các ngươi giảng giảng đạo lý giang thần tức giận mở miệng tiếp lấy móc ra mấy thứ đồ nến thơm t i ề n đến giấy chén bể đ ừ a vàng các loại sau đó hắn đem chứa á c sát thi thể cái túi vứt trên mặt đất vây quanh nó một bên xoay quanh một bên nhóm lửa đồ trên tay c á c làm hôn trở về này hôn trở về này tam đệ nhanh trở về đi. ca tới tìm ngươi nhanh chóng trở về tam đệ tam đệ à. một màn này để chuẩn bị động thủ mấy vị cường giả đều tạm thời ngừng nhao nhao mặt lộ vẻ cười lạnh ha ha người chết còn có thể có tàn hồn tồn tại đáng g i ậ n sắt vốn là quỷ loại vẫn là chết tại chúng ta trên tay hồn phách đã sớm m ẫ n diệt là giả không ngươi nếu có thể đem nó triệu hồi đến lao tử có thể theo họ ngươi tiểu tử này sẽ không phải là điên rồi đi hắn cho là mình là ai âm thần sao lưu huynh lời này ngược lại là nói sai triệt để hồn phi p á c h tán người hoặc quỷ đừng nói âm thần trong truyền thuyết chân chính thần phật tới chỉ sợ cũng sáng tạo không được kỳ tích ha, ha ha ngược lại là thú vị có thể từ sông vong xuyên ngọn nguồn trở về người t h ư ờ n g thức cư nhiên như thế nông cạn thật là một cái ngu xuẩn một đám người lắc đầu hớt cười ý trào phúng mười phần nhưng lại tại giang thần mấy cái động tác hoàn thành thời khắc cái này màu máu khu vực tiên đột nhiên mắt trần có thể thấy ám trầm mấy phần chín tên cường giả giống như có cảm giác quay đầu lại xem xét một giây sau bọn hắn tập thể hòa đá chương sáu trăm linh sáu cựu bộ vương vẫn lạc thình l i n h trước đây không lâu mới giết chết tôn này cấm khu cựu bộ vương liền lập giữa không chúng lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người không riêng như thế đối p ư ơ n g nguyên bản bị gọn đi tay cầm toàn m ọ c trở、lại. một thân trọng thương cũng khôi phục âm lãnh khiếp người khí tức rõ ràng là hoàn chỉnh trạng thái đỉnh phong cựu bộ vương từng người từng người cường già khỏe mắt đối phương trọng thương lúc bọn hắn liền bị bức phải át c h ủ bài ra hết hao phí thiên đại khí lực mới miễn cưỡng chiến thắng hắn hiện tại trạng thái tuyệt đối có thể đổ sát ở đây tất cả mọi người càng mấu chốt chính là phía dưới nam nhân kia thật đem một cái hồn phi phách tán á c sát sống lại cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra không có khả năng tuyệt không có khả năng hôn phách bị đánh nát chân thần tới cũng không có cách hắn hắn hắn một số người quay đầu nhìn về phía trên mặt đất cầm trong tay ba nén hương khiêu đ ạ i thần bày ra cổ quái tư thái giang thần cùng gặp quỷ. giang thần khép cười một tiếng t r ư vị giang m ỗ tay này phục h o ạ thuật t còn nhìn được đi đã ta tam đệ trở về giữa các ngươi có cái gì ân đoán cũng có thể bắt đầu chấm dứt yên tâm chuyện này giang mộ không tham dự hắn nói xong thân hình k h ẽ động lướt về phía không t r ú n g thối lui đến năm ngàn mét vẹn ngoài chiến ta đã tới t h í n h p h ò n g tam đệ có thể buông tay chém giết nghe nói như thế tôn này chăm tay áp sát nhẹ gật đầu giống như tại đáp lại mà hậu thân hình k h á động hóa thành tàn ảnh chúng người thất kinh tứ tan thoát đi một giây sau phấp trên trăm đạo để cho người ta run rẩy ra quyền âm thanh tại một cái chóp mắt hoàn thành nghe vào tựa hồ chỉ đánh một quyền mà một cái mặc mũ rộng vành hắc bảo trung niên nam nhân cứ thế tại nguyên chỗ khoe miệng tràn ra từng k i ê u ngó tươi hắn giống như có cảm giác túi đầu nhìn xuống dưới ngay sau đó một loại tên là tâm tình sợ hãi tại trên mặt hắn một chút xíu phóng đại người chung quanh cũng căng tới ánh mắt kinh hãi thình lình tôn này cao vị vương đầu lâu trở xuống thân thể tay chân hai chân cánh tay đều bị đánh nát cái này đến cùng là quái vật gì lực lượng thật kinh khủng đám người lúc này mới ý thức được một tôn cấm khu cựu bộ vương tại cấm khu bên trong có khả năng buộc phát thực lực có bao nhiêu d o a người vừa đối mặt một tôn từ bên ngoài đến bắt bộ vương liền chỉ còn lại có đầu phanh lại là một quyền cái kia áo bào đen mũ rộng b à n h nam đầu người sợ cũng trên không trung nổ thành khắp thiên huyết hoa đến chết hắn ngay cả một lá bài tẩy đều không dùng đi ra mẹ đây là thứ quái quỷ gì chạy chạy a từng tôn cao vị vương tâm lý phòng tuyến triệt để bị kích phá đoạn tuyệt hết thể phản kháng hy vọng không nói hai lời dùng hết khí lực chạy trốn giang thần ác thân lúc này nâng lên tung t ó é đầy máu khuôn mặt hướng bốn phía nhìn một chút lạnh lạnh c ư ờ i một tiếng anh ta nói một cái cũng không thể thả đi ai chạy nhanh trước hết d i ế h a i nó là nói như vậy cũng là làm như vậy thân hình tại hư không nhảy lên cường đại phản xung lực đạo trí bên cạnh mấy tòa nhà huyết lâu đều mánh liệt run lên một cái nó trực tiếp ngăn ở tên kia máu giáp trưởng thương kỵ sĩ trước mặt đối phương là ở đây người mạnh nhất thứ nhất mặc dù thấy được tôn này á c sát thực lực khủng bố nhưng coi như tỉnh táo bình tĩnh khuôn mặt nhìn lại nếu không có tại tòa này cầm khu bên trong người ta vốn là cùng một cấp bậc sinh linh ta át chủ bài ra hết có thể ngắn ngủi không nhìn cấm khu quy tắc trở ngại ngươi không nên cả ta hiện tại lăn còn kịp ta không muốn cùng ngươi không chết không thôi hắn l ệ n h giọng mở miệng không giống phô trương thanh thế mà là thật có được loại này át chủ bài ngắn ngủi giang thần ác thân nghe vậy cười nghe nói ngươi là sống gần ngàn năm lão c ộ n đồng không nên a ca của ngươi chẳng lẽ không có dạy qua ngươi một câu dẫn đầu bại lộ lá bài tẩy của mình đặc thù liền là đưa cho địch nhân một thanh giết đao của ngươi nghe nói như thế nguyên bản còn không có sợ hai huyết giáp kỵ sĩ ngây ngần cả người đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại mười phần dự cảm không tốt sau đó hắn liền thấy giang thần ác thân thủ bên trong ô quang x é lẫn nhiều một thanh chiến đao hư ảnh cùng một thanh cổ đại t r ư ờ n g thương hư ảnh một giây sau đối phương càng là đột nhiên cùng mình kéo cự ly xa huyết giáp kỵ sĩ cũng liền bận bịu thân hình cấp động nhưng lại không thể thành công túi đầu xem xét chân mình hạ triển khai một mạng lớn năng lượng màu đỏ ngọn khu vực bên trong dối da ngàn vạn chỉ kinh khủng huyết thủ gắt gao kéo lấy mình đáng chết nó đến cùng muốn làm gì lúc này xa xa giang thần ác thân huy động hai thanh trí cường bình khí hư ảnh đao quang như hổ thương ảnh như rồng nương theo lấy chói hai tranh minh đồng loạt chém xuống tới nó động tác này vừa ra huyết giáp kỵ sĩ rốt cuộc h i ể u do ý đồ của đối phương a đáng chết r a ngươi hắn bị phẫn hô to hối hận không thôi đối phương rõ ràng là muốn b ứ c ra bản thân lúc trước nói tới át chủ bài sau đó dựa vào cái này ngàn vạn cái huyết thủ kéo dài đem lá bài tẩy của mình thời gian hao hết đao quang thương ý càng tới gần kinh khủng sát cơ để linh hồn của hắn gần như sắp bị xé nứt biết rõ bên trên làm lại cũng không thể không động thủ long hồn huyết giáp kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng bàn tay lớn một vòng xé rách mi tâm của mình ba đầu lớn chừng ngón cái dao long hư ảnh thoan đi ra lại bị hắn một thanh bót nát những này ẩn chứa cự đại nhân quả quy tắc chỉ lực mảnh vụ n linh hồn một chút xíu bao trùm lên máu của hắn giáp tạo thành một đạo ô dù tầng này lực lượng lại hoàn toàn ngăn cách cấm khu đặc hữu quy tắc khiến huyết giáp kỵ sĩ giờ khắc này ngắn ngủi khôi phục cựu bộ vương hoàn toàn thực lực hắn vung ra trường thương Phanh. tiếp thật thanh ảnh. Sau đó, trường thương hướng xuống quét qua, tùy tiện hủy hàng hàng vang quang Sau qua, tiếng lớn, cùng tương trường xuống tiện ngàn vạn Một trực triệt tiêu tới quét tùy đi cái kêu hàng hàng đào đó hao hết ngàn hạnh vạc khổ chỗ săn giết ba đầu trưởng thành tàu giao luyện hóa mà thành thuộc về vô thượng trí bảo hàn ngũ một khi dùng r a hiệu quả to lớn thậm chí có thể buộc phát so sánh trí cường một kích nhưng đó là tại hiện thế bên trong thứ này dùng cho đối kháng cấm khu quy tắc liền lộ ra quá mức yếu đuối huyết giáp kỵ sĩ tự thân cũng minh bạch mình nhiều nhất có được một hai lần công kích cơ hội nguyên bản cái này làm là một m loại trấn n hiếp cũng đủ làm cho hắn mạng sống nhưng hắn không nghĩ tới chính là đối thủ lại cẩn thận ác độc đến loại tình trạng này trong lời nói đơn giản một chi tiết liền để nó tìm ra mình nhược điểm trí mạng như vậy cũng tốt so một đứa bé cầm một cây thương đ ổ i giết hắn người trưởng thành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ có thể khi biết thương bên trong chỉ có một viên đạn người trưởng thành trực tiếp thả con cho tới làm cho tiểu hài sử dụng hết cái này mai đạn còn lại chính là đồ sát huyết giáp kỵ sĩ giờ phút này cũng chỉ có thể xoay người chạy nhưng tiếp theo một cái trước mắt mang theo m ù i máu tơi ư kình phong l ư ớ t qua mấy trăm đạo quyền ảnh như mưa to bình thường đến đến trước người hắn huyết giáp kỵ sĩ không tam l ò n g lại vung ra một cái phong tồn lấy mấy chục tấm cấm phù gỗ một cái nổ tùng kinh khủng phù văn chỉ lực san bằng một tòa huyết lâu hắn có thể thở dốc đổi một cái phương hướng liệu mạng đào tẩ c ũ một tôn g có đi ra a h、si、vô số át chủ bài lai lịch kinh người từng trong lịch sử lưu lại rất nhiều kỳ văn tại kỳ nhân giới có thể xưng vương làm tổ nhân vật cứ thế mà chết đi một cái đầu lâu nhanh như chớp lăn ra ngoài rất xa t r ừ n g lớn con mắt phảng phất tại nhìn chăm chú tất cả mọi người từng người từng người vốn là đang cật lực chạy chối chết kỳ nhân cảm giác được một màn này càng lạ như là như bị điên thi triển các loại thủ đoạn tăng tăng tốc độ nhưng bọn hắn không có gian g thần một cái bổ nhào liền có thể đến một mảnh huyết sắc khu vực biên giới b ả n sự tại một tôn cấm khu cựu bộ vương trước mặt muốn chạy t r ố n m ệ n h quá khó khăn ác thân lại lần nữa lướt đi trên trăm quyền đánh xuống sinh sinh nệm phế đi một thanh đỉnh phong vương khí cấp đại lao triệu tùng nhận tràn đầy dữ tợn khuôn mặt bên trên thần xác gần sắc gần như muốn hỏng mất. Quái vật. ngươi đến cùng là cái quái vật gì hắn há mồn phun ra một thanh huyết sắc lơi đ a o ẩn chứa siêu việt vương cấp lực lượng có thể tiếp xúc đến mảnh thế giới này quy tắc về sau trong nháy mắt bị áp chế đại bộ phận lực lượng cái này khiến triệu tùng nhận càng tuyệt vọng hơn lúc này giang thần ác thân mang theo ô thiết chấm xuất thủ tuy tiện đập vỡ hắn cường đại nhất á c chủ bài lại đem hắn lồng ngực đánh cho hiếm nát đồ sát cái này hoàn toàn là một trường giết chóc tại hoàn chỉnh thực lực cấm khu cựu bộ vương trước mặt một đám kẻ ngoại lai liền phảng phất từng cái dê đợi làm thịt giang thần ác thân ở nút một viên tử dương đan về sau bất kể tiêu hao liền như là ti nhất định lấy mạng bất quá trận này xâm lược bên trong cũng xuất hiện hai lần ngoài ý m u ố n một cái là tên kia cựu bộ vương cấp bậc nữ võ vương nàng bóp nát một bản thiếp thân cổ tịch một đạo kinh người cường đại quyền ý chấn động đi ra giang thần ác thân đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn kiến thức rộng rãi thiết trụ tại giang thần bên cạnh cả kinh hét to một tiếng nói cho hắn biết cái này rất có thể là chuyển từ thượng cổ đồ vật hư hư thực thực siêu việt trí cường nhân vật lưu hạ thủ đoạn một lần khác là một tên bắt bộ vương trên đường đi đều không có nhân vật gì cảm giác lúc trước tại vòng xuyên huyết hà bên trên cũng không có đôi giang thần hoặc thiết trụ xuất thủ đây là một người dáng dấp thường thường không có gì lạ thủ đoạn cũng rất bình thường thấp bé trung niên nam nhân nhưng không nghĩ tới lá bài tẩy của hắn rất phi phạm thậm chí đủ để cho người sợ hãi một trụ t ử hương tế ra phương v i ê n mười dặm đại điệm như sóng biển c u ộ n c u ộ n lôi cuốn lấy ba mươi mấy tòa nhà huyết sắc cao lầu liền hướng g i a n g thần ác thân đập tới đạo trí nó i nhất thời cũng khó có thể ứng đối các loại thật vất vả giải quyết cái phiền thái này lại dương mắt xem xét cái k i a thấp tiểu nam nhân sớm đã đến huyết sắc khu vực biên giới bước vào huyết vụ biến mất đến vô tung vô ảnh giang thần cùng thiết trụ ở một bên thấy thanh, thanh sờ sờ nam nhân kia dùng chính là cổ lão độ rất nhiều tinh thông thuật số kỳ nhân đều có thể tùy tiện làm đến nhưng hắn độn thổ không giống nhau người vừa vào thổ khí tức hoàn toàn không có mặc kệ giang thần vẫn là thiết trụ đều không phát hiện được mảy may bọn hắn cũng thử xuất thủ ngăn cản có thể chở bọn hắn tiến lên người khác đã sớm tại phiến khu vực này biên giới lo đầu cha người này rất không bình thường vẫn là đường đ u ổ i theo ta tốt muốn biết hắn là lai lịch gì t nếu thật là từ chỗ kia đi ra cũng quá mức đáng sợ thiết trụ có chút quá sợ hãi giang thần truy vân phía dưới mới biết được người này rất có thể cùng một tòa cựu châu hùng địa có quan hệ đó là một phương đủ để cùng vòng xuyên huyết hạ long cung nổi danh quỷ dị vực gọi tên thổ điểm yêu bối cảnh lai lịch thiết chủ không có nhiều lời nhưng theo nó vẻ mặt sợ h ã i đến xem nơi này năm đó hẳn là cũng phát sinh qua không thiếu làm cho cả kỳ nhân giới dung chuyển quỷ sự tình cuối cùng chín tên cổ lão cường giả chỉ chạy ba người trừ r a nữ võ vương cùng thấp tiểu nam nhân bên ngoài còn có một người sớm liền thi triển phương diện tốc độ chân quý át chủ bài cũng trốn được một cái mạng bất quá trọn vẹn sáu tên cao vị vất l ạ nói ra đủ để hủ chết bất kỳ kẻ nào có thể đạt thành chiến quả như vậy một phương diện tôn này cựu bộ vương vốn cũng không đơn giản ác thân ở phục chế năng lực của nó sau liền hiểu đại ca trước đó đoán được không sai đối phương xác thực là vì đi vào mạnh hơn cảnh giới thất bại mới đã mất đi tất cả tay cầm nói cách khác đây là một tôn chín bức đỉnh phong cảnh giới tuyệt đỉnh cấm khu vương một phương diện khác ác thân kế thừa giang thần rất nhiều thần thông lục nhĩ thông thiên thức trong chiến đấu liệu địch tiên cơ đem những ngày cao vị vương quần l ó t đều nhanh xem thấu đánh đối phương không có chút nào tính tỉnh cân đẩu vân quỷ thần khó l ư ợ n g một cái là mình vốn đã chạy trốn tới cấm khu biên giới đ ị n nhân đều chỉ có thể một mặt mộng bức nhìn xem trên trăm đạo quyền ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lại có nó cầm trong tay một thanh đặc thù trí cường binh khí còn lĩnh ngộ hoàn chỉnh cách dùng ba cái thêm bắt đầu đối ác thân chiến lược tăng phúc đủ để được xưng ơ tụng k i n h khủng g i a n g thần cái nào đó trong nháy mắt thậm chí cảm thấy đến có hay không có thể mang theo tiểu tử này đi cùng từ bên ngoài đến trí cường va vào bất quá từ cân nhắc tỉ mỉ về sau hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này hắn gián tiếp chống lại qua một tôn trí cường hiện đang hồi tưởng lại đến cho dù là các loại tăng phúc phía dưới g i a n g tiểu thần tại loại này cường giả trước mặt cũng chỉ có thể tính lớn một chút con kiến người lại thế nào bị áp chế muốn bóp chết một con kiến cũng chỉ là động, động ngón tay sự tình mà thôi cảm giác thế nào giang thần nhìn về phía máu me khắp người trở về ác thân mười phần mỉm cười hòa ái lấy mở miệng ca cũng không tệ lắm ta vậy mà có thể chiến thắng nhiều cường giả như vậy ác t h ầ n gãi đầu một cái có chút ngại ngùng làm rất khá ca hỏi ngươi giết chết bọn hắn ngươi có cái gì gánh nặng trong lòng cái này sao ác t h ầ n do dự một chút nhìn bốn phía tàn thi trên mặt có chút dây r u ộ n bất quá rất nhanh kiên định bắt đầu bọn hắn từng đối ca cùng t i ể u trụ động thủ một lần chết không có gì đáng tiếc giang thần càng thêm hài lòng gật đầu chất đạp một bước truy vận vậy nếu như bọn hắn không đối ta động thủ một lần Ta để n g ư ơ i giết ngươi bọn hắn, ngươi sẽ làm thế nào đâu cái này vì cái gì a k ác thân xứng sở vì lâu này bên trong tế vật hình thức ban đầu vì cướp đi trên người bọn họ bảo vật vì để tránh cho bọn hắn đối với chúng ta đ ộ n thủ cho nên sớm xử lý những người này lại hoặc là nguyên nhân gì đều không có vẹn vẹn chỉ là nhìn bọn họ không vừa mắt giang thần ngữ khí bình tĩnh nói ra lại làm cho người dùng mình ác thân con mắt càng trừng càng lớn nội tâm l ậ t sông đào hải giang thần thì mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hắn ép hỏi đáp án nếu như là dạng này ngươi còn sẽ động thủ sao hắn đây là đang làm chiến hậu tâm lý phụ đạo đồng thời cũng vì tiếp x u ố n g thao tác tiên hành một chút cửa hàng để tránh giang tiểu thần thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ác thân năm đấm mấy lần nắm chặt lại bông ra tiếp nhận tâm lý trùng kích rõ ràng không nhỏ bởi vì dưới cái nhìn của nó giang thần đây rõ ràng là chân tướng phơi bày hắn có lẽ đã biết mình là thiện thân giờ phút này chính là muốn ép b u ộ c mình gia nhập hắn trận danh o rơi vào á c vực sâu mà nếu như cự tuyệt hậu quả kia ta ta ác thân do dự mấy lần rốt cục vẫn là nói ra ca để cho ta giết ta liền, liền giết ha, ha ha cái này là được rồi giang thần vô nó bà vai hài lòng mười phần đây chính là ta muốn dạy sẽ đạo lý của ngươi chúng ta là anh em người khác đều là người ngoài người này ăn người thế giới bên trong động thủ là không cần lý do đến cầm lấy đi hắn đem âm thần chú ý đưa ra ác thân liên tục khoác tay không cần ca ta có cái này cái đe sắt dùng như vậy đủ rồi không phải đưa cho ngươi giang thần lắc đầu lấy một loại đã bình tĩnh lại điên c u ầ n ngự khi chậm rãi nói ra ta là để ngươi cầm nó đồ t o a thành này chương sáu trăm linh tám ta ta vẫn được ác thân con ngươi chấn động giật mình nhìn về phía giang thần đồ tòa này máu thành ca rốt cục ngay cả diễn đều không diễn ả trực tiếp buộc lộ ra hắn hung ác bản tính bất quá làm chú ý tới giang thần cái tia trong bình tĩnh lộ ra điên cuồng ánh mắt cùng lúc trước hắn lạnh lùng lợi nói chúng ta là anh em đối với người ngoài động thủ là không cần lý do có phải hay không ta một khi chống lại mệnh lệnh của hắn liền không lại bị hắn xem vì huynh đệ tiếp x u ố n g sẽ chết đến không minh bạch nghĩ đến đây ác thân liền không cấm dùng mình một cái một câu cũng không dám hỏi nhiều hít sâu m ộ t hơi cấm khu cựu bộ vương khí tức phô thiên cái địa hướng tứ phương lan tràn âm thần chú ý bên trên từng cái khí tức đạt được tăng tưởng sớm liền biến thành cùng cấm khu quỷ vật giống nhau màu sắc â m thần khôi cũng lấy các loại nanh ác kinh khủng tư thái bỏ lên đi ra n ả y lên cao lầu chui vào đường đi thét lên cùng đ ê u trên lấp kín cả tòa thành biến thành đỉnh phong cựu bộ vương ác thân đã sớm đã có được trèo c h ố n g âm thần c h ủ y bên trên toàn bộ quỷ vật năng lực chiến đấu tăng thêm nó áp trận cho dù là một tòa thành ác sát cũng không có sức phản kháng đây là một trận so lúc trước săn giết chín tên kẻ ngoại lai càng thêm tàn nhẫn đồ tệ từng tôn để cho người ta kiên kỵ ác sát tại một đám căn bản vốn không quan tâm phải trang bị ác ý n h ộ m đần trước mặt quái vật trở thành chạy đột phá nhân tính hạt cối u để có điểm mấu chốt người bình thường không thể nào chống lại nhưng ở không bình thường mặt người trước bọn hắn cũng sẽ chân tay luôn cuống so như lúc này gian g thần hắn chậm rãi hành tẩu tại trong tòa thành này mang trên mặt ấm áp như ánh nắng mỉm cười tay nâng đại loa sụp sôi thanh âm truyền vang bát phương chư vị đồng đạo các vị b ạ n thân giang m ô giống như các ngươi là một tên chuyên nghiệp á c sát lấy làm cho người làm á c làm nhiệm vụ của mình đem thế giới trở nên càng hỏng bét là mục tiêu cuộc sống của ta nhưng có một ngày ta đột nhiên phát hiện mắt của chúng ta g i i quá nhỏ có câu nói rất hay hại một người là vì tội hại vạn người là vì hùng chiến ù n ngày qua ngày tại giải rác mấy trên g giải mấy qua tại t rác â n n g ư ờ lạng liên lại gian, không bằng phí hợp thời đ làm m ộ tranh đại Chiến sự. t là trên thế giới này lớn nhất tội ác nguồn suối giết chóc cùng tử vong máu tươi cùng náo động đều là chúng ta những ngày á c sát vị ngon nhất tinh thần lương thực b ư ớ c lên chiến tranh từ một mảnh huyết sắc khu vực tiến đánh hướng một mảnh khác huyết sắc khu vực để vô số đồng loại cửa nát nhà tan chế tạo đ ế n không hết lang b ả n kỳ hồ ha ha còn chờ cái gì mau tới gia nhập chúng ta đại gia đình để tòa thành này không còn bình tĩnh nữa hắn cực kỳ diễn thuyết thiên phú một phen khiến người tỉnh lộ rất có thể kích động người khác chôn giấu đáy lòng dục vọng một chút ác s á t cũng không khỏi nghe được có chút tâm động có thể nghe tới giang thần nói tiếp gia nhập đại gia đình phương thức liền là an tâm nằm trên mặt đất bị trôi này t r ủ y s á t lớn từ đạp nát đầu lúc bọn chúng lại lập tức tỉnh táo lại con mẹ nó ngươi là cá nhân muốn làm người nhà của ngươi vẫn phải t r ư ớ c bị ngươi truy đến thịt nát sưng ơ tan một chút ác s á t vừa mắng bệnh tâm thần một bên n h a o nhau trốn hướng hết u y vụ bên liên giới đối mặt loại này tên đ i ê n bọn chúng phát ra từ nội tâm có chút sợ hãi giang thần cũng càng là hài lòng khẩu hiệu kêu càng thêm vang dội một cái ác nhân lực lượng là có hạn chỉ có khi chúng ta liên hợp lại đến trăm người ngàn người vạn nếu có đại quân một triệu n à y huyết sắc trong thành thị còn có thể có những cái kia người tốt chỗ dung thân đáng chết người quản lý một mực đang khuynh ê ư ớ n g những cái kia còn không có bị chúng ta triệt để đồng hóa bình thường vị vật chỉ cần chúng ta nắm trong tay tòa thành này bất luận cái gì người tin ê b à o quỷ hoặc là gia nhập chúng ta hoặc là hồn phi phách tán cái này mới thật sự là thuộc tại chúng ta á c sát thế giới mọi người trong nhà đừng do dự nữa thấp n g ư ờ i đầu ngầm cao sọ chỉ cần một truy liền có thể chứng kiến chúng ta vĩnh hằng thân tỉnh hắn cũng coi là vận tận kỳ dụ dù sao nơi này đồ sát hắn không xen tay vào được giang tiểu thân một người là đủ rồi vậy liền tại phương diện tinh thần lại đem những này trước khi chết á c sát h à o một lần hai bút cùng vẽ giang thần quỷ khí cơ hồ là bậc hạc điên cùng dâng lên một triệu ba triệu năm triệu hô thời gian nói mấy câu hắn liền trơ mắt nhìn xem quỷ khí xoạt xoạt xoạt nhiều m ư ờ i triệu một chút á c sát mới vừa vặn ngã xuống lại từ âm thần c h ủ y bên trong b ò lên đi ra gia nhập vào giang thần một phương một màn này để một chút còn muốn liên hợp lại đến phản kháng á c sát tâm tính trực tiếp h ỏ ặ c mất không còn ôm có chút may mắn xoay người chạy một trận chiến này triệt triệt để để trở thành đồ sát hơn m ư ơ i phút sau lấy giang tiểu thần cầm đầu g i ữ loa giang thần cùng liếc mắt nhìn bệ nghệ tư phương t h i ế t trụ từ cái này m à u máu khu vực một mặt đi tới một chỗ khác mảnh này thành thì triệt để trở thành tử thành nguyên bản một chút h u n g á c khoái đản g tiếng giống âm hiểm cười hoàn toàn biến mất không thấy chỉ còn lại một mảnh làm cho người dùng mình tinh mịch bởi vì mảnh đất này khu ác sát mất giáo một nửa trở thành âm thần c h ủ y bên trên danh tự một nửa chạy từ phía cũng không dám trở về nữa giang thần nhìn thoáng qua sức cùng lực kiệt giang tiểu thần minh mạch hắn cũng đã tận lực nguyên một phiến huyết sắc khu vực ác sát cho dù cấm khu cựu bộ vương cũng không có khả năng toàn bộ đồ sát bất quá thu hoạch cũng đã rất to lớn. viễn siêu tưởng tượng của hắn hắn vốn cho là có cái kia âm thần năm mươi triệu về sau lại cố gắng một chút soát xong mười mấy phiến huyết sắc khu vực liền có thể rút ra tấm thứ hai thất tình thể thật không nghĩ đến chính là soát xong vùng này tổng quỷ khí đã đi tới một trăm linh tám triệu đương nhiên giang thần cũng minh bạch cái này chủ yếu là bởi vì phiên khu vực này rất không tầm thường không riêng có được một tòa hỏng tầng ba mươi cao lầu bản thân diện tích cũng viễn siêu đồng dạng kiến trúc khu với lại á c sát khối lượng cũng cao hơn nhiều ở tại dư huyết sắc khu vực thu hoạch hẳn là sẽ không khoa trương như vậy thế nào lão nhị ăn chút gì ăn được còn có thể tiếp tục sao giang thần lo lắng hỏi ác thân lúc này máu me khắp người c o n người tăng ăn dã có chút thất thần từ khi tại giang thần trên thân sau khi bỏ ra nó đây là lần đầu kinh lịch tràn g diện lớn như vậy mình làm v u n g đau người chặt xuống một k h ỏ a lại một k h ỏ a hoạt bát đầu lâu cái này vốn là không có gì nhưng tại biết mình là một bộ thiện sau lưng nó liền không khỏi sinh ra một loại tên là ăn năn cảm xúc nhất là chuyện này dưới cái nhìn của nó vẫn là giang thần buộc nó đi làm một cái vốn nên thiện lương độ thế thiện thân khuất phục tại tà ác chính bản thân dâm uy vứt bỏ tính ngưỡng của chính mình cái này khiến ác thân nội tâm càng thêm thống khổ nó tóc h a i bù xù tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm quay đầu kiên nghị nhìn về phía giang thần trầm giọng mở miệng nói ca thật xin lỗi ta nó vốn là muốn nói ta không muốn lại giết người kết quả vừa mới bắt gặp giang thần chính đem từng kiện nhuộm dần ác sắt tà khí quỷ khí một chút xíu nệ n đến vợ nát nó sửng sốt một chút ca người đang làm gì a giang thần cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt đáp lại đám vô dụng này liền không có tồn tại cần thiết kỳ thật chủ yếu là hắn phát hiện mình chứa thi túi mang không đi nhiều như vậy quỷ khí so sánh với đến vẫn là tế vật hình thức ban đầu càng đáng tiền cho nên không thể không nhịn đau nhức từ bỏ những vật này lại vừa nghĩ tới những này quỷ khí nếu là không hủy tương lai rất có thể trở thành cấm khu quỷ vật dùng để tiên đánh hiện thế vũ khí cho nên mới có cử động này bất quá đã ác thân h ỏ i như vậy giang thần cũng liền thuận miệng lấy một loại càng có bức cách phương thức trả lời nó ai ngờ lời này rơi vào ác thân trong hai liền có không giống nhau ý vị đồ vô dụng liền không có tồn tại cần thiết cái này nó khỏe mắt hung hăng run lên đúng nhị đ ệ ngươi vừa vừa muốn nói gì tới a a không không có gì ta nói là ca ta còn có thể g i ế t chương sáu trăm linh chín hai quân giao chiến không chạm du khách Một mảnh bởi vì so với những cái kia động một tí tám mươi chín bước tại kỳ nhân giới uy danh hiển hách cao thủ những ngày trước mắt chỉ miễn cưỡng khôi phục lại bước thứ bảy luân hồi giả vẹn vẹn chỉ có bước vào tòa này cấm khu cơ sở tư cách mà thôi đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn sau khi ra ngoài xem ai đều không vừa mắt gặp người liền làm ộ t câu có một số việc biết được nhiều lắm đối ngươi không có chỗ tốt việc này liên quan vị kia c ấ m kỵ nhân vật ta dám nói ngươi dám nghe sao lão cổ đồng xuất thế để luân hồi giả địa vị thấp xuống một cái cấp bậc có thể trong lòng bọn họ mình vẫn như cũng là có tư cách tiếp xúc đến những n à y cổ lão nhân vật tồn tại so đ ư ơ n g thời kỳ nhân cao hơn bên trên quá nhiều giờ phút này bốn người một bên khôi phục một bên có người mở miệng nói tới gần nhất danh tiếng đang nổi một người ha ha vị kia nếu như có thể bất tử lần này cực số chi loạn bên trong có lẽ sẽ rực rỡ hà quang một cái mặc trang phục bình thường mái tóc màu đỏ không phải chủ lưu thanh niên mở miệng hắn g á n h vác một thanh đen kịt trọng kiếm cùng tự thân trang phục không hợp nhau bất quá đến bọn hắn loại này cấp bậc đã sớm không câu n ệ tại b ề n g o à i luân hồi về sau cũng không có tận lực đi cải biến phục x ư c đó là tự nhiên kỳ thật ta sớm liền nhìn ra vị kia không tầm thường nhớ ngày đó tại quỷ lao cầm khu hắn cấp ta tế vật lúc phong thái ta đến bây giờ đều khó mà quên lại một cái nhìn qua giống sinh viên thanh niên mở miệng đề cập mình á n ngội kinh lịch trong giọng nói lại mang có mấy phần tự hào các người nói nguyên lai là vị kia a ân lấy trước mắt hắn bày ra thiên phú. còn có một thân thâm bất khả chắc g á t chủ bài lần này cực số chỉ loạn về sau hắn có lẽ sẽ trở thành cầm kỵ một trong những nhân vật lại có người thứ ba tiết lời ngữ khí mười phần chắc chắn đó là tự nhiên nếu như không phải loại nhân vật này ta lúc đầu như thế nào lại bị cướp người thứ tư là một nữ nhân nàng ngược lại là cải biến p h ụ c sức một thân thanh sam váy dài cắt may vội vặn giống như là từ cổ họa bên trong đi ra nữ kiếm tiên nói lên đến ta tại quỷ lao cầm khu còn ở trước mặt mắng qua vị này mở đầu thanh niên tóc đỏ vừa cười nói không được nhắc lại chó phủ tên chỉ có thể nát tại ngươi trong bụng ta quá bất tính tương lai dễ dàng xảy ra vấn đề sinh viên thanh niên vội vàng á rừng thanh niên tóc đỏ nghe vậy không có sinh khí chỉ là ngưng trọng nhẹ gật đầu ngươi nói đúng đúng lần này vị kia cũng tới các ngươi làm sao còn dám đi vào từ sự tích của hắn đến xem thế nhưng là đến một chỗ liền muốn dẫn phát một trận thiên đại hoạn loạn cái này nơi này thế nhưng là thứ cấp cấm khu hẳn là sẽ không xuất hiện loại sự tình này a cho dù tri cường cũng không dám nói có thể lật lên sóng gió gì đúng a từ mấy người nói chuyện phiếm bên trong đó có thể thấy được mặc dù đều đúng rang thần đánh giá khá cao nhưng muốn nói cảm thấy hắn có thể quấy một số ghế cấp cấm khu cũng quá khoa trương cũng đúng cũng là không cần lo lắng cho dù là một vị tương lai cấm kỵ nhân vật cũng không có khả năng tại còn chưa triệt để trưởng thành lên trước khi đến liền khiêu chiến chân chính cấm kỵ chi điện không sai nơi này chính là huyết sắc đô thị một khi bộc phát có thể làm cho cả hiện thế lâm vào c h ầ m luân kinh khủng khu vực một phen tranh luận về sau mấy người thống nhất ý kỳ thật bọn hắn trước đó đối giang thần khen ngợi có thừa cũng có một chút đường tâm lý nhân tố t h như nhờ vào đó liền có thể đem tham dự qua quỷ lao sự kiện lại bị cướp đi thu sạch lấy được mình hơi nhấp cao một chút một cái nữa, tương lai nếu như giang thần thật nội danh lần này thuyết pháp lại có thể thành vì bọn họ hướng về sau thế kỷ nhân kể ra bí ẩn thứ nhất kỳ thật đây cũng chính là vô số cường giả nghe đồn có thể lưu truyền đến nay nguyên nhân những n à y luân hồi giả nhìn như khô t o a ngàn năm cao cao tại thượng sớm đã đạm mạc hết thệ thế tục tình cảm nhưng trên thực tế bọn hắn cũng là người kỳ thật đều rất t ì n h mịch bắt q u á i một chút viễn siêu cùng thời đại cường giả hoặc là một chút lúc trước thay mặt truyền kỳ là luân hồi giả cộng đồng yêu thích thứ nhất với lại bọn hắn đều rất biết nắm tư thái cho nên lạc ở đời sau kỳ nhân giới trong mắt cường giả liền là những n à y luân hồi giả đại năng, tại mình đau khổ cầu hoặc là trọng kim cầu mùa giới thật vất vả mới để lộ ra một điểm kinh tế hai tục bí ẩn cho mình ngay tại bốn người nói chuyện phiềm nhanh phải kết thúc lúc uuqqn nơi xa đột nhiên truyền đến một trận mơ hồ chầm đục bọn hắn hơi s ừ n g sốt một chút thần sắc đều nghiêm túc vừa muốn đi ra ngoài xem xét cái k i a tiếng vang bên trong lại t r u y ề n đến tiếng la riết tiếp theo là kìm qua thiết mã quân đội trùng sát thanh âm thống khổ cùng kêu trên từ cái này màu máu khu vực biên giới bắt đầu một chút xu í hướng trung tâm phạm vi tràn n ậ p bốn người đồng loạt giật mình không lo được thương thế thân hình thoát một cái đều là xuất hiện ở trên không trung mười ngàn mét thế nào chuyện gì xảy ra bọn hắn hô hai câu đột nhiên vắng lặng một cách chết chóc xuống tới con ngươi trọn trọn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn thình l i n h nhóm lớn huyết sắc quỷ vật như là thủy triều đồng dạng lại quét sạch cả tòa thành màu đỏ cao lầu bị lật đổ âm u đường đi bị c h i ế m cứ p h í a khu vực này bên trong ác s á t phát ra làm cho người dùng mình thét lên nhưng lại rất nhanh bị chi này huyết sắc đại quân bao phủ nhìn kỹ trong đại quân trộn lẫn lấy không thiếu khí tức cường hát ác s á t còn có một số quỷ vật lại có mấy phần nhìn quen mắt bất quá giờ phút này bốn người không lo được nhiều như vậy bọn hắn gắt gao nhìn hướng về bầu trời phía trên một cái mọc ra trên trăm con tay cao lớn ác sát. hô hấp đều dừng lại cái kia đó là cấm khu đỉnh phong cựu bộ vương có tiếng người phát run hô lên mấy chữ này hắn cảm giác mình huyết dịch đều đọc lại linh hồn gần như sắp muốn bị sợ hãi đ ô n g kết đối phương một ánh mắt q u é t tới hắn thiếu chút nữa mà bạo thể mà chết cái này cái này cái này cái này đến cùng xảy ra chuyện gì một mảnh khác huyết sắc khu vực đánh tới ai mẹ hắn có thể nói cho ta biết vì cái gì huyết sắc đô thị còn biết buộc phát ác sát ở giữa chiến tranh n a bốn tên luân hồi giả đều tới gần hóng mất một bên liều mạng đào tấu một bên truyền âm giao lưu Âm thẩm tuyệt vọng. đúng lúc này thanh âm lãnh lệ vang lên anh ta nói hai quân giao chiến không chạm du khách trên thân đồ vật toàn đều giao ra sau đó lăn